Chương 477 toàn quá trình chương 477 toàn quá trình dưới sàn tiếng nghị luận nhất thời mọi người biết bệnh nhân trước là chạy ra khỏi bệnh viện một điểm này thân nhân bệnh nhân đã ở trên trang blog nói qua nhưng là người ta dọn là bởi vì là bọn họ đụng phải liền bệnh viện tất cả loại không công bằng hà khắc đángh ngộ hơn nữa bọn họ khi hiểu được tất cả loại dược vật độc tính sau đó bệnh viện không để ý bọn họ nghi ngờ còn mạnh hơn hành bức bách bọn họ uống thuốc bọn họ mới mình lén đi ra ngoài bệnh viện vậy xác nhận bệnh nhân trộn đi một điểm này nhưng là cái này tỉnh lại thời gian nhưng là không giống nhau 3 ngày trước và 3 ngày sau hả cái này thời gian hơi dài đi. Hơn nữa sau này quản chế video thả ra, bệnh nhân mình là đi ra ngoài, liền đỡ đều không để cho người đỡ, trạng thái cũng đừng nói quá tốt, đây là chuyện gì xảy ra. Dưới sàn lập tức liền nghị luận, mọi người cũng ở đây chụp hình những cái kia kiểm nghiệm ghi chép, bọn họ cũng không phải chuyên nghiệp bác sĩ, vậy xem không hiểu, nhưng là chụp hình trước vậy đúng rồi. Trong lúc Lait Dệ ả mặt nhất thời gian vậy an tĩnh một tí. Vậy đối với mẹ con trai vậy luôn cuống. Mẫu thân có chút bối rối hỏi nói, "Hán, bọn họ sẽ không? Sẽ không?" Con trai thần sắc vậy hơi có chút kinh hoàng, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép ổn ổn sắc mặt, chỉ là quá thanh âm dồn dập nhưng biểu dương hắn nội tâm cũng không bình tĩnh, "Sẽ không, bỏ mặc bọn họ giải thích thế nào, cũng không có cách nào giải thích bọn họ toa thuốc bên trong có chứa đại lượng có độc thuốc đồng ý sự thật." "Đúng, một điểm này bọn họ là vĩnh viễn vậy không có biện pháp giải thích. Nếu thuốc của bọn họ là có độc, vậy bọn họ khẳng định liền cùng ba của ta chết thoát không khỏi liên quan." "Đúng, chính là như vậy. Bọn họ vĩnh viễn không có cách nào tẩy thoát hiểm đúng, chúng ta sẽ không có vấn đề." Con trai không ngừng lập lại, cho mình dáng lên cổ động, nhưng hai người lúc này đều có chút luống cuống. Hiện trường buổi họp báo Đỗ Nguyệt Minh nói, ta biết rất nhiều người ở nhìn bệnh nhân thân nhân trang blog sau đó, cũng đang hoài nghi có phải hay không chúng ta cố ý ở làm khó bọn họ, để cho bọn họ không thể không thoát đi bệnh viện. Ta nói cũng không coi là, tiếp theo cái này 5 phần vật liệu là tới từ 5 nhà bệnh viện chứng minh, đều đóng dấu chồng liền bệnh viện con dấu. Đỗ Nguyệt Minh mở ra trang kế tiếp. Trên màn ảnh lớn xuất hiện hơn trường chứng minh. Phía dưới người nhìn chăm chăm vừa thấy, nhất thời lại lần nữa xuống sao. Những thứ này chứng minh nội dung cơ bản giống nhau đều là nói người nhà này cùng bệnh viện nhân viên y tế phát sinh mâu thuẫn, thậm chí còn có mấy nhà bệnh viện chứng minh bọn họ có đánh đục mạ nhân viên y tế hành vi, thậm chí còn có cảnh sát xuất cảnh hòa giải ghi chép. Thảm nhất là thành phố 3 bệnh viện, bị bọn họ hư hại một máy sau đó, người nhà này còn đánh chết không thừa nhận, động một chút thì là vừa khóc hai nháo ba treo cổ, mà bệnh viện cũng không có cái khác có lực chứng cứ, chỉ có thể là 5 lô mũi nhịn. Còn có hai nhà bệnh viện bày ra là người nhà này thiếu phí thông báo, bọn họ đến bây giờ còn thiếu một phần chia tiền nằm bệnh viện đâu, lén lén xem xuất viện thời điểm còn lấy đi liền bệnh viện nước bình bởi vì thiếu phí số lượng liền hơn 1000 khối, bệnh viện cũng không có đi truy tố, kết quả bọn họ bác sĩ chủ trị và trong khoa thất bị khấu trừ khoản tiền này. Cái này mấy phần chứng minh vật liệu vừa ra tới, phía dưới một đám người con người cũng trợ to. Người nhà này, nhân tài ạ. Lại ít dễ ạm vậy toàn bay lên, nhân tài, lời công kích đây chính là tìm kiếm lãnh đạo trợ giúp chỗ tốt, người ta toàn ung một lần người nhà này tất cả vào khám bệnh ghi chép bao gồm nằm viện ghi chép, sau đó bên này bộ y tế lãnh đạo còn công hàm bên kia địa phương bộ y tế Sau đó cùng bệnh viện tiến hành kết nối cũng tìm hiểu tình huống đoạn thời gian này, mình tâm phân viện người cũng không phải cái gì cũng không làm trong bệnh viện làm hành tránh những thứ này các đồng chí khắp nơi đang chạy. Vượt tỉnh qua bên kia bệnh viện cầm chứng minh, làm nhiều trà, thu lấy chứng cứ, vội vàng chân không chạm đất. Cho nên ở ngắn ngủi này mấy thiên trong thời gian, bọn họ liền thu được liền người nhà này như thế nhiều hắc liệu. Thật ra thì cũng là ứng câu cách một kia, gọi là thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Người nhà này vốn chính là quái rối người một nhà, cho nên vậy đừng trách người ta đem bọn họ gấp gáp cho moi ra. Vậy đối với mẹ con trai cũng gấp mắt Con trai nổi giận nói, bọn họ điên đảo thị phi đen trắng, máy móc là bọn họ dùng quá lâu, mình bị hư, cùng ta có quan hệ thế nào? Còn cái gì đánh người, là cái y tá đó châm kim không lưu tốt, đầu một ngày còn thật tốt ngày thứ hai thì không được. Còn nói là ba ta lộn xộn, cho nên mới để cho Lưu đưa kim châm đi ra, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn mà, rõ ràng đẩy trách nhiệm, người nói ta có thể không tức giận sao? Ta đánh nàng coi là nhẹ. Còn có bọn họ bệnh viện rõ ràng loạn thu lệ phí, hiện tại còn trả đũa, nói chúng ta thiếu phí. Con trai cũng ký không được. Mẫu thân cũng là mặt đầy tức giận, bọn họ làm sao nói bậy nói bạ ạ, bọn họ Con trai khí mắng thu tục, khốn tiếp, trong bệnh viện bác sĩ y tá cũng là một đám khôn kiếp suốt sinh. Chứ có hại người bạn lãnh, cái khác một chút bản lãnh cũng không có. Ba ta còn không phải là càng chậm tăng kém, cuối cùng còn chết, cuối cùng bọn họ còn cầm trách nhiệm cũng trách chúng ta trên mình. Mẫu thân vậy khí rất cau mày. Hiện trường buổi họp báo Đỗ Nguyệt Minh nhìn xem dưới sản nghị luận ầm ĩ đám người, hắn còn nói, người nhà này lén chạy xuất viện nguyên nhân vậy rất đơn giản, bởi vì chúng ta cùng bọn họ nói ngày thứ hai còn phải tiếp nhận một lần toàn diện kiểm tra, mà bọn họ cảm thấy không cần thiết. Bởi vì bọn họ cảm thấy bệnh nhân đã tốt lắm. Không cần thiết tiếp nhận như vậy nhiều kiểm tra, bọn họ cảm thấy chúng ta là ở loạn thu lệ phí, kiểm tra vậy bạn. Cho nên bọn họ liền trộm lén đi ra ngoài, vậy không chấp nhận đến tiếp sau này chẩn đoán, liền dược đô không cầm. Chỉ là để cho chúng ta không nghĩ tới là một tuần lễ sau đó, bọn họ đột nhiên lại không nói tiếng nào trở về, lần này chúng ta đối mặt là đã hoàn toàn đe dọa bệnh nhân, chúng ta đã không có sức cứu chữa, chúng ta chỉ có thể đề nghị chuyển viện. Về sau tình huống, mọi người cũng đều biết, bệnh nhân chết, thân nhân cho rằng trách nhiệm ở chúng ta trên mình. Cho nên thì có hôm nay dư luận đủ loại, còn có bây giờ thiên khai hội bố. Đây chính là toàn bộ quá trình Đỗ Nguyệt Minh tiếng nói rơi xuống, dưới sàn phảng phất mấy giây, sau đó lập tức lại có một người ký giả đứng lên, vẫn là trước cái đó, hắn lại sắc bé nói, "Đỗ vị trưởng, thứ cho ta nói thẳng, ngài toàn bộ hành trình đều ở đây tránh nặng tim nhẹ, từ đầu đến cuối không có nói tới các người mở cái toa thuốc độc tính vấn đề, cùng với có thể cho người bệnh tạo thành thân thể tổn hại, ngài không dự định giải thích một chút sao?" Đỗ Nguyệt Minh liếc hắn một mắt, mặt không cảm giác nói, "Bây giờ còn chưa phải là ký giả đặt câu hỏi thời gian, mời ngươi chờ chút." Người anh em kia khí đều không thuận Đỗ Nguyệt Minh theo nói, liên quan tới chúng ta toa thuốc bên trong thuốc đông y độc tính vấn đề, chúng ta không muốn làm quá nhiều giải thích. Vô luận có độc không độc, tiến vào thân thể con người mới có thể định đoạn. Là một bệnh nhân đe dọa hôn mê, trong tỉnh tốt nhất bệnh viện cũng không chỉ hết mới đưa chúng ta nơi này lúc tới, chúng ta một đơn thuốc thuốc đi xuống, ước chừng một buổi tối là có thể để cho hắn thần chí thanh tỉnh hơn nữa có thể ăn cơm. Ngươi cùng ta nói chúng thuốc có độc. Ở bên ngoài bệnh viện xin chữa bệnh thời điểm, đe dọa hôn mê, còn kém muốn hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo, ở chúng ta nơi này chữa trị ba ngày, hắn cũng có thể sống nhẹ cập theo chúng ta bác sĩ y tá cá nhau, còn có thể mình lén đi ra ngoài, ngươi cùng ta thuốc đông y có độc. Nếu như thuốc đông y có độc, tại sao hắn không có bị chết, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Ngươi nói cho ta, vậy một vị sẽ hại chết người độc dược sẽ để cho hắn khôi phục nhanh như vậy? Chỉ cần ngươi có thể nói đi ra, ta liền dám cam đoan cái này thuốc ngày thứ hai cũng sẽ bị giành cướp. Ta nơi này có toàn bộ kiểm tra hóa nghiệm tin tức, có thể chứng minh mỗi một ngày hắn thân thể các hạng tình huống cũng đang khôi phục mỗi một dạng số liệu nhắc nhở chuyển biến tốt. Ngươi nói cho chúng ta có độc, vậy ngươi nói cho ta độc tính ở nơi nào? Cho hắn tạo thành cái gì tổn hại? Đỗ Nguyệt Minh nói năng có khí phách hô lên những lời này. Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, Đỗ chầm chầm hắn nói, ta biết, bây giờ bên ngoài tất cả mọi người đều nói là chúng ta hại chết người bệnh nhân kia. Đều nói là trách nhiệm của chúng ta ta nói cho các ngươi chúng ta nhất sai chính là tiếp tiếpần cái này lòng lang dạ sói người một nhà để cho bọn họ chết ở bên ngoài chúng ta một chút trách nhiệm cũng không có còn thuốc đông y cũng độc ngươi chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra chúng ta thuốc rốt cuộc có vấn đề hay không chúng ta rốt cuộc có hay không cầm hắn cứu sống lại chỉ là người cuối cùng chết tại sao hắn sẽ chết hại chết hắn chính là người nhà hắn hiện tại mời các ngươi tất cả mọi người đều cầm chắc máy quay phim tiếp theo mới là đúng chương 478 có ai độc chương 478 có ai độc ngay lời này một cái Hiện trường những ký giả này lập tức lên tinh thần, còn có chứng cứ. Trong lúc Lợi Dễ Ám lời công kích cũng đều soát nổi lên, nguyên liệu. Hai chữ điện thoại di động trước Thẩm Quang Minh ngay tức thì sắc mặt tái mét, ngón tay nắm thật chặt điện thoại di động, móng tay cũng mọc lên màu trắng, hắn tâm lý hoàn toàn dâng lên đặc biệt không tốt ý niệm. Thẩm Quang Minh môi đều ở đây Jun. Thẩm Quang Minh lão bà gặp Thẩm Quang Minh sắc mặt đặc biệt không đúng, nàng liền đi tới hỏi, "Quang Minh, ngươi không có sao chứ?" "Quang Minh?" Thẩm Quang Minh gắt nhìn chăm chú chiếc điện thoại, động cũng không động. "Mà vậy đối với mẹ con trai vậy nín thở." "Ha giáo sư đang dạy đâu?" nhưng lại muốn xem là dễ ảm, cho nên hắn suy nghĩ một cái đặc biệt hay chưa mà. Cầm hôm nay chương trình học, đổi thành theo đường trắc nhiệm, phía dưới một đám học sinh bị đánh một cái trở tay không kịp, đang khóc không ra nước mắt đây. Mà Hà giáo sư đang một mặt ngưng trọng xem trước điện thoại. Hiện trường buổi họ báo, Cao lão đã nhắm lại con người, chỉ là cho mày. Hứa Dương vậy một mặt ngưng trọng đối Nguyệt Minh tiếp tục hắn mặt không cảm giác hội tuyên bố, sự việc sau khi phát sinh, chúng ta vậy một mực đang suy tư, rốt cuộc nơi nào xuất hiện vấn đề. Chúng ta dùng một đêm là có thể để cho hắn tỉnh hồi lại, tổng cộng dùng 3 ngày thời gian, là có thể để cho hắn xuống giường vui vẻ nhảy loạn còn có thể lén lén chạy đi. Nhưng vì cái gì ở một tuần lễ sau đó, hắn đột nhiên biến thành như vậy? Cái này so với trước đó nghiêm nặng hơn nhiều, lần này hắn đã đi vào quỷ môn quan, chúng ta chẩn đoán sau đó phát hiện căn bản không có bất kỳ nam chắc nào có thể cầm hắn cứu sống. Như vậy ở giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao sẽ đi tới bước này? Là hắn tật bệnh phát triển khuynh hướng tất nhiên sao? Vẫn là chúng ta toa thuốc đưa đến. Nếu như là chúng ta thuốc đưa đến, nơi này thì có hai vấn đề thứ nhất, tại sao hắn ở đe dọa nằm viện sau đó, dùng chúng ta toa thuốc, bệnh tình nhưng vẫn ở chuyển biến tốt? Tại sao đang trộm chạy ra viện sau đó, lại đột nhiên phải chết? Vấn đề ở nơi nào? Thứ hai, hắn xuất viện sau đó rốt cuộc gặp cái gì, hắn ăn của chúng ta thuốc sao? Hắn là từ bệnh viện chúng ta trộm chạy ra ngoài cũng không có ở chúng ta mang đi một viên thuốc, chúng ta căn bản không biết hắn xuất viện sau đó còn ở hay không uống chúng ta thuốc. Chúng ta nơi này chuyên gia, cũng làm thảo luận và nghiên cứu, nhất trí cho rằng chỉ cần bệnh nhân bình thường uống chúng ta thuốc là nhất định sẽ không có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thậm chí mà nói, coi như bọn họ ngừng dùng chúng ta thuốc đi tiếp thu cái khác hữu hiệu, hiệu chữa trị, vậy sẽ không ở đây sao trong thời gian ngắn để cho hắn nghiêm trọng đến tình cảnh này, cho tới khó giữ được cái mạng. Cho nên chúng ta chuyên gia phán đoán hắn tất nhiên ở một tuần lễ bên trong đón nhận đối hắn bệnh tình cực kỳ có hại chữa trị, mà đây cái mới là đưa đến hắn khó giữ được tánh mạng nổ chốt. Sự việc phát sinh, cửa bệnh viện chúng ta mỗi ngày trên đầy ký giả, trên internet ùn đủ đùn kéo đến đều là đối với chúng ta chỉ trích, chúng ta ở chịu được áp lực thật lớn đồng thời, cũng ở đây tích cực tìm chứng cứ. May mắn chính là, chúng ta tìm được một cái nhân vật chốt, hắn chính là bệnh nhân vợ cô cháu Thẩm Quang Minh. Đỗ Nguyệt Minh điểm một tí, Thẩm Quang Minh tấm ảnh bắn ra ngoài. Nhất thời rắc rắc rắc rắc mau tiếng cửa vang thành một phiến. Tỉnh thành, Thẩm Quang Minh hai mắt một tròn váng, điện thoại di động cũng không bắt được, thẳng đờ đi về sau đổ. "Ai, ai, Quang Minh." Lão bà hắn nhanh đi đỡ hắn. Thẩm Quang Minh mặt không chút máu, thân em run dậy, Xong rồi. "Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi, hắn khẳng định còn có máy đi âm, hắn khẳng định còn có." "Khẳng định còn có." Mà vậy đối với mẹ con trai ở thấy được Thẩm Quang Minh tấm ảnh thời gian, sắc mặt của hai người vậy ngay tức thì khó coi tới cực điểm. Tại sao bọn họ sắc mặt sẽ khó như vậy xem? Bởi vì thật ra thì rất nhiều chuyện, đều là ở cất rõ ràng giả bộ hồ đồ thôi. Mẫu thân có tin, Quang Minh. Quang Minh. Hắn không phải nói hắn không phải nói, hắn không phải. Con trai nóng này nói, tốt lắm, vào lúc này thì chớ nói cái này. Mậu thân ngu. Hiện trường buổi họp báo Đỗ Nguyệt Minh nói, tiếp theo vẫn là một đoạn video, đây là chúng ta đi điều tra thời điểm lén lén đi. Đỗ Nguyệt Minh mở ra video. Chính là ngày hôm qua bọn họ tiến vào gian phòng nhỏ đàm luận nguyên vẹn quá trình. Thẩm Quang Minh mặc dù có chút không ngồi vững, còn ở bị vợ hắn nữa, ngay cả điện thoại di động cũng hết trên đất có thể hắn vẫn là không có hết hy vọng còn ở kéo thẳng ánh mắt nhìn chầm chầm trên đất điện thoại di động. Khi nhìn đến ngày hôm qua trộm ghi video sau đó, Thẩm Quang Minh rốt cục thì hai mắt lộn một cái, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, ngất đi trước còn không quên trong ngũ cổ họng phát ra tức giận, vô sỉ ạ. Nơi này nhất thời loạn thành một đoàn. Mà vậy đối với mẹ con trai ở nhìn xong trộm ghi video sau đó, cũng đều sắc mặt tái mét, hai người tê liệt trên ghế ngồi, góc một phiến chỗ trống, hai người mở miệng. Qua hồi lâu sau đó, con trai đột nhiên dùng sức vỗ bàn một cái, thẳng một tí liền đứng lên, tức giận hung nói, chó ghẻ Thẩm Quang Minh, lai like là ngươi hại chết ba ba Mẫu thân ngơ ngác nhìn con trai, "Ngươi, ngươi, ngươi tại sao nói như thế biểu ca ngươi hả, "Cả cái dằm." Con trai cặp mắt đỏ thắm, quay đầu dùng lăn thịt người vậy ánh mắt nhìn hắn Mẫu thân, hắn giận nói, chính hắn cũng thừa nhận, chính là hắn hại chết ba của ta. "Cái này tên con kiếp, cái này tên con kiếp, ta nếu không phải là hắn đền táng ra bại sản không thể." "Mẫu thân ngu, ngươi, ngươi." Con trai dùng sức kéo hắn Mẫu thân, hắn nhìn chằm chằm mẹ hắn, chính là hắn hại chết ba của ta, chính là hắn trách nhiệm, tất cả trách nhiệm là của hắn, "Mẹ, ngươi nhớ, đều là hắn trách nhiệm." "Đi, ngươi hiện tại liền cùng ta đi cậu ta nhà." gia nếu không phải là cùng ta một câu trả lời không thể. Mâu thân thật cỡ. Hiện trường buổi họp báo đám người nhã tức không tiếng động, mặc dù bọn họ cũng không phải là quá hiểu dư lý, nhưng là từ trong video vậy có thể nhìn ra, Thẩm Quang Minh là có bao nhiêu chỗ dạng, thậm chí bị chất vấn mấy câu, hắn cũng tê liệt trên đất. Nhất là Hứa Dương sau cùng tức giận chất vấn, để cho hiện trường tất cả mọi người kinh sợ. Hiệu quả không càng vương, chú ý cơ bản nhất đạo lý, người không hiểu sao? Độc dược dùng thiện, cũng là cứu mạng thuốc hay. Những cái kia cái gọi là đại thuốc, dùng sai rồi, cũng là giết người độc. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là hắn toa thuốc tạm thành Đám người chố mắt nhìn nhau. Lai Ít dễ ậm lời công kích đều yên lặng đỗ Nguyệt Minh tiếp tục hắn khuôn mặt diễn cảm, đến nơi này, ta có thể giải thích trước khi vấn đề thứ nhất, tại sao lần đầu tiên bọn họ liền không nói tiếng nào quỳ xuống bác sĩ Hứa Dương trước mặt. Tại sao ta sẽ đối với bọn họ nói ra lời nói kia? Các ngươi một mực đang hoài nghi chúng ta cùng bọn họ trước có biết hay không? Ta có thể nói cho các người, không sai, chúng ta trước cùng bọn họ đã từng quen biết. Ở cái video này bên trong, các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta chất vấn thẩm qua mình, trước người nhà kia bắt đền 5 triệu nhiễm trùng đường tiêu bồi thường sự việc, có phải hay không hắn sai khiến, hắn tự nhận Chúng ta cũng là trong chuyện này cùng bọn họ từng có lần đầu tiên tiếp xúc. Đỗ Nguyệt Minh cầm chuyện lúc trước cặn kẽ nói một lần, sau đó thán một tiếng nói, chỉ là đáng tiếc, chúng ta từ đầu đến cuối không có cách nào tìm được hắn trước thời hạn trận đoán chính xác nhiễm trùng đường tiểu chứng cớ. Có lẽ bọn họ đã sớm giữ mưu phải bồi thường, cho nên tìm quan hệ thế nào đi lén lén làm kiểm tra đi. Nhưng là ở Bác sĩ Hứa Dương đâm phá bọn họ lời nói dối sau đó, bọn họ cũng không dám phải bồi thường, mà một điểm này cũng có lúc ấy phụ trách luật sư và phòng khám bệnh lão bản nhà Sơn làm chứng minh. Dưới đại sốn sao? Lời công kích trên bay lên, trời ạ, kinh thiên xoay ngược lại ạ. Người nhà này là chức nghiệp y như sao?" Bình luận hướng do bắt đầu xoay ngược lại, Đỗ Nguyệt mình nhìn dưới đài trước đặt câu hỏi vậy người ký giả, hắn nói, "Ta bây giờ có thể trả lời người vấn đề thứ nhất, chúng ta không có để cho người bất kỳ quỳ xuống, bọn họ trước công chúng quỳ xuống chỉ là muốn đạo đức bắt quóc, bức bách chúng ta không thể không tiếp trận mà thôi. Thứ hai, thuốc đông y độc tính vấn đề. Chúng ta cho thuốc có hay không độc? Có, nhưng một cái sắp chết bệnh nhân đang uống hoàn sau đó, ngày thứ hai liền thành tỉnh thức dậy có thể ăn cơm, hai ngày sau đó còn có thể xuống giường chạy loạn. Có độc sao?" Thẩm Quang Minh cho hắn mở tất cả đều là lớn lượng thuốc cấm bổ thuốc, không có độc, ngươi tìm nhà nào dám định đơn vị, cũng không thể nói nó có độc, nhưng là sau khi uống, ước chừng 34 ngày thời gian, người thì không được. Đỗ Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vậy người ký giả, giọng có chút hùng hổ giò người, hiện tại ngươi trả lời ta, có ai độc? Chương 479, Hứa Dương nổ mịn. Chương 479, Hứa Dương nổ mịn. Cái đó bị Đỗ Nguyệt Minh chất vấn ký giả nhất thời nghẹn thở, mới vừa trước mặt vẫn là hắn hùng hổ giò người, làm sao hiện tại cảm giác công bị xoay ngược lại? Cái này người ký giả sửng sốt mấy giây, nhưng hắn cũng không chịu chịu thua, liền nói, "Nhưng mà nói tới nói lui, các ngươi vẫn là không có giải thích do các ngươi thuốc bên trong độc tính vấn đề." Y giả dược nghiên cứu đơn vị đã xác định những dược vật này bên trong đối với thân thể con người có không thể nghịch tổn thương, các ngươi không cách nào chối điểm này. Hơn nữa chúng ta hiểu được các ngươi ở chữa trị rất nhiều tật bệnh trên cũng tồn tại siêu lượng thuốc siêu sử dụng sử dụng một ít có thuốc độc vật, ta cảm thấy một điểm này các ngươi có cần phải giải thích một chút đi." Đỗ Nguyệt Minh nhíu mày một cái, người ta còn thật chính là nắm bọn họ một điểm này sống chết không chịu thả. Đỗ Nguyệt Minh bưng ly trà lên, mở chốt, bắt đầu chiến thuật tính uống nước, đồng thời, hắn cũng ở đây tâm tư nhanh đổi, đang sắp xếp ngôn ngữ. Một mực trầm mặc Hứa Dương lại đột nhiên nói nói, "Đỗ viện trưởng, cái vấn đề này để cho ta tới đáp đi." Đang uống nước Đỗ Nguyệt Minh cũng không nhịn được nghiêng đầu xem Hứa Dương, cái này vừa nghiêng đầu, nước đều rớt ra. Đỗ Nguyệt Minh lại lật đật đi lao, trong chốc lát làm được có chút bối rối. Hiện trường mọi người còn không cảm thấy thế nào. Trong lúc lịt dễ ảm ngược lại là náo nhiệt lên. Chiến thuật tính lau nước miếng. Hứa Dương như thế mê người sao? Thu gọn họ viện trưởng nước tất cả đi ra. "Trước mặt, ta hoài nghi ngươi đang lái xe." Nhưng là ta không có chứng cứ. Bạn trên mạng nhất nơi thú vị chính là bọn họ bỏ mặc lúc nào cũng có thể cho ngươi nguyên điểm việc đi ra. Bên trong hội trường Đấu Nguyệt Minh có chút cuống quýt xoa xoa lộ ra ngoài nước nóng, chân mày nếp nhăn với nhau, hắn cùng Hứa Dương cộng sự lâu như vậy, quá rõ Hứa Dương tính cách, lúc này Hứa Dương muốn lên đài mà nói, phỏng đoán có thể không có lời gì tốt, nhưng là không để cho hắn tới đi, lại có chút không nói được, dấu sao hắn mới là người trong của cả, hơn nữa còn là bị mắng nhiều nhất người kia. Nói sau người ta cũng đến hiện trường, còn đều nói như vậy. Này. Đấu Nguyệt Minh do dự. Bên trong phòng họp các ký giả vậy đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, làm sao không để cho nhân vật chính tới nói hai câu, liền dự định để cho hắn một mực làm ngồi sao? Hứa Dương thì nghiêng đầu ở xem Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh vậy bế tắc, biết Hứa Dương không tới không thể, hắn chỉ có thể trước phó thác phó thác, hắn liền nói, "Được, vậy kế tiếp để cho chúng ta bác sĩ Hứa Dương, từ trung y góc độ chuyên nghiệp và cụ thể phân biệt chứng chữa bệnh phương diện, vội tới mọi người giải thích cái vấn đề này." Góc độ chuyên nghiệp và phân biệt chứng chữa bệnh mấy chữ này, Đỗ Nguyệt Minh căn đặc biệt tạm nhẫn, đây là nhấn mạnh đến không thể lại nhấn mạnh, đó chính là tương đương nhấn mạnh. Chỉ là là liên quan đến chuyên nghiệp phương diện, Hứa Dương liền chắc chắn sẽ không có vấn đề. Sau khi nói xong, Đỗ Nguyệt Minh để ly xuống, sau đó xoay người lại đến chỗ ngồi. Hứa Dương vậy đứng dậy, Đỗ Nguyệt Minh còn có chút lo âu nhìn Hứa Dương một mắt. Hứa Dương nhưng thủy chung không có đem ánh mắt đi Đỗ Nguyệt Minh bên kia thả, Đỗ Nguyệt Minh nhíu mày một cái, lại nghiêng đầu nhìn một cái ngồi ở một bên, duy trì một cái tư thế, đôi mắt nhắm động cũng không động cao lão, hắn đều ở đây muốn cao lão có phải hay không ngủ, làm sao động cũng không động ạ. Hứa Dương hai bước liền đi tới bục phát biểu trên, vậy cùng Đỗ Nguyệt Minh như nhau khuôn mặt diễn cảm nhìn mọi người dưới đài. Trong lúc dễ ậm công kích gió lại có chút sai lệch. Không thể không nói, lớn lên là thật là đứa trai. Người này lại loại ta, có người bắt trước mặt ta. Này, các người có thể hay không làm làm rõ ràng, đừng giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa à, đây chính là mới vừa hại chết người một người ạ. Trước mặt cái đó, bị trễ rồi mời đi xem hồi thả, chờ ép, ép dựa vào dựa vào. Hiện trường đám người cũng đều nhìn Hứa Dương, không thể không nói, Hứa Dương cái này tướng mạo quả thật đặc biệt có thể đánh. Chính là cái này tướng mạo và cái tuổi này, nhìn chằm chằm một cái cao mình trung ý thân phận, đây quả thật là để cho mọi người có chút không chịu nhịn tới. Hứa Dương đầu tiên là không nói một lời dò xét mọi người dưới đai. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt cái đó đặt câu hỏi ký giả, hắn nói, "Mới vừa rồi ngươi hỏi, nhưng cái tia y dược nghiên cứu đơn vị, nói ta dùng thuốc đông y có độc, sẽ đối với thân thể con người có không thể nghịch bậc tính, đúng không?" Vậy người ký giả gật đầu một cái, "Không sai, cho nên ta hi vọng ngươi giải thích một chút ngươi dùng toa thuốc bên trong độc tính vấn đề." Thửa dường như cũng mặt không cảm giác, cũng không biết là không phải chỉ cần đứng lên buộc phát biểu, liền cũng sẽ biến thành mặt không cảm giác, hắn hỏi ngược lại, "Giải thích, có cái gì tốt giải thích? Ta từ năm ngoái đến hiện tại, sắp 1 năm, tiếp trận mấy ngàn bệnh nhân. Nguy cấp trọng chứng, mấy trăm ví dụ." trước mắt khiếu lại tính trừ cái này ra, cái khác là Linh. Cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ vấn đề, ngươi cùng ta nói có độc, xin hỏi ta độc đến người nào? Ngươi để cho hắn đi ra. Ngậy. Vậy ngươi ký giả bị hứa dương như vậy có phấn khích một phen, cho ngẹn một tí, có thể hắn vẫn là nói nói, có lẽ là không, có kiểm tra đâu, hơn nữa, những cái tiêu y dược nghiên cứu đơn vị đã rõ ràng. Hứa Dương trực tiếp mặt không thay đổi cắt đứt nói, rõ ràng cái gì? Bọn họ nếu có thể cho so ta biết chữa bệnh, ta không lời nói. Cả ngày lẫn đêm tránh tại phòng thí nghiệm bên trong cầm đơn độc một mặt thuốc đông y cho mèo chó thỏ con chuột thử thuốc, bỏ mặt phối ngủ bộ mặt bình tỉnh, sau đó nói cái này không được, cái đó không được. Để cho bọn họ tới đây trị người cho ta xem xem." Vung hạ câu nói sau cùng, Hứa Dương không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi. Lời này vừa ra, toàn trường nhất thời an tĩnh, Đỗ Nguyệt Minh môi đều ở đây run, "Mẹ ơi, ngươi thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, ngươi phải biết một câu nói này đắc tội bao nhiêu người, nhiều ít đơn vị." "Má ơi." Đỗ Nguyệt Minh mặt cũng xanh biết, Đỗ Nguyệt Minh nhanh chóng nghiêng đầu xem Cao lão, Cao lão vẫn là nhắm mắt lại, động cũng không động. Đỗ xanh lợi hại hơn, "Trời ạ, cái loại này lúc nấu chốt, ngươi sẽ không ngủ thật chứ?" Thoáng qua sau đó, giữa sàn son sao nhất thời. Những ký giả này nguyên vốn lấy vì mình xoay ngược lại dừa. đã rất lớn, nhưng không nghĩ đến còn có một cái lớn hơn dưa, chuyến này còn thật không có tới sai. Trong lúc Lệ Dệ ám lời công kích vậy ngay tức thì lực nhấn cũng nổ. Châu, ta ban nguyện tôn ngươi là người điên." "Nưu Phế, Nưu Phế, Nưu Phế." "Xong rồi, người này phế." "Phía trước cao có thể." "Người này tại sao nói như thế? Cầm những cái kia vất vả nghiên cứu nhà khoa học đưa vào chỗ nào? Đô sắt viện sĩ si không phải còn nghiên cứu ra thanh hào làm sao? Chị người không thể so với hắn một cái hứa dương hơn. Cống hiến không thể so với hắn lớn." Người này hết kiếu. Tao Đức hoa tại chỗ hạ vẫn đang ngó chừng trên mạng mỗi cái sản lợi dễ ảm tình huống, ban đầu hắn còn rất bung lòng, bởi vì tình huống ở chuyện tốt, nhưng hiện tại hắn ngồi không yên, gấp đứng lên đỗ Nguyệt Minh gặp rữa sản đã có chút mất khống chế, cũng biết Hứa Dương, câu nói kia chọc không thiếu phiền toái, hắn cũng không dám ngồi, vậy lập tức liền đứng lên đỗ Nguyệt Minh vội vàng chạy đến chủ trên mục rằng, vội vàng nói, mọi người trước yên lặng một chút à, ta, ta muốn mọi người cũng hiểu. Lâm bác sĩ Hứa Dương ý. Dưới đại như cũ viên lão phân tán lông mày lên, mới ngủ tỉnh như nhau, hắn mở ra ánh mắt. Có chút hàm hồ không do nói nói, "Ừ." Cũng nói xong, "Đến Viên ta có nói hay chưa hả?" Chương 480. Cao lão ngu Bức. Chương 480, Cao lão như bức Đỗ Nguyệt Minh mồ hôi đều xuống, hắn thật muốn ôm cao hoa tín hô to một tiếng, ngài có thể coi là tỉnh ngủ. Đỗ Nguyệt Minh vội và nói, "Phía dưới kia để cho Cao lão tới nói cho chúng ta một chút cái vấn đề này." Đỗ Nguyệt Minh biết lấy mình năng lực và sức ảnh hưởng là không có cách nào giúp Hứa Dương đáp lại lớn như vậy một cái lôi, hiện tại cũng chỉ có Cao lão có thể giúp Hứa Dương trò chuyện. Cao lão vịn cái ghế từ, từ đứng lên, có chút cố hết sức Đỗ Nguyệt Minh lại chạy mau đi đỡ hắn. Tất cả mọi người ở xem Cao lão. Lời công kích cũng ở đây bay lên nghi vấn, vị cụ già này là ai? Mới vừa tỉnh ngủ sao? Chư nghi vấn, còn có một nhóm là Lữ nhấn, Cao lão, chú ý chuyện này, chứ trong xã hội phổ la đại chúng, còn có rất nhiều là giới trung y nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn họ là biết Cao lão cho nên lượt nhấn đều là bọn họ phát lời công kích. Sau đó thì có người hỏi Cao lão là ai? Có hỏi thì có đáp chỉ là lời công kích trên vậy không có biện pháp phát một tròng lớn chữ. Thì có một cái lời công kích chạy đến, đây là Trung Quốc hiện còn giữ châu nhất chú ý, điều này lời công kích vừa ra tới. Sau này Trung Y người cũng biết phải thế nào đi theo, lập tức lượt nhấn đều là châu nhất Trung Y. Những cái kêu người ngoài nghề xem cao lão ánh mắt cũng không giống nhau đang giám sát theo đường trắc nghiệm Hà giáo sư, trên thực tế là đang lén lén xem lụy dễ ám, ở thấy Hứa Dương nói ra vậy đoạn nói sau đó, hắn cũng là không biết làm sao cười khổ, hắn biết Hứa Dương chính là một người như vậy. Hiện tại gặp cao lão rốt cuộc phải đi ra cho Hứa Dương chỗ dựa, Hà giáo sư nhất thời cảm thấy lô mũi có chút chua, hắn mặc dù là Hứa Dương lão sư, nhưng hắn là không có cách nào là Hứa Dương chống lên một mảnh trời không. Hắn rất tự trách, bởi vì hắn biết là đối, nhưng cái xã hội này sai rồi, có thể hắn không có cách nào đi thay đổi, cho nên hắn rất tự trách. Hà giáo sư thở dài một tiếng, nhìn Cao lão tập tên vài bước. Cao lão ở Đỗ Nguyệt Minh ngần đỡ từ từ đi tới giảng chính ngai, Đỗ Nguyệt Minh để cho Cao lão đỡ tốt này, hắn lại nhanh đi rời cái ghế. Cao lão nhưng khuyên can liền hắn, không cần rời băng ghế, nói chuyện mà, vẫn là phải đừng nói, như vậy đối với nghe người cũng là một loại tôn kính. Đỗ Nguyệt Minh động tác lập tức liền cứng lại, hắn nghiêng đầu xem Cao lão. Dưới sàn những giả này vậy rất cảm động, bọn họ cũng còn ngồi đâu. Như vậy một cái hơn 90 tuổi cao niên cụ già còn phải kiên trì đứng nói chuyện, điều này thật sự là quá khó được. Nhất thời giới sàn vang lên tiếng vô tay. Hội tuyên bố từ bắt đầu đến hiện tại, cái này còn là lần đầu tiên có tiếng vô tay. Trong lúc Lịt Dệ ả mặt lời công kích trên vậy xoát đẩy, nước mắt. Còn có người phát lời công kích, đây mới là trung ý à? Lại xem xem Hứa Dương, đồ chơi gì mà. Hứa Dương có thể cùng Cao lão so. Hắn là thứ gì? Lời công kích trên lại bắt đầu kéo đạp dậy Hứa Dương tới. Khá hơn chút trung ý người gặp Cao lão lại đi ra, bọn họ cũng là cảm khái không thôi. Mà Cao lão nhìn xem hiện trường ký giả, lại nhìn xem Lợi Dệ Ẩm Dụng Cụ, hắn gật đầu một cái, nói, không cần bố tay, tự giới thiệu mình một tí, kẻ hèn, Cao Hoa Tín, một vị theo nghề thuốc hơn 70 năm trung y. Đây mới thật là lao trung ý à cao lão lộ ra hơi nụ cười, cũng nói chung ý là càng già càng đáng tiền, cho nên mọi người đều là 60 tuổi về hưu, mà ta 80 hơn tuổi còn ở mỗi tuần xem mạch, 80 tuổi sinh nhật thời điểm vẫn là ở tiểu thang sơn viện trong khu qua. Ta chân chính về hưu hả, là ở 90 tuổi, bởi vì thân thể không được, vậy không có cách nào xem mạch chữa bệnh. Ở nhà nghỉ ngơi năm, vốn là cũng dự định chết ở nhà. Nhưng là ngay tại ta cùng thời điểm chết Có người tuổi trẻ xông vào ta tầm mắt bên trong. Không sai, hắn chính là Hứa Dương. Cao lão nụ cười trên mặt từ từ mở rộng, đây là ta gặp qua ưu tú nhất người tuổi trẻ, cũng là nhất có dũng khí người tuổi trẻ, hắn so ta mạnh. Lời này vừa ra, dưới sản nhất thời yên tĩnh một tí, Là ít dễ ảm lời công kích đều trống. Chú ý chẳng này lại ít dễ ảm những cái kia trung ý người có một cái tính một cái, toàn đều ngây dại. Cao lão lại bổ sung nói, ta nói mạnh, là chỉ hắn cái gì cũng so ta mạnh, hắn so ta trẻ tuổi, so ta dũng cảm, vậy so ta có ý tưởng, coi như đến phiên ý thuận, ta cũng một mực không bằng hắn giữa đại ô lên. Liền trên đài Đỗ Nguyệt Minh vậy trợn tròn mắt, Cao Lao đây là muốn làm gì? Phải đem Hứa Dương ngâng lên trời sao? Không sợ hắn ké chết sao? Cái quỷ gì? Lời công kích trên vậy bộ phát. Cao Lao sắc mặt có chút bạc màu, một chút xíu trắng thấu đi xuống, hắn nói, "Ta một mực không phản đối thuốc Đông y tiến hành hiện đại hóa dược lý nghiên cứu, ngược lại, ta là rất ủng hộ, mà Hứa Dương cũng là cùng ta như nhau ôm giống nhau quan điểm. Thuốc Đông y hiện đại hóa vậy xuất hiện không thiếu thành quả, nhất là Thanh Hào làm lại là công đức vô lượng, cho nên đây chính là chúng ta ủng hộ nguyên nhân. Nhưng là, như vậy nghiên cứu hướng vẫn không được chân chính trung ý chữa bệnh thực hành." như vậy nghiên cứu, thật ra thì chỉ là giới hạn ở hiện đại dược lý nghiên cứu. Có người thường nói, mỗi mô nhà khoa học ở Liên hiệp quốc giới sự ủng hộ nghiên cứu mấy ngàn loại thuốc đông y, ấy, cuối cùng phát hiện những thứ này thuốc đông y bên trong hữu hiệu chưa đủ là 10%. Haha, ha, đây chính là bọn họ thành quả nghiên cứu. Nhưng mà đối với một cái chân chính trung y hay nói, một cái lúa mì, thậm chí một cái bở mì, chúng ta cũng có thể trị không chữa bệnh. Mà một chút, khoa học hiện đại thì không cách nào hiểu, cuối cùng bọn họ chỉ có thể quy về bởi vì tại bệnh nhân tự khỏi bệnh. Thuốc đông y tây hóa nghiên cứu, dĩ nhiên có thể Nhưng người nghiên cứu đối tượng, người kêu nó thực vật thuốc, người không nên kêu nó thuốc đông y bởi vì là thuốc bắc không phải như vậy. Các người bất kỳ thành quả nghiên cứu đều là các ngươi thực vật thuốc học thắng lợi, trung y không tham này công. Các người nghiên cứu thuốc đông y cái gọi là hữu hiệu thành phần, cái gọi là độc tính, cưỡng ép không ở trung y trên đầu. Như vậy chỉ sẽ để cho trung y càng ngày càng không trị được bệnh, đây mới là chúng ta khó khăn nhất địa phương. Hứa Dương tiếng lòng, cũng là ta tiếng lòng, chỉ là hắn dám nói, ta nhưng rất lâu không dám mở miệng, cho nên hắn xoa so ta dũng cảm. Một ít thuốc đông y có độc, chúng ta cũng biết, nhưng mà đi qua phối ngũ sau đó, độc tính đã rất nhỏ. Ta không phản đối dược điện đối dược vật như vậy tiến hành nghiệm khắc lượng thuốc quy định, nhưng là một ít thuốc Tây cũng có độc, nhưng bọn họ tiến hành nguy cấp trọng chứng cấp cứu thời điểm, nhưng có thể siêu lượng thuốc sử dụng, vậy tại sao thuốc Đông y không thể? Những thứ này đều là chúng ta cấp bách giải quyết vấn đề, cũng là chúng ta Minh Tâm phân viện thành lập lớn nhất dự tính ban đầu, chúng ta muốn thăm dò ra một cái trung y phát triển con đường chân chính. Đây cũng là ta ở về hưu sau đó, lễ tạo ý chạy tới nơi này nguyên nhân, mà dám thăm dò vũ khí, Hứa Dương vậy xò ta mạnh. Sau cùng y thuật cũng không cần nói, ở trị bệnh nặng bệnh nặng phương diện, hắn đã sớm vượt qua ta, hắn vẫn luôn như thế ưu Nếu không phải tuổi tác và bối phận không thích hợp, ta thậm chí cũng muốn đại sư thu học trò. Cao lão nhìn máy thu hình, lãnh đạm nói, cho nên các người đừng trách hứa dương nói chuyện quá sông lên, bởi vì ta cùng hắn ý tưởng như nhau, cũng là ta để cho hắn nói như vậy, có cái gì bất mãn, hướng tới ta đi. Toàn trường người đều đần đột. Xem lấy dễ ảm đám người vậy đều đần đột. Chương 481, chung ý làm hưng. Chương 481, chú ý làm hưng. Mọi người thật phải lấy làm mình ngay lầm. Không chỉ là hiện trường những người này liền xem lợi dễ ạm các bạn trên mạng cũng phải sửng sở, mọi người đều phải lấy vì mình những người này là không phải cũng xuất hiện đoàn thể hào giác, nếu không thế nào lại là cái tình huống này. Còn có giới trung y nhân sĩ chuyên nghiệp cũng đều phải đi rồi, bọn họ mới là nhất hỏng mất nó người kia. Cao hoa tín lao trung y là ai hả, Quốc bảo cấp lao trung y ạ? Thậm chí có thể nói là trước mắt quốc nội trung y người thứ nhất à cái này, giống như là chạy nước rút vô địch thế giới buôn đột nhiên ở người trong lớp kéo ra ngoài một cái bình thường không có gì lạ học sinh, Cũng ngươi nói, này, người anh em, người này chạy so ta mau hơn, ta hoàn toàn không sánh bằng hắn đại khái ngay cả có khiếp sợ như vậy. Thậm chí so với cái này càng kiếp sợ, bởi vì vận động ăn là thể lực cơm, vốn chính là người tuổi trẻ có ưu thế, mà chúng ý nhưng là đặc biệt ăn kinh nghiệm. Hoặc là có thể như vậy tỉ dụ, chính là buồn đi viện dưỡng lao bên trong tìm một cái không gian ống cụ, nói đại ra, ngươi lưu lại ở viện dưỡng lao cốt tải, ngươi nếu là hiện tại đi Olympic, ta có thể được đi theo ngươi phía sau ăn giám đại khái chính là như vậy. Mới vừa lời công kích trên còn có một đám người ở kéo đạp Hứa Dương đâu, nói Hứa Dương cùng Cao lão so chính là một cặn bã, chính là đom đóm và chăng sáng ánh sáng. Tốt lắm, hiện tại đom đóm đổi mặt trời, trời à à. Cái khắc khen khen một cái cũng được đi, ý tưởng tốt, ý tưởng nhiều càng dũng cảm, đây vốn chính là người tuổi trẻ đặc chất, ngươi khen khen một cái, đây cũng là trưởng bối đối van bối yêu mến, cái này cũng không gì, mọi người cũng sẽ không đệ bụng. Nhưng là ngươi nói đến y thuật, còn nói người ta so ngươi mạnh như vậy nhiều. Ngươi muốn là cùng đời tới giữa, hoặc là tuổi tác tương cận, vậy còn sao nói là khiêm tốn, nhưng Hứa Dương vẫn chưa tới 30 ạ, ngươi cái này cũng quá khoa trương đi. Mọi người mới bắt đầu còn lấy là nghe lầm, ai biết Cao lão phía sau lại lập lại một lần, sau đó còn lại bổ sung một câu. Nói nếu không phải tuổi tác và bối phận không thích hợp, hắn cũng muốn đại sư thu học trò. Chơi ạ. Những lời này cũng quá ngoại hạng đi. Bọn họ cũng sắp cho rằng cao lão đầu có phải hay không hồ đồ. Vượt quá những người đó, liền liền quan tâm Hứa Dương, ví dụ như Dou Nguyên Minh, còn có đang xem xem nhiều lần hà giáo sư, còn có Trương Khả, còn có Hứa Dương một ít bạn học, còn có kinh thành ban đầu đã từng quen biết một số người. Mọi người nghe được cao lão đánh giá sau đó, sắc mặt toàn thay đổi. Bởi vì cao lão cầm Hứa Dương nâng quá cao, nâng như thế cao là rất dễ dàng sẽ đem Hứa Dương cho té chết. Nhất là bác sĩ cái này, quá cần tốn. Một cái chịu trách nhiệm bác sĩ Hắn bệnh viên không sẽ cùng ngươi nói hắn 100% có thể trị hết người bệnh, dù là người bệnh đặc biệt vô cùng đơn giản, dù là hắn đúng là có 10 phần chắc chắn. Cho nên bác sĩ cái nghề này sợ nhất phủ sát, hiện tại cao lão nói hứa dương y thuật so hắn mạnh hơn, như vậy rất dễ dàng cầm hứa dương đụng phải thần đàn một khi dâng lên thần đàn, cái này bác sĩ cũng chỉ phế. Hiện tại tới trước chính là ăn thần y thua thiệt, nếu không lần này sóng gió cũng không sẽ lớn như vậy, tại sao nhiều người như vậy công kích hắn? Không trị hết bệnh bác sĩ nhiều đi, chết ở trong bệnh viện bệnh nhân cũng nhiều đi. Mặc dù thuốc đông y độc tính đúng là một cái so sánh có thảo luận giá trị đề có thể những năm này vậy nói chuyện không ít, cái đó nào đó lục mau rượu thuốc thời đại, liền tán gấu qua không biết. Lần này làm được lớn như vậy, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là quá nhiều từ truyền thông, quá nhiều trung ý thổi cũng cầm hứa dương thổi thành là thần y đi trước đoạn thời gian, trước khả bên này còn đang giàu gì chuyện này đâu. Nàng một mực ở truyền thông công cộng trên nói mình không phải là thần y, có thể không ai tin à? Không ngăn được những người khác thổi à, mọi người quá nguyện ý thấy được một cái thần y cứu nước. Người không phải thần y mà, người tại sao có thể không trị hết bệnh đâu? Ngươi tại sao có thể không cứu sống người đâu? Ma hứa dương có thể trị hết tất cả bệnh, cứu liền tất cả người sao? Hoàn toàn không thể nào ạ, một khi dán lên thần ý nhãn hiệu, người này liền phế. Có thể mấu chốt nâng hắn lên thần đàn không phải người khác, hơn nữa cao lão hả, người nói bọn họ có thể không đội sao? Ở hiện trường Đỗ Nguyệt Minh tại chỗ liền ngồi không yên, lập tức đứng lên, hắn cũng không để ý thân phận không thân phận, liền muốn lập tức cắt đứt cao lão, "Cao lão, ngài vẫn là nghỉ một chút đi, kế tiếp hội tuyên bố ta tới chủ trì đi." Đỗ Nguyệt Minh cũng muốn cầm cao lão lấy xuống. Cao lão hai tay nắm dạng chính đài đài dọc theo, hắn nói, "Không có sao, ta còn chưa nói hết, để cho ta nói xong đi." Đỗ Nguyệt Minh cũng hết ý kiến, ngươi nếu là trò chuyện tiếp, Hứa Dương sẽ bị ngươi trò chuyện thế. Không có sao, ta có hạn. Cao Lão vậy không quay đầu, liền nói rồi như thế một câu nói, nguyên bản trắng có chút thấu đi vào sắc mặt, giờ phút này càng ít hơn mấy phần huyết sắc. Cái này, Đỗ Nguyệt Minh mơ hồ, hắn cũng không thể trực tiếp đi lên người cho dành lại tới ạ, nhưng hắn cũng không cách nào ngồi. Cao láo nói tiếp, ha ha, không có sao, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Ta mới vừa nói Hứa Dương y thuật so ta mạnh, những lời này là thật, nhưng Hứa Dương có phải hay không có thể trị trên đời tất cả tật bệnh liền đâu. Câu trả lời là rất hiển nhiên, không thể Ta có thể chỉ chỉ có bốn thành tật bệnh. mà Hứa Dương đỉnh hơn cũng chính là bốn thành nhiều một chút, chỉ như vậy mà thôi. Đây không phải là khiêm tốn, mà là sự thật, coi đời này không tồn tại thần y, còn có quá nhiều là chúng ta không cách nào chữa khỏi bệnh. Nghe đến chỗ này, mặt cũng xanh biết đố Nguyệt Minh mới thở phào nhẹ nhõm, khá tốt, cao lão vẫn là có lý trí, hù chết hắn. Cao lão nói, mà đối với phần lớn trung y mà nói, ngươi biết chỉ tật bệnh càng thiếu. Thậm chí đối với tại rất nhiều trung y học sinh mà nói, tốt nghiệp một cái liền thất nghiệp, mà đối với bệnh nhân mở thố, thậm chí đối với trung y cũng mất đi lòng tin. Thật ra thì không phải trung y không được, Mà là các ngươi không được, không có ai mang các ngươi học tập chân chính trung ý ý mà chúng ta vấn huyện Minh Tâm phân viện, chính là muốn đi ra một cái chân chính trung ý chữa bệnh đạo lý. Cao lão ánh mắt đổi được thâm thúy, ta biết, ở truyền thông một điểm khác, còn có rất nhiều chung ý người ở xem lợi dễ ám. Cho nên ta hiện tại lấy một cái lao trung ý thân phận hô hào mọi người, cũng tới vấn huyện xem xem, cũng tới Minh Tâm phân viện xem xem. Cao lão thanh âm từ từ đổi được sủi sôi đứng lên, ta hy vọng có càng nhiều có năng lực có ý tưởng trung ý, ý ý, có thể tới cùng đi với chúng ta điều này chân chính trung ý con đường, cùng nhau thực hiện phục hưng trung ý mỡ. Ta hy vọng có càng nhiều ở vào mờ mịt luống cuống ở giữa Trung Y, gì ấy, đều có thể tới vấn huyện học bổ túc, chúng ta cùng nhau học tập, chúng ta cùng nhau tham khảo. Đường đi nhiều, cũng không mờ mịt. Trung Y con đường đi xa, đường cũng chỉ rộng. Ta hy vọng có càng nhiều mới vừa từ Trung Y trường học tốt nghiệp thanh niên Trung Y môn, đều có thể tới vấn huyện thực tập cùng sư. Ở chỗ này, các ngươi sẽ thấy Trung Y con đường, rõ ràng Trung Y đạo lý, biết tương lai phương hướng. Cao lão ánh mắt chân thành, cao tuổi bên trong thân thể vang lên bất cứ thành âm, ta hy vọng mọi người Trung Y người không cần nghi ngờ, bởi vì vì các ngươi lựa chọn là một môn vĩ đại y học, là trên đời này độc nhất vô nhị y học ta tin tưởng, chung y thì làm hưng. Chung y thì tất hưng. Chương 482. Thu học trò. Chương 482. Thu học trò. Hiện trường an tính. Lại ít dệ ảm lời công kích vậy an tính. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi, giờ khác này, bất kể là người trong nghề vẫn là hành người ngoài, mọi người cũng từ nơi này hơn 90 tuổi cụ già trong thanh âm mặt nghe được vang vang có lực thanh âm. Nghe được bất khuất tiêu gạo. Nhất là người trong nghề, lại là cảm xúc vạn phần đang để cho học sinh theo đường trắc nghiệm, mà mình xem là ít dệ ảm hà giáo sư, vành mắt đều đỏ, hắn để điện thoại di động xuống Nhìn lớp bên trong đang vò đầu bức thai những học sinh này, hắn có chút run dậy phun ra một hơi, ổn ổn mình thanh âm, hắn nói, "Mọi người, mọi người ngừng một đường đi, ta cảm thấy, ta cảm thấy ta có mấy lời phải nói, cũng có một đoạn video muốn thả cho các người xem." Đám học sinh này tất cả đều mở mịt ngẩng đầu lên. Mà Đỗ Nguyệt Minh vậy ngay tức thì cặp mắt dương dương, hắn mặc dù đi phải là hành tránh con đường, có thể hắn cũng là một cái trung ý à hắn nếu là muốn tấn hăng, muốn si đổ trên đi thật tốt, là có đường tắt. Chỉ cần hắn đại lực chi cầm Tây trong nghiên cứu ý là được rồi, ở Tâm Tập San trên phát biểu một chồng lớn thuốc Đông y hiện đại hóa thành quả sẽ ở bệnh viện làm thuốc đông y khoa học hóa chữa trị và thành quả, hơi chút tiến truyền, thành tích đã tới rồi. Lại tiến hành mấy hạng cái cách, tuy tiện ngoài mặt ưu hóa một tí, lại làm mấy cái điển hình chuyện ví dụ đi ra, mò đủ rồi vốn, hắn liền có thể tăng lên. Nhưng hắn không phải à, hắn lựa chọn là khó khăn nhất một con đường, thậm chí mà nói là nhất không có cơ hội tấn thăng một con đường. Đối với hắn như vậy một cái đi hành tránh người mà nói, hắn sĩ đồ chấm dứt. Có thể hắn còn không chịu bông tha, hắn chính là chết muốn đi đường này. Bởi vì hắn là một cái trung ý ạ. Bởi vì hắn cũng muốn trung ý làm hưa. Bây giờ bị cao lão vừa nói như vậy, Đỗ Nguyệt Minh làm sao có thể không lệ nóng doanh tròng à bọn họ nấu lâu như vậy, bị người chỉ trích liền lâu như vậy, bị chê vào lâu như vậy, còn không phải là vì trung ý hai chữ mà mà lại dễ ảm trước những cái kia trung ý và trung ý học sinh cũng đều bị trấn trụ. Bọn họ là thật mê mang, bọn họ thật rất mê mang. Rất nhiều trung ý học sinh vừa vào trường học, lão sư câu nói đầu tiên là cùng bọn họ nói tương lai bọn họ có hơn một nửa người làm muốn đổi nghề. Tất liên nghiệp, bọn họ cũng là một mặt mơ hồ, mở mịt luống cuống. Bởi vì mang sư phụ của bọn họ mình vậy mờ mịt trước đây, bọn họ cũng không rõ ràng Tại sao có chút bệnh nhân chính là không trị hết, tại sao thuốc của bọn họ chính là không thấy hiệu quả? Còn có mỗi ngày yêu cầu bọn họ kiểm tra kiểm nghiệm quy định, trung y viện bên trong tất cả đều treo đầy treo bình, điều này có thể tên gì trung y viện ạ? Rốt cuộc là ai ở chữa bệnh à? Khá hơn chút trung y dùng trung y phân biệt chứng đi trị, chính là không trị hết bệnh nhân, cho nên có quá nhiều đều là trực tiếp so sánh tây y kiểm tra một chữa bệnh, kết quả cũng là lúc tốt lúc xấu xa. Bọn họ vậy rất mê mang. Trung y phát triển mấy ngàn năm, cho tới bây giờ không có vậy một đời trung y cũng như bây giờ như vậy mê mang. Quá nhiều quá nhiều trung y đang hoài nghi mình có phải hay không chọn lầm đường càng không biết con đường phía trước hẳn đi như thế nào. Mà hiện tại, Cao lão nhưng ở sương mù dày đặc bên trong cho bọn họ bổ ra một con đường, cho bọn họ tìm một cái hải đăng, mà đây cái hải đăng chính là Vân Huyện Minh Tâm Phân viện. Cao lão chọn cái này thời cơ quá tốt, thật sự là quá tốt, lại không có so với cái này càng thời cơ tốt. Giống nhau như vậy một phen, đặt ở chỗ khác, đặt ở cái khác trường hợp cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy hiệu quả. Cái này thời cơ thật quá tốt, đây chính là lần này Hứa Dương giết người toa thuốc chuyện kiện nhiệt độ tốt nhất thời điểm, chú ý tính lớn nhất thời điểm, chú ý người đều bắt đầu phân hóa, đều bị mắng không nóc đầu lên được thời điểm. Mà lúc này Lại chính là bọn họ thời điểm thắng ngược, bọn họ tiết lộ toàn bộ chân tướng thời điểm. Mà đây cái chân tướng, nhưng lại là thuần trung y và phòng thí nghiệm mâu thuẫn, tất cả trung y đều ở đây đối mặt cái này mâu thuẫn, tất cả người vào lúc này là nhất mật mịt. Mà cao lão, ở nơi này khó khăn nhất, cũng là thích hợp nhất thời điểm, cho bọn họ chỉ rõ cái này hải đăng, lại không có so với cái này thích hợp hơn thời điểm. Đỗ Nguyệt Minh nhìn cao lão, hắn biết bắt đầu từ ngày mai, Vân Huyện Minh Tâm phân viện sẽ bị trung ý người đạp phá ngửa cửa. Trung ý liễu, Lam Ở hô xong câu nói kia sau đó, cao lão hơi thở có chút không yên, hắn hai tay nắm chặt chính này Đốt ngón tay mọc lên màu trắng, hắn hơi khạc ra một hơi, nói, "Cho nên các ngươi không muốn hà trách Hứa Dương, mỗi một cái dũng cảm đi trước người, đều đáng giá được chúng ta tôn tính." Đại sư thu học trò là không thể nào, không thích hợp, nhưng là Hứa Dương đến hiện tại cũng không có đứng đắn bái sư phụ. Mặc dù hắn y tuật so ta còn khá hơn một chút, nhưng là ta trong tuổi chiếm chút tiền nghi. Ta sớm ở 30 năm trước, cũng đã không thu học trò, mấy chục năm, chưa bao giờ ngoại lệ. Nhưng lần này, ngoại lệ một lần, ta chuẩn bị mặt dày, mở lại sơn môn, thu Hứa Dương là ta đệ tử quan môn, ta cao hoa tiến cuộc đời này một tên đồ đệ cuối cùng. Cao lão giọng mặc dù rất bằng loãng, nhưng là ở xem lề dễ ám người nghe, nhưng không khác nào một cái kinh tiên đại lôi. Cao lão muốn thu đồ. Cao lão cả đời này chỉ thu có 5 tên học trò, một lần cũng là cốt thủ, hơn nữa hiện tại tất cả đều là giới trung ý đại lão. Liền tôn tử dịch như vậy công nhận tuổi trẻ một đời mạnh nhất trung ý liễu, thì chẳng cao lão mười mấy năm, cũng chỉ lăn lộn một cái đồ tôn mà thôi. Mà Hứa Dương lại muốn thành cao lão đồ đệ. Bỏ mặc cái nào hành làm, thu học trò đều là hai tên học trò địa vị đặc biệt nhất, một cái là Khai Sơn đại đệ tử, một cái khác chính là Quan Sơn môn một tên đồ đệ cuối cùng nhất định là nhất được cưng chịu, nhất bị sư phụ xem trọng. Chớ nói chi là, Hứa Dương cái loại này phá ví dụ, mở lại sơn môn thu. Cho nên mọi người đều đần độn đố Nguyệt Minh vậy của rối, hôm nay là ngạc nhiên mừng rỡ một sóng lại một sóng sao. Đừng xem Hứa Dương mới vừa đoán hận liền như vậy nhiều đơn vị, nhưng chỉ cần Cao lão cầm Hứa Dương thu làm đồ lệ, Hứa Dương liền có núi dựa, Cao lão nhất được tương chịu học cho ạ, sau này Hứa Dương đừng có thể thân nhau đi quá nhiều. Cao lão nhìn chúng người tuổi trẻ và Cao lão học trò nhưng mà hoàn toàn hai cái khái niệm à giống như cái này ông chủ xem cô em xinh đẹp, cái đó là lão bản lĩnh qua giới hôn thú lão bà, ngươi nói cái nào phân lượng nặng? Cái này cao hơn lão còn sống một ngày, chữa bệnh giới cũng đừng nghĩ có người dám loạn Hứa Dương. Đỗ Nguyệt Minh diễn cảm cũng sáng. Cao lão khẽ mỉm cười một cái, hai ngày sau đó, chính là ta thu học trò nghi thức, hy vọng mọi người có thể tới đi thăm. Sau khi nói xong, Cao lão thật sâu gật đầu một cái, rốt cuộc vùng lòng bắt dạng chính đại tay. Cao lão xoay người, nhưng lại lung lay một tí, hắn lại nhanh chóng xoay tay bắt lại. Ngừng hai giây, Cao lão mới bước động nhẹ bước, từ từ đi ra giàn đài. Đỗ Nguyệt Minh nhìn Cao lão một mắt, sau đó dùng ánh mắt tỏ ý một tí táo đức hoa, hắn liền tiến lên tiếp tục chủ trì hội tuyên bố. Cao lão tập tiến trần, từ từ đi ra ngoài. Tao Đức Hoa vậy nhanh chóng đi theo ra ngoài. Mới vừa vừa ra khỏi cửa, Cao lão liền dưới chân mềm nhũn, tựa vào trên khung cửa, theo khung cửa từ từ đi xuống. Ngoài cửa còn đứng không ít người đâu, Cao lão cái này mềm nhũn, mọi người dọa cho dần mình. Tao Đức Hoa lại là bay tới đỡ Cao lão, hắn cấp kêu một tiếng, "Cao lão, ngài không có sao chứ?" Đi nhanh kêu Hứa Dương. Cao lão tựa vào trên khung cửa, mang trên mặt mệnh mọi nụ cười, hắn khoát tay một cái, "Ta không có, ngươi đi nói cho hắn, hết thảy sự việc nghe ta bài." Ngoài ra, cùng hắn nói, "Ta sắp chết." Chương 483. Ta làm một cái rất lâu trước khi mậu trên 483, ta làm một cái rất lâu trước khi mộng. Hội tuyên bố kết thúc đây là một trạng thành công hội tuyên bố sao? Rất nhiều người đều có một cái nghi vấn như vậy. Trang này hội tuyên bố chính là nhằm vào lần này dư luận chuyện kiện mà mở, mà bọn họ trong veo và cải chính tin nồn, coi như là thành công không? Thật ra thì cũng không thể coi xong toàn thành công, mặc dù bọn họ chỉ ra liền thẩm quang minh cái hố này hàng. Nhưng là đến trước mắt mới ngưng, bọn họ vẫn là không có hoàn toàn tẩy thoát mình hiểm nghi. Bọn họ cũng không có tuyệt đối chứng cứ có thể chứng minh thẩm quang minh mới là đưa đến bệnh tình trở nên ác liệt đầu sọ, thậm chí bọn họ cũng không thể tẩy thoát mình Thật muốn làm kiểm tra, mơ hồ vẫn là hứa Dương bọn họ. Mặc dù sự việc nhìn như đã nói rõ, nhìn như đã phiên bản, nhưng mà ở rất nhiều người trong mắt, nhất là trung ý hát trong mắt, đây đều là hứa Dương càn quét tìm dê thế tội giải thích thôi, vẫn là có rất nhiều người không tin hứa Dương tồi tệ ảnh hưởng cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng cái này lần hội tuyên bố lại là đặc biệt thành công một lần, nó thành công cũng không tại trong veo trấn tướng, mà là ở mượn lần này điểm nóng chuyện kiện, đưa cái này cuốn nhiều trung ý phát triển vấn đề bị ném đi ra. Rốt cuộc là ai tới hướng dẫn trung ý rốt cuộc là ai tới quy phạm trung ý Đây mới là nhất để cho tất cả trung ý mê mang vấn đề từ trên xuống dưới, từ trung y trường học bắt đầu, thẳng đến bệnh viện, phòng khám bệnh, thuốc đông y viện nghiên cứu, toàn đều tràn đầy cái vấn đề này, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nói là vĩnh viễn không nói rõ ràng, giống như cái này nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân, thật muốn tranh, cái đứng lên là tranh không ra trên dưới đúng sai tới. Coi như đi tòa án, người vậy truy cứu không được thẩm quang minh trách nhiệm. Nếu là bệnh viện không có như vậy nhiều miễn trách điều khoản, Hứa Dương đại khái trước tiên là phải gánh vác kết sổ tiền bồi thường. Mà đây mới là vấn đề mấu chốt. Nếu cho chuyện không rõ ràng Vậy chỉ dùng hành động thực tế tới chứng minh, mà hành động thực tế chính là minh tâm phân viện, đây chính là hành động. Cho nên từ góc độ này mà nói, hội tuyên bố là thành công. Chỉ là hứa dương cái này ngây ngô căn bản không biết phía sau xảy ra như thế nhiều sự việc, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là đơn thuần cầm hội tuyên bố làm là chân tướng công bố đại hội, đỉnh nhiều hơn trên giễu cận phòng thí nghiệm kiểm tra cơ hội. Cho nên làm hứa dương lại biết được tin tức đổi lúc trở lại, hắn là mơ hồ nhất để cho hắn mơ hồ chính là, cao lão lại nói muốn thu hắn là quan môn đệ tử, mà nhất để cho hắn không giảm tin tưởng phải cao lão lại nói hắn sắp chết. Hứa Dương một đường chạy như điên trở lại bệnh viện, Cao lão đã ở phòng làm việc, hắn dựa vào ở trên ghế salon, "Dụ con ngươi, thần sắc có chút mệt mỏi." Trong phòng còn có hai người Đỗ Nguyệt Minh cũng không để ý những ký giả kia, để cho Tào Đức Hoa phụ trách chiêu đái, hắn liền lập tức tới tới. Nguyên bản còn ở xem bệnh tôn tử dịch, vậy chạy tới, cả khuôn mặt ngưng trùng một chỗ. Cao lão sự việc, bọn họ cũng không có đi bên ngoài nói, trước mắt vậy vẹn vẹn chỉ thông báo cho mấy người, bọn họ vậy không làm rõ ràng tình huống, không dám nói bậy bạ. Dương chạy vào Đỗ làm việc, chặt ra, Dương nhất thời liền thấy được Cao Hoa tiến hai mắt nhắm ở trên ghế salon. Thứa Dương ngay tức thì liền mím thở. Thứa Dương mới vừa trước mặt liền nhận được tạo Đức Hoa điện thoại, nói là cao lão thân thể xảy ra chút tật xấu, cảm giác rất không thoải mái, để cho hắn nhanh đi một chuyến. Thứa Dương cũng cuồng bật bịu hoàng xuống lại, mới vừa mở cửa liền thấy được cái này bức cảnh tượng, Thứa Dương tim cũng run, thanh âm cũng không nhịn được run một tí, "Hoa tin." Cái này hai chữ vừa ra tới, trong phòng hai người đều ngẩn ra Đỗ Nguyệt Minh đều nghe bở rối, gọi cái gì? Tôn Tử Dịch thì ngạc nhiên trợn to hai mắt, lại là sương hô này, lại là tiếng sương hô này. Ban đầu ở Bắc Kinh thời điểm, cao lão đe dọa, Dương cũng là như vậy. Hiện tại tại sao lại là như vậy? Đây rốt cuộc là tại sao vậy? Tôn Tử Dịch rất muốn níu hứa Dương dùng sức hỏi một câu. Hứa Dương vội vàng chen đi vào cửa, gấp gáp hỏi, "Hoa Tín hắn, Cao láo hắn thế nào?" Lúc này Đỗ Nguyệt Minh cảm thấy càng không đúng, một lần nói sai, có thể nói là lỡ lời, ngay sau đó lại tới một lần. Tình huống gì? Tôn Tử Dịch vậy đặc biệt kinh ngạc khó tin nhìn Hứa Dương. Hứa Dương gặp cái này hai người không trả lời, hắn vậy không có ở đây trên người hai người này chỉ hoán thời gian, liền nhanh chóng sông về cao Hoa Tín. Hứa dương, ngươi tới ạ?" Đang nhắm mắt Cao Lão đột nhiên nói chuyện. Hứa Dương vậy sợ run một tí, thả chậm bước chân hỏi, ngươi không có sao chứ?" Cao lão từ từ mở mắt ra, trầm rãi nói, "Không việc gì, mới vừa ngủ một tí, còn làm một mộng." Hứa Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi tạo Đức Hoa cùng ta nói còn thật hù dọa người, người này thật sự là. Cao lão cũng không lý tới Hứa Dương, chỉ để ý theo mình nói nói tiếp, "Ta nằm mơ thấy cực kỳ lâu trước kia." Hứa Dương ngước mắt nhìn Cao lão đố Nguyệt Minh và Tôn Tử Dịch cũng đều nghiêng đầu xem Cao lão. Cao lão trong mắt lộ ra nhớ lại vẻ, "Ta nằm mơ thấy hơn mấy chục năm trước, ta vẫn là một cái chàng trai, còn là mới vừa cùng bổ lão học tập thời điểm, ta, ta đoạn thời gian này vẫn đang làm như vậy một giấc ngậu. Đỗ Nguyệt Minh và Tôn Tử Dịch không rõ ràng cao lao ý tứ trong lời nói, mà Hứa Dương con người đã từ từ phóng đại. Cao lão híp mắt lại, nói, trong mộng một mực có cái mơ hồ bóng người, cùng ta ở chung một chỗ, cùng ta nói chuyện, ta có chút thời điểm có thể nghe hắn chỉ nói ngắn gọn, nhưng tỉnh lại cũng chỉ không nhớ, chỉ nhớ thật giống như có người này. Hứa Dương rõ vẻ mặt mê dạ. Ý Cao lão phục lại từ từ mở to hai mắt, hắn lắc đầu một cái, được rồi, không nói nhộng, mặc dù cảm giác giấc mộng này đối với ta rất trọng yếu tự như, vẫn là nói một chút hiện tại đi, Hứa Dương, ta sau đó làm sự việc ngươi đều biết chứ? Ừ, Dương Cao lão lại kêu Hứa Dương một tí, bởi vì hắn phát hiện Hứa Dương đang ngẩn người. À, Hứa Dương cái này mới lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt xem Cao lão. Cao lão nói, ta cùng ngươi nói tránh sự. Hứa Dương mất hồn mất vía nói, à, vậy ngươi nói, ta nghe. Cao lão nói, lần này, ta mượn chuyện lần này kiện vào hội tuyên bố, làm ta một mượn chuyện muốn làm, nhưng tiếp theo, các ngươi liền phải đối mặt rất lớn khảo nghiệm. Đỗ Nguyệt Minh thần sắc nặng nề hơi gật đầu một cái, chuyện lần này có lợi cũng có khuyết điểm, tiếp theo khẳng định sẽ có rất nhiều trung ý gia nhập bọn họ, bọn họ nhân tài dự bị năng lực sẽ thật to tăng cường, những cái kia bác sĩ trẻ tuổi học bộ thúc và huấn luyện Vậy sẽ tiến một bước tăng cường, nhưng đồng thời, sẽ có càng nhiều càng nhiều hơn bệnh nhân tới bọn họ mình Tâm phân viện xin chữa bệnh, bởi vì đây là đương thời châu nhất trung y cao hoa tín nói qua trung y hải đang hải cho nên đến lúc đó tất cả loại bệnh nặng bệnh nặng, kỳ bệnh bệnh lạ, nghi nan tạp chứng sẽ tìm tới bọn họ, bọn họ đem xe to lớn kiêu chiến. Cao Hoa Tín còn chuẩn bị nói tiếp, nhưng gặp Hứa Dương còn ở thất thần. Cao Hoa Tín không khỏi có chút tức giận, sắc mặt lại trắng bệnh liền ít, hắn nói, Dương, ngươi lại đi thần cái gì? Ngươi đang suy nghĩ gì?" Ta. Hứa Dương cũng không biết nên nói như thế nào. Cao Hoa Tín mỏi mệt nói, "Ngươi đi về trước đi." Ta ngày mai sẽ cùng người nói." Hứa Dương cũng là thất thần chán nản và mất hồn mất vía đi ra ngoài Đỗ Nguyệt Minh và Tôn Tử Dịch cảm thấy lại càng kỳ quái. Cao Hoa tín hỏi Tôn Tử Dịch, những người đó cũng thông báo đã tới chưa? Để cho bọn họ ngày mai phải chạy tới, tuyệt đối không thể tới chế. Chương 484, ta phải chết. Chương 484, ta phải chết. Hứa Dương đi ra, nhìn bầu trời, thần sắc mở mịt ở cao lão lần trước hôn mê đe dọa thời điểm, cao lão mơ mơ mảng mảng đều một tiếng Hứa Dương, hắn tựa hồ là nhớ lại mình tên chữ. Nhưng rất nhanh, Hứa Dương cũng biết cùng cao lão thanh sau khi tỉnh lại, Hắn như cũ sẽ không nhớ được từ mình bất kỳ sự việc, cho nên Hứa Dương mới biết thống khổ, tình nguyện để cho hệ thống cầm hắn trí nhớ vậy cùng nhau che giấu. Mặc dù Cao lão không có nghĩ đứng lên cái gì, nhưng là hắn đối Hứa Dương cảm giác thân thiết là rất mạnh, cho nên vậy cùng Hứa Dương tới Vân huyện, vậy cùng Hứa Dương ở cùng một chỗ. Nhưng là chung sống lâu như vậy, Hứa Dương cũng không có từ Cao lão trong lời nói cử chỉ phát hiện dấu vết nào. Nhưng mà hiện tại, Cao lão lại nói thường thường nằm mơ thấy một cái mơ hồ người, Hứa Dương biết người đó chính là chính hắn. Hứa Dương thật dài phun ra một hơi, không nhịn được cười khổ lên, hắn vậy thật bị chuyện này làm rất phiền. Hứa Dương tìm một luống hoa cạnh ngấc thang ngồi xuống, lắc đầu cười khổ. "Được, được, đi thong thả à, cái đó hậu tiên nhất định phải tới Cao lão thu học cho biết a, nhất định nhất định, các vị tiền thuê dùng có thể ở chúng ta nơi này thanh toán ăn uống cũng có thể, Vương chủ nhiệm có thể cùng các người nói tiêu chuẩn." Tào Đức Hoa đưa đi ký giả bằng hữu, sau đó đi trở về, vừa qua tới liền thấy được ngồi ở trên đài Hứa Dương, hắn nói: "Ai, bác sĩ Hứa, ngươi ở chỗ này hả, cao lão tốt một chút không?" Hứa Dương tìm theo tiếng nhìn về phía Tào Đức Hoa, hắn nói: "Ta còn hỏi ngươi đâu, làm gì nói như vậy người?" Tào Đức Hoa gãi đầu một cái, Hoa nói: Ngươi cũng không thể trách ta ạ, là cao lão vừa ra hội trường, nhất thời liền sủi ngã xuống đất, nói còn cùng chăn chối tựa như. Còn nói gì để cho ngươi hết thảy nghe hắn ăn bài? Thì, cái này còn có cái gì không nghe? Ai, Thứ Dương ngươi biết đi, cao lão nói muốn mở lại sơn môn, thu ngươi làm một tên đồ đệ cuối cùng à? Cái gì? Thứ Dương giật mình. Tao Đức Hoa kinh ngạc nói, ngươi còn không biết à, ngươi đi sau đó, cao lão ở hội trường có thể một cái cạn chuyện kinh thiên động địa mà đây. Ai, không đúng, không phải nói cao lão thân thể mà, cao lão sau khi đi ra, liền nói để cho ngươi nghe hắn bài. Sau đó còn nói mình lập tức lại phải chết, cho nên chúng ta dọa cho giật mình à, ta liền vội vàng gọi điện thoại tìm ngươi. Cao lão hẳn không cái gì đi, hắn là đùa giỡn chứ. Hứa Dương nhìn chằm chằm tao Đức Hoa, ngươi nói gì sao? Tao Đức Hoa bị hỏi sửu suốt, ngươi hỏi câu nào ạ? Ta nói nhiều. Ai, bác sĩ Hứa, ngươi đi đâu vậy ạ? Tao Đức Hoa lại thấy được Hứa Dương đi chạy trở về, hắn hơn nữa không hiểu, ầm. Hứa Dương lại một lần nữa đụng ra cửa, bên trong phòng mấy người cũng dọa cho giật mình. Thế nào? Đỗ Nguyệt Minh còn hỏi đây. Hứa Dương nhưng là thẳng đi về phía Cao Láo, cần hỏi: Người rốt cuộc thế nào, nơi nào không phải mãi sao?" Cao lão mỉm cười lắc đầu một cái, "Không việc gì, ngay cả có chút mệt mỏi." Thửa Dương nhìn chằm chằm cao lão gương mặt, xem xét hắn gương mặt thần sắc. Cao lão mỉm cười nói, "Đừng nhìn, mình thân thể mình rõ ràng, ta hẳn không có mấy ngày." Lời này vừa ra, Tôn Tử Dịch ánh mắt vậy trở to, hắn trước mặt vậy cho rằng cao lão là mù đùa giỡn, thanh âm hắn vậy run, "Sư ra Cao lão khoát khoát tay, "Làm gì nha, xanh lão bệnh tử, nhân chi trường tình thật ra thì lần trước ta chết rồi, chỉ là hơn sống tạm liền một đoạn thời gian, cũng không tệ, còn thấy được mình tâm phân viện thành lập." Dương ngước mặt, nói, Ta cho ngươi chẩn đoán một tí. Cao lão khuyên căn nói, đây là tuổi thọ, không phải tật bệnh. Ta chỉ là có cái này dự cảm, rất gần, cho nên thời gian không nhiều, làm nhiều chút tránh sự mà. Ngươi vậy chuẩn bị một tí, bái ta làm sư phụ, không tính là ném ngươi mặt. Thửa Dương nhìn cao lão, hai tay theo bản năng nắm chắc, hô hấp vậy trở nên có chút dồn dập, hắn hỏi, ngươi trước điều không phải muốn để cho ta bái ngươi học cho sao? Cao lão gật đầu một cái, trước là cảm thấy chúng ta tuổi tác và bối phận chênh lệnh quá lớn, ngươi bái ta cũng không thích hợp, đối ngươi một người trẻ tuổi mà nói, quá phận, cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng là hiện tại ta nhưng mơ hồ cảm thấy để cho ngươi bái học cho ta hơn nữa không thích hợp. Tôn Tử Dịch lúc ấy thì không thể hiểu. Hứa Dương trầm mặc. Cao lão từ từ nói, hơi thở cũng không phải là quá nối liền, trước mặt không có đi qua ngươi đồng ý, trước hết giúp ngươi cầm cam kết nói ra ngoài. Vậy ta hiện tại lại chính thức hỏi ngươi một lần, ngươi nguyện ý bái ta làm sư phụ sao? Hứa Dương lặng lẽ liền lặng lẽ, sau đó trên mặt chen lấn một ít nụ cười đi ra, nói, được. Cao lão nói, tốt lắm, ngươi trước trở về chuẩn bị chuẩn bị đi, bên này không cần ngươi. Thứ Dương không muốn đi. Cao lão phất tay một cái, nói, đi rồi. Ta còn muốn với ngươi sư ca cửa nói hai câu, nơi này không cần ngươi. Hứa Dương cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Cao lão nhìn Hứa Dương hình bóng, khóe miệng từ từ hiện lên nụ cười, trong mắt vậy lộ ra giống như thiếu niên thần thái, bất quá chỉ có một chút mắt kia. Tôn tử dịch đặc biệt lo âu hỏi, sư ra, ngài thật không có sao chứ? Cao lão nói, yên tâm đi, ta thân thể ta rõ ràng nhất. Tôn tử dịch vẻ lo âu như cũ khó kham giảm, hắn lại hỏi, vậy ngài buổi tối muốn ăn chút gì không ạ? Cao lão suy nghĩ một chút, nói, ta muốn ăn thịt chiên xảo và cung bạo kê đinh, mua thêm điểm thiết diện trở về, ta phải dùng trong thức ăn tráo, ngày mai phía dưới ăn. Ha, Tôn Tử Dịch lên ngẩn, "Sư ra, ngài không phải rất nhiều năm không ăn như thế rồi mơ sao?" Cao lão trầm ngâm một tí, lại bổ sung nói, "Tới một cái nữa đậu hũ ruột ra đi, còn có. Còn có mấy món ăn." Cao lão lại lâm vào suy tư. Tôn Tử Dịch trần chờ nói, "Ngài còn muốn ăn chút gì không, ta cũng cho ngài mua, nhưng là dầu mỡ, vẫn là ít một chút tốt." Cao lão nhưng hoàn toàn không để ý tới Tôn Tử Dịch, chỉ là mình tự lẩm bẩm, "Hẳn còn có mấy món ăn, còn có." Hứa Dương lập tức tâm tình đổi rất hằng bé, bởi vì hắn thật nhìn ra Cao lão thần sắc thật không tốt, đã mặt không thần quang là một bác sĩ thấy quen xanh lão bệnh tử, nhưng lúc này, Hứa Dương vẫn là rất khó chịu, đặc biệt đặc biệt khó chịu. Hứa Dương từ Minh Tâm Phân viện đi ra, đi đến Minh Tâm đường. Trương Khả cũng đang bên quầy xem điện thoại di động lượn dễ ảm, thấy Hứa Dương tới đây, nàng cũng kích động từ vậy trên ghế nhảy cờ lên, thần thái phấn chấn nói, "Hoa, wow, Hứa Dương ta trời ơi, người biết, người biết." Trương Khả nói về một nửa, Hứa Dương đột nhiên liền tiến lên ôm lấy nàng. Trương Khả ngậm ở Hứa Dương cầm đầu đi Trương Khả cổ con bên trong ổ, dùng sức hướng bên trong hổ, sâu ở trường Khả hõm vai tự Hứa Dương mặt, cũng ở đây dùng sức Minh Tâm đường bên trong, cường oa ổ một tiếng. Trương Tam Thiên cũng ở đây trong tiệm, hắn vậy xem bối rối, hắn ngày hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, thật thấy được heo ủi cái trắng. Gớm mờ, đây là thật ủi hả? Cao lão lời nói ngay tức thì ngay tại Trung Y trong vòng bộ đưa tới náo động, nhất là cao lão muốn thu hứa Dương làm đổ đệ sự việc, lại là đưa tới nhiệt nghị. Mà Trung Y giới rất nhiều nhân vật lớn, cũng đều đi tới vẫn huyện dự lễ. Còn có cao lão năm tên học trò, ngày đó liền vội vàng lên đường. Chương 485. Cần gì chứ? Chương 485, cần gì chứ? Vẫn huyện nhưng thật ra là một cái đặc biệt thông thường huyện thành nhỏ. Bản cường huyện là khẳng định không tới phiên ngàn huyện mạnh phòng đoán cũng quá sức. Trong huyện cũng không có cái gì trụ sản nghiệp, chính là phong cảnh tốt một chút mà, cho nên khắp nơi xây nhà. Từ cao lao tới đây, còn có Minh Tâm phân viện thành lập, mặc dù thời gian không dài chứ, nhưng là địa phương lãnh đạo vẫn là đem trung ý dược và tường quan đồng bộ sản nghiệp làm, làm là một cái tăng trưởng điểm. Chỉ bất quá huyện thành nhỏ mà, kế hoạch rất nhiều, nhưng là thực lực quá kém, cho nên tiến triển rất trưởng, quá nhiều kế hoạch cũng còn là một ý tưởng mà thôi, cũng chính là Minh Tâm phân viện từ từ dậy rồi. Nhất là gần đây Minh Tâm viện dư luận bùng nổ, vẫn huyện cái nghiệp không nổi danh, chuyện này ngược lại là lớn chuyện rồi. Những lãnh đạo kia cũng nắm một cái mồ hôi đâu, khá tốt coi như là đi qua, chỉ là cao lão lại tới cái này vừa ra, cho nên vấn huyện lại náo nhiệt. Trong huyện mỗi cái nhà khách khách sạn các lão bản cái này trong lòng thật là chủ ý bất định, gần đây bởi vì mình tâm phân viện gây chút chuyện này. Cái khác chưa ra hình dáng gì, trong huyện nhà khách làm ăn ngược lại là tốt lắm rất nhiều. Mọi người vốn là cho rằng ngày hôm nay các ký giả và xem náo nhiệt từ truyền thông các đồng chí cũng phải đi, bọn họ làm ăn thì phải kém đi xuống, ai biết đám người này lại có thể tất cả đều hơn tiếp theo liền hai bữa tối. Cái này còn không chỉ đâu. Mỗi cái sàn đặt phòng tin tức một cái sức lực phát tới, có chút phản ứng không kịp nữa lao bản phòng chống cũng định. Còn có chút phản ứng lại, đặc biệt, lại có thể bắt đầu nói giá. Vân huyện lại náo nhiệt lên. Lần này, tới tất cả đều là chung ý giới nhân vật văn danh. Thành phố và trong tỉnh thuốc đông y quản lý cục lãnh đạo cũng đều dự hẹn xong, muốn tới dự lễ, huyện lãnh đạo cũng nói muốn tới, lập tức náo nhiệt hơn. Cao lão vậy mấy tên học trò, tới nhanh nhất, bọn họ đẩy xuống tất cả mọi chuyện, làm đêm liền ngồi gần đây chuyến bay đi tới tỉnh thành, sau đó liền đem thuê xe tới Vấn huyện. Cùng cao lão học trò cùng tới còn có cao lão học trò học trò Nói đơn giản một ít đi, cao Láo cái này một chim mà nổng cốt trung ý nhỉ, cũng liền đêm chạy tới, liền đêm không tới được ngày thứ hai vậy nhất định sẽ tới đoàn người ào ào chạy tới Minh Tâm phân viện, đã là 9 giờ tối, cao lão vẫn còn ở Đỗ Nguyệt Minh trong phòng làm việc nhắm mắt dưỡng thần, chờ bọn họ Đỗ Nguyệt Minh và Tôn Tử Dịch nhận được điện thoại sau đó, ở ngay cửa đợi. Xe mini bật dừng ở cửa bệnh viện, mấy cái cụ già tóc hoa dâm từ trên xe bước xuống. Tôn Tử Dịch nhanh chóng nên đón, "Sư phụ, lưu lại ra, thần sư Phú. Tôn Tử Dịch từng cái chào hỏi. Cao lão đại đồ đệ Lưu Tuyên Bá trầm gương mặt một cái, gật đầu một cái, liền hỏi, "Sư phụ đâu?" Tôn Tử Dịch trả lời, "Con ở trên lầu chờ các ngươi đây." Lưu Tiên Ba trầm giọng nói, "Mang ta lên đi." "Được." Tôn Tử Dịch trả lời một tiếng, lại nhanh chóng giới thiệu Đỗ Nguyệt Minh nói, "Đại gia, vị này là bệnh viện chúng ta." Đỗ Nguyệt Minh đặc biệt tức hởi, "Không cần giới thiệu ta, đi xem cao lão muốn chặt." Lưu Tuyên Ba vậy nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Nguyệt Minh, khẽ bước cảm, người khỏe." Đỗ Nguyệt Minh vội vàng nói nói, lưu lão, ngài khỏe ngài khỏe." Vì không chế ngoại thời gian, Đỗ Nguyệt Minh vậy không có lên đi bắt tay, hoặc là chuyện trò. Vội vàng chạy tới cái này mấy người, cũng đúng thức đúng mực Đỗ Nguyệt mình có không nhỏ cảm. Rất nhanh, mấy người liền vọt tới trên lầu. Nhưng là mở cửa thời điểm, mọi người cũng theo bản năng cầm động tác thả lơi mái. Cửa mở ra sau đó, mọi người ánh mắt rơi vào trên ghế salon đang nhắm mắt cao lão, chỉ nhìn một cái, mọi người trong lòng cũng có chút treo lên. "Tới ạ." Cao lão thanh âm có chút run, mặc dù không mở mắt ra, nhưng hắn vẫn biết người tới. Lưu tuyên bá trả lời trước tiên, "Sư phụ, chúng ta tới." Cao lão chậm rãi mở ra con ngươi, nhưng nhưng có chút cố hết sức, mí mắt một mực ở nhỏ khẽ run, qua mấy giây, hắn mới tạo ra con ngươi, cặp mắt không tiếng động một hồi, mới tựa như dần dần tập trung. Cao lão bọn đồ tử đồ tôn cũng đều nối đuôi vào bên trong Đỗ Nguyệt Minh vậy không nhàn rỗi, nhanh chóng cho bọn họ đi rời cái ghế. Nhưng là tất cả mọi người đều chỉ là đứng. Cao lão lên tiếng nói, "Tất cả ngồi đi." Ngồi xuống nói nói. Lưu tuyên bá nhíu mày một cái, nhìn phía sau đám người một mắt, sau đó gật đầu một cái, hắn ngồi xuống trước, người phía sau mới cầm bằng ghế ngồi xuống Đỗ Nguyệt Minh lại vội vàng đi pha trà. Loại chuyện này vốn là có tiểu lâu la làm, hoàn toàn không cần hắn viện trưởng này ra tay, nhưng là hắn nhưng làm rất hăng say đừng nói cao lão cái này nằm tên học trò, coi như là những thứ này đồ tôn, tùy tiện xốc lên một cái đi ra, đều là nhân vật vặn dành. Rất nhiều tỉnh trung ý viện cũng không nhất, Định có thể đào động bọn họ. Cao lão chậm rãi khạc ra một hơi, dùng sức mở một cái mệt mỏi mí mắt. Lưu tuyên Bá chân mày chặt hơn mấy phần, hắn hỏi trước nói, "Sư phụ, ta nghe tử giao dịch hắn nói." Cao lão khẽ lắc đầu, Lưu tuyên Bá nói bị đánh gãy, vậy không dám nói thêm gì nữa. Cao lão chậm rãi nói, "Không cần lo lắng ta thân thể, có thể sống tạm những ngày qua, đã là chuyện may mắn, xanh lão bảy tử cũng là muốn trải qua một lần." Bên trong căn phòng đám người chân mày cũng ngưng đứng lên. Cao lão năm tên học trò, vậy rối rít than thở. Thật ra thì cao lão nói không sai, ở trên cao lần đe dọa thời điểm, Hắn vốn là chết rồi. Mặc dù nói kịp thời bị Hứa Dương cứu được, nhưng mà cao lão thân thể đèn đã cạn dầu. Cao lão những học trò này cửa hết mấy cũng đảm nhiệm lãnh đạo bảo kiện công tác, cho nên đối với người già tình huống thân thể đặc biệt rõ ràng, bọn họ thật ra thì đã sớm dự liệu được cao lão có thể không có thời gian quá dài, chỉ là không nghĩ tới ngày này lại có thể tới so bọn họ dự tính còn nhanh hơn. Cao lão khẽ mỉm cười một cái, không cần làm ra cái này bức khóc tang mặt, ta lại không chết, nói sau cho dù chết, đó cũng là lao đám cười đàm tăng, ta cũng hơn 90, không thố thiện. Trước khi, vậy còn có thể làm chút chuyện tình đi ra, không tệ. Nói tới chỗ này, Lưu Tuyên Bá chân thực không nhịn được, hắn nói: "Sư phụ, không phải ta nói ngài, ngày ngày hôm nay thật không nên như vậy nói. Những người khác đều ở đây xem Lưu Tuyên Bá, cũng chỉ lão đại dám trực tiếp liệu cái tử." Cao lão nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi nói: "Tại sao không thể như thế nói?" Lưu Tuyên Bá cau mày nói: "Ngài phải làm minh tâm phân viện, thử nghiệm trung y mới đường, kia sợ thất bại, mọi người đều sẽ không quá đáng hạ trách ngài. Có thể ngài hôm nay lời nói này nói một chút, ngài biết đối ngài ý vị như thế nào sao?" Nói đại bất kính, lấy ngài y thuật, lấy ngài địa vị và hiến, ngài từ đời sau đó sẽ có vô tận vinh dự sẽ thắng được nhất là phong phú sau lưng tên. Thậm chí có thể sẽ xem sư gia bổ lão như vậy, trong chăn chữa bệnh cho người kính như thần minh, vô hạn tôn trọng, đây là bực nào quang vinh ạ? Tên của ngài sẽ mang mang lưu chuyển xuống. Có thể ngài lời nói này vừa ra, chú ý đường ngay tại mình Tâm phân viện, còn để cho tất cả mê mang chú ý cũng tới Minh Tâm phân viện. Ngài biết cái này ý vị như thế nào không? Trên đời tất cả không chữa khỏi bệnh nhân, sẽ cũng tới Minh Tâm phân viện. Minh Tâm phân viện đi bây giờ con đường này, vốn chính là khó khăn nhất đi, các người vốn chính là đại thế mà đi, trên không chính sách bảo đảm, dưới có dược điện dao mổ, còn có phòng thí nghiệm mài dao sẻn Cầm người vốn là nên cẩn thận một chút, từng bước vi doanh. Ngài cái này một tí cầm Minh Tâm phân viện thoạt tới trước đây tới, một khi xảy ra chuyện gì, hủy cũng không chỉ Minh Tâm phân viện, lại là ngài hạ. Những cái kia đi cầu chở người bệnh nếu là không chữa khỏi bệnh, mắng nhưng có ngài một cái ạ những cái kia tới mê mang chung ý đi, tới hay là tìm không tới đường, mắng vẫn là ngài hả những cái kia tìm được đường, nhưng không đi xuống đi ngược lại làm trễ nải bọn họ thời gian và tiền đồ, mắng cũng là ngài hạ. Còn có Minh Tâm phân viện, con đường này ai cũng không dám 100% bảo đảm nhất định có thể thành công đi xuống, vạn vừa thất bại, người của ngài sau tên có thể toàn phá hủy. Ngài cần gì phải vào lúc này, còn ra tới đỉnh cái này lôi hả? Cần gì phải đánh cuộc ngài cả đời này để giành được tới khắp người quang vinh ạ? Chương 486, Cao lão từ lời Chương 486, Cao lão từ lời Lưu tuyên bán nói xong lời này mọi người cũng đều ở xem Cao lão bọn họ vậy cũng không biết Cao lão tại sao phải như thế cấp tiến là bởi vì là biết mình là ngày không nhiều sao có thể càng như vậy, không phải càng hẳn cẩn thận sao thỉnh rơi xuống cả người sau lưng tiếng xấu Cao lão đang nghe Lưu tuyên bán nói sau đó lại nhìn xem ngồi đầy người thần tình đơn giản trả lời bốn chữ, bởi vì Trung Y Liệ, bên trong phòng người đều là người ra. Lưu tuyên Ba không rõ ràng nói, chúng ta cũng là vì Trung Y Liệ, có thể cơm là nhất khẩu khẩu ăn, đường là từng bước một đi. Cao lão nhưng lắc đầu một cái, sắt thép là đã qua muôn ngàn thử thách đánh ra, không phải mềm gió mưa nhỏ mốc ra, Trung Y duy nhất có thể chứng minh mình, chỉ có hiệu quả trị liệu hai chữ. Lần này chính là đưa cho mình Tâm phân viện trên cổ một cái dao, sau này còn sẽ có nhiều hơn đã kích mắng ngẩm. ta cầm hết thệ cũng nghịch rõ, nói rõ, ngược lại là bảo vệ Trung Y bảo vệ Minh Tâm phân viện một loại biện pháp. Từ nay về sau Lại nữa sẽ có người tiếp tục lấy thuốc điện, vậy phòng thí nghiệm hóa nghiệm số liệu tới chỉ trích hoặc là quy phạm Minh Tâm phân viện, nó sau này đi chính là thuần trung ý con đường. Cho nên rơi vào Minh Tâm phân viện trung ý trên đầu tiêu chuẩn duy nhất chính là hiệu quả trị liệu, mà cái này mới là đối trung ý nhất là công chính phán xét tiêu chuẩn. Còn như các nơi tới nghi nan tập chứng, bệnh nặng bệnh nặng, đây vốn chính là phải, bác sĩ vốn là không nên lựa chọn bệnh nhân. Bọn họ nếu là hiệu quả trị liệu không lên tới, vậy chỉ có thể chứng minh con đường này căn bản cứ phải, không trách được người ngoài. Nhưng chí ít ta giúp Minh Tâm phân viện tranh thủ cái này một cái cơ hội. Tốt mới vừa là sẽ không ở đã qua muôn ngàn thử thách bên trong bị đập phế, thật là phế mà nói, vậy thì phế đi." Cao lão sau khi nói xong, toàn trường người đều trầm mặc. Tôn Tử dịch lại là thân sắc phức tạp. Vẫn bận rót nước đỗ Nguyệt Minh vậy giờ không động thủ lên nước sôi bình, hắn buông xuống sau đó, than nhỏ liền một tiếng. Cao lão nói xong những thứ này sau đó, thân xác càng lộ vẻ mệt mỏi. Lưu tuyên bá vậy thở dài một tiếng, hắn vẫn là không nhịn được nói, nhưng mà ngoài đây, Cao lão không câu chấp nói, ta chết đều chết hết, quản như vậy chút đây. Lưu tiên bá nhất thời không phải dạng. Cao lão bấm tấn đường, thở gấp khí, sau đó nói, "Tìm các tới." là có chuyện khác. Lưu Tuyên Bá hỏi, "Là ngài muốn thu Hứa Dương làm đồ đệ sự vì sao?" Lời này hỏi sau khi đi ra, trong phòng tất cả người sắc mặt cũng không được tự nhiên dậy rồi. Liên liên cao lão mấy cái này học trò, thân sắc cũng mất tự nhiên. Nguyên bản lúc ban đầu nói đúng để cho Hứa Dương bái Lưu Tuyên Bá vi sư, như vậy, cùng Tôn Tử Dịch các người là cùng đời, đây là thích hợp, Tôn Tử Dịch tuổi tác vậy so Hứa Dương lớn, đúng lúc là hắn sư huynh. Mà hiện ở đây sao tới một cái, bọn họ cái này ba lão đầu tử nhất thời nhiều một sư đệ. Tôn tử Dịch bọn họ trực tiếp nhiều một thúc, Tôn Tử Dịch đã ba mươi Hứa Dương còn chưa tới 30 đây. Xem Lưu Tuyên bá lớn nhất một tên học trò, cũng sắp 60, khá lắm, hiện tại thấy hơn 20 tuổi Hứa Dương, lại còn được tìm hắn một tiếng sư thúc, Hứa Dương còn không hắn con trai lớn đây. Lưu Tuyên Ba thật muốn hỏi hỏi Cao lão có phải hay không hồ đồ. Cao lão gật đầu một cái, là chuyện này. Lưu Tuyên bá cau mày nói, sư phụ, theo lý, ngài thu học trò quyết định, ta không nên phản đối, nhưng là Hứa Dương kết quả tuổi tác quá nhỏ, ngài như vậy, đối hắn cũng không tốt. Cao lão khẽ mỉm cười một cái, nói, vậy sẽ phải dựa vào các người. Đáng người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cao lão nhìn Lưu Tiên bá, hỏi nói, Tiên bá à, Ngươi đi theo đã bao nhiêu năm? Lưu tuyên bá lập tức thẳng người cần, hồi nói, cùng ngài học y 54 năm, ngài dặn đi dặn lại dạy bảo, học sinh không dám quên. Cao lão gật đầu một cái, vừa nhìn về phía một cái khác, hỏi nói, Tần Sơn à, ngươi cùng ta đã bao nhiêu năm? Tần Sơn lập tức cung cung kính tính trả lời, sư phụ, ta cùng sư 48 năm, ân sư chuyển nghề, không bao giờ quên. Cao lão gật đầu một cái, lại hỏi, đù bảo, ngươi đâu? Cao lão từng cái hỏi qua đi, hắn cái này nằm tên học trò, ngắn nhất cũng cùng sư 43 năm. Sau khi hỏi xong, cao lão vừa nhìn về phía cái này mấy người, nói, "Ta đời này vậy không có người nhà, không có con cái, ta là cầm các ngươi những học trò này làm con trai như nhau đối đãi. Nói thật nói, ta cũng không có cái gì có lỗi với các ngươi địa phương." Mấy cái này học trò sắc mặt khẩn trương, bọn họ cao lão tại sao đột nhiên muốn nói như vậy? Cao lão hỏi, "Dĩ nhiên, đây là tự ta cảm thấy, nếu là các ngươi cảm thấy ta có cái gì có lỗi với các ngươi địa phương, có thể cùng ta nói." Lưu tuyên Bá Lật đột nói, "Sư phụ, ngài đây là nói nơi nào nói, ngài? Chúng ta đối ngài cũng là cùng phụ thân như nhau tôn kính." Ngài như vậy quá hại chết chúng ta. Vậy thì tốt. Cao lão yên tâm một ít, hắn còn nói, "Ta, ta cả đời này cũng không có cầu qua người khác, muốn người khác giúp ta chút gì." Nhưng là ta hiện tại. Hiện tại. Cao lão nói có chút không nói ra miệng, môi run rẩy, chần chờ mấy giây, hắn mới nói, "Ta muốn, ta muốn cầu các ngươi một chuyện." Lời này vừa ra, dao dao một tí, bên trong nhà những người này toàn đứng lên, cao lão những thứ này đổ tử độ tôn không một cái dám ngồi xuống, mọi người đều sợ mê người. Lưu Tuyên bá nói chuyện cũng không lanh lẽo, "Ngài, ngài." Cao lão hơi dụ con người, "Vậy đầu" Đỗ Hồ không muốn để cho người thấy được xưa nay cường ngành hắn, thời khắc này thấp giọng hạ khí, ta phải chết, ta muốn. Ta muốn ở trước khi chết, cầu các người đáp ứng ta một chuyện, đây là ta duy nhất ước nguyện, cũng là ta đời này lần đầu tiên cầu người. Thỉnh cầu. Bên trong phòng yên lặng như tờ. Đợt này, các nơi trung ý đại lão lục tục chạy tới dự lễ, bộ y tế lãnh đạo cũng tới không thiếu, tới vấn huyện ký giả cũng nhiều hơn. Mà Minh Tâm phân viện, Hứa Dương và Cao Hoa Tín, những chữ này mắt không ngừng ở chửa bệnh trong vòng lướt màn hình. Vậy mượn lần này dư luận sự kiện dư âm, cao lão thu học trò Hứa Dương tờ giấy, vậy một mực treo ở tìm kiếm, hot, chất vị Còn nhiều hơn hai cái, Hứa Dương và Cao Hoa Tín tìm kiếm điểm nóng. Vậy khơi dậy trên internet liên quan tới trung Y con đường rộng rãi thảo luận, cho nên nhiệt độ cao hơn, Minh Tâm phân viện danh tiếng cũng lớn hơn. Cao Hoa Tín thân bại danh liệt có khả năng cũng lớn hơn. Lần nữa ngày, thu học chó nghi thức ngay tại Minh Tâm phân viện trước cửa trên quảng trường tự hành. Không có chính thức chiêu thức lãnh đạo nói chuyện, chỉ là giữ lễ người thật rất nhiều, còn có tất cả truyền thông lớn lợi ít dễ ảm. Trong lúc Lệnh Dễ ạm lượt đều là: "Kính chào." Cao lão đổi lại bộ đồ mới, mặt mũi hiền lành ngồi ở trên ghế sư. Hứa Dương cung cung kính kính thi lễ, kính sư dâng trà. Nguy tức bái sư rất đơn giản, có thể bên trong dấu ý thật không đơn giản. Nghi thức sau này, náo nhiệt tản đi. Bữa nay, Cao lão nằm viện. Hứa Dương đi thăm, bị cự. Hứa Dương đứng ở khu nội trú dưới lầu, đối mặt ngăn trở hắn tôn tử dịch, hắn cuối cùng chỉ là run dậy nhắm lại con người, hắn run dậy trước thanh âm nói, không cần nói cho ta. Hắn tử đời tin tức. Nói xong câu này nói sau đó, Hứa Dương về nhà cầm mình nốt vào phòng, dòng dã năm ngày, hắn không có ra khỏi cửa phòng nửa bước, cũng không chịu gặp người bất kỳ, cũng không chịu đi xem mạch chữa bệnh đây đối với Hứa Dương mà nói, là đời người lần đầu. Năm ngày sau, Cao lão tử đời Tôn Tử Dịch cho Hứa Dương đưa tới Cao lão chuẩn bị cho hắn di vật, là một cái hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn bên trong để ba dạng món, phu thê phế phiến, chén nhỏ thịt bò, và hơi vượn. Hứa Dương ở thử ra sau đó, nước mắt đổ rào rào đi xuống, hắn lấy tay nắm lên hộp đồ ăn bên trong món, liền hướng trong miệng nhét, ăn miệng đầy đầy tay, thậm chí khắp người đều là nước canh, mỡ, món cắt bã. Hứa Dương một mực đang chạy nước mắt, nước mắt cũng lăn vào trong miệng, hắn nhưng dùng những thứ này món ngăn chặn hắn nghẹn ngào âm. Tôn Tử Dịch mặc dù không biết cái này ba đạo món ý vị như thế nào, nhưng hắn thật cảm thấy Hứa Dương bi thương. Đưa nay, Hứa Dương cuối cùng từ nhà đi ra. Cao lão phần mộ Mai Táng địa chỉ đã cho xong, là ở Sừng Châu trên Nghĩa Trang Công Cộng, là vấn huyện cao nhất một tòa Nghĩa Trang Công Cộng, ở nơi đó có thể xem được Gặp Minh Tâm Phân Viện. Cao lão hạ táng sau đó, Hứa Dương mới đi cùng tế cao lão, Hứa Dương chỉ mang theo ba dạng món, thịt chiên xào, cung bảo kê đinh và mì cay thành đô. Tôn Tử Dịch căn bản không hiểu cái này, mấy đạo trong thức ăn mặt dấu tin tức, có thể hắn vẫn là thường thường có thể trở về ước đến đêm hôm đó cao lão khẩn cầu lời của bọn họ. Ta hy vọng, tương lai bỏ mặc phát sinh chuyện gì, vô luận chuyện gì, các ngươi cũng nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Hứa Dương. Đây là ta đời này lần đầu tiên cầu người. Cũng là một lần duy nhất. Chương 487. Tế quét. Chương 487. Tế quét. Cao lão qua đời. Nhưng là lúc ban đầu qua đời tin tức, cũng không có phát ra ngoài, cho nên thẳng đến Cao lão chôn sau đó, giới trung y nhân sĩ mới biết tin tức này. Cho nên Cao lão tăng lễ chỉ là đơn giản tổ chức, tới tăng lễ chính là Cao lão bọn đồ tử đồ tôn, nhưng trong này không có hứa dương, hắn chẳng muốn để cho hứa dương tới. Cũng là tại hạ táng sau đó, hứa dương mới đi Cao lão phần mộ lên. Mà giới trung y nhân sĩ, ở sau khi biết được tin tức này, vậy rồi rít chạy tới vấn huyện. Trứng vị này lao chung y dâng lên mình kính ý cũng có thật là nhiều người muốn đến làm lễ truy điệu, nhưng là đều bị cao lão các học trò cự tuyệt, bất kỳ hình thức và bất kỳ kích thức lễ truy điệu, bọn họ đều không làm. Nhưng là muốn tới tưởng niệm bọn họ cũng không phản đối. Cao lão phần mộ ở vấn huyện độ cao so với mặt biển cao nhất một tòa nghĩa trang công cộng trên, có thể chính là như vậy, đi tưởng niệm người như cũ nườm nượp không ngừng, cao lão trước phần mộ hoa tươi cho tới bây giờ không có đứt đoạn. Lão cố thủ cao minh thành tiên sinh vậy đi tới Vân huyện, hắn là mình leo lên Sừng Châu núi nghĩa trang công cộng, đứng ở nghĩa trang công cộng trước, Hắn mang tới từ Bắc Kinh mang tới mấy thứ đặc sản ăn vặt, như nhau dạng đặt ở Cao lão trước mộ phần. Cao lão là người Bắc Kinh, cơ hồ ở Bắc Kinh mang theo cả đời, bây giờ vì lý tưởng, trú ở Vân huyện. Cho nên Cao Minh Thành đặc biệt ở Bắc Kinh tìm mấy nhà cửa hiệu lâu đời, mua chút đặc sản bánh ngọt đặt ở Cao lão trước mộ phần, lấy làm ăn ủi. Cao Minh Thành lão trung ý nhìn xem cái này phần mộ chung quanh, cau lại cau mày, hắn tự mình mang theo người bên trong bọc lấy ra một cái hộp gỗ tử, thả ở trên tay, nhưng cũng có chút lằng khó. Hắn cháu trai Cao khắc là nhóm đầu tiên đi theo Hứa Dương tới Minh Tâm phân viện trung y Tôn tự dịch bọn họ cùng một lượng lớn tới là tuyệt đối nguy lao. Hiện tại vậy phụng bồi ra ra hắn cùng đi tản mộ. Cao Khác gặp ra ra hắn trong tay ôm trước hộp gỗ tử, có chút không biết làm sao dáng vẻ, hắn hỏi nói, "Ra ra, ngài thế nào, ngài trên tay trong hộp để là cái gì hả? Cao Minh Thành lão trung ý thở dài một tiếng, mở hộp gỗ ra từ nút thắt, sau đó vén lên nắp. Cao Khác nhìn, nhưng là sửng sốt một chút. Cao Minh Thành nhìn hộp gỗ tử nói, "Là ta ở Bắc Kinh đảo tới một năm đất vàng." Cao Khác xem ra ra hắn. Cao Minh Thành nói, "Chúng ta người lớn tuổi ạ, cũng chú trọng lá dựng về tội, Cao lão hiện tại chôn ở Vân huyện, có thể hắn kết quả là người Bắc Kinh, cho nên ta mang theo một nâng Bắc Kinh đất vàng." Lão trong thời kỳ người đều nói tới tạo mộ thời điểm, rút ra rút ra một cái mọc ra cỏ dại, lại cho mộ phần trên thêm một nắm đất vàng. Ta bác kinh đất vàng cũng mang tới, kết quả quên mất bây giờ nghĩa trang công cộng đều là nước bùn, đất vàng cũng không có chỗ để. Cao Minh Thành nhất thời nhíu đầu. Cao khác không nhịn được than khổ nói, ra ra, ngài cái này, đây cũng quá không cẩn thận đi." Cao Minh Thành nói, dù sao cũng là ý nghĩa tượng trưng chiếm đa số, tung không đi lên, liền đặt ở trước mộ phần đi. Cao Minh Thành cũng không cầm đất vàng đổ ra, trực tiếp cầm hộp gỗ từ đặt ở cao lao trước mộ phần, sau đó còn có chút niệm niệm không thôi nhìn hai lần hộp. Cao Minh Thành vẫn đủ có lãng mạn chủ nghĩa sát thái, vốn là ở hắn tưởng tượng hình ảnh, là hắn hốt lên một nắm đất vàng nhẹ nhàng vậy vào cao lao trên mộ, xa xa gió nhỏ mang đến cao lao cảm ơn, nhẹ nhàng thổi tán hắn tóc mai. Cho nên, Cao Minh Thành còn cầm liền cái tốt vô cùng hộp gỗ tử tới đựng đất vàng, tỏ vẻ kính ý, cùng hắn tung xong rồi đất vàng hắn vẫn là định đem hộp gỗ tử lấy về. Ai biết hiện tại tất cả đều là nước bùn. Cao Minh Thành lão trung ý chỉ có thể nhức nhối dứt bỏ hắn đàn một cái hộp. A, Cao Minh Thành thở dài một tiếng, vẫn mở rộng tầm mắt con ngươi, lại nữa xem cái hộp, hắn hỏi trẻ tuổi cháu trai, "Nhỏ khác, ở huyện như thế nào?" Đã quen thuộc chưa? Cao Khác hồi nói, phương diện sinh hoạt là khẳng định không có Bắc Kinh phương tiện, nhưng là không khí nơi này rất tốt, là cái tốt có thể trị bệnh, có thể học ý địa phương, chúng ta đều là người chung một chí hướng, chúng ta cũng là vì lý tưởng tới. Cho nên ta ở chỗ này mỗi ngày đều tràn đầy hứng hái, ta mỗi ngày đều qua rất phong phú, vậy qua rất vui vẻ, hơn nữa ở chỗ này là thật có thể học được rất nhiều việc, ta ta cảm giác chữa bệnh kinh nghiệm cũng phong phú không thiếu. Cao Khác lộ ra nụ cười thật to. Cao Minh Thành gật đầu một cái, vậy thì tốt, xem ra ban đầu để cho ngươi cùng ngươi cùng bọn họ cùng nhau tới đây, thật là một cái sáng suốt quyết định à. Cao gãi đầu một cái. Hỏi nói: ra ra, ngài là ban đầu cũng đã dự nghĩ tới đây dạng sao?" Cao Minh thành lão trung ý tức giận mà nói: "Còn không phải là ngươi không chịu thua kém. Người ta cần muốn phiêu chiến trong đám người cũng không có ngươi tên chữ, như vậy người cùng thế hệ đều có, ngươi không có, mất mặt không ném." Cao Khác trận tròn mắt: "À, ra ra, lúc đầu ngươi là sợ ta mất mặt, mới nếu không phải là cầm ta cho nhét tiến vào ạ." Cao Minh thành trận con ngươi mà nói: "Ngươi nếu là không chịu thua kém điểm, phải dùng tới như vậy phải không? Ở chỗ này thật tốt học y lý, nếu không sau này mất mặt hơn. Ngươi nếu có thể có hứa dương một nửa ạ, ta liền cũng hài lòng." Em đẹp lại bị một lần uấn, cao khắc một mặt hậm hực như vậy, sau đó hắn chuyển mắt một cái, đột nhiên hỏi nói: "Ai, ra ra, ta nghe đô viện trưởng nói ngài năm ngoái liền cùng hứa Dương biết, còn đã từng có biết, là thế này phải không? Ta làm sao không có nghe ngài nói?" Ngậy. Cao Minh Thành sắc mặt nhất thời hơi trầm lại, sau đó nói: "Tốt lắm, cung tế hoàn cao lão, chúng ta có thể đi về." Cao khắc lại hỏi: "Ai, ra ra, ngài còn không nói cho ta biết chứ? Ngài cùng hứa Dương phát sinh chút gì nha?" Cút đi. Cao Minh Thành mắng to một tiếng, cháu trai này chỉ định là cố ý. Cao Minh Thành trở về sau đó, không bao lâu Hắc Trang bức đồng chí cũng tới, tới xem hắn khi còn sống địch cao hoa tín, thật ra thì cũng chính là chính hắn cầm cao hoa tín làm là cả đời địch, cũng không biết hắn từ đâu tới không biết xấu hổ vũ thí. Cao tuổi Hắc Trang bức ở tế bái song cao lao sau đó, đứng ở sừng châu trên núi nhìn huyện thành không ngừng cảm khái, trở về sau đó, hắn đem mình xuất sắc nhất cháu trai và một cái cháu ngoại gái đưa tới Vân huyện. Tình cảnh như vậy cũng không ngừng ở vấn huyện diễn ra, rất nhiều đương thời quốc thủ danh ý ở lễ truy điệu hoàng cao lao sau đó, cũng cầm ván bối của mình đưa tới. Con trai vậy đồng nữa, cũng là người trung niên, cũng ngay khi quan hệ khá sâu, hơn nữa tuổi tác cũng lớn, tư tưởng cổ hóa không thích hợp chạy nữa xa như vậy. Nhưng là cháu trai cái này đồng nữa, từ nhỏ cơ sở đánh liền đặc biệt tốt, vậy trẻ tuổi có thể trông, cho nên Minh Tâm phân viện nhất thời nhiều rất nhiều y đời thứ ba. Còn có các nơi mộ danh mà tới Trung Y, còn có cơ hội trung y trường học người tốt nghiệp khóa này cũng muốn tới Minh Tâm phân viện thực tập. Đoạn thời gian này, Minh Tâm phân viện hành tránh khoa những người này cũng mau bận bịu điên rồi, đây đều là cao lão vậy lần nói chuyện mang tới hiệu quả. Minh Tâm phân viện nguyên bản trống trải phòng khám bệnh vậy đang nhanh chóng rồi rào đứng lên, mỗi cái phòng ban nguyên bản đỉnh hơn coi như là có cái cái khung, mà hôm nay sương thị cũng lấp đầy. Minh Tâm phân viện thực lực đang đang nhanh chóng phát triển. Cao lão Lâm trung nói chuyện Cầm Minh tâm phân viện phát triển đẩy lên nhanh chó cất cánh nói có thể theo nhau tới cùng bạo phong Vũ lô điện cũng đem một mực kèm theo bọn họ chương 488 biến hóa chương 488 biến hóa cao lão từ đời sau đoạn thời gian này vậy xảy ra không ý chuyện trước vậy đối với mẹ con trai vậy rốt cuộc bị người tố cáo đi ra bọn họ trước cha nhiễm trùng đường tiểu chuyện bọn họ là ở nông thôn một cái ở cơ tầng bệnh viện thân thích nơi đó cha cái đó thân thích dùng là cha chồng nàng bảo hiểm y tế thể cha chồng nàng đã hơn 90 cũng không sợ có cái gì đi chép cho nên liền lấy cha chồng nàng danh tiếng đi đưa kiểm cuối cùng chẩn đoán chính xác liền nhiễm trùng đường tiểu đây đối với mẹ con trai mới vừa đi cậu hắn nhà đại náo một chàng, cần phải để cho nhà bọn họ để tiền, cậu hắn đều bị bọn họ nháo điên rồi. Đang cùng bọn họ chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm, kết quả là bị cảnh sát tìm tới cửa, sau đó liền bị dính líu lường gạt vơ vét tài sản bị mang đi. Mà bọn họ cái đó ở bệnh viện thân thích vậy bị điều tra, tra một cái mới phát hiện hắn công công trên mình lại có mười mấy loại bệnh, mỗi tháng đều phải dùng bảo hiểm y tế thẻ từ trong bệnh viện mặt bán ra đại lượng thuốc. Sau đó thân thích vậy bởi vì lường gạt bảo hiểm y tế cũng bị mang đi. Còn có ở tỉnh thành Thẩm Quan Minh Thẩm Quang Minh ở phương diện pháp luật là vô địch, nhưng là cuối cùng danh dự vẫn là hoàn toàn thối, hắn trước kia làm chút chuyện mờ ám cũng bị người lần ra. Nhất là ở tòa án trên cần phải tố qua, liền phán quyết sách đều bị người từ trọng tài văn thư trên mạng cho tìm xuống, công bố ở trên mạng, mọi người vừa thấy, quả nhiên là cùng Hứa Dương nói như vậy, thằng nhóc này là kẻ tái phạm. Cứ như vậy, mọi người thì càng thêm đang suy tư và thảo luận dùng Tây Y Nghiệm phương thuốc thức tới quản lý trung ý rốt cuộc có phải hay không chính xác. Thẩm Quang Minh phòng khám bệnh vậy không mà đổi, gây lớn như vậy, còn ai dám tới ạ? Hắn rốt cuộc quan trương phòng khám bệnh, vậy rời nhà, còn như đi đâu mà, vậy không người biết. Nhưng đoán chừng là chờ thêm mấy tháng, liền đổi cái địa phương lại mở phòng khám bệnh, dù sao còn chúng chí nhớ đều là rất ngắn không cần mấy tháng, liền không người nhớ hắn. Bất quá chỉ là nghỉ ngơi mấy tháng mà thôi, làm nghỉ. Còn như có phải hay không từ đầu lại tới, đối ảnh hưởng của hắn vậy không phải rất lớn. Liền hắn con cho dâm kia hiệu quả trị liệu, đi theo tện sèn trò chơi chơi quay số tựa như, hắn cũng không để giành được mấy cái khách trở lại, hắn vẫn luôn là dựa vào doanh tiêu. Cho nên từ đầu lại tới, vấn đề trừ mực. Còn có vấnuyện người thứ nhất dân bệnh viện lú mạch mã bác sĩ vậy xảy ra chuyện. Lúa Mạnh Mạnh và Mã Tuấn cái này hai người từ ở Hứa Dương trên tay bị thua thiệt sau đó, liền bắt đầu ở trên mạng làm hot thái độ, dựa vào dùng kích thích người con mắt chuyên nghiệp máng trung y y, máng bộ y tế, máng bệnh viện thể chế, rất miễn cưỡng cho máng ra một cái đỏ đường. Lần này Minh Tâm phân viện và Hứa Dương xảy ra chuyện, cái này hai cái quế người xấu có thể không thiếu ở trong đó xuất lực, chuyện này Đỗ Nguyệt Minh cũng đã biết, chỉ là đoạn thời gian này, hắn cũng bận bịu điên rồi, cho nên căn bản không có thời gian đi thu thập cái này hai tên con tiếp. Bất quá ạ, cái này hai kiếp ngược lại là mình cho làm giả sự về tới. Nhất là Lúa Mạnh Mạnh, hắn không phải có cái chuyên môn nữ bột nhóm mà Sau đó Lúa Mạch Mạnh người giả tâm không giả, còn hẹn cái nữ bột đi ra tham khảo một tí sinh lý kiến thức, người cũng đến khách sạn, kết quả nữ bột tới đây vừa thấy Lúa Mạch Mạnh, cái này trung niên rầu mỡ dáng vẻ, lúc ấy thì không vui. Sau đó. Sau đó, dù sao Lúa Mạch Mạnh là đã bị cảnh sát mang đi. Chuyện này vậy rất nhanh liền bị Trương Khả biết, bởi vì Trương Khả vậy nhìn chăm chú cái này hai tên khốn tiếp nhìn chăm chú rất lâu rồi, chỉ là một mực khổ nỗi không có cách nào làm bọn họ. Bởi vì cũng không cách nào cùng bọn họ ở nào, một ở nào chính là trung Tây ý tranh, ở trên internet, một cái vã, đều là trùng ý thua thiệt. Hơn nữa hứa dương số fan hâm mộ số lượng nhiều, cùng bọn họ cãi nhau, là cho bọn họ dẫn lưu. Hơn nữa hệ thống thế giới, cùng thế giới hiện thật không giống nhau, người ta đều là càng mãng càng đỏ. Người xem xem trên internet những cái kia cái gọi là chữa bệnh web tin tức lớn, kia có mấy cái là sạch sẽ, tùy tiện lục soát một chút đều là một đống lịch sử đen tối. Cho nên Trương Khả vậy rất nhức đầu, hắn vậy tìm Tào Đạt Hoa, để cho đã từng là đội hình cảnh hồ xem xem có thể hay không lấy phỉ báng hoặc là tìm cớ gây sự cho cái này hai người xử lý, nhưng là chứng cứ chưa đủ, Tào Hoa đều không thể xuất cảnh. Nhưng cái này lần chuyện này, lập tức liền để cho Trương cho biết. Sau đó Trương Khả chuyển tay liền đưa cái này nguyên liệu cho Hà Diệt Tuyệt. Hạ Diệt Tuyệt các nàng công ty vốn chính là đối với phái nữ đoàn thể người môi giới mới thể công ty, quá thích hợp cái loại này nguyên liệu. Hà Diệt Tuyệt tự mình chấp bút, tức giận viết xuống y học bác chủ lúa Mạch Mã bác sĩ cưỡng gian nữ bột văn trường. Sau đó, bọn họ số không có. Lúa Mạch Mạnh bị không chế. Mã Tuấn ở đơn vị hoang mang không thể cả ngày. Trung y rối vậy xảy ra không ít chuyện. Náo nhiệt nhất một chuyện chính là cao lão đại đệ tử Lưu tuyên Bá lao trung ý gì, từ đi bảo kiện ủy trung ý chuyên gia công tác, sau này không đảm nhiệm nữa lãnh đạo bảo kiện công tác, quay lại đem mình tam sư đệ đệ tử đi lên. Ngoài ra hắn vậy từ đi bệnh viện đặc biệt cần phòng khám bệnh chuyên gia công tác, mọi người cũng cho rằng Lưu Tuyên Bá muốn chính thức về hưu, Lưu Tuyên Bá từ đi tất cả công tác thời gian, ở trợ lý cùng đi, cả nước chạy khắp nơi. Mọi người còn lấy là Lưu lao đi một vòng Trung Quốc đi. Quốc gia pháp định về hưu tuổi là 60 tuổi, nhưng là đối trung y mà nói, 60 tuổi chính là một cái lao trung y chính là y thuật và kinh nghiệm chui luyện đến nhất tuần thuộc tuổi, cho nên trung y không ai sớm như vậy liền về hưu, có chút hơn 90 tuổi còn xem ở đây. Lưu Tuyên Bá năm nay 73 tuổi, về hưu đi, còn thật là có chút sớm, nhưng người cũng không thể không để cho người hưởng thụ sinh hoạt ạ mọi người cũng cảm thấy Lưu Tuyên Bá có thể sau này không quá có thể ngồi nữa xem. Nhưng ai biết, 2 tháng sau đó, Lưu Tuyên Bá đi ngay Vân huyện, cùng hắn cùng đi, còn có cả nước các nơi lão trung ý ấy, có chút là dân gian, có chút thời điểm bệnh viện về hưu mời trở lại. Tổng cộng 33 người, toàn gia nhập Minh Tâm phân viện. Lưu Tuyên Bá lại là ở Minh Tâm phân viện mở đặc biệt cần phòng khám bệnh, mỗi tuần xem mạch 3 ngày. Mà những cái kia tới trước lao chung ý vậy rối rít ở Minh Tâm phân viện xem mạch. Cử động này, để cho chung ý giới tất cả mọi người đều xem ngu. Bởi vì ban đầu muốn nhất đi Minh Tâm phân viện chính là một ít lý tưởng còn không xóa nhòa tiểu tử trẻ tuổi, còn có một chút chính là mê mang chung ý lý, nhưng nói tóm lại, đều là tài nghệ y thuật chưa ra hình dáng gì. Những cái kia tài nghệ y thuật rất tốt, ngay khi cũng được hưởng rất cao danh dự, đều có rất tốt đãi ngộ, người ta là không muốn tới. Người xem xem những cái kia nổi danh chung ý lý, tại sao chỉ tặng ý đời thứ ba tới đây, không đưa y nhị đại tới đây, chính là cái đạo lý này. Cho nên Minh Tâm phân viện thiếu sót nhất liền là đặc biệt có kinh nghiệm có bản lĩnh lao trung ý trấn như vậy nhiều có lý tưởng thanh niên trung ý tới đây, ngươi dù sao cũng phải có người mang ạ. Người tổng không tốt trông cậy vào hứa dương một người chứ coi như lại thêm tôn tử dịch lao nông học sinh bác sĩ đồng vậy còn chưa đủ có thể lần này tới một cái như thế nhiều thật là có bản lãnh lao chung y gì hết. lần này lực lượng cũng không nên nói quá đầy đủ nhất là cao lão đại đồ đệ Lưu tiềny bá vậy thì thật là thừa kế cao nào y bắt truyền nhân à đố nguyệt Minh cái này hai ngày mừng như điên trong huyện nhân tài làm cũng vui vẻ hôm mê mấy năm chỉ tiêu cũng hoàn thành trong tỉnh nhân tài làm có thể đảo được như thế nhiều chữa bệnh nhân tại sao không thể đi chính là nhân tài phòng không đủ bọn họ cũng ở đây tích cực nghĩ biện pháp Mà Minh Tâm phân viện vậy lập tức thành lập Trung y kinh điển truyền thừa căn cứ, chương 489. Soong Túc dục nhạc viện trưởng. Chương 489. Soong Túc dục nhạc viện trưởng. Thật không hổ là cao lão Lâm Trung ngoại lệ thu đồ đệ, mọi người vậy cuối cùng là thấy được cao lão cái này, nhất mạch đối cái này cái mới tiểu sư đệ chống đỡ dự độ, cao lão qua đời sau đó, mọi người cũng cho rằng Minh Tâm phân viện không có lao tiền bối trí trấn giữ, không nghĩ tới Lưu Tuyên bá lại tới, còn mang tới như vậy nhiều lao trung y, lần này Minh Tâm phân viện thực lực có chất vọt. Ban đầu Minh Tâm phân viện là lấy hứa Dương y thuật tốt nhất, hắn là nước lửa tay. Nhưng lại quốc thủ cái này một đương là thiếu sót, liên cấp tỉnh chuyên gia đều rất thiếu, cũng chỉ có Tôn Tử Dịch và bác sĩ Đồng hai người. Còn giữ lại xuất sắc một chút, ví dụ như Lưu Minh đạt con trai Lưu Hà Quân, cũng chỉ là cấp thành phố chuyên gia bên trong đặc biệt xuất sắc như vậy, tầm Ngô Sinh và Thẩm Lộc Lôn cũng là cấp thành phố chuyên gia. Còn có cấp nơi mộ danh tới gia nhập hắn trung y của các người, đều là trẻ tuổi trung ý chiếm đa số, ở cái tuổi này mà nói, đích xác là rất tốt, nhưng là từ toàn thể đi lên nói, vẫn là có khiếm quyết. Nhất là ở cao lão phát biểu như vậy nói chuyện sau đó, Cẩm Minh Tâm phân viện đưa tới nhanh chóng đường xe, nhưng là cũng cho Minh Tâm phân viện đưa tới nhiều nghi nan tạp chứng và nguy cấp trọng chứng. Như thế nhiều khó khăn trọng chứng và nghi chứng, dựa vào hứa Dương bọn họ mấy cái kim tự thắp nhọn trên mấy cái bác sĩ là ứng phó không được. Còn có nhiều năm như vậy nhẹ bác sĩ muốn đến bọn họ bệnh viện học bổ túc và học tập đây, còn có người tốt nghiệp khóa này cũng phải tới thực tập, những người này giáo dục cũng là cái vấn đề lớn. Cũng may mà Lưu tuyên bá kịp thời mang tới như thế một nhóm kinh nghiệm phong phú lão chuyên gia, nếu không, bọn họ những người này còn thật không nhất định gánh nổi. Chữa bệnh trong vòng người rồi rít chắc lơi hả? Tâm mộ ghen tị ả không nói cái khác bọn họ tỉnh trung y viện phó viện trưởng vào lúc này đang muốn cầm đầu đụng từ đây. Ban đầu hắn liền muốn cổ động Hà giáo sư giúp hắn nói một chút, để cho Hứa Dương bái ông ta làm thầy, kết quả Hà giáo sư sống chết không không chịu, tốt lắm, ngươi xem hiện tại gì vậy không bọn họ tỉnh trung y viện chuyện gì. Phó viện trưởng cũng sắp điên rồi, bởi vì ở không suy nghĩ những nhân tố khác, đơn thuần từ trung ý góc độ để cân nhắc, Minh Tâm phân viện thực lực đã vượt qua bọn họ tỉnh trung y viện. Bọn họ nhưng mà toàn tỉnh tốt nhất trung y viện à, là chân chính đại học năm thứ 3 giáp, mà Minh Tâm phân viện chỉ là trong huyện cơ tầng bệnh viện, còn là một cơ tầng bệnh viện phân viện. Ngươi nói vị chủ quản này trung ý phó viện trưởng có thể không bị đả kích sao? Hắn liền muốn tìm Hà giáo sư thật tốt than khổ than khổ, nhưng mà hắn nhưng không tìm được Hà giáo sư, cũng không biết Hà giáo sư đi nơi nào, phó viện trưởng trong chốc lát hỏng bét hơn tâm. Một cái khác hỏng bét lòng người anh em chính là thành phố trung ý viện nhạc viện trưởng, hắn đã làm nhất hỏng bét lòng sự việc chính là cầm hứa Dương bị khai trừ, hiện tại cũng không biết chiêu nhiều ít lời ông tiếng ve. Nhất là ở Minh Tâm phân viện thành lập sau đó, nhạc viện trưởng áp lực càng lớn hơn, sau đó nhạc viện trưởng lấy lương cao thành công đánh bại Hứa Dương. Cẩm về Hưu thuốc Đông y chuyên gia Lâm Hiển Bình chuyển tụ cho trở lại mời đến mình bệnh viện, lúc này mới coi là thoáng kéo hồi một thành. Chỉ là hiện tại, nhạc viện trưởng thật muốn mắng đường phố. Tình trung y viện đầu ngọn gió cũng cho đóng đi xuống, chớ nói chi là bọn họ, bọn họ thành phố trung y viện cũng mau thành trong suốt. Cho nên gần đây bên trong bệnh viện lợi ra tiếng vào lại nhiều hơn, đều là nói hắn nếu là hắn ban đầu không cầm hứa dương đuổi, hiện tại nhiều ít quang vinh đều là bọn họ bệnh viện, chí ít vậy sẽ không biến thành như bây giờ trong suốt. Bệnh viện gần đây là nhân tâm lúng lở ạ, viện trưởng mới từ bí thư phòng làm việc đi ra, trong lòng tăng thêm vậy không thiếu phiền não mới vừa chính viện trưởng cũng ở đây bí thư trong phòng làm việc, bọn họ vậy cùng nhau thảo luận một tí. Chủ yếu đề tài thảo luận chính là muốn lái mở ra hai bệnh viện thực tập trung ý lẫn nhau phái học bổ túc và học tập tương quan sự việc, đặt ở trước kia, nào có cao cấp bệnh viện đi cơ tầng bệnh viện phái người học bổ túc cả. Thật phải đi à, vậy kêu là tiếp viện cơ tầng, hoặc là điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện rèn luyện. Nhưng lúc này không giống ngày xưa liền mà, bây giờ người ta thực lực đều vượt qua tỉnh trung ý viện. Mấu chốt nhất là, bộ y tế lãnh đạo đối minh tâm phân viện đặc biệt chống đỡ vậy bọn họ cũng không thể gì biểu thị cũng không có ạ, cho nên mới tới liền cái này vừa ra. Số yếu nhất sóng thúc dục là nhiệm vụ này lại có thể cho đến nhạc viện trưởng trên mình, bọn họ lại có thể để cho nhạc viện trưởng đi Minh Tâm phân viện bản tiếp xúc chuyện này. Nhạc viện trưởng mặt cũng sẽ biết, hắn là thật không muốn đi, thế nhưng hai vị cần phải để cho hắn đi, còn nói hắn cùng Hứa Dương tương đối quen, ban đầu cũng là hắn cầm Hứa Dương cho muốn bảo. Nhạc viện trưởng thật muốn xịt hắn cửa một câu, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút rốt cuộc là ai cầm Hứa Dương bị khai trừ. Nói đến chỗ này, nhạc viện trưởng liền cảm thấy hơn nửa an uổng, ban đầu hắn nói là muốn bảo Hứa Dương là Hứa Dương mình nếu không phải là bị đuổi, vậy làm sao đến cuối cùng, tất cả mọi người đều quấy trên hắn đây. Nhạc viện trưởng cái này ngược lại hỏng sóng tức dụ. Nhận nhiệm vụ này, nhạc viện trưởng nhức đầu đi ra, liền bắt đầu suy tính đi đến Minh Tâm phân viện còn xử lý như thế nào chuyện này. Muốn làm cái này, sợ rằng không tránh được muốn cùng Hứa Dương giao tiếp. Nhạc viện trưởng phản ứng đầu tiên nghĩ tới ban đầu cùng Hứa Dương cùng đi Bắc Kinh tham gia thanh niên trung ý giao lưu hội Dương Sáng, đây là bọn họ bệnh viện nữ bác sĩ, cùng Hứa Dương coi là là bạn học, dầu gì còn có thể nói chuyện. Nhạc viện trưởng gật đầu một cái, đầu tiên là cầm Dương Sáng cho kéo vào được. Sau đó hắn suy tính một tí, phát hiện bọn họ bệnh viện vậy không người khác cùng Hứa Dương quen thuộc. Ban đầu hứa Dương vào trung ý viện, còn không mấy ngày liền bị đuổi, điều này có thể với ai chín đứng lên à. Nhạc viện trưởng có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, lòng nói, sợ rằng cũng chỉ có thể mang theo Dương San một người. Nói thật, nhạc viện trưởng là thật không muốn đi, nhưng mà không có biện pháp, cái này một cái là lãnh đạo giao cho hắn nhiệm vụ, thứ hai là hiện tại bệnh viện người đối hắn khá nhiều phê bình kín đáo, mấu chốt nhất nhất cấp trên các đại lao bản thái độ đều rất rõ ràng, hắn có thể làm sao? Nhạc viện trưởng vậy rất tuyệt vọng, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Hứa Dương nghiệm điểm tình xưa sẽ cho hắn chút mặt mũi. Mới vừa nảy sinh cái ý niệm này, nhạc viện trưởng liền không nhịn được phun một cái trông cậy vào Hứa Dương nhớ tình xưa, còn không bằng trông cậy vào heo nái trong buổi họp tây. Hiện tại hắn chủ động đi cùng Hứa Dương chào hỏi, Hứa Dương cũng có thể làm không nhận biết hắn, tên khốn kiếp này quá đặc biệt không phải là một trò vui. Nhạc viện trưởng sinh lòng nổi nóng, nhất thời chẳng muốn mang theo Dương Sản. Vậy không mang Dương Sản, mang ai đó? Hắn mình cũng không thể lưu manh lên đi. Ai? Nhạc viện trưởng mắt từ ngực vừa chuyển, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một người, Lâm Hiển Vinh. Đúng nha, còn có Lâm Hiển Vinh. Ban đầu tranh Lâm Hiển Vinh, bọn họ không phải không tranh qua mình mà, bọn họ bên kia không phải còn thiếu một cái thuốc đông y chuyên gia mà? Hắn hoàn toàn có thể mở điều kiện để cho bọn họ dược phòng trực tiếp mỗi lần phân ra hàng cho Minh Tâm phân viện. Bọn họ dược phòng tất cả dược liệu đều là đi qua Lâm Hiển Bình kiểm định, khẳng định đều là thượng đẳng phẩm. Minh Tâm phân viện không phải còn buồn dược liệu chất lượng sự việc mà, một điểm này nhạc viện trưởng có thể giúp một tay à? Hơn nữa đối bọn họ mà nói, cũng không có gia tăng công việc gì tính à. Nhạc viện trưởng ánh mắt nhất thời liền sáng, liên quan đến trao đổi lợi ích, hắn tâm lý thì có khuyến khích. Hơn nữa, thật nói nước toát, mình cũng thể mượn cơ hội chế bọn họ. A, nhạc viện trưởng là quyết định chủ ý, sẽ không hủy xuất cầu toàn. Hiện tại chính là không biết bọn họ bên kia dược phòng tuyển được người thích hợp cho không. Chương 490. Lâm Hiển Vinh thể hiện tài năng. Chương 490. Lâm Hiển Vinh thể hiện tài năng. Nghĩ tới đây, nhạc viện trưởng cao lại cao mày, nếu là người ta tìm được người, vậy không phải mình là uổng một chẳng sao. Nếu là đối phương bệnh viện tìm người so Hà giáo sư lợi hại hơn, vậy mình? Nhạc viện trưởng sắc mặt nhất thời cứng một tí. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng không đúng à, Lâm Hiển Vinh giáo sư đã là quốc nội số một chuyên gia. Minh Tâm phân viện quản dược phòng còn có thể so hắn mạnh. Nhạc viện trưởng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy được không thể nào ạ. Yưu tu thuốc đông y chuyên gia, có thể so chúng y chuyên gia, khó tìm quá nhiều, cũng khó mời quá nhiều. Nhạc viện trưởng nhất thời tính trước kỹ cảng, sau đó đi gọi trên Lâm huyện bình liền cùng nhau đi vấn huyện chạy. Vấn huyện. Hứa Dương vậy khôi phục bình thường tiếp trận chữa bệnh, hiện tại hắn phần lớn thời gian đều ở đây mình Tâm phân viện bên trong bận rộn, nhưng là mỗi tuần vẫn là sẽ rút ra một ngày thời gian đi Minh Tâm đường xem mạch. Cái này cũng để cho Trương Khả không thiếu mưu ép, ép. Sau đó vẫn là Đỗ Nguyệt Minh giải quyết cái vấn đề này, trừ Hứa Dương ra, hắn còn an bài năm cái đại phu, mỗi tuần đi xem mạch một ngày. Mặc dù không phải là đặc biệt trâu, nhưng là ứng đối giống vậy tật bệnh vậy đủ rồi chẩn chính nghi nan tạm chứng và nguy cấp trọng chứng, mọi người còn sẽ đưa đến Minh Tâm phân viện đi trị. Minh Tâm Đường bên trong. Ngày hôm nay Tô trống, không có bác sĩ tới đây xe mạch, trung y sư cũng chỉ có trường Tam Thiên một người. Trương Tam Thiên địa vị bây giờ cũng có chút lúng túng, ban đầu hắn trúng gió vừa vặn thời điểm, còn dự định chấn giữ Minh Tâm Đường, biểu hiện thân thủ. Kết quả, kết quả hiện tại Trương Tam Thiên cũng luôn lạc tới cùng tống cường cùng nhau làm dưỡng sinh bạo kiệt đi. Chủ Nhật không khác biệt đại phu tới xe mạch, cũng chỉ còn lại có Trương một người, Mấu chốt chủ nhật vậy không người đến bệnh, cái này để cho Trương Tam lòng, ngày thường bọn họ làm ăn rất tốt. Cho nên chủ nhật mọi người cũng rảnh rỗi, trừ Trương Khả. Chữa bệnh người thiếu, tới mua bảo kiện phẩm người có thể vẫn có một ít. Trương Tam Thiên ở trước bàn, nhìn Trương Khả cho bệnh nhân giao hàng bọn họ tất cả loại cao phương hoặc là hoàn thuốc, hắn có chút phiền muộn thở dài một tiếng, giữa lông mày mang theo một vẻ buồn rầu. Trương Khả giúp quý khách chọn xong cao phương, đóng gói tốt, quý khách trả tiền đi. Trương Khả hài lòng ghi lại một khoản thu vào, dương mắt đã nhìn thấy cha nàng tiền muộn dáng vẻ, nàng liền nói: "Ba, làm gì vậy chứ? Kiếm tiền lại thế nào rầu rĩ? Là lo lắng không xài hết là thế nào ạ?" Trương Tam Thiên tở dài một tiếng, nói: "Ta là lo lắng ngươi." Trương Khả hỏi, "Ta thế nào?" Trương Tam Tiên nói, "Ta là lo lắng ngươi thân thể." Trương Khả nghi ngờ nói, "Ta bây giờ không phải là thật tốt sao?" Trương Tam Tiên câu mày nói, "Chính là ngươi cái đó bệnh điều chỉnh à." Trước cao lão vẫn còn ở thời điểm, có cao lão nhìn, "Giúp ngươi điều dưỡng, ta cũng là một chút đều không hẳng." Hiện tại cao lão một không có, ta cái này. Trương Khả hô hấp vậy chỉ một tí. Sau đó nàng nói, "Không có chuyện gì, không cần lo lắng, cao lão không phải cầm toa thuốc lưu lại mà. Không được nữa, còn có hứa dương đây." Trương Tam Tiên nhưng nói, "Cao lão là giữ lại toa thuốc xuống, có thể vậy là nhất thời." cũng không phải là quản một đời. Người thân thể sau này vậy sẽ biến hóa, sau này còn muốn mang thai, còn muốn ngồi ở cữ, còn muốn nuôi bằng sữa mẹ, nhất định là muốn có biến hóa. Thửa dương chữa bệnh là rất lợi hại, có thể hắn nam hiểu nhất vẫn là chữa bệnh à xem cái loại này điều dưỡng thân thể, thì hắn không phải là như vậy sở trường, cho nên ta buồn cái này đây. Trương Khả an ủi ba nàng nói, không có chuyện gì, người chớ có đoán mò. Không cùng Trương Khả lời nói xong, Trương Tam Thiên đánh liền đột nói, ai, Cao Lao đại đồ Lưu Tuyên không phải cũng tới Vân huyện liền sao? Nếu không để cho hắn cho xem xem. Trương nói, có thể như nhau mà. Cao lão là về hưu tới điều dưỡng người ta có thời gian. Lưu, Lưu lão sư là tới xem bệnh, muốn chữa bệnh, người ta số nhiều khó khăn cheo ả hơn nữa người ta còn chỉ trị nghi nan tạp chứng, không làm điều dưỡng. Trương Tam Tiên tức giận nói, ngươi cũng là đần, Lưu tuyên bá bây giờ không phải là Hứa Dương đại sư huynh mà, ngươi để cho Hứa Dương cùng hắn nói đi ạ, Hứa Dương có thể không còn sao? Mẹ. Trương Khả có chút chân chờ. Trương Tam Tiên lại nói, cái này có gì, chờ ta thấy Hứa Dương, ta cùng hắn nói, ta buổi tối liền ứng hắn, hắn tới nhà ăn cơm. Ta hiện tại liền kêu. Trưng tam bắt chiếc điện thoại liền đi ra ngoài. Trương Khả cũng gọi không ở hắn. Nói sau Minh Tâm phân viện, nhạc viện trưởng và Lâm Hiển Vinh cuối cùng đã tới Minh Tâm phân viện, trên xa lộ ngược lại là không có cái xe, ngược lại thì ở chuyến tới Minh Tâm phân viện trên con đường này trận một lúc lâu. Trước mặt đều là xe ạ. Lâm Hiển Vinh nhìn một cái thời gian, không nhịn được chắc lưỡi hít hà nói, hiện tại cũng xế chiều, nên sẽ không còn có như thế nhiều bệnh nhân ở chỗ này xếp hàng chứ. Nhạc viện trưởng chua xót nói, nói không chừng là trước mặt phát sinh thai nạn xe cộ đâu, xe làm khó dễ. Lâm Hiển Vinh nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhạc trưởng, một mặt hậm hực như vậy, chỉ là vậy không nói gì. Nhạc viện trưởng nhìn trước mặt động cũng không động xe hơi, hắn có chút phiền não nói, "Được rồi, chúng ta xuống đây đi, Vương sư phó, chính ngươi tìm địa phương dừng xe đi." Nhạc viện trưởng mở cửa xuống, Lâm Hiển Vinh vậy đi theo xuống. Vương sư phó ở trên xe một mặt mơ hồ, hắn hiện đang quay đầu cũng hết không được, khu thành cũ cái loại này phá giao thông. Nhạc viện trưởng và Lâm Hiển Vinh hai người đi lên, hai người một đường đi, một đường chắc lื้อ hết hả, thật đúng là nhiều người như vậy xếp hàng xem bệnh à, cái này mình Tâm phân viện cũng có phần có chút thật lợi hại đi." Nhạc viện trưởng càng chua. Hai người đi tới cửa bệnh viện, cửa bệnh viện có 4 người an ninh đang duy trì trật tự. Còn có cảnh sát giao thông đang chỉ huy giao thông. Nhạc viện trưởng môi giật giật, cũng không phải ở mù FF cái gì. Bảo an chủ muốn xen vào là xe hơi và chạy xe máy điện, đối người đi đường bọn họ là bất kể cho nên nhạc viện trưởng và Lâm Hiển Vinh rất nhanh liền tiến vào. Lâm Hiển Vinh nhìn về phía nhạc viện trưởng, hắn hỏi, "Nhạc viện trưởng, nếu không ngươi gọi điện thoại cùng bên này nhân viên hành tránh kết nối một tí, cùng bọn họ nói chúng ta đến." Nhạc viện trưởng gật đầu một cái, lấy ra điện thoại di động, điện thoại di động màn hình cũng giải tỏa, hắn lại đột nhiên lại chần chờ một tí, sau đó thì đưa điện thoại cho nhét trở về. Lâm Hiển Vinh có chút không rõ cho nên nhìn nhạc viện trưởng, hắn hỏi, Thế nào, nhạc viện trưởng, tình huống gì, làm sao không cứ gọi điện thoại? Nhạc viện trưởng Thần Thần bí bí cười một tí, sau đó nói nói, "Đi, giáo sư Lâm, ta trước mang người đi dự phòng." Lâm Hiển Vinh nghi ngờ hỏi nói, "Dự phòng?" Nhạc viện trưởng nghiêm trang nói, "Thuốc của bọn họ phòng không phải không tìm được chuyên gia nắm chặt mà, dược liệu phẩm chất không thể khống chế. Cái này không ngại vị này lại chuyên gia tới, cho bọn họ giám định giám định, tìm một chút tật xấu, đợi một hồi chúng ta cũng tốt bán người ta một cái ân huệ, cũng được rồi." nói, "Đây chính là ngài tường hạ, ngài có thể được lộ hai tay bản lẫnh thật sự à?" "À." Lâm Hiển Vinh lập tức liền rõ ràng nhạc viện trưởng nói là ý gì, cảm tình là để cho hắn trước thể hiện tài năng, tình để cho Minh Tâm phân viện người coi thường bọn họ, tốt như vậy thuận lợi bọn họ kế tiếp hợp tác nói chuyện. Rõ ràng. Lâm Hiển Vinh ôm đùm nhiều việc nói, vậy chúng ta trước hết đi dược phòng, xem xem bọn họ dược phòng trình độ, vậy giúp hắn bận bịu kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Nho nhỏ thể hiện tài năng, trước bác sĩ Hứa Dương giúp qua ta, ta còn không hồi báo đâu, hiện tại giúp hắn chọn mấy thứ có vấn đề dược liệu đi ra, cũng coi là hồi báo. Nhạc viện trưởng hài lòng cười trốn chín gật đầu. Chương 491. Phía sau xếp hạng. Chương 491, phía sau xếp hạng. Nhạc viện trưởng và Lâm Hiển Vinh hai người liền hướng dự phòng đi ổ, dự phòng người còn thật không thiếu. Hiện tại tiệm thuốc Bắc canh thuốc vậy đều có thuốc đông y đời giản phục vụ, cho nên bác sĩ cho ngươi mở xong toa thuốc sau đó, ngươi trả tiền xong, bên này vậy không nhiều người như vậy xếp hàng lấy thuốc. Tới bắt thuốc phần lớn đều là tới hoàn tán cao đan các loại, hoặc là là bên trong thành thuốc, thỉnh thoảng cũng có trực tiếp lấy thuốc trở về triền, nhưng lại như vậy bệnh nhân tương đối khá. Nhưng là nơi này dự phòng một phiến bận rộn cảnh tượng. Nhạc viện trưởng một xuyên thấu qua kiếng cửa sổ nhìn một cái bên trong tình huống, lại hốt một tiếng giọng, thuốc hương xông vào mũi ạ. viện trưởng nư môi Lâm Hiển Minh nhìn sơ lược một ở trong mắt bày biện và bố trí, hắn nói, "Ừ, không tệ, bố trí vậy thật hợp lý thích hợp." Nhạc viện trưởng thuốc dùng nói, "Tốt lắm, chúng ta đi vào xem xem." "Hành." Lâm Hiển Minh còn cầm mu bàn tay ở phía sau, hơi dương lên đầu, liền cùng lãnh đạo tới thị sát cán bộ như nhau, cao nhân vào sân, khí độ bất phàm. Nhạc viện trưởng gặp Lâm Hiển Minh cái này bức dáng vẽ phách lối, hắn trong lòng nhất thời vậy thì có để, sau đó mang Lâm Hiển Minh đi qua, mới vừa đi tới dược phòng bên cạnh đâu, còn không đợi hắn há miệng, liền nghe gặp cánh tỉnh sôi động dự phòng đại tỷ tới như thế một câu, "Góp cái gì góp, phía sau xếp hàng đi." Nhạc viện trưởng và Lâm Hiển Vinh hai sắc mặt người nhất thời cứng đờ. Xếp hàng những người đó nhất thời vậy không vui, rối rít nói: "Chính là à, tuổi đã cao, không biết xếp hàng sao." Nhìn mặt tốt vô cùng, lại thế nào muốn nhập đội đâu. "Bọn ngươi bật đi, chúng ta không có chuyện gì." Nhạc viện trưởng nhất thời bị trận được một câu nói đều không nói được, hắn lúc nào nhận cái này à hiện tại hắn cũng hoài nghi, hắn là không phải cố ý bị người an bài. Nhạc viện trưởng chịu đựng bất mãn, nói nói: "Ta không phải muốn nhập đội, ta là muốn vào dự phòng." Dự phòng đại tỷ nhanh nhẩu đóng gói trước tất cả loại thuốc, liếc khi nói: "Ngươi làm nơi này du lịch nơi đâu?" Nhạc viện trưởng lại bị nén một tí. Dạ Dạ làm một bộ cao thủ bộ dáng Lâm Hiển Vinh nhất thời vậy bày không ở cao thủ dáng liệu, trên mặt thịt quất thẳng tới rút ra. Vẫn là ngồi ở dược phòng đại tỷ đối diện một cái cô bé tính khí tốt một chút, nàng đối hai người nói, ngượng ngùng, hai vị, dược phòng là không thể tùy tiện để cho người vào, người tin tưởng chúng ta dược liệu chất lượng, nhất định là tốt nhất, yên tâm đi, không có vấn đề. Lời này đi ra, hai người thần sắc nhất thời chế nhạo dậy rồi. Nhất là Lâm Hiển Vinh lại là nhàn nhạt cười hai cái, còn tuyệt đối không thành vấn đề, hay là thật không thành vấn đề, ban đầu làm sao nếu không phải là đi mời hắn đây. Nhạc viện trưởng cũng cười cười. Dạ Dật nói nói, "Cuối cùng các người giới thiệu, vị này là quốc nội đứng đầu nhất thuốc Đông ý chuyên gia, Lâm Hiển Vinh giáo sư." Ở xếp hàng bệnh nhân rồi rít xem ra. Liên Liên đang hốt thuốc cô gái nhỏ đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, "Giáo sư Lâm?" Lâm Hiển Vinh và nhạc viện trưởng cũng vô cùng hài lòng cô gái nhỏ phản ứng, hai người đều là cười trốn chiếm vào đầu. Dư Phong đại tỷ vậy liếc mắt một cái, nhưng là động tác trên tay là không ngừng, nàng vậy hỏi, "Lâm Hiển Vinh?" Lâm Hiển Vinh khẽ bước cảm, Dạ Dật nói, "Chính là kẻ hèn." Thuốc Vương đại tỷ trực tiếp tới một câu, "À, như vậy ạ, phía sau xếp hàng." Ai Nhạc viện trưởng nhất thời tức giận, hắn cũng hoài nghi mình có phải hay không bị chế vào. Dư phòng đại tỷ vô cùng dứt khoát, ngươi ảnh hưởng chúng ta công tác, tiểu lưu, nhanh, ngươi mẹ nheo cái gì chứ? Đối diện cô gái nhỏ lại nhanh chóng nhanh nhẹn đứng lên. Nhạc viện trưởng giận, ai, vị này nữ đồng chí, ta là tới cùng các người Đỗ Nguyệt Minh viện trưởng nói chuyện. Tới dự phòng, cũng là để cho giáo sư Lâm giúp các người tham lưu một chút cầm nắm chặt, trước các người Đỗ Nguyệt Minh viện trưởng còn mời qua giáo sư Lâm. Dư Phong đại tỷ gật đầu một cái, à, như vậy ạ, phía sau xếp hàng. Ngươi là không phải cố ý. Nhạc viện trưởng tức giận. Dư Phong đại tỷ nhàn nhạt nói, Ta không có nhận đến thượng cấp thông báo, dự phòng không cho phép người ngoài đi vào, người nếu là muốn đi vào tham viếng, để cho lãnh đạo tới thông báo ta. Hiện tại, phía sau xếp hàng. Nhạc viện trưởng khí chỉ dược phòng đại tỷ, đầu ngón tay đều run rẩy, người cho ta chờ. Nhạc viện trưởng vốn là muốn lặng lẽ làm ra vẻ, đợi một hồi tươi đẹp mọi người, ai biết hiện tại liền cửa đều không đi, hiện tại không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể cầm ám phép đổi thành min phép. Nhạc viện trưởng trực tiếp bấm đố nguyệt minh điện thoại, cầm nơi này tình nói một tí, còn đặc biệt nhấn mạnh dự phòng đại thái độ tồi tệ. Lời này cũng bị cô gái nhỏ và dự phòng đại tỷ nghe, dự phòng đại tỷ bĩu môi. Khinh thường suy một tí đố Nguyệt Minh ở đầu điện thoại kia trả lời, "À, như vậy à, vậy nhạc viện trưởng ngươi đi vào trước tùy tiện đi thăm, ta bên này còn có chút sự việc, đại khái nửa tiếng sau ta tới dựa phòng tìm các ngươi. Muốn không muốn cho các ngươi tìm một bác sĩ, mang các ngươi đi thăm một chút." Nhạc viện trưởng nói, "Vậy ngược lại không cần, tự chúng ta xem là được." "Chính là à, các ngươi nơi này trước cửa sổ nhân viên làm việc, thái độ quá áp liệt, chúng ta giáo sư Lâm cũng ở bên ngoài chờ thật lâu." Giáo sư Lâm sững sốt một chút, "Tại sao lại cầm hắn cho liên hệ?" người bên cạnh rối rít khĩ mị, người này từ nhỏ báo cáo vẫn chưa xong đang lấy thuốc vị kia Aji còn một mặt lo hô hỏi dược phòng đại tỷ, "Ai, ta nói, hắn như vậy cùng ngươi lãnh đạo báo cáo, ngươi sẽ không có phiền toái chứ?" Dược phòng đại tỷ một mặt không có vấn đề nói, thì không cần gấp gáp." Vị kia Aji vậy thở dài một tiếng, tổng giám cảm giác dược phòng đại tỷ có chút phiền toái, những người khác vậy đều lộ ra vẻ lo tỉnh, vị đại tỷ này nguyên tắc tính vẫn là rất mạnh, lần này sợ là không tránh được bị phê. Y viện trưởng cầm điện thoại di động tới đây, liếc mắt nhìn một tí dược phòng đại tỷ, hắn nói, "Này, các ngươi Đống Nguyệt Minh viện trưởng muốn cùng ngươi nói chuyện." Dư Phong đại tỷ nhận lấy điện thoại di động, "À tốt, tốt." Nhạc viện trưởng thấy được dược Phong đại tỷ cái này bảo sao làm vậy dáng vẻ, nhạc viện trưởng nhất thời rất thoải mái, đặc biệt cũng không xem ngươi cản là người nào. Dư Phong đại tỷ còn ở nghe điện thoại, "À, phải, ta biết, biết, thứ, chuyện này tỷ sẽ an bài." "Ừ." Những người khác rối rít nhìn sang. "Ừ." Nhạc viện trưởng làm ra xe điện ngầm cụ ra xem điện thoại di động diễn cảm. Dư Phong đại tỷ đem điện thoại di động đi trên đài một chút, nói, "Vào đi, mình xem, không thời gian cứ gọi các ngươi, đừng loạn xem sở loạn, cái khác tùy ý. Thì ra như vậy, Đỗ Nguyệt Minh lên tiếng cũng là đãi ngộ này hả? Nhạc viện trưởng nhất thời cảm giác mình khí không thuận. Lâm Hiển Vinh nhanh chóng khuyên nói, "Tính toán một chút, đừng tức giận, chúng ta cho bọn họ nhìn ra chút vấn đề, một hồi bọn họ thái độ cũng không như vậy, đi Đỗ Nguyệt Minh nơi đó cũng được rồi nói." "Ầm." Nhạc viện trưởng tức giận gật đầu, sau đó mang Lâm Hiển Vinh tiến vào. Trên lầu trong phòng làm việc Đỗ Nguyệt Minh vui vẻ tuổi to, sau đó chia tay ra, "Ta cứ nói đi, lão tiểu tử kia chỉ định trước không nói tiếng nào đi dự phòng." "Này, Hà sư, ngươi đưa cho 100 ha Hà giáo sư một mặt cười khổ. Chương 492 Tổ tông. Chương 492, Tổ tông. Tỉnh Trung Y viện còn ở tìm Hà giáo sư đâu, ai biết Hà giáo sư lại có thể chạy nơi này tới. Hà giáo sư lòng không tình nguyện cầm điện thoại di động lên, người làm sao biết bọn họ không nói tiếng nào trước hết đi rửa phòng đâu? Dựa theo đạo lý mà nói, không phải hẳn trước cùng các người bên này tiếp xúc, sau đó các người mang bọn họ mới đi rửa phòng sao? Đỗ Nguyệt Minh cười nói, đây chính là nhân tính à, Hà giáo sư, ta nói cho các người, vậy hai hả, có thể đều không phải là cái gì người thật thà, cũng nín để cho chúng ta ăn tất đây. Ta vừa nghe hắn mang Lâm Hiển Bình cùng đi, hắn liền thăm dò trong bụng hắn mặt bán là thứ gì. Hắn khẳng định sẽ không tới trước gặp ta ta nếu là không để cho bọn họ đi dự phòng, hắn không phải trắng mang Lâm Hiển Bình tới mà. Hà giáo sư suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, còn cảm thấy rất có đạo lý Đỗ Nguyệt Minh thúc dục nói, "Nhanh, nguyện thua của cả, 100." Hà giáo sư lòng không tình nguyện cho Đỗ Nguyệt Minh phát cái bao lì xì, sau đó còn nói, "Sao, cầm ta bao lì xì, có thể được để cho ta học sinh tới đây thực tập à?" Đỗ Nguyệt Minh nhất thời tay cũng không dám đi lên điểm, hắn cười khổ nói, "Không phải, Hà giáo sư, chúng ta thật không có như vậy nhiều số người, ta nơi này mỗi ngày đều phải bận điên." Hà giáo sư sắc mặt nhất thời khó coi, đều một chút danh ngạch đi ra cũng không được sao? Chút mặt mũi này cũng không cho sao? Đỗ Nguyệt Minh lập tức nói, "Ai yêu, ngài lời này nghiêm trọng, ngài nhưng mà chúng ta Minh Tâm phân viện ân nhân à, lúc ban đầu học thuật trung tâm chính là ngài dẫn đầu làm. Quan hệ giữa chúng ta, vậy cũng không cần nhiều lời. Nhưng là nói thật nói, bây giờ thật, chúng ta cái này bệnh viện còn rất nhỏ, trước mắt thật không có biện pháp tiếp nhận đại quy mô học sinh thực thọ. Ta đỉnh nhiều đỉnh hơn có thể chia đều đi ra một phần nhỏ danh tới." Hà giáo sư suy nghĩ một chút, vậy gật đầu một cái, "Một phần nhỏ danh nghịch." cũng được, như vậy ta cũng không muốn nhiều." Ngươi liền cho ta 8 cái danh nghịch, được rồi." Đỗ Nguyệt Minh nhất thời trần trầm nói, "Cái này." Hà giáo sư lập tức lại nói, "Ngươi yên tâm, ta chọn lựa học sinh tuyệt đối là cơ sở nhất sắt thật, cũng là thực sự nhất có thể làm, cũng là nhất có chung ý lý tưởng. 18 cái danh nghịch, ngươi không đáp ứng người khác, vậy phải đáp ứng ta đi, ngươi vậy được nhìn chúng ta một chút trước khi giao tình à?" Đỗ Nguyệt Minh cười khổ một tiếng, "Được rồi, ngài định đoạn, bất quả à, mấy con số này cùng ta trước gan bài quả thật có chút ra vào." Ha, ha. Hà giáo sư cười hai tiếng, nâng tách trà lên tới, hắn vô cùng hài lòng mình đàm phán trả giá năng lực, sau đó hắn hỏi, Vậy Nguyên Nguyên vốn dự định cho ta mấy cái nha?" Đỗ Nguyệt Minh có chút ngượng ngùng nói, "12 cái." Phụp. Hà giáo sư một hơi trà nóng phun ra ngoài, hắn trận tròn mắt, "À." Nói sau nhạc viện trưởng và Lâm Hiền Minh, cái này hai người vào dự phòng, liền bắt đầu lật lật tìm một chút tất cả loại thuốc. Lâm Hiển Minh kinh nghiệm vô cùng phong phú, chắp tay sau lưng đi tới, hắn nói, "Dự phòng à, thật ra thì chính là một khối tiểu thiên." Hiện tại thuốc Đông y có hai vấn đề tương đối nghiêm trọng, một cái có chút không tốt buôn bán thuốc lấy lần xuống cái vấn đề này, từ xưa tới nay đều có. Đây là cấm dễ ở loài người tối hư tật xấu bên trong. Còn có rất nhiều dược nông tất cả đều là cố ý lấy lần xung hào bán cho buôn bán thuốc, buôn bán thuốc mình cũng bị lừa gạt. Trừ cái này cái ra hả, thuốc đông y nông sản phẩm hóa, mới là đối thuốc đông y tổn thương sâu nhất. Hiện tại cả nước các nơi đều có trồng trọt tất cả loại thuốc đông y vì cho nông dân nâng cao thu vào. Để cho nông dân kiếm tiền cố nhiên không sai, nhưng là bất kể địa vực, bỏ mặc mùa, bỏ mặc buổi dưỡng phương thức, dùng tới tất cả loại phân hóa học, thuốc trừ sâu, một trận lọn trên. Kết quả trồng ra thuốc đông y thường thường dược lực đều là chưa đủ, như vậy mang tới kết quả chính là trung y sư ở phối ngũ thời điểm, lượng thuốc liền sờ không trúng. Có chút dược liệu căn bản không dược liệu, như vậy bệnh còn có thể chữa khỏi không?" Lâm Hiển Vinh thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, "À, cho nên hiện tại thuốc Đông y thị trường quá loạn, đây là cùng tương quan quản lý là có quan hệ. Thuốc Đông y cũng không có được có coi trọng, đây là cái thuốc à, không phải loại tới ăn nông sản phẩm à." Lâm Hiển Vinh còn bắt đầu cảm khái. Yạc viện trưởng thuốc dục nói, "Tốt lắm, chúng ta trước hay là xem dược liệu đi." Lâm Hiển Vinh nói, "Cái này liên quan tới dược liệu nơi sản xuất à, còn có niên đại cái gì, có chút à, ta có thể nhìn ra, có chút, ta cũng không nhìn ra." "Rất lâu à, ta đều phải cần mượn máy kiểm tra." kiểm tra bên trong thành phần hàm lượng cao thấp tới xác định ưu liệt. Hiện tại kiểm tra cái này là không có biện pháp tại chỗ làm, nhưng là đối với dược liệu thật giả ạ, ta vẫn là có thể bằng vào kinh nghiệm tới tiến hành phán đoán, một ít nơi sản xuất tương đối rõ ràng, ta cũng vẫn có thể phân biệt. Nhạc viện trưởng phấn chấn nói, "Được, vậy ngài liền nhanh chóng lẩu một tay đi." Lâm Hiển Minh đi lên rút ra ngân kéo, nói, "Thật ra thì quản dược phòng lâu, sẽ biết thật ra thì dễ dàng xuất hiện thuốc giả, ví dụ như thố tơ tử, liền sẽ dễ dàng bị dùng màu vàng nâu có tự giả mạo, thậm chí có chút sẽ dùng nhất định tỷ lệ trộn lẫn nhập thố tơ tử bên trong mua." Lâm Hiển Vinh từ dự phòng thổ tơ tử bên trong lấy một ít ra xem xét, hắn nói, thổ tơ tử chính giữa có điều hình loại tệ, hơn nữa phẩm chất cứng rắn, không dễ dàng dùng móng tay để bể. Lâm Hiển Vinh dùng móng tay để ép xuống, không bể, hắn lại nhìn xem trên tay những thứ này, ồ, không tệ, còn thật sạch sẽ, sẽ. Lâm Hiển Vinh cầm thổ tơ tử trả về, lại đi thăm dò xem những thứ khác thuốc, còn có đu đủ, cái này thuốc dễ dàng nhất bị chúng ta ăn quang ra trái cây đu đủ nơi giảm bạo, rất nhiều người không biết, cũng rất dễ dàng bị lừa. Ồ cái này vậy là đúng. Lâm Hiển Vinh lại đem đu đủ trả về, lại xem xem hắc hường, đây cũng là đặng khu hai nạn ai. Sao mi đâu? Tôi làm sao đều là đúng à? Hơn nữa phẩm chất còn tốt vô cùng à? Kỳ quái. Nhạc viện trưởng Dương mắt xem hồi lâu, đang chờ Lâm Hiển Vinh lậu một tay đầu, thì ra như vậy suy nghĩ cả nửa ngày, gì vậy không lấy ra à? Hắn cấp nói, "Ai, ta nói giáo sư Lâm, ngài cái này." Rốt cuộc có thể hay không nhìn ra điểm gì tới? Lâm Hiển Vinh cũng có chút nóng nảy, lại liên tục tìm mấy cái, cuối cùng hắn rốt cuộc ngạc nhiên mừng rỡ nói, "Ai, tìm được, cái này cây bối mẫu có vấn đề." À. Nhạc viện trưởng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Hiển Vinh quan sát trên tay cây bối mẫu, hắn nói, "Không sai." Cái này hẳn là cây bối mâu tư xuyên giả chế phẩm đồng cây bối mẫu, mà bọn họ không nhận ra được, còn đặt ở cây bối mẫu tứ xuyên bên trong. Nhạc viện trưởng vội vàng hỏi nói, vậy ngươi có thể xác định sao? Lâm Hiển Vinh hơi chần chừ một tí, sau đó gật đầu một cái nói, hẳn không sai. Được. Nhạc viện trưởng nhất thời tinh thần đại chấn, cuối cùng tìm được bọn họ vào thuốc giả. Yạc viện trưởng kích động một cái, nhất thời thanh âm liền lớn một ít. Cái này thì bị dược phòng đại tỷ nghe, dược phòng đại tỷ đầu cũng không quay lại, liền lớn tiếng kêu nói, Kỳ lão có người nói ngươi vào thuốc, vào sai rồi, cầm thuốc giả cho tiến vào. Nhạc viện trưởng và Lâm Hiển Vinh nhất thời sửng sốt một chút, các nàng này như thế cương liệt sao? Trực tiếp thì kêu như vậy sao? Nhạc viện trưởng vừa nhìn về phía Lâm Hiển Vinh, lộ ra vẻ hỏi thăm. Lâm Hiển Vinh dùng sức hơi gật đầu một cái. Nhạc viện trưởng nhất thời tính trước kỹ cảng, cũng vậy, Lâm Hiển Vinh cũng xác định có vấn đề, vậy còn có thể sai. Ai hả? Trong phòng truyền tới thanh âm thổ cùng, vị kia thuốc xảy ra vấn đề. Dưỡng phòng đại tỷ hỏi nói, không biết, người hỏi bọn họ. Rất nhanh, cửa mở ra, bên trong đi ra một cái lôi thối tháp của già, ai? Nhạc viện trưởng lên đầu, chúng ta. Lao nông tìm theo tiếng xem ra. Nhạc viện trưởng gặp lão nông cái này lôi toilet thiết dáng vẻ, trong lòng càng sinh kinh thị. Mà Lâm Hiển Vinh thì đã xem buổi rối. Lão nông quan sát hai người, đặc biệt là ánh mắt hắn ở Lâm Hiển Vinh trên mình dừng lại một tí, sau đó không nhịn được nói, ngu như heo, trên mãi ta thời gian. Nói xong, lão nông đi thẳng về. Nhạc viện trưởng không làm, "Ai, ngươi trở về, ta mắng ai đó." Lâm Hiển Vinh nhanh trong níu lại nhạc viện trưởng, "Đừng kích động, đừng kích động, hắn mắng ta đâu, mắng ta đây." Ha, ha. Nhạc viện trưởng mơ hồ, cái loại này bị mắng sự việc, còn có người chạy lên nhận đâu, mắng ngươi. Mắng ngươi cũng không được, lão đầu nhì kia đâu? để cho hắn đi ra cho ta. Lâm Hiển Vinh dùng sức kéo ở nhạc viện trưởng, "Đừng đừng đừng, vị này không trọc nội hả? Nhạc viện trưởng ngày hôm nay sạch sẽ bị ức hiếp, hắn vậy lửa, làm sao không trọc nội, hắn ai hả? hắn cha ngươi hả? Lâm Hiển Vinh cũng gấp, "Hắn là ta tổ tông." Chương 493, Thấp Tình Hương. Chương 493, Thấp Tình Hương. Nhạc viện trưởng lúc ấy thì nghe bối rối, "À, ngươi, ngươi đồ dở chứ?" "Không có, không có." Lâm Hiển Vinh còn có chút kinh hồn bất định, hắn nhìn bốn phía xem, sau đó mới đột nhiên ý thức được cái gì tựa như, hắn lại hỏi Hiện tại cho Minh Tâm phân viện quản dự phòng người là hắn à? Ha ha. Nhạc viện trưởng nhất thời sửng sốt một chút, người hỏi ta hỏi trước sau, ta cũng không biết à. Đúng rồi, đúng rồi, nếu không phải hắn quản dự phòng, hắn ra ngoài làm gì? Lâm Hiển Vinh thấp giọng nhắc tới, sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, nhưng mà, hắn ban đầu bị tức lúc chia tay, không phải nói lại cũng không vào cơ quan đơn vị sao? Lâm Hiển Vinh đều có chút thần thần lại lại. Nhạc viện trưởng gặp Lâm Hiển Bình cũng ngoa cử chỉ đến rồ, hắn vậy bối rối, hắn hỏi, "Không phải, giáo sư Lâm, ngài thế nào, lão đầu nhìn này hay à?" À. Lâm Hiển Vinh thật giống như mới hoàn hồn lại, hán. "Mẹ, hắn thật là ở chỗ này quản dự phòng à?" Nhạc viện trưởng nhất thời hết ý kiến, vậy làm sao còn hỏi một lần đâu, hắn xoay người hỏi dự phòng đại tỷ: người tốt, đại tỷ, mới vừa rồi vậy lão?" "Lão đồng chí, là các người nơi này chủ quản dự phòng sao?" Dự phòng đại tỷ hồi nói: "Coi là vậy đi, kỳ lao sư là chúng ta bên ngoài mời dược sư, giữ thiên giữ lần tính toán công tác, quan hệ nhân sự của hắn không có ở đây chúng ta nơi này." Nhạc viện trưởng tao mày nói: "Đây không phải là, đây không phải là công việc tạm thời sao?" "Đúng rồi, quả nhiên là hắn có thể làm ra sự việc" Lâm Hiển Vinh cười khổ. Nhạc viện trưởng hỏi Lâm Hiển Vinh, "Giáo sư Lâm, ngài biết hắn?" Giáo sư Lâm gật đầu một cái. Nhạc viện trưởng hỏi, "Người này ai hả? À? à. Lâm Hiển Vinh thở dài một tiếng, sau đó nói, "Dư phòng không cần nhìn, có hắn quản dư phòng, dư phòng sẽ không có vấn đề." À. Nhạc viện trưởng đều nghe bõ rối, hắn nhìn trên tay dư liệu, hắn hỏi, "Vậy người mới vừa không phải nói đây là đồng cây bối mẫu, bị bọn họ làm là cây bối mẫu tứ xuyên đang bán liền mà?" Lâm Hiển Vinh tức giận nhìn nhạc viện trưởng một mắt, tức giận nói, "Ta nhìn lầm rồi có được hay không ạ?" Nhạc viện trưởng cũng không nghĩ tới Lâm Hiển Vinh lại nói lên như thế lưu manh mà nói, nhạc viện trưởng tạm thời á khẩu không trả lời được, hắn cũng chỉ có thể nói, "Vậy ngươi muốn không muốn xem điểm khác?" Lâm Hiển Vinh nghiêng đầu xem dùng rất tối nào ánh mắt xem nhạc viện trưởng, cái này lao hàng làm sao một chút nhãn lực gặp mà cũng không có chứ, hắn là làm sao phối hợp đến phó viện trưởng chức vụ này bỏ tiền mua sao? Nhạc viện trưởng gặp Lâm Hiển Vinh không nói lời nào, hắn lại đặc biệt không thức thời hỏi một tiếng, "Thế nào, giáo sư Lâm, ngư làm mệt mỏi sao?" Lâm Hiển Vinh thở dài một tiếng, lòng hắn mệt mỏi, hắn rốt cuộc biết tại sao nhiều người như vậy cũng ghét người này, hắn khoát khoát tay, nói, "Ta đi về trước." Nhạc viện trưởng trận tròn mắt, "Ai, chúng ta còn không gặp Đỗ viện trưởng đâu." Lâm Hiển Vinh nói, "Ngươi liền cùng Đỗ viện trưởng nói, ta có chút không thoải mái ta đi trước. Dù sao các ngươi nói là trao đổi học bộ tốt sự việc, không cần ta cũng giống vậy." Nhạc viện trưởng ngược lại là thật thân cần, "À, không thoải mái? Giáo sư Lâm, ngươi nơi đó không phải mài à. Ta trong lòng không thoải mái." Lâm Hiển Vinh cũng nóng nảy giậm chân. Nhạc viện trưởng bị hống được sửng sốt một chút, đợi được Lâm Hiển Vinh đi liền sau đó, hắn mới có hơi hỷ khục nói, "Ngươi hứng, cái sao lớn tiếng liền xâm sao?" Lâm Hiển Vinh thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Bọn họ làm sao vậy, không nghĩ đến ở nơi này lại có thể gặp được người này, lần này hắn cả người tâm tình cũng không tốt. Hắn chỉ cần nghĩ đến mới vừa rồi cái đó hình ảnh, trong lòng liền từng trận khó chịu, mặt cũng đỏ bừng hoàng. Hắn cũng chạy đến thật xa, còn có thể nghe vậy một tiếng chói hai ngu như heo. Lâm Hiển Minh cũng không biết tự chạy bao xa, giữ mắt xem xem, chung quanh một phiến xa lạ, hắn vậy chưa từng tới vấn huyện, cũng không biết mình chạy đến địa phương nào. Hắn ở bên đường một cái ghế đá dài ngồi đắng trên ngồi xuống, lấy tay dùng sức xoa xoa mình mặt, vẻ mặt chán nản, mặt mũi khổ não. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt có chút bừng tỉnh, tựa như lập tức liền trở về năm đó cái đó thời gian dường như thấy được cái đó đối mặt bọn họ tất cả người còn tứ ý liều lĩnh người đàn ông. À, Lâm Hiển Vinh thở dài một cái, cười khổ nói, nếu là bọn họ biết Kỳ Bạch Thảo lại đi Minh Tâm Phân viện, phòng đoán bọn họ đều phải bị hù hết mắt kính đi. Suy nghĩ một chút, Lâm Hiển Vinh lấy ra điện thoại di động, thoáng do dự một chút sau đó, nhấn bấm số kiện Đỗ Nguyệt Minh đoạn thời gian này thật sự là quá bận rộn, hắn vậy ít một chút thời gian cùng Hà giáo sư, nói xong bọn họ bên kia học sinh tới thực tập sự việc, Đỗ Nguyệt Minh liền đi xuống lầu dự phòng gặp nhạc viện trưởng và Lâm Hiển Vinh đến lúc dự phòng, Đỗ Nguyệt Minh tìm không thấy người, hắn hỏi, "Ai, đại tỷ?" Nhạc viện trưởng và giáo sư Lâm đi nơi nào? Dư Phong Đại tỷ hồi nói, đều đi, cái đó giáo sư Lâm đi trước nhạc viện trưởng phía sau đi. À, đi. Đỗ Nguyệt Minh một mặt nghi ngờ, sau đó lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại, kết quả điện thoại đi qua không người tiếp, Đỗ Nguyệt Minh càng mơ hồ hơn, cũng không biết nhạc viện trưởng đang dở trò quỷ gì. Trạm văn tối, Hứa Dương xem mạch hoàn, thu chỉ trên bản tư liệu, sau đó đối bên cạnh đi theo hắn học tập nằm viện y sư nói, chờ một chút trở về, các ngươi cầm hôm nay nơi có bệnh nhân bệnh án làm một lần phân tích, ngày mai cầm kết quả phân tích giao cho ta. Hứa lão sư. Bên cạnh mấy người rối rít đáp ứng. Bọn họ vậy thói quen liền hứa Dương nghiêm mặt, vậy không trông cậy vào mình tan việc là có thể nghỉ ngơi. Hứa Dương cầm đồ trên bàn thu thập xong, sau đó đi ra ngoài, vậy không cùng bọn họ nói chuyện, trên mặt vậy ít một chút nụ cười. Mấy người phía sau xì xào bàn tán, bọn họ cũng phát hiện Hứa Dương đoạn thời gian này tới nay nụ cười cũng ít hơn nhiều, phỏng đoán vẫn là Cao lão từ đời sự việc đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Hứa Dương đi ra ngoài, hắn phải đi Trương Khả trong nhà, trước mặt Trương Tam Thiên phát cái tin nhắn ngắn, để cho hắn lên nhà ăn cơm, nói là có chuyện muốn cùng hắn nói. Nhưng ngoài ra còn có một cái tin nhắn ngắn, là Trương phát, nội dung là để cho hắn đừng tới. Hứa Dương xem xong hai cái tin nhắn ngắn, vẫn là quyết định đi xem xem là tình huống gì. Mới vừa đi ra bệnh viện cao Úc, liền nghe gặp có người the "Bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa." Hứa Dương tìm theo tiếng nhìn, có người một nhà ở bên kia, ở giữa có lao đầu mà. Vừa nghe đến thanh âm, bệnh viện bảo an vậy lập tức tới, bởi vì hiện tại Hứa Dương số đặc biệt khó khăn treo, cho nên rất nhiều người treo không tới số, liền thường xuyên ở dưới lầu trận hắn, còn có người trận lưu tiên bá. "Ai ai, các ngươi làm cái gì? Chữa bệnh trước phải lấy số hẹn trước cả, không lấy số không thể chữa bệnh." Bảo an vội vàng đi qua ngăn cản. "Không có sao, bọn họ ta biết." Hứa Dương ngăn cản bảo an. Bảo an lúc này mới dừng lại bước chân. "Vậy ngươi một nhà nhanh chóng đối Hứa Dương gật đầu hỏi thăm ở giữa cái đó đại gia bận điều nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi còn nhớ ta chứ?" Hứa Dương gật đầu một cái, đây chính là ngày trước hắn ở tỉnh thành tìm được Thẩm Quan Minh, phát hiện chân tướng sau đó, đi ra ngoài gặp ông cụ, cái này ông cụ là bệnh tiểu đường bốn kỳ, cách nhiễm trùng đường tiểu cũng không xa, bệnh chứng cùng cái đó chết đi nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân kém không nhiều đại gia nói, "Ta là muốn đến tìm ngươi lấy số, nhưng là số cũng hẹn trước đến 2 tháng sau, ta, ta cái này thật sự là ước không được à?" Đại gia con trai cũng nói, "Đứng vậy Bác sĩ hứa, chúng ta cũng không dám trì hoãn, chỉ sợ bệnh của ba ta không chịu nổi hạ, cũng thật có biến cố thì phiền thoái. Đại gia con trai lại vô vô đầu mình, nói, mau gọi Hứa Dương to thúc, thúc. Đại gia cháu trai vậy rất đáng yêu, khéo léo kêu một tiếng, Hứa thuốc thúc. Đại gia ruột gan rối bời, ban đầu gặp Hứa Dương, chính là dư luận lợi hại nhất thời điểm, đại gia không dám hỏi Hứa Dương muốn to thuốc, lấy hiện tại cũng treo không được số. Hứa Dương ở bên trong bọc cầm ra một tờ giấy, ở phía trên viết, sau đó nói, người cầm to thuốc, đi vào trong cấp cứu treo cái số, sau đó đi phòng lấy thuốc, hiện tại liền ước khám lại, 7 ngày sau tới đây. Chương 494. Không thích hợp. Chương 494. Không thích hợp đại gia một nhà dĩ nhiên là thiên ân và tạ, Hứa Dương cũng không có đợi thêm, cái này đại gia bệnh tình hắn vẫn là rõ ràng, toa thuốc vậy không vấn đề gì, Hứa Dương vậy liền đi. Bệnh viện lầu 4, Lưu Tuyên Ba đứng ở trước cửa sổ nhìn xa xa rời đi Hứa Dương, trên mặt hắn vậy lộ ra có chút kỳ quái và phức tạp thần sắc, cuối cùng hắn cũng chỉ là lắp đầu một cái. Hứa Dương đi Trương khả trong nhà, chương khả nhưng ở thật sớm liền ở dưới lầu ngăn cản Hứa Dương, sau đó nàng liền đem Hứa Dương đổi về nhà, căn bản không để cho hắn lên lầu. Hứa Dương một mặt không giải thích được đi. Mà Trương Tam Thiên còn ở nhà lo cơm tối đâu, nhưng chỉ gặp Trương Khả một người trở về, hắn hỏi, "Hứa Dương đâu?" Trương Khả nói, "Đi." Trương Tam Thiên sửng sốt một chút, "Đi như thế nào?" Trương Khả nói, "Ta để cho hắn đi." "Ai?" Trương Tam Thiên không vui. Không cùng Trương Tam Thiên tức giận, Trương Khả liền nói, "Tốt lắm, chuyện này chính ta cùng hắn nói có được hay không?" Trương Tam Thiên nói, "Vậy ngươi thân thể được có người nhìn nha, có đúng hay không?" Trương Khả tức giận nói, "Nhìn cái gì nha, ta bây giờ có thể chạy có thể nhảy, không biết tốt biết bao đây. Hơn nữa, ta còn được đặc biệt mời hai cái danh thủ quốc gia làm ta tư nhân bảo kiện bác sĩ ạ." Tôn Kính Trương Tam Thiên đồng chí, mọi người xem ngươi thân phận, vậy mời ngươi nhìn ta một chút thân phận. Ngươi làm ta là ai hả, Ta là cao cấp nhất lãnh đạo là thế nào? Trương Tam Thiên bất mãn nói, nhưng mà ngươi. Trương Khả một lần nữa cắt đứt, còn nữa, bây giờ người ta Lưu Tuyên Bá lao sư mới tới, Hứa Dương mặc dù là hắn trên danh nghĩa sư đệ, nhưng là hai người tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, thật ra thì nói rõ, đều không phải là như vậy quan thuộc. Người ta Lưu lão sư, vốn là lần này tới cũng không phải vội tới người làm bảo kiện, chớ nói chi là để cho người ta lâu dài chăm sóc, ta nào có mặt mũi này ạ? Hơn nữa hiện tại cũng không tốt để cho Hứa Dương mở miệng. Người ta sư huynh đệ quan hệ, ngươi suy nghĩ một chút vậy liền biết rõ. Ban đầu là vốn là dự định để cho Hứa Dương bái Lưu tuyên Bá lao sư vi sư, hiện tại sư phụ đổi sư huynh. Mà Lưu lão sư những cái kia 40 50 tuổi học trò, vậy được toàn hứa Dương kêu sư thúc. Không nói cái khác, Lưu Tiên Bá lao sư thấy người, cũng được kêu ngươi một tiếng thúc thúc. Người mới bao nhiêu tuổi, người ta bao lớn, người ta bao cao bối phận à, ngươi nói người ta trong lòng có thể dễ chịu sao? Phát hiện ở giờ phút quan trọng này, thật không thích hợp để cho Hứa Dương mở miệng. Trương Tam Thiên trong chốc lát bị trận được cá khẩu không trả lời được. Nín nửa ngày, Trương Tam Thiên mới nói, vậy Vậy Lưu lão không phải tới Minh Tâm phân viện liền mà? Trương Khả có chút bất đắc gì nói, người ta là vì Trung Y tới, vì cao lão tới, ngươi lúc ấy vì Hứa Dương tới à? Trương Tam Thiên rốt cuộc không tỏ dạng, mặt hắn cũng mau nhĩ chung một chỗ. Trương Khả trấn an lão ba nàng, "Được rồi, ba, chuyện này ngươi cũng chỉ đừng quan tâm." Các loại, cùng bọn họ quen thuộc sau đó, ta lại cùng Hứa Dương nói đi, hiện tại ngươi vậy đừng cho Hứa Dương thêm như vậy nhiều áp lực, hắn áp lực đã quá lớn. Ngoài ra, ngươi nhà, vậy thiếu đi Minh Tâm phân viện bên kia chạy, đừng để cho Lưu Bá lão sư à, hoặc là tồn tử dịch thấy được ngươi." Trương Tam Tiên nghi ngờ nói, "Tại sao?" Trương Khả nhìn lão ban nàng, vậy là ngươi muốn để cho Lưu lão sư kêu thúc thúc người đầu, vẫn là tôn tử dịch kêu ra ra người đầu? Trương Tam Thiên, bữa nay, Minh Tâm Đường. Hôm nay là Hứa Dương xem bệnh này, Hứa Dương tới Minh Tâm Đường một tuần liền xem mạch một ngày, số đã sớm lấp đầy. Ban đầu từ nguyên nhóm người kia, hiện tại trình độ vậy cũng không tệ, ngược lại không cần lúc nào cũng đi theo. Chỉ bất quá trung y cùng sư học tập, nhưng thật ra là một cái đặc biệt quá trình khá dài, chúng ta thường xuyên thấy mộ mộ tên trung y đã từng thị trấn một vị danh thủ quốc gia mười mấy năm, thậm chí mấy năm. Trung y thành tài thật là một kiện đặc biệt không chuyện dễ dàng. Cho nên một cái trung y thu học trò cũng sẽ không rất nhiều bởi vì thật dậy không tới. Còn có rất nhiều láo trung y mở lớp đào tạo, thật ra thì vậy thì cũng trường học như nhau, chỉ là dạy ngươi đại khái, hoặc là chia sẻ một ít kinh nghiệm thôi. Cho nên đây chính là tại sao trung y thầy trò chế độ thẳng đến hiện tại cũng cất giữ tới, mỗi lần nhắc tới trung y tương quan cải cách, cũng nhất định phải xách một tí sư mang đồ chế độ, nói nhất định phải cất giữ, nguyên nhân chính là chỗ này. Hứa dương sẽ mạch, minh tâm đường nhất thời lưu đủ lên. Bảo kiện nghiệp vụ hôm nay là rất ít Vậy không mấy người sẽ ở tới hôm nay người chen người nhưng là Trương Tam Thiên và Tống Cường vậy không nhường rồi, một mực bận duy trì trật tự, cho bệnh nhân rời cái băng ngồi, để cho người ta có thể nghỉ ngơi một chút. Trương Hoa những thứ này mới tới bác sĩ thực tập vậy trước cho bệnh nhân làm coi bệnh, đều là lão một bộ quy trình, cái này cũng đã bắt đầu rèn luyện bọn họ. Trương Tam Thiên chính là chạy đến bên ngoài cửa đi, bọn họ phòng khám bệnh không xuống được nhiều người như vậy, chỉ có thể là để cho bọn họ ở trên vỉa hè xếp hàng, nhưng là phải dựa vào bên cạnh, đừng ảnh hưởng người khác đi bộ, cho nên Trương Tam Thiên mỗi lần đều phải duy trì kéo dài. Trương Tam Thiên trước một chồng lớn nửa đắng đi ra. Trong miệng rêu dao nói, tới tới tới, cũng gần sát à, đừng ảnh hưởng người khác đi bộ, xếp thành một hàng, thân nhân tới ta nơi này cầm băng ghế, tới, lập, trên tay hào tử cầm xong, đợi một hồi gọi số. Ở Trương Tam Thiên dưới sự thúc dục, đám người bắt đầu xếp hàng, sau đó phân phát băng ghế. Đương nhiên, có bóng người đứng ở Trương Tam Thiên trước mặt, chương Tam Thiên đều không ngẩn đầu xem, liền cầm lên hai cái nửa đắng, này, hai cái đủ chứ? Ta là tới một mình. À, chương Tam Thiên lại thất lạc một cái đi xuống, cái này cho ngươi. Nhưng lại không người tiếp. Tiếp theo nha. Chương Tam Thiên thúc dục một tiếng, vẫn là không có người đưa tay qua tới. Hắn lại nói: "Ai, ngươi không nghe thấy sao?" Trương Tam Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cụ già tóc hoa râm đang nói năng thận trọng đứng trước mặt hắn, nhìn hắn. Trương Tam Thiên nhìn chăm chằm như thế nhìn một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Phải Lưu Tiên Bá." Trương Tam Thiên gọi cho dần mình, ném xuống băng ghế liền hướng phòng khám bệnh mặt chạy, liền cùng kẻ tóc gặp phải cảnh sát tựa như. Lưu tuyên Bá nhíu mày một cái, cũng không biết Trương Tam Thiên chuyện gì xảy ra, làm sao một kiện mình chạy ạ? Lưu Tiên Bá lắc đầu một cái, liền đi vào bên trong. Trương Tam Thiên chạy mau đi vào, đối trên quầy trương nói: song, "Không xong không xong." Trương hỏi: "Thế nào, thành quả tới?" Trương Tam Thiên cấp nói, không phải, là Lưu tuyên bá, Lưu tuyên bá tới nha. Xong rồi, xong rồi. Trương Khả vậy có chút bất ngờ, Lưu láo sư tới. Nhưng mà hắn tới thì tới thôi, ngươi như thế sợ là làm gì? Trương Tam Thiên cấp nói, không phải, không phải ngươi nói, vậy hắn vạn nhất thật kêu thúc thúc ta làm thế nào? Ta là có đáp ứng hay không, ta cái này hơn đắc tội với người à? Ngậy. Trương Khả nhất thời trần chờ Trương Tam Thiên còn hỏi con gái hắn, thế nào? Trương Khả nhìn Trương Tam Thiên sau lưng, cười khan hai tiếng, ngươi sợ rằng đã đắc tội. Ừ. Trương Tam Thiên nghi ngờ theo Trương Khả ánh mắt về phía sau truyện, cái này vừa thấy, hắn thiếu chút nữa hai mắt lộn một cái. Lưu Tuyên Ba ánh mắt bình thản nhìn Trương Tam Thiên, chỉ là khỏe miệng rút ra rút ra hai cái, ha ha. Chương 495. Hụt hơi. Chương 495, hụt hơi. Trương Tam Thiên lần này thật sự là bối rối đứng ở một bên lấy thuốc tống cường, vậy dừng lại mình động tác, hắn hai tay vỗ tay. Ngư bức, ngư bức, hắn lần đầu tiên phát hiện hắn lao bản lại có thể trâu bỏ như vậy. Chúng y giới hắn không có so hắn lao bản còn người dũng cảm. Tống cường cũng cảm động. Mình thật là như đối với người mạnh liền nha, cái này cờ mở nở thiên hạ tất cả trung y tiền bối đều phải bị hắn lao bản đắc tội hoàn à, cái này sau này còn phải thế nào phối được à? Tống Cường cảm động nước mắt cũng mau tới xuống. Vào lúc này Trương Tam Thiên quả muốn rút ra miệng mình. Trương Khả cũng hướng Lưu Tuyên Bá gật đầu hỏi thăm, sau đó khách khí nói, "Lưu láo sư tốt." Lưu Tuyên Bá khẽ miệng nhẹ nhàng quất mấy cái, lãnh đạm nói, "Chớ khách khí, theo đại ca đi." Trương Khả thần sắc lập tức liền sắc. Trương Tam Thiên hai mắt lộn một cái. Thiếu chút nữa ngất đi ở bên kia cùng sư học tập Trương Hoa cùng bác sĩ thực tập cũng không nhịn được quay đầu nhìn tới, đây chính là kinh thiên lớn dưa à hứa Dương chính là đang cho bệnh nhân cho toa thuốc, hắn nói, thật tốt chuyên tâm nhìn nhớ yếu điểm, đừng đi lại thần. Mấy cái này bác sĩ thực tập mới nhanh chóng quay đầu xem Hứa Dương. Hứa Dương cầm toa thuốc mở đàng hoàng, sau đó giao cho bệnh nhân, hắn nghiêng đầu nói, Lưu lão sư, huynh trưởng là cha, người thành đạt vi sư, cho nên chúng ta sau này đều gọi hâu ngài là Lưu lão sư, được không? Trương Tam Thiên Như được đại xá, vội vàng gật đầu, được được được được được. Trương Khả nhìn lão ba nàng Người ta lại không hỏi ngươi, ngươi mủ đáp ứng cái gì? Lưu Trên Ba vậy nghiêng đầu xem Trương Tam Thiên. Trương Tam Thiên nhất thời mặt cứng đờ, hắn mới vừa rồi là luôn cúi đầu, vào lúc này rốt cuộc ý thức tới, Trương Tam Thiên mặt xanh, sau đó hắn bi phẫn và oán trách nhìn Trương Khả. Nếu là Trương Khả tối hôm qua không cùng hắn trò chuyện những thứ này, hắn cũng còn chưa ý thức được đây. Tốt lắm, hiện tại ý thức là ý thức được, kết quả đã gây họa đi, lùng túng đi. Lưu Tuyên Ba ánh mắt cũng chỉ là ở Trương Tam Thiên trên mặt thoáng dừng lại một tí, sau đó liền lãnh đạm nói nói, nói chuyện cũng tốt. Trương Tam cuộc thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cũng trở lại, hắn vội vàng nói, "Lưu lão sư, Mời ngài ngồi, ta đi cho ngài pha trà." Lưu Tiên Bá lại lần nữa nghiêng đầu xem Trương Tam Thiên, hơi hạ thấp ánh mắt, chỉ gặp Trương Tam Thiên trên tay còn cầm chiếc cái đó bằng nylon đây. Trương Tam Thiên vậy túi đầu nhìn, dọa cho giật mình, "Ai yêu, ta lập tức cho ngài rời cái ghế à. Lưu tuyên Bá nói, "Không cần làm phiền, ngươi đi bên ngoài chiếu xem bệnh nhân đi, ta là đến tìm Hứa Dương nói đôi câu liền đi." "À." Trương Tam Thiên có chút ngây ngô ngây tại chỗ, xem xem Lưu Tiên Bá, lại nghiêng đầu xem xem Hứa Dương. Hứa Dương vậy hỏi, "Lưu lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì?" "Ta là tới muốn cùng ngươi nói." Lưu Tiên Bá lời còn chưa nói hết đâu. Bệnh nhân liền lên tới, Lưu Tuyên Bá xem bệnh nhân vậy trạng thái không tốt sắc mặt, hắn thoáng nhíu mày một cái, sau đó nói, ngươi trước xem bệnh đi. Được. Hứa Dương gật đầu, đối với bệnh nhân nói nói, tới, ngồi trước. Chung Tam Thiên vào lúc này rốt cuộc có mắt gặp mà, chạy mau đến bên trong rời cái ghế đi, mà Lưu Tuyên Bá dứt khoát cũng chỉ ngồi xuống. Từ Lưu Tuyên Bá đi vào, mặc dù đối phương cũng không có làm cái gì cử động quá đáng, cũng hoặc là nói dạng gì nói, hắn chỉ là chỉ riêng đi nơi đó một tòa. Phòng khám bệnh bên trong cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ an tĩnh lại, liền bận rộn người chân cũng thả nhẹ, liền liền nặng hô hấp, cũng không ai dám đại lao khí thế khủng bố như vậy. Vẫn là hứa dương buông lòng một ít, hứa dương hỏi bệnh nhân, thế nào, nơi nào không thoải mái. Bệnh nhân lão bà chỉ chỉ mình sừng phải bộ phận, nói, cũng cảm giác nơi này có cái thứ gì, rất không thoải mái. Sau đó nói nói không khí lực, thường thường nửa câu lời còn chưa dứt, hắn liền mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Bệnh nhân cắt đứt giải thích nói, ta không phải là không muốn nói chuyện, mà là, mọi người đều nhìn về bệnh nhân. Bệnh nhân ngập miệng lại, vần liền vần khí, mới còn nói, ta không khí lực nói. Trương Hoa cùng trẻ tuổi bác sĩ thực tập đều lộ ra có chút cổ quái thần sắc, nếu không phải biết đây là cái thật bệnh nhân, bọn họ đều phải cho rằng người này là cố ý trợn mạnh đây. Chủ yếu triệu chứng sau khi nói xong, Trương Hoa những năm này nhẹ thực tập trung ý liền bắt đầu suy tư, nói chuyện trung khí chưa đủ, nói chuyện nửa câu liền đoạn, đây là điển hình của hơi, làm dùng bổ khí phương pháp hạ mấy người trong lòng mơ hồ có suy đoán. Mà ngồi ở một bên lưu tuyên bá nhưng là đưa ánh mắt dừng lại ở bệnh nhân bên phải hết chỗ. Hứa Dương hỏi, bị bệnh bao lâu? Là làm sao biến thành như vậy phải không? Bệnh nhân bây giờ nói chuyện không khí lực, cho nên đều là lao bà hắn đời thuật, hơn 3 tháng. Chúng ta là ở công trường xây dựng trên đi làm, trước quân độ, có thể quá nặng, lúc ấy hắn liền cảm thấy bên phải xương sườn bên này có chút đau. Nhưng hắn lúc ấy cũng không để ý như vậy nhiều, ở trên công trường người làm việc, nhất định là nơi này đau chô đó đau hắn ở nơi này giàn cái thuốc dán, ai biết đã mấy ngày sau đó vẫn là đau. Sau đó lại đi tìm bác sĩ xem, phối hợp ít thuốc, vậy không hiệu quả gì. Sau đó hắn cũng sẽ không quản, kém không nhiều một tháng sau đó đi, hắn từ từ cảm giác ở trên công trường không làm nổi, liền không khí lực. Sau đó trở về nhà xem bệnh, nhìn tới nhìn lui vậy không coi trọng. Khá tốt, ta trước thời hạn hẹn bác sĩ hứa người bệnh nhân Cho nên liền đợi hắn tới. Hứa Dương gật đầu một cái, biểu thị hiểu. Bệnh nhân lão bà lại nói tiếp, đoạn thời gian này tới à, ngươi xem, người cũng gửi tốt hơn nhiều. Sau đó cũng cảm giác khí không lên tới à, cũng không nói lời nào. Hơn nữa hiện tại tính nóng, ngươi đều không thể chọc hắn, hắn nếu là liền giận à, xong rồi, lại là khí không lên tới, ta cũng không chọc nổi hắn. Bệnh viện chạy hết mấy, vậy không tìm được vấn đề gì, chúng ta vậy không có biện pháp, cũng chỉ có thể tìm bác sĩ hứa ngươi cho xem xem. Hứa Dương gật đầu một cái, vậy đưa ánh mắt đặt ở bệnh nhân bên phải huyết chỗ, hắn hỏi, đau không? Bệnh nhân lão bà nói, đau ngược lại không đau. Nhưng vậy thì phải cảm giác trong này giống như là một có món đồ tựa như, ta còn tưởng rằng là ung thư gan đâu, còn mang hắn đi làm CT, kết quả vậy không tra được cái gì. Nghe đến chỗ này, Lưu tuyên Bá trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Hứa Dương vậy gật đầu, hắn nói, "Tay lấy ra, ta chẩn cái mạch." Bệnh nhân đưa tay, Hứa Dương chẩn đoán sau đó, trên mặt lại hiện lên một chút cười, hắn nói bên cạnh mấy cái chàng trai nói nói, "Tới, các ngươi vậy chẩn trận." Các thằng nhóc tiến lên chẩn mạch. Từng cái tóc mày, một cái mơ hồ. Hứa Dương nói, "Nếu đi tới Minh Tâm phân viện, các ngươi tất cả trùng y chẩn đoán kỹ năng đều phải như nhau dạng nhặt lên." mà không phải là ở, ở trong trường học như vậy, hoặc một cái chính xác bắt mạch tư thế, hoặc là ở ra ống trên để hai cái liền có thể. Học mà trần, không phải như vậy khó khăn, các người bắt hết thể có thể rèn luyện cơ hội, cẩn thận học tập, một năm thời gian trôi qua, các người cũng chỉ cần bạn biết, nhưng là muốn tinh thông còn có rất xa đường phải đi. Còn như làm sao bắt ở cơ hội rèn luyện, các người đi về hỏi từ nguyên đi, bọn họ đã làm chuyện này. Còn như bệnh nhân này mạch tượng là hoa nhã. À. Mọi người trợn tròn mắt. Chương 496. Không sao. Chương 496, không sao. Mạch tượng ôn hòa, vậy không phải là không có bệnh mạch sao. Trương Hoa một đám bác sĩ thực tập đều có chút mơ hồ nhìn Hứa Dương, còn như đang cho bệnh nhân chẩn mạch người anh em kia, lại là mơ hồ, không bệnh sao? Có thể hắn tại sao không thoải mái? Tình huống gì? Hứa Dương lại nói, nhưng lộ vẻ được hơi yếu, không thể cái sướng. Hạ, cái này thở mạnh đám này trẻ tuổi bác sĩ thực tập nhịn được im lặng diễn cảm, người anh em này nơi này bệnh còn là một bệnh chuyển nhiễm là thế nào, làm sao Hứa Lao sư cũng cho dính vào. Hứa Dương đầu đều không chuyển, liền hỏi, "Trương Hoa, ngươi phân tích một chút cái này mạch tượng là tình huống gì?" Trương Hoa nhất thời một động, "Cái này, cái này" ngồi ở cạnh quầy Trương khả đang cười hì hì nhìn đám người này, nàng là thích nhất xem như vậy cảnh tượng, cũng là thích nhất xem Hứa Dương làm giáo viên giáo dục học sinh. Trương Hoa nhất thời đáp ứng. Hứa Dương hỏi một tiếng, không biết sao, cái này mạch tượng cũng không phải đặc biệt điển hình bệnh mạch, Trương Hoa cũng chỉ có thể là dựa theo Hứa Dương câu trả lời, tiến hành suy đoán, mẹ, hẳn là khí huyết vận hành có chút không khai đi, có thể là bởi vì khí hư. Hứa Dương từ chối cho ý kiến, lại hỏi những người khác, các ngươi đâu? Những người khác vậy không nói ra cho nên như lai. Like. Ngồi ở một bên Lưu Tuyên Bá vẫn là thần sắc bình thản nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nói, bệnh nhân này tình huống cũng không phải đặc biệt điển hình, mà là tương đối hiếm thấy, các ngươi phải nhớ tốt. Các ngươi tại vấn trần thời điểm, nhất định phải cẩn thận nghe bệnh nhân miêu tả. Các ngươi mới vừa rồi có nghe thấy không, bệnh nhân đã nhấn mạnh, hắn bên phải hiếp dưới có dị vật trở ngại, hơn nữa hắn thường hít thở không thông, thường nửa câu lời còn chưa dứt, đã mất khí lại tiếp theo. Hứa Dương đâm đâm mình bên phải hiếp, nơi này. Mấy người lẫn nhau xem xem, bọn họ vẫn là không có phải biết. Trương Hoa hỏi, Hứa lao sư, cái điểm này chúng ta là nghe được, nhưng mà nơi này không phải vùng gan sao? Cùng hô hấp có quan hệ thế nào ạ? Dương hỏi ngược lại hắn. Nếu như ngươi là bác sĩ chủ trị, bệnh nhân tới treo ngươi số, nói cho ngươi hắn nơi này không thoải mái, ngươi biết làm gì? Mẹ, Trương Hoa có chút do dự. Hứa Dương khích lệ nói, không có sao, thoạt gần nói. Trương Hoa gãi đầu một cái, trước để cho hắn đi thăm dò gan công, sau đó làm, làm một CT. Nói đến phần sau Trương Hoa mình cũng không nói được, bởi vì đặt ở cái khác trung ý viện, hắn như vậy cách làm là thông thường cách làm, nhưng là đặt ở mình tâm phân viện, liền không đúng lúc. Trương Hoa mặt có chút ngượng. Hứa Dương nói, làm một CT có thể xem xem bên trong là không phải có khối u cái gì. Gan công mà nói, có thể làm nhưng không làm, bởi vì cái này đối với chúng ta mà nói, chúng ta không cách nào hoàn toàn dựa theo tờ này báo cáo một tới hốt thuốc. Trương Hoa gật đầu một cái, vậy lặng lẽ thở vào nhẹ nhóm, khá tốt không bị mắng. Hứa dương lại cùng bọn họ giải thích nói, các người mới vừa rồi đều nghe, mới vừa bệnh nhân nói hắn trước là ở trên công trường làm việc, mang vật nặng, không biết làm sao tổn thương đến nơi này, cho nên lúc đó liền cảm thấy đau đớn, liền đau mấy ngày đều không ngừng. Mấy ngày sau không đau, nhưng là hô hấp liền không khoái bệnh từ khi nào thì bắt đầu, chính là từ nơi này bắt đầu Cho nên hắn bên phải hiếp phía dưới rốt cuộc chuyện gì xảy ra vấn đề, mới biết đưa tới cái này một loạt vấn đề. Mấy người cũng suy tư. Thương tổ tới. Có cái thực tập trung y không xác định nói. Hứa Dương xem hắn, khích lệ nói, ly Ninh, nói một chút." Người anh em này vốn làm mì đối Hứa Dương không khẩn trương gì, dẫu sao cùng Hứa Dương vậy tiếp xúc lâu như vậy, có thể mấu chốt bây giờ chỗ này không phải có lưu tuyên bá ở mà. Cái này thì tương đương với vốn là mọi người lên giờ học thật vui vẻ, kết quả bất thình lình hiệu trường chui vào dự thính, kết quả lão sư còn điểm đến mình vấn đề trả lời, điều này có thể không khẩn trương. Lý Ninh nhanh chóng ngưng tâm thần, nói: "Người bệnh nhân kia từ thuật là ở trên công trường làm việc nặng, đưa đến bên phải hiệp đau đớn, hẳn là bị ngoại thương, thậm chí có thể lưu lại máu bầm, cho nên có thể sẽ có dị vật cảm, chỉ là hô hấp hư hơi, ta cảm thấy, ta cảm thấy khí hư đi." hẳn vẫn là. Hứa Dương gật đầu một cái, nói: "Nhưng là các ngươi không tìm được chứng cứ khác tới chống đỡ hắn khí hư sự thật chứ? Mạch Trần trên vậy nhắc nhở không được nhiều tin tức hơn, đúng không?" Những người khác đều gật đầu. Hứa Dương nói: "Cho nên các ngươi phân tích ra hắn bên phải hiệp can kinh bộ phận rất có thể còn có máu bầm tồn tại, cản trở ở kinh lạc tới giữa." Nhưng thì không cách nào hiểu gan và hô hấp quan hệ, cho nên chỉ có thể giải thích là khí hư, phải không? Những người khác lại gật đầu. Hứa Dương cùng bọn họ giải thích nói, chúng ta thường nói hô hấp à, là dùng phổi nhất là dùng hiện đại mổ xẻ học quan điểm tới xem, chính là tim phổi chức năng. Nhưng là đâu? Dựa theo trung ý kinh lạc học thuyết tới phần, người hô hấp có thể đạt tới sông lên đảm nhiệm hai mạch. Nan Kinh trên nói, thở ra tim cùng phổi, hút vào thận cùng gan. Cho nên nếu như chúng ta cầm phổi so làm là động cơ, trên dưới kinh mạch, một vào mở ra, như vậy hít hơi đi vào, liền sẽ dọc theo kinh mạch đi xuống. Hạ hơi đi bên ngoài liền sẽ lại do hồi mạch máu đi lên. Cho nên bỏ mặc hít hơi là trên đặt vẫn là hạ đặt, nó là nhất định sẽ đi qua can kinh mà hắn can kinh co cản trở, tự nhiên sẽ không khoái, vậy tự nhiên khí tiếp không lên đây. À, đám người rõ ràng, lần này liền bệnh nhân đều nghe rõ ràng. Hứa Dương bắt đầu ở trên bàn phím gõ lên liền toa thuốc, mà các ngươi nói khí hư, nếu quả thật khí hư đến nước này nói, không thể nào mạch tượng như thế không rõ ràng. Đúng rồi, Lưu lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì? Lưu Tuyên ba gặp Hứa Dương bắt đầu viết toa thuốc, hắn vậy nói, nói chủ yếu là cùng nói chuyện nói chuyện ngươi kê toa dùng thuốc vấn đề. Hứa Dương tiếp tục gõ bàn phím viết hồ sơ bệnh lý. À, Lưu Tuyên Bá nói, "Ta đọc qua ngươi một ít ý án, quả thật xuất sắc đặc biệt. Nhưng ngươi kê toa thường thường to gan đặc biệt, sở trường dùng nhanh mạnh thuốc, công thành chiếm đất, chém quan vật môn. Nhất là con mở một vị toa thuốc thời điểm, lựa dùng lớn vô cùng. Dĩ nhiên ta không phải từ bỏ dùng thuốc phong cách, đối bác sĩ mà nói, chỉ có hiệu quả trị liệu mới có thể chứng minh hết thảy. Nhưng nếu ngươi bái nhập cao sư môn hạ, ẩn sư từ đời, ta thành tựu đại đồ đệ, vậy có cần phải tới đại sư truyền nghệ?" Những người khác cũng kinh ngạc xem Lưu Dương chính là mở đàn hoàng liền toa thuốc, đang ra. Lưu trên bá hơi ngẩng đầu lên, hơi có vẻ kiêu ngạo nói, chúng ta cái này nhất mạch chú trọng 4 lạng địch ngàn cân, coi trọng toa thuốc tinh giản, chỉ dùng mấy vị thuốc, chỉ dùng chính là điểm khác, liền đủ để khiêu động bánh xe lớn, bát loạn dù sao. Ta cảm thấy ngươi rất cần phải có. Hứa Dương ở máy in trên cầm da đánh tốt giấy giao cho thân nhân bệnh nhân, nói, đi lấy thuốc đi, tam thất bột mỗi lần ăn 5 đũa rề, sinh lúa mạch 9 đũa rề, nấu uống, liền cái này hai cái. Đúng rồi. Hứa Dương nghiêng đầu qua, hỏi Lưu trên bá nói, Lưu lão sư, ngài mới vừa nói ta có cần phải cái gì? Những người khác lại xem Lưu bá. Lưu trên bá mím một cái. Thần sắc không thay đổi, chỉ là ánh mắt mị trở về một ít, lẳng lặng nói nói, "Không sao." Chương 497, tăng kiến thức đại vương. Chương 497, tăng kiến thức đại vương. Hứa Dương cảm thấy Lưu Tiên Bá có chút kỳ kỳ quái quái, làm sao đột nhiên lại không sao. Nhưng nếu Lưu Tuyên Bá muốn cùng tự mình nói sự việc, Hứa Dương cũng chỉ trước không gọi số, hắn xoay người nhìn Lưu Tuyên Bá, hỏi, "Lưu lão sư, ngài không phải tìm ta có chuyện gì không?" "Xin hỏi là chuyện gì?" Lưu Tiên Bá môi hơi run một chút một tí, sau đó có chút không xác định hỏi, "Ngươi, làm sao đổi phong cách?" "Cái gì?" Thứ Dương không phải biết. Lưu Tuyên Ba đưa lên một chút cằm, nói, liền cái này hụt hơi bệnh nhân dùng thuốc." Hứa Dương nói, "Hắn chỉ là có chút máu động mà thôi, cũng không phải là rất nghiêm trọng, hoàn toàn có thể một dùng Tam Thất Hóa ư à Tam Thất là cầm máu ngông được thánh dược, cũng là hóa máu cầm thánh dược." Hắn mạch tượng có chút yếu, hơn nữa bệnh kỳ hồi lâu, thân hình gầy gò, vậy không thích hợp dùng hào phóng tử mãnh công, cho nên dùng số ít Tam Thất bột uống là được rồi. Lưu Tuyên Ba cau mày, không nói, ánh mắt còn có hồng nghi. Dương lại cùng bên cạnh vậy, mấy cái bác sĩ thực tập nói, "Còn như Lỗ Mạch, vốn là dùng cho tiêu thực giống như Tiêu Ba Tiên, Tiêu Lỗ Mạch, Tiêu núi trà và Tiêu thần khúc dùng cho tiêu tán tích thực. Lúa mạch sinh nấu uống, chính là có thư gan khí tác dụng, trước đồng thời cũng có hóa ứ công hiệu, công dụng sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết tán kết, cho nên có thể dùng nó giáng canh, dùng để uống tắm thất. Những người khác nhanh chóng ghi sổ. Lưu tuyên bá cũng là lớn quốc thủ cấp lao chung ý khác, trình độ là đường kim trên đời đứng đầu nhất, Hứa Dương mới vừa mở miệng một cái, hắn liền phân tích ra được đừng xem Hứa Dương mở toa thuốc chỉ có đơn giản cái này hai vị thuốc, nhưng là đặc biệt tinh giản, dược lực vậy rất chuyên chú, nấu chốt lượng thuốc còn rất nhẹ linh. Hắn tới hôm nay chuyến này, chính là muốn cùng Hứa Dương nói một chút liên quan tới hắn dùng thuốc vấn đề, Lưu Tuyên Bá là dự định đại sư truyền nghề. Kết quả, mới vừa vừa lên tới, Hứa Dương liền cho hắn tới như thế vừa ra. Lưu Tuyên Bá nhất thời trầm mặt, hắn cũng đang hoài nghi Hứa Dương là không phải cố ý, nếu không tại sao lại đột nhiên đổi phong cách? Một cái thành thục bác sĩ hành nghề chữa bệnh dùng thuốc là có mình phong cách, kia sẽ tùy tiện đổi tới đổi lui. Lưu Tuyên Bá bên xem một tí Hứa Dương, nội tâm ho nghi, thằng nhóc này đang làm cái gì? Hứa Dương cũng không để ý Lưu Tuyên Bá, lại hướng những người khác nói, các ngươi nhất là phải chú ý một tí tam thất mùi thuốc này, chúng ta một mực nói ạ. Thuốc đông y là có thiên tính mà chúng ta dùng thuốc đông y chữa bệnh đâu, liền là dùng lấy nghiêng của nghiêng, khiến người thể khôi phục cương bình dương bí trạng thái, như vậy thì sức khỏe. Vậy đúng là như vậy, cho nên thuốc đông y là không thích hợp dùng lâu dài dùng lâu dài ngược lại sẽ cầm bên trong thân thể thăng bằng đánh vỡ, cho mang lệch, không bệnh đều phải nếm ra bệnh tới. Cho nên dựa vào ăn thuốc đông y đi, muốn kéo dài tuổi thọ, cái này là không thể nào. Nhưng ở thuốc đông y bên trong, tam thất là một mặt đặc biệt hiếm thấy và tuyệt diệu thuốc, bởi vì mùi thuốc này chỉ cần một dụng, liền có thể có hiệu quả, có thể không cần phối ngủ. Tuân nữa tam thất là có thể lâu dùng, là sẽ không đối với thân thể con người có bất lợi ảnh hưởng, đây là một mặt đặc biệt thần kỳ diệu dược. Hắn sở trường hóa máu bầm, còn có thể ở hóa ứ đồng thời cũng không tổn thương mấy máu, đặc biệt về diệu. Trị chữa bệnh ra, dưỡng sinh vậy là có thể, mỗi ngày uống 2 giê tam thất bột, có thể khai thông kinh lạc mạch máu, có thể ở rất lớn trong trình độ phòng ngừa tim não mạch máu cùng ngành nét tật bệnh, đối cao mở trong máu cùng bà cao tật bệnh cũng sẽ có nhất định hiệu quả, nhưng muốn dùng lâu dài. Cái khắc chàng trai đàng hoàng vi Lưu Tiên Bá hướng về phía Hứa Dương nhíu mày, "Dưỡng sinh." Lưu Tiên Bá ở lãnh đạo bên người làm rất nhiều năm bảo bác sĩ Đối với dưỡng sinh bảo kiện phương diện này hắn vẫn rất có quyền uy. Lưu Tuyên á nhìn về phía hứa dương mình muốn không muốn hướng dẫn bảo kiện dưỡng sinh vấn đề tương quan đây Lưu Tuyên bá suy nghĩ cái vấn đề này Dẫu sao cao lão thu hứa dương làm đồ đệ vẫn là ngoại lệ mở lại Sơn mô thu thiên hạ tất cả mọi người đều biết vậy đây cũng không phải là chuyện nhỏ bọn họ đối hứa dương yêu cầu vậy tuyệt đối không phải để tử ký danh như vậy đơn giản khách khí nói chân thực một chút sau này hứa dương đi ra ngoài làm việc đều là ở chỉ vào cao lão cờ sĩ nhưng hiện tại cao lão nhân đã không có cũng không có ai tới hướng dẫn hứa Dương cho nên Lưu Tuyênbá tới Dĩ nhiên Hắn tới Minh Tâm phân viện, chủ yếu là thừa kế cao lão di trí đồng thời cũng phải đại sư truyền nghệ. Ai biết vừa qua tới, Hứa Dương liền cho hắn tới một cái như vậy một côn, cố ý mở nhẹ khéo léo thoát tóc. Lưu tuyên Bá trầm ngĩ, thằng nhóc này là đang ám chỉ cự tuyệt hắn chuyển thụ sao? Lưu Tiên Bá nhíu chằm mi. Hứa Dương cùng đám này chàng trai nói xong yếu điểm, sau đó lại xem Lưu tuyên Bá, bởi vì cho đến bây giờ, Lưu tuyên Bá đều không nói hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy. Gặp Hứa Dương cũng ở đây xem mình, Lưu Tiên Bá vẫn là quyết định lại xác nhận một tí, nói, "Ta là muốn nói, ngươi dùng thuật phong cách, làm sao đột nhiên cùng trước kia không giống nhau?" Người trước không phải đại khai đại hợp sao? Nói đến chỗ này, Hứa Dương mình ngược lại trầm mặc. Hắn ở trong hệ thống đã từng cùng qua ba vị lao sư, Lý lao phong cách chính là đại khai đại hợp, thế lớn lực mạnh. Nhưng là bổ lao và Tiền lão, nhưng là chú trọng nhẹ linh dung thuốc, phương nhỏ, lực chuyên, lấy 4 lạng địch ngàn cát lực, nhẹ nhàng kích thích, liền có thể thay đổi bệnh tình. Cho nên nói nói thật, Hứa Dương hiện tại có chút chia ra, hắn thường thường sẽ triển lộ ra hoàn toàn ngược lại hai loại phong cách. Cái vấn đề này, Cao lão vậy phát hiện. Cao lão biết thật ra thì cái này hai loại không hoàn toàn xung đột chỉ cần có thể điều chỉnh dung hợp, đối với mình dùng thuốc chi đạo tăng lên là rất có lợi. Cao lão đã từng phán đoán, chỉ cần Hứa Dương dung hợp tốt hai loại kinh nghiệm, hắn là có thể toàn diện tiến vào danh thủ quốc gia hàng ngũ, hơn nữa tuyệt đối là danh thủ quốc gia trong hàng ngũ mặt đứng đầu mấy người kia. Chỉ là cao lão còn chưa kịp giúp Hứa Dương thật tốt điều chỉnh, liền vội vã qua đời. Gặp Hứa Dương không nói, Lưu tuyên bá lại cau mày, cái này tiểu lão đệ là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn không lý mình? Chẳng lẽ lại là không tiếng động thắng cử? Lưu Tiên bá chân mày lại nhíu mấy phần. Minh đương đường một cái danh thủ quốc gia, muốn dạy hắn, hắn lại còn cự tuyệt. Lưu Thiên Bá ánh mắt cũng trở nên có chút tác liệt. "Ta?" Hứa Dương có chút không biết nên nói như thế nào, bởi vì người bình thường không thể nào sẽ xuất hiện như vậy hoàn toàn ngược lại tình huống, mấu chốt xuyên việt trở về cùng sư học ý chuyện này cũng không tốt giải thích à Lưu tuyên Bá gặp Hứa Dương à đúng, hắn càng không vui, hắn trầm mặt hỏi nói, "Cho nên ngươi là cự tuyệt, đúng không?" "Hả?" Hứa Dương ngây ngẩn, "Gì? Ta cự tuyệt gì? Ngươi mẹ hắn ngược lại là hỏi à?" Còn dám giả vờ ngây ngốc, thử. Lưu Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, thở phì đi ra ngoài. Những người khác vậy ngây ngẩn, "Gì nha?" Hứa Dương lão sư cử tuyệt gì nha, ngươi lại xách ra yêu cầu gì? Bọn họ làm sao hoàn toàn nghe không hiểu à, bọn họ lại xem Hứa Dương, ai ngờ Hứa Dương mình còn mơ hồ trước đây. Ai ai, Lưu lão sư. Trương Tam Thiên nóng nảy, con gái hắn chuyện này còn không có nói chi. Ai biết Lưu Tuyên Bá bước chân rất nhanh, hai bước liền chuyển đi ra ngoài. Ai nha. Trương Tam Thiên lấy tay vỗ đầu, sau đó chỉ Hứa Dương, ngươi. Ai nha. Trương Tam Thiên lại là dậm chân một cái. Hứa Dương bắt bắt đầu mình, Lưu lão sư mới vừa rốt cuộc hỏi gì? Ai ngờ vừa mới chuyện ra cửa Lưu Tuyên Bá lại trở về, vào cửa liền đối Trương Khả nói, gia sư gì vậy? Sau này ngươi bảo kiện công tác, ta phụ trách. Bên trong nhà người đều ngây người. Trương Tam Thiên lại là miệng cũng núi rộng ra. Lưu tuyên Bá nghiêng đầu nghiêng xem Hứa Dương một mắt, gặp Hứa Dương vậy đứng ở đó, hắn lại là hừ lạnh một tiếng, hừ. Quả nhiên, lại cho hắn một lần cơ hội cũng không muốn. DS, lập tức kinh chập, tiệm thuốc lại bắt đầu lắc lư kinh chợt uống an cung lưu hoàng hoàn phòng ngừa trùng rõ, không nên tin, nguyên nhân trước đã nói qua, không chuế thuận. Ngoài ra, lại không thoải mái, lập tức đi bệnh viện vào khám bệnh. 2 tam thất đúng là diệu dụng vô cùng. Số ít dùng lâu dài ở chỗ đưa đến nhất định phòng ngừa cải thiện tác dụng, nếu như đã có tật bệnh, vẫn còn đi tìm bác sĩ, không muốn định tự mình giải quyết, chương 498. Mới tới tinh thần chàng trai cửa. Chương 498, mới tới tinh thần chàng trai cửa. Nếu không phải nơi này còn có như thế nhiều bệnh nhân chờ, Thứa Dương thật muốn sông ra kêu một tiếng, ngươi đặc biệt ngược lại là hỏi nha. Mà Trương Tam Thiên đã sớm bị to Lớn Ngạc nhiên mừng rỡ cho sông lên bối rối, hắn ngày hôm qua cũng còn đang suy nghĩ chuyện này phải làm gì đây, kết quả ngày hôm nay Lưu Tuyền Bá liền chủ động đến cửa cùng hắn nói chuyện như vậy. Trương Tam Thiên cho Ngạc Nhân mừng rỡ hư. Mà Trương Khả vành mắt đều có điểm đỏ, hạng vì sao có thể ạ, nàng có tài đức gì ạ? Trương Khả trước mắt lại hiện ra cao lão dàn mua hình dáng, nàng cũng không nghĩ tới cao lão ở trước khi Lâm Trùng còn ở tưởng nhớ nàng thân thể khỏe mạnh vấn đề, còn đem nàng bảo kiện nhiệm vụ phó thác cho Lưu Tiến bá. Trương Khả tự hỏi, mình thật là hạng vì sao có thể hạ ở bên này bệnh nhân trị hoàn sau đó, ngày thứ hai, Hứa Dương còn đi tìm Lưu Tiến bá, kết quả Lưu Tuyên bá đối hắn hử một tí, liền đi. Hứa Dương lần nữa không nói. Không lâu sau, hạ giáo sư bên kia thực tập sinh vậy đưa tới 12 cái, cuối cùng Đỗ Nguyệt Minh hay là cho hắn bổ túc con số. Cả nước các nơi xin học bổ túc hàm hiện, cũng đều chất đầy đống nguyệt minh phòng làm việc đi qua ngành hành tránh các đồng chí một ngày một đêm nghiên cứu sàng lọc sau đó, lại tìm tới Minh Tâm phân viện bên trong lão đại phu, đối những thứ này muốn tới học bổ túc bác sĩ trẻ tuổi làm một lần video khảo hạch. Cuối cùng xác định nhóm đầu tiên học bổ túc bác sĩ tổng số tính ở 50 người, dĩ nhiên, mỗi cái phòng ban cũng có số người, người tới không nhiều, nhưng hiện tại vẫn là lần đầu, binh coi trọng tinh mà không quý hơn. Quá nhiều người, ngược lại dạy không tốt. Cho nên bọn họ lão trung y y thì thuật kinh nghiệm truyền thừa căn cứ, mặc dù nói là tạo dựng lên, nhưng là đủ loại quy định chế độ còn có truyền tập tiểu mẫu và kinh nghiệm, còn cũng chờ lục lọi đây. Bọn họ cũng không phải là trường học, chiêu nhóm lớn học viên đi vào, ai có thể dạy rõ ràng à cho nên tính luôn tới học bộ túc, còn có thực tập sinh, tổng cộng nhóm đầu tiên số người là 88 người, một cái đặc biệt số may mắn. Minh tâm phân viện là trước kia lão huyện một bệnh viện, không tính lớn à, nhưng bọn họ vẫn là ở có hạn bên trong không gian lấy 3 tầng đi ra, cho truyền thừa căn cứ sử dụng. Ngoài ra, bệnh viện bên cạnh còn có một mảnh đất là trống không đây là bệnh viện mình, hiện tại vậy chuẩn bị xây nhà, đã đi thập phê. Hết thệ cũng đang nhanh chóng hành động trước. Truyền thừa căn cứ kế hoạch là đã bắt đầu. Công việc bếp núc vậy vẫn đang làm, nghi thức thành lập chính là phải chờ tới hiện tại, ngươi không thể không truyền thừa người, chính ngươi mụ chuyển thừa cái gì nha. Ngay đó, Minh Tâm phân viện tràn vào nhóm lớn khuôn mặt mới bác sĩ. Oa, lúc đầu Minh Tâm phân viện dài như vậy ạ? Một cái tinh thần phấn chấn mạnh mẽ nam sinh nhìn Minh Tâm phân viện môn trần đại lâu, thật dài thở dài một tiếng. Bên cạnh mấy người vậy cũng tò mò nhìn, trên nét mặt tràn đầy hứng vấn. Một cái đuôi ngựa bím tóc nữ sinh nhìn bốn phía xem, chính là bệnh viện nhỏ một chút, vậy cũng một chút. Mới vừa rồi người nam sinh kia nói nói, Vương Việt, vừa thấy cũng biết ngươi trước khi tới không làm bài. Cái này mình tâm phân viện dùng là lúc đầu vẫn huyện bệnh viện nhân dân số 1 lao việc khu, dĩ nhiên cũ. Dĩ nhiên cổ sắc cổ hương. Vương Duyệt ha ha cười, Lý Lâm, người cái này miệng có thể thật biết nói chuyện đây. Lý Lâm quẹt mình miệng, ta miệng có thể ngọt có thể ngọt, người nếu không nếm thử. Lan, lão nương lòng bàn chân còn ở đâu, người thử không nếm. Vương Duyệt tính cách vậy rất cay cú. Ha ha ha. Xung quanh những người tuổi trẻ này không ngừng ồn ào lên, ta tình khơi thông mối tới vấn huyện hư vấn. Bị bổ nhiệm vì thế lần thực tập tiểu tổ tổ trưởng học sinh quách Vĩ dừng đi ra nói, tốt lắm, tốt lắm, đừng làm rộn, chúng ta nếu không đi trước đưa tiền đi. Ta mới vừa hỏi Hà giáo sư, nói là còn muốn hai tiếng mới có thể chạy tới. Mọi người gật đầu một cái, Hà giáo sư bởi vì có chuyện trì hoãn, liền để cho bọn họ tới trước. Vương Việt Thọt Lý Lâm, hỏi nói, "Ai, ngươi cái này thổi dọc theo đường đi nưu, nói ngươi biết Hứa Dương sư ca, hiện tại đến Vân huyện?" "Này, đến ngươi biểu diễn?" Những người khác vậy nhìn về phía Lý Lâm. Lý Lâm lập tức cứng cổ nói, "Đó là dĩ nhiên, Hứa Dương sư ca ta có thể không nên quá chín, chúng ta chơi banh với nhau cũng đã bao nhiêu năm, còn chơi với nhau Vương Giả quân đình, ta tối hôm qua cũng cùng hắn mọ một ván, là ta mang hắn bay." Mọi người đều dùng nghi ngờ ánh mắt xem Lý Lâm. Vương Việt nói nói, người ta hứa dương sư ca bận rộn như vậy, nào có thời gian cùng ngươi chơi trò chơi hả? Lý Lâm lại nói, ta còn mỗi ngày đều nghiêm túc học tập đây, nhưng cũng không chế mãi tan nửa giờ giải trí trò chơi thời gian, mẹm rắn có độ mới là học tập chi đạo. Quách Vĩ Dương nói nói, tốt lắm, chúng ta đi trước hành tránh xử báo danh đi. Có thể tới Minh Tâm phân viện thực tập, đối với chúng ta mỗi cái người mà nói, đều là hiếm có cơ hội, như vậy nhiều học sinh theo chúng ta 12 người có cái này cơ hội, mọi người nhất định phải thật tốt chắc chắn. Sau khi đi vào, thái độ muốn khiêm nhường ít. Hà giáo sư nói, trong này đại phu trình độ cũng rất cao. So tình bệnh viện đều mạnh hơn. Cho nên à, ở bên ngoài các ngươi có thể ổn tạ, sau khi đi vào có thể được đàng hoàng một chút. Được, biết. Mọi người dối rít đáp ứng. Quách Vĩ dừng vành đai trước mọi người đi vào bên trong, mới vừa bước tiến vào phòng khám bệnh phòng khách, giữa phòng ngay ở bên cạnh, đậm đà mùi thuốc lập tức liền nhẹ nhàng tới đây đám này tuổi trẻ lập tức không nghe lời, nghe vị liền đi qua. Ai? Tạm thời tổ trưởng Quách Vĩ dừng trơ mắt nhìn các đội viên cũng qua đi thăm. Tránh ra tránh ra. Mọi người vừa mới đi qua liền gặp mấy cái áo khoác dài màu trắng bác sĩ từ phòng thần sắc hốt hoảng chạy đến, chạy kẻ gian mo đám này mới tới thực tập sinh còn không giải thích được đây. Sau đó ngay sau đó liền gặp thuốc bên trong phòng chạy đến một ông cụ mà, trên tay bưng một cái chén, Chừng xem xem, ai, người đâu, đi nơi nào? đám tiểu tử này cũng ở đây xem lão Đỗ Nhi, mọi người trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm, vị này chính là Minh Tâm phân viện lão chuyên gia sao? Minh Tâm phân viện lão chuyên gia tất cả đều là mới tới, cho nên không có một cái là lừa bịp sự việc người người là cao thủ. Mọi người diễn cảm lập tức không giống nhau. Lý Lâm còn lên trước chào hỏi đâu, lão sư ngài khỏe, có cái gì ta có thể giúp ngài sao? Dư Phong đại lão lão nông đồng chí nhìn Lý Lâm hỏi, ngươi ai hả? Lý Lâm lập tức nói, "Ta kêu Lý Lâm, là nam trung ý nghiên cứu sinh, tới thực tập." Lao nông gật đầu một cái, "À, rõ ràng. Tới, uống nó." "Gì?" Lý Lâm sững sờ một chút. Lao nông lại nói, "Thực tập sinh, cũng là bệnh viện chúng ta trung ý đi tới, uống nó." "À." Lý Lâm có chút ngây ngẩn nhận lấy Lao nông trên tay chén thuốc, sau đó quay đầu xem hắn những bạn học này. "Mọi người vậy không giải thích được trước đây?" Quách Vĩ dừng hỏi nói, Lao sư, trong này là cái gì?" Lao nông thuốc giục nói, "Nhanh, uống trước nói sau." Lý Lâm mím môi một cái, nghĩ thần minh tâm phân viện lão sư cũng không thể hại hắn à. Hắn liệng cắn răng một cái, bưng lên chén, một hơi tuột uống. Lao nông hài lòng hơi gật đầu một cái, lại nhìn đám này dương mắt nhìn người, hắn nói, "Đừng, có gấp à, người người đều có phận. Ngươi, còn có ngươi, ngươi, các người ba cái cùng ta tới đây." Bị điểm đến tên chữ ba người kia đi ra, còn hưng phấn hơn hỏi, "Lão sư, có cái gì chúng ta có thể giúp một tay sao?" Ngài cứ mở miệng. Lao nông vô cùng hài lòng, khen nói, "Hiện tại mới tới người tuổi trẻ, chính là so trong bệnh viện những cái kia tay lỏi đời yếu thắng, không tệ." Ba người cũng đều cười hắc hắc. nói, "Vậy nếu không có chuyện gì khác, Các người tới trước dược phòng giúp ta giám định một tí dược liệu dược lực. Một cái trong đó người lập tức đáp ứng nói, "Được, lao sư, không thành vấn đề. Xin hỏi, chúng ta muốn giám định loại thuốc nào?" Lao nông ổn định người nói, "Chủ yếu là ô đầu loại dược vật độc tính vấn đề." Mấy người lập tức gật đầu, sau đó hỏi, "Lão sư kia, chúng ta hẳn giúp như thế nào giám định?" Lao nông nói nói, "Các ngươi uống thuốc, thịt người giám định." À, ba người cũng mơ hồ. Không nói bọn họ, đám này tinh thần chàng trai toàn ngu. Chỉ có Lý Lâm không nhịn cười được, "Lão sư, ngài có thể quá biết đùa, ngươi cầm bọn họ được." Đám người này nhấc gan, cũng không xem ta Bọn họ cứ nhất kinh nhất sạ, không nhịn được hổ. Lão nông hỏi Lý Lâm, ngươi mang giấy bút liền sao? Lý Lâm nói, mang theo, trong bọc sách thì có. Lão nông nói, một hồi mang theo, cầm ngươi thân thể phản ứng cũng viết xuống. Lý Lâm sinh lòng không ổn, đợi một hồi, lão sư ngươi cho ta ăn cái gì? Lao nông ổn định ngồi nói, không có gì lớn không được, 30g sinh đại hoàng mà thôi. À. Lý Lâm giọng cũng tiêu phá. Những người khác toàn mơ hồ, Minh Tâm phân viện các thầy giáo cũng như thế kinh khủng Chương 499. Học sinh Kỳ Ngộ nhớ. Chương 499, học sinh Kỳ Ngộ nhớ. Mới tới cái này nhóm thực tập sinh lúc ấy thì mơ hồ, Lý Lâm đồng chí lại là quỷ kêu một tiếng, ôm bụng liền chạy, mới vừa còn cực kỳ hứng thú phải giúp một tay ba tên kia, mặt cũng xanh biếc. Lao nông vậy không khách khí, trực tiếp cầm cái này ba cái mới tới chuột bạch nhỏ cho xẹt đi, sau đó còn đối với trước còn lại ngây người như phỗng những người đó lộ ra một thật to mỉm cười. Mà bị lĩnh đi ba người kia đều dùng nhờ giúp đỡ và hoàng sợ ánh mắt xem quét vĩ rừng, dấu sao đây là bọn họ tổ trưởng, vào lúc này bọn họ ngược lại là nhớ tới còn có tổ trưởng người này. Cái này ba người lúc ấy thì muốn chạy, có thể nơi nào là lão nông đối thủ ạ? Lão nông hàng năm trà trộn ở rừng sâu núi thảm, hắn thân thủ là cùng lũ dã thú luyện ra được, người nói hắn được thật lợi hại. Lao nông xuống 23 liền đem cái này ba thằng nhãi con chế trụ, sau đó cùng bó giá tựa như thỏ, tay hoàn chỉnh một lượt quanh, liền cho hết sách chạy trốn. Vậy ba cái mơ hồ thực tập sinh, giờ phút này ánh mắt đã chuyển là tuyệt vọng, sau đó bị Lao nông khóa ở cổ liền cho xế đi. Ba cái chàng trai không giúp đưa ra tay mình, ánh mắt kinh hoàng. Lao nông mình còn lẩm bẩm đâu? Thực tập sinh, cũng coi là bệnh viện thầy thuốc cử, không có sao. Bởi vì lão nông rực lý nghiên cứu, có chút là rất khoa trương, ví dụ như đo lường mật tính Đo lường nghiêm trọng không tốt phản ứng trong phòng thí nghiệm đều là đang động vật trên mình thử mà lao nông nhưng là muốn ở trên người thử người cái đồ chơi này chiêu mộ người tình nguyện đều không thể chiêu mộ Vậy thì càng không thể ở trên người bệnh nhân thử cho nên đối nguyện mình cùng lao nông nói chỉ có thể ở bệnh viện nhân viên y tế trên mình thí nghiệm đây chính là đương thời phiên bản thần nông nếm thử bách thảo chuyện này đi ở hứa dương và lao nông xem ra thật ra thì không coi vào đâu bọn họ hưởng qua thuốc mạnh độc dược nhiều đi muốn học hào xử lý thì phải mình thử thuốc nhưng là loại phương thức này đối những người khác mà nói có chút quá kinh tế hay tụ nhất là lao nông cái này dược lý nghiên cứu người điên, thường xuyên làm một ít kỳ kỳ quái quái phối ngũ đi ra, cho nên mọi người thấy hắn chỉ sợ, cho nên đám này trẻ tuổi học sinh mới tới liền bị lên một giờ học. Vương Duyệt còn một mặt hoảng sợ nghiêng đầu hỏi Quách Vĩ Dừng, người này hả? ạ? Hán? Hắn? Minh Tâm phân viện các thầy giáo đều như vậy sao? Quách Vĩ Dừng cũng có chút hoảng, bận điều nói, chấn định một chút, cái này nhất định là ảo giác. Không phải, cái này nhất định ta. Chúng ta trước hay là đi đưa tin đi. Vương Duyệt vẻ mặt đưa đám, còn đưa tin gì nha, người cũng bị mất. Ta. Quách Vĩ Dừng vậy nhất thời im lặng ngưng nghẹn, chỉ có thể nói Vậy chúng ta đi trước tìm hành tránh bên kia lao sư hỏi một chút tình huống gì đi Hà giáo sư vậy không chạy tới bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể trước như vậy một đám người có chút trong lòng run sợ đi lên rất sợ lại gặp một cái quay phôi bọn họ không dám làm thang máy đi là thang lầu nông nấp lo sợ lên lầu 2. hết thể bình an mấy người trong lòng thoáng an thần ngành hành tránh ở lầu cao nhất bọn họ tiếp theo đi lên lại lên nửa tầng mấy người thấy một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ lại có thể nút ở bên cửa sổ trên hút thuốc hiện tại bệnh viện đều là cấm hút thuốc bác sĩ muốn hút thuốc cũng phải hơn lén lén lút lút ngẫu nhiên đám này tiểu tử trẻ tuổi vừa vặn gặp được cái hút thuốc lá. Nguyên bản đám tiểu tử này còn rất hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn thấy được mình tâm phân viện bên trong bác sĩ, nhưng là đi qua lão nông vậy một làm, bọn họ hiện tại đều có chút khiếp đảm đám tiểu tử này cũng há biên, giúp lại góc tưởng từ từ đi lên cỏ, sợ bị cái này đang bên cửa sổ hút thuốc lá đại thuốc phát hiện. Làm gì? Vậy đại thuốc đều không hồi, liền hỏi như vậy một cái vấn đề đám tiểu tử này nhất thời vẻ mặt hơi trầm lại. Mọi người vừa nhìn về phía Quách Vĩ Dừng, dấu sao hắn là dẫn đầu. Quách Vĩ Dừng vậy không tránh thoát ta, cũng chỉ có thể đàng nói, "Lão sư tốt, chúng ta, chúng ta là nam trung ý học sinh, tới thực tập." À, Hà giáo sư học sinh à? Quách Vĩ Dừng kinh ngạc nói, "Ngài biết chúng ta Hà giáo sư ạ?" "Ừ, rất quen. Các ngươi phụ đạo viên là vị nào hả? Quách Vĩ Dừng có chút ngây ngẩn hồi nói, "Lưu Hạo như vậy, ngài biết?" "Không nhận biết." Còn không cùng Quách Vĩ Dừng thở vào một cái, người nọ còn nói nói, "Lúc nào hẹn đi ra biết một tí ạ?" "Ừ." Quách Vĩ Lâm nhất sửng sở, "Tình huống gì?" Vậy Đại Thúc cầm trên tay tàn thuốc dập tắt, xoay người lại, hỏi Quách Vĩ Dừng, người là dẫn đầu?" Quách Vĩ Dừng gật đầu một cái, nói, "Ta, ta là tạm thời tổ trưởng." Đại Thúc đặc biệt quen thuộc trên đất trước ôn Quách Vĩ Dừng cổ. Sau đó đi ra ngoài, dẫn đầu liên tốt, "Đi, đi trước phòng làm việc của ta, ta hàn huyên với ngươi trò chuyện trường học các ngươi sự việc." Quách Vĩ rừng cấp nói, "Không phải, ta còn được mang bọn họ đi đưa tin đây." Đại thúc lại nói, "Đưa tin rất đơn giản, lộ mặt là được, các ngươi hả giáo sư còn chưa tới chứ?" "Hà giáo sư, hiện tại vậy không có biện pháp cho các ngươi phân phối phòng ban." "Đi, trước cùng ta đi qua uống ly trà, trước trò chuyện một chút trường học các ngươi tình huống." Quách Vĩ rừng bị Sinh kéo cứng rắn quăng kéo đi, "Không phải, lão sư." "Hì, tên gì lão sư à, không cần thiết, ta họ Tạo, ngươi liền kêu ta Tạo lão sư đi." Cái này không giống nhau mà. Vương Duyệt các người ngu, cái này còn chưa tới lầu ba đâu, bọn họ dẫn đầu cũng bị mất. Bọn họ không phải tới đưa tin liền sao. Làm sao làm được giống như là ở qua cửa à, cái này cũng. Cái này cũng quá gian năn đi. Có người hỏi, vậy chúng ta làm gì, chúng ta nên đi chỗ nào à. Vương Duyệt vậy ngu, làm sao cảm giác giờ khác này, bọn họ giống như là bị vứt bỏ đây. Nếu không, đi lên nữa đi tới lui. Vương Duyệt cũng chỉ có thể như vậy để nghị. Mọi người bước thang lầu bước chân cũng chìm. Vốn là hưng phấn sức lực cũng bị mài xong rồi, bọn họ nơi nào có thể nghĩ tới cái này, nho nhỏ, nhỏ Minh Tâm phân viện lại có như thế nhiều quái nhân ạ Vương duyệt gặp tổ trưởng bị bắt đi, nàng ngược lại là có chọn đòn dũng tâm, khích lệ đám người nói, mọi người đừng sợ, mới vừa rồi như vậy chỉ là đặc biệt ví dụ, chúng ta đối Minh Tâm phân viện vẫn là phải có lòng tin, nơi này lao sư đều là nhất chuyên nghiệp nhất có bản lĩnh. Bị khích lệ một tí, mọi người tinh thần vậy thoáng phân chấn một ít. Lập tức có cái chàng trai nói, đúng, Minh Tâm phân viện vốn là cùng cái khác trung ý viện không giống nhau, cho nên nơi này các thầy giáo làm việc cổ quái một chút, chúng ta vậy có thể hiểu được mà. Ngoài ra một cái cô bé thở dài một tiếng nói à nhưng ta cũng không muốn gặp lại một cái thật là hù đều phải bị hụ chết Vương Việt ta ủi sẽ không đều nói có thể một có thể hai không thể ba, ta cũng không tin như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái lao sư cũng có thể bị chúng ta gặp đi thôi chúng ta đi trước đưa tin cùng hành tránh xử lao sư nói một chút tình huống tổng đám người tiếp tục đi lên mới vừa đi trên lầu lộba liền gặp từ trong hành lang mà sông vào tới một người cùng bọn họ đụng cái đối gương mặt đám người này nhất thời toàn lý thở bọn họ đều phải đổi thần kinh chất mới tới người nọ nhìn đám này có bao người tuổi trẻ hắn hỏi Các người, làm gì? Ta, chúng ta. Mọi người đã đúng. Ngươi nọ nhìn xem đám người tuổi trẻ này lối ăn mặc, hắn nói, "À, các ngươi chính là Hà giáo sư học sinh tới thực tập chứ?" Đều bị nhận ra, mọi người vậy bế tắc, chỉ có thể là gật đầu thừa nhận, sau đó lại dè đặt nhìn cái này bác sĩ, đều lộ ra vẻ cảnh giác, bọn họ đều bị làm sợ. Tới còn thật sự à, đi báo cáo không có à nha, quên tự giới thiệu mình. Các ngươi tốt, trước tự giới thiệu mình một tí à, ta kêu Từ Nguyên, là nơi này một cái bình thường bác sĩ, không đáng giá để ra. Sau khi nói xong, Từ Nguyên lộ ra thân thiện mồ cười. Mọi người thở phào nhẹ nhóm, cuối cùng là gặp một người bình thường. Mọi người cũng xem Vân Duyệt, nàng nói không sai, quả nhiên có thể một có thể hai có thể hay không ba á sau đó. Chương 500, giải cứu. Chương 500, giải cứu. Cùng hà giáo sư lững thững tới chậm sau đó, hết thể đã chế rồi. Lý Lâm đã ở trong nhà cầu mặt kéo chân cũng mềm nhũn, bụng vậy từng trận đau. Mà bị lao nông lấy thử thuốc vậy ba cái chàng trai, đã trúng ô đầu độc, cũng tim đập rộn lên lòng rung động đổ mồ hôi lạnh, nghiêm trọng nhất cũng choáng váng muốn phó nhai. Bị tao Đức Hoa quẫm đi tiểu tổ trưởng Quách Vĩ Dừng cũng là bọn họ trưởng học nghiên cứu sinh bộ học sinh chi bộ bí thư, cho nên bọn họ trưởng học những lãnh đạo kia, còn có lao sư phải chật, hắn đều có. Sau đó, sau đó trên căn bản đều bị Tào Đức Hoa lấy đi. Mấu chốt nhất là Tào Đức Hoa còn buộc Quách Vĩ dựng thành lập ba cái nhóm, một cái là đặc biệt kéo lãnh đạo Dĩ Nhiên, trừ lãnh đạo, còn có Tào Đức Hoa. Tào Đức Hoa buộc Quách Vĩ dựng cho cái này còn khởi liền một cái rất hữu dụng tên chữ. Nam Trung Y học sinh phó Minh tâm phân viện thực tập kế hoạch tính chúng nó. Sau đó Tào Đức Hoa lại buộc hắn lượng cái thứ hai nhóm, chủ yếu là trong trường học những cái kia giáo sư. Trung Y học viện giáo sư, có một nhóm là đặc biệt làm nghiên cứu cũng có một nhóm vốn chính là trong bệnh viện chuyên gia. Nhưng nói tóm lại, đều đến giáo sư cái này cấp bậc cũng không phải là người bình thường. Dù sao chỉ cần là Quách Vĩ Dừng biết, Tào Đức Hoa cũng để cho hắn kéo vào được. Dĩ nhiên, Tào Đức Hoa vậy tiến bảo. Tào Đức Hoa lại buộc Quách Vĩ Dừng nổi lên một cái tên dễ nghe. Nam Trung Y học sinh phó Minh Tâm phân viện thực tập nghi nan tạp chứng thảo luận nhóm. Sau đó lại để cho Quách Vĩ Dừng kéo một cái phổ thông lão sư nhóm. Tên gọi, Nam Trung Y học sinh phó Minh Tâm viện thực tập bệnh phân Cái này nhóm, trừ lão sư ra, Tào Đức Hoa còn để cho Quách Vĩ Dừng cầm hẳn bạn học kia cho kéo vào được. Cái này biến thành một cái nhóm lớn ban đầu đã xây xong nhóm lớn ngược lại cho bỏ phế cuối cùng còn có một cái siêu cấp nhỏ nhóm là taoo Đức hoa cùng trong trường học phụ đạo viên Nam trung y học sinh phó Minh tâm phân viện thực tập sinh sống trao đổi nhóm một ngày này Nam trung y phụ đạo viên cửa các thời giáo các giáo sư những người lãnh đạo tất cả đều làm ngộ tình huống gì còn có quá nhiều căn bản không dạy bọn họ à quách vĩ vírừng vậy trong trường học học 78 năm từ lớn ban đầu để giành được tới lao sư đều bị tào Đức hoa cho biến thành nhóm thân nhân là đến khi Hà giáo sư chạy đến thời điểm Hết thể cũng trễ, bởi vì liền Hà giáo sư mình đều bị kéo vào nhóm. Còn có đám kia bị Từ Nguyên cản lại sinh viên, hai tiếng à, ước chừng hai tiếng, bọn họ cứ thế không đi lên một bước, rõ ràng lầu 4 gần trong gang tấc, có thể bọn họ cứ thế một bước đều không có thể lên đi. Quá khó khăn. Nghe hai tiếng hay khoe khoang à hiện tại đám học sinh này trong lòng, cũng chỉ còn lại có hai cái ý niệm, ý niệm đầu tiên chính là cái này Từ Nguyên bác sĩ so trường trọng cảnh còn như bức không, là triều đại danh ý cộng lại còn không hắn một người như bước. Một cái ý niệm khác chính là người này khí lực thật đủ, đắc đi đắc nửa giờ, lại còn có thể tán gốc mà. Thân nhân à, Hành chính sự bên kia tiếp đái bọn hắn người, cho rằng bọn họ còn chưa tới đâu, ai biết xảy ra nhiều chuyện như vậy tình. Hà giáo sư chạy tới sau đó, vậy một trận làm việc cả đầu tiên là nhanh chóng cho chúng độc bạn học giải độc, thật ra thì Lao nông dùng hát tiểu đầu, phòng gió, mật ong và cam thảo chịu đựng chế xong giải độc thuốc thang. Bởi vì hắn lần này chủ yếu là muốn nghiên cứu ở ô đầu loại dược vật độc tính và dược lực đối với thân thể con người ảnh hưởng, kết quả làm phép bị đánh gãy. Lao nông có chút buồn bực, đối Nguyệt Minh vậy tức giận trợn mắt nhìn lão nông một tí, nhìn một chút hắn làm chuyện này. Lão nông nhưng là một chút đều không kính sợ, ánh mắt tích liêu liêu ở đám học sinh này trên mình chuyện. Này, người còn nhiều nữa, ngày còn dài đây đám học sinh này, người đeo sau cũng đổ mồ hôi lạnh. Sau đó Quách Vĩ Dừng cũng bị Hà giáo sư cho mang ra ngoài, Quách Vĩ Dừng kìm nén được bọn đái cũng nổ banh, ở trong phòng làm việc, Tào Đức Hoa một mực đang ép hắn uống nước, còn không để cho hắn đi ra ngoài, hắn cũng muốn độ tượng. Sau khi đi ra ngoài, Quách Vĩ Dừng liền chạy thẳng tới phòng vệ sinh. Những cái kia nhóm đều đã xê, Hà giáo sư vậy bế tắc, chỉ có thể là bọn họ tự mình giải quyết. Sau đó Hà giáo sư ngựa không dừng võ chạy thẳng tới lầu 3 đi giải cứu những học sinh khác, lần này ngược lại là thuận lợi, một mực thẳng thắn nói lại, không ngừng Xa xa thấy được Hà giáo sư đi lên, hắn nói về một nửa, cũng chưa nói sống trình, lập tức liền chạy đám học sinh này không khỏi được lần nữa xúc động, cái này thể lực của con người là thật tốt. Hà giáo sư tới, bọn họ có thể coi như là thấy thân nhân, với ánh mắt đều đỏ. Hà giáo sư cũng chỉ có thể trấn an bọn họ, Minh Tâm phân viện bên trong bác sĩ các thầy giáo căn bản cũng là bình thường, ai biết bọn họ xui xẻo như vậy, kỳ nhất ba vậy mấy cái đều bị bọn họ gặp phải. Bất quá, cũng may hiện tại hết thể đều đi qua. Hà giáo sư tới, thanh thiên thì có. Hà giáo sư mang bọn họ đi lên đưa tin, Đỗ Nguyệt Minh vậy đi cùng. Cho nên thủ tục đi thật nhanh, đưa cho mỗi người bọn họ cũng chuẩn bị thẻ ăn, còn có nhà trọ. Vẫn là đại đoàn viên hoàn mỹ kết cục mà. Vương Việt lấy can đảm hỏi, Đỗ Việt Trường. chúng ta, chúng ta có thể cùng Hứa Dương sư ca học tập sao? Đỗ Nguyệt Minh nói, sẽ có cơ hội, chuyện này ta cũng cùng bác sĩ Hứa Dương câu thông qua, hắn nói đặc biệt mang mấy học sinh. Đám này thực tập sinh ánh mắt lập tức toàn sáng, Đỗ Nguyệt Minh nhìn xem đám này tiểu tử trẻ tuổi, hắn nói, đi theo bác sĩ Hứa Dương là rất tăng kinh nghiệm nhưng là áp lực vậy sẽ rất lớn, bởi vì bác sĩ Hứa Dương đặc biệt nghiêm Tất cả mọi người nghiêm túc một chút đầu, nhưng là trên nét mặt tung Tăng là không thèm che dấu. "Ai, nơi này làm sao hơn một tấm thẻ ăn à? Hậu cần đại tỷ nghi ngờ cầm thẻ ăn. "Ai không cầm sao?" Đố Nguyệt Minh hỏi một câu. "Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi đang đảo lỗ lý lâm, sắp ngã xuống. Trừ những thứ này ra bác sĩ thực tập ra, còn có các nơi tới học bộ thúc trung ý y, cũng lục tục đến đông đủ. Truyền thừa căn cứ nghi thức khởi động cũng ở đây đại hội nghị bên trong cử hành. Bên trong phòng họp ngồi đầy khuôn mặt sắc lạ. Phía trước nhất một hàng là truyền thừa căn cứ mang dạy lão sư, nhất ở giữa ngồi là Lưu Tuyến bá." mà hứa dương chính là ngồi vào hàng thứ hai đi trước mặt nhất trên một giảng cũng chỉ có đấu nguyệt minh một người Minh Tâm phân viện là đặc biệt không nói nghi thức địa phương hết thể lấy hiệu quả trị liệu làm chủ hết thể lấy thực dụng làm chuẩn ngồi ở bên trong phòng họp tất cả mọi người đều rất dẫn phấn, không ngừng xì xào bàn tán đang lặng lẽ nói trước mặt những cái tia tóc hoa dâm lao trên già những thứ này có thể tất cả đều là nghiệp giới danh ra hả bọn họ có thể đi theo người ta học tập đây chính là thiên đại Vinh hạnh à Nam trung y thực tập sinh vậy một mực đi hứa dương bên ti mong đó chính là hứa dương sư ca sao quả nhân cùng trong truyền thuyết như nhau soái nơi nào vậy nơi nào vậy Quách Vĩ dừng nói, "Tốt lắm, đều ngồi xong, cùng tân họ, ta mang các ngươi đi tìm Hứa Dương Sư ca." Vương Duyên hỏi, "Ngươi biết Hứa Dương Sư ca?" Quách Vĩ dừng nói, "Biết là biết, nhưng là không quen, bất quá." Quách Vĩ dừng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lâm, cái này ép không phải mỗi ngày buổi tối mang Hứa Dương bay sao? Đang xoa hoa cúc Lý Lâm lập tức đứng nghiêm nói, "Ừ đúng, có ta đây, ta tối hôm qua còn mang Hứa Dương Sư ca mười zét ăn gà đây." Chương 501, thành lập. Chương 501, thành lập. Người bên cạnh rồi nghi ngờ nhìn Lý Lâm. Hứa Dương ở trong trường học thời điểm chính là nhân vật quan trọng, trên căn bản không có không biết hắn nhưng đối với rất nhiều niên đệ niên muội mà nói, vậy vẹn vẹn chỉ là thấy được và biết, biết là không có. Liên Liên Quách Vĩ Dừng cũng chỉ là đã từng cùng Hứa Dương đánh mấy cái đối mặt, từng có Hứa Dương đã từng là phương thức liên lạc, có thể nói là hơi biết trình độ, không tính là quen thuộc. Cho nên Lý Lâm nói hắn mỗi ngày buổi tối mang Hứa Dương chơi trò chơi, cái này thì để cho mọi người có chút khó hiểu, đây là thật sao? Đỗ Nguyệt Minh ở trên đài đơn giản kể một tí chuyển thừa căn cứ tạo thành tình huống, sau đó giới thiệu một tí tương quan mang dậy lao chưa ra. Mỗi báo ra một vị, cũng có thể đưa tới mọi người dưới đài tiêu lên. Những thứ này lão chuyên gia là Lưu Tuyên bá không xa vạn giảm từng cái đi mời tới, tại sao có thể có tụng tay đâu? Cho nên tỉnh Trung Y viện cuồng cuồng thượng hỏa, cảm thấy hiện tại mình Tâm phân viện bây giờ Trung Y chữa trị thực lực đã vượt qua bọn họ. Đây cũng không phải là một câu nói sáo đỗ Nguyệt Minh nhất nhất giới thiệu, nhưng cái kia lão chuyên gia vậy đứng lên, hướng phía sau nhìn xem, lộ ra mỉm cười Đỗ Nguyệt mình cuối cùng nói, cuối cùng chúng ta lão Trung Y y thuật kinh nghiệm chuyển thừa căn cứ người tổng phụ trách, chính là của chúng ta Lưu Tuyên bá lão sư. Toàn trường lại là xôi chào hoan hô. Lưu Tuyên Ba thật ra thì vốn là Trung Y giới đứng ở đứng đầu nhất mấy người kia vật, hắn là cao lão đại đồ đệ. Ở trung y giới hoàn toàn có thể thay thế Cao lão địa vị. Cao lão từ đời sau đó, hắn vậy thuận lý thành trương đi lên. Ở trung y giới đám người trong mắt người xem ra, đây chính là cái thứ hai Cao lão. Tựa như cùng năm đó bổ lão từ đời sau đó, Cao lão trở thành cái thứ hai bổ lão như nhau. Hơn nữa cùng Cao lão bất đồng chính là, Lưu Tuyên bá tương đối còn trẻ tuổi, hắn mới hơn 70 tuổi, cũng có thể tiếp trận, cũng có thể chuyển thụ y thuật, có thể lãnh bác tương đối cường độ cao công tác đây đối với bọn họ những thứ này tới học bổ túc và thực tập bác sĩ mà nói, là một cái không thể tốt hơn nữa tin tức, có thể đi theo như vậy lão sư học tập. Cái này được bao lớn vinh hạnh à, Lưu Tiên bá đứng lên, mặt mũi lạnh lùng, nhìn sau khi nhìn mặt đám người, nhất thời tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt. Lưu Tuyên bá cuối cùng ánh mắt ở xếp hàng thứ hai Hứa Dương trên mặt, thoáng dừng lại một tí, sau đó ngồi xuống đỗ Nguyệt mình cùng Lưu Tuyên bá ngồi yên mới nói, "Mọi người tới Minh Tâm phân viện, cũng là vì chung ý tới. Các vị, hoặc giả là bởi vì lý tưởng, hoặc giả là bởi vì mê mang. Bỏ mặc tới nguyên nhân là cái gì, ta Minh Tâm phân viện tôn chỉ là sẽ không thay đổi, chúng ta phải làm là chân tránh chung ý, ý chúng ta mong muốn trở thành là có thể chân tránh chữa bệnh cứu người chung ý, ý Chúng ta muốn đánh là cứng nhất chiến đấu." Phải cứu là khó khăn nhất bệnh nhân, muốn trị chính là lạ nhất bệnh, phải dùng là ngắn nhất thời gian, muốn đạt tới là hiệu quả tốt nhất. Một điểm này, ta hy vọng tới Minh Tâm phân viện tất cả bác sĩ cũng có thể làm được, ta cũng tin tưởng, các ngươi khẳng định cũng có thể làm được. Mà, đây chính là chúng ta truyền thừa căn cứ yêu cầu cơ bản nhất. Nói xong, Đỗ Nguyệt Minh ánh mắt nóng bỏng nhìn đám người. Dưới sàn nhất thời an tĩnh. Sau đó mấy giây sau đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng lửa nóng. Có thể tới Minh Tâm phân viện người, trên căn bản đều là chưa ra hình dáng gì đại đa số đều là mê mang. Bọn họ cũng không biết trung ý có thể hay không chữa bệnh, cũng không biết nên làm sao vận dụng trung ý đi trị bệnh nặng khó khăn bệnh. Mà Đỗ Nguyệt Minh những lời này, quả thật cho bọn họ vô cùng rung động. Không có bệnh viện nào là dám cùng bác sĩ nói như vậy, cũng không có nhà nào y dược đại học sẽ cùng học sinh nói như vậy. Cũng đang bởi vì như vậy, mới để cho đám người nhiệt huyết sôi trào. Tội liên đối ở phía trước những cái tiên lao chuyên gia cửa cũng là ánh mắt càng khái, mặc dù Đỗ Nguyệt Minh lời nói cùng ngông hết sức, căn bản không giống như là một đứng đắn bệnh viện viện trưởng sẽ nói ra. Vậy như vậy, đều là từ tên lượng gạt trong miệng nói ra được. Có thể Đỗ Nguyệt Minh nói ra sau đó Mọi người lại cũng không cảm giác được đột một, ngược lại là nhiệt huyết sôi trào. Liên bọn họ những thứ này, lão chuyên gia cửa cũng là cơn sóng trong lòng dân trào, bởi vì bọn họ biết, đấu Nguyệt Minh nói những thứ này, bọn họ thật có thể làm được, chung ý thật có thể làm được. Bọn họ lại dối rít nhìn Lưu Tiên bá. Bọn họ lại nghĩ đến ban đầu Lưu tuyên bá mời bọn họ thời điểm, nói câu nói kia. Là chung ý rối Lưu lại nữa một ít nuôi lửa, nguyện cho chuyện lấy cao tuổi thân thể không lành lặn, lại là trong hậu bối chữa bệnh cho người mở ra một cái đường nhỏ go ghề. Chỉ như vậy, bọn họ không để ý cao tuổi thân thể, cách xa người nhà, không sa ngàn dặm, lao tới tới. Vì Có thể không phải là ngày này sao đám người trong lòng nhiệt huyết khó khăn lạnh, ánh mắt nóng như lửa, phía sau những người này chính là trung ý hy vọng, cũng là bọn họ trò chuyện lấy thân thể không lành lặn cố chấp mục tiêu phấn đấu đấu nguyệt minh nói xong lời nói này sau đó, trong lòng ngực bực bội cảm cũng luẩn giảm, hắn phấn đấu lâu như vậy không phải là vì ngày hôm nay mà, hắn nói, truyền thừa căn cứ trường học nhỏ thì, sau này do tàu Đức Hoa chủ nhiệm cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Không sai, nhất có thể lẫn vào Tào Đức Hoa lại phối hợp đến truyền thừa căn cứ đi. Ban đầu học thuật trung tâm thành lập thời điểm, hắn liền chui vào thành mang dạy lão sư. Sau đó Minh Tâm phân viện thành lập, hắn lại chui vào tới đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, hiện tại chuyển thừa căn cứ thành lập, hắn lại chui vào ở nơi này nhóm tới học bổ túc bên trong có hai người đã đem con ngươi trợ to, cái này hai người là một cái Trung Hoa, một cái Lưu Cảnh Ninh. Trung Hoa là lúc đầu vấn huyện Trung Y viện Trung Y nội khoa chủ nhiệm, là đã từng là vấn huyện giới Trung Y người thứ nhất, chỉ là bây giờ vấn huyện đã không so với ban đầu, hắn cái này người thứ nhất hiện tại cũng chỉ có thể phối hợp đến học viên trình độ. Còn như Lưu Cảnh Ninh, ở ban đầu sắp tấn thăng phó chủ nhiệm thời điểm, bị Hứa Dương lắc lư đến Bắc Kinh đi, vốn là cho rằng học thành tới đây, muốn gắn cái ai biết hắn liền ban đầu học sinh từ nguyên cũng không sánh bằng. Lưu Cảnh Ninh thật là khóc không ra nước mắt, sau đó lại ở lại vấn huyện học tập, hiện tại vậy thân mời được chuyển thừa căn cứ làm học viên. Mà Tào Đức Hoa, cái này lớn hơn tự, không chỉ có y thuật so bọn họ món, vốn là chức vị cũng không có bọn họ cao. Nếu là Lưu Cảnh Ninh bình thường tấn thăng, hắn còn có thể cao hơn Tào Đức Hoa nửa đầu đây. Tốt lắm, hiện tại hai người bọn họ là học viên, người ta Tào Đức Hoa là chủ nhiệm. Bất quá, Tao Đức Hoa không phụ trách trường học, hắn là phụ trợ trường học và sinh hoạt bảo đảm. Cứ như vậy hiểu đi, trước mặt những cái kia lão chuyên gia là giáo sư đại học, phía sau những học viên này là sinh viên, Tao Đức Hoa là phụ đạo viên. Mặc dù không phải là đặc biệt new như đi, nhưng ở chuyển thừa căn cứ tổng so học sinh mạnh, học sinh thấy phụ đạo viên cũng là được kêu người ta một tiếng lao sư. Trung Hoa và Lưu Cảnh Đình quen biết cười khổ, tự thẹn không bằng. Tao Đức Hoa ha ha vui vẻ cười, coi đời này cũng chưa có hắn phối hợp không vào địa phương Đỗ Nguyệt Minh nói tiếp, tới Minh Tâm phân viện, không phải tới nghỉ phép, là chân chính tới hợp tập, các ngươi đầu tiên là phải làm cho tốt bị khổ chuẩn bị. Chúng ta mỗi một ngày, mỗi một tuần, mỗi một tháng đều có khảo hạch. Khảo hạch không qua quan, sẽ lập tức thanh lui. Vô luận là ai, tuyệt bất dung tình. Lời này vừa ra, đám người hưng phấn sắc mặt nhất thời cứng lại, xem ra không đơn giản như vậy, Đỗ Nguyệt mình tiếp theo nói, "Mà 3 tháng khảo hạch trước mới tên, có thể tùy chọn chuyên ra, bái sư nhập môn, theo sư thị trần. Giao giao. Dưới đại lại lần nữa dao động. Chương 502, tầng thứ không đủ. Chương 502, tầng thứ không đủ. Bái sư thị trấn à, cái này cùng trường học học tập là không giống nhau. Dù là truyền thừa căn cứ lớp lá trường học, thật ra thì cũng là cùng trường học kém không nhiều, chỉ là trường học phương thức, trường học mục đích, còn có giáo viên không giống nhau mà thôi. Nhưng là bãi sư thị trấn có thể không giống nhau, đây là người thân sư phụ ạ, ngươi có thể toàn năm cả ngày lưu lại ở người ta bên cạnh học tập. Đây chính là lớp lá đi học và ra giáo khác biệt. Người khác dạy là sau khi tan học lại ra giáo, người đây là cả ngày đều có thể mưu giáo bé trường học cả, hơn nữa còn có thể cùng sư học mấy chục năm, người ta là sẽ không giữ lại chút nào tự mình dạy ngươi. Hiện trường những thứ này lão chuyên gia, không có một cái là hạ người bình thường. Ngươi nói cái này phải là bao lớn một cái sức dụng dâu à thậm chí còn có lưu Tuyên bá ai Lưu Tuyên bá đám người lại do dự bởi vì Lưu Tuyên Bá cũng đã là không thu học trò hắn vậy tham gia sao Đỗ Nguyệt Minh nhìn xem mọi người diễn cảm sau đó cười nói vậy bao gồm lưu Tuyên bá lao chung ý ýể lưu lão lần này vậy sẽ thu một tên học trò hoa dưới đàn nổ liền nhiều năm không thu học trò lưu lão cũng phá lệ chung ý giới có mấy người có phần này quan với à? tới nơi này bác sĩ nội tâm tất cả đều nóng như lửa cực kỳ bọn họ thật sự là quá vui mừng tự mình tới đến Minh tâm phát hiện người bên ngoài nơi nào có như vậy cơ hội à ai Hứa Dương sư ca đâu? Vương Duyệt dẫn đầu hỏi ra như vậy vấn đề, bởi vì nói hồi lâu lão cha ra, chính là chưa nói đến Hứa Dương. Ai? Đúng nha. Lý Lâm lúc này mới đột nhiên thức tỉnh. Vương Duyệt xem Lý Lâm, hỏi, ngươi không phải cùng Hứa Dương sư ca rất quen thuộc sao? Ngươi nếu không phát cái hệ chặt hỏi một chút hắn. Mẹ. Lý Lâm có chút do dự. Vương Duyệt ép buộc nói, ngươi đừng là nói càng đi, thật ra thì ngươi căn bản không biết Hứa Dương sư ca. Lý Lâm nóng nảy, ai cùng ngươi nói? Vương Duyệt nói, vậy ngươi ngược lại là phát cái hỏi một chút a, nếu có thể chọn, ta vẫn là muốn đi theo Hứa Dương sư ca học tập. Những người khác vậy rồi rít nghiêng đầu nhìn về phía Lý Lâm. Liên thiểu tổ trưởng Quách Vĩ dừng vậy nhìn tới. Lý Lâm bị buộc không có cách nào, mới nhắm mắt nói, "Ta là sợ quấy rầy người ta." Vương Duyệt hỏi, "Ngươi liền trực tiếp nói có hay không hẹn chặt đi." Lý Lâm lấy điện thoại di động ra tới, nói, "Có, ta chỉ sợ quấy rầy người ta." Mọi người đưa cổ giải. Lý Lâm mở điện thoại di động lên, mở ra hệ chat, tìm kiếm người liên lạc, Hứa Dương là mỹ nam nha. Ảnh chân dung là một cái tám khối cơ bụng máy nam. Ngồi ở Lý Lâm bên cạnh những người này, nhất thời cầm con ngươi cũng phóng đại, "Ta trời Hứa Dương sư ca như thế lặng lờ sao?" Kéo xa một chút vậy xem không thấy, cũng lòng ngứa ngáy ngứa chết. Lý Lâm mở ra khung đối thoại, nhanh chóng đi lên rút, cầm truyền vào khung đánh ra để che ở trước khi đối thoại, sau đó hắn nhanh chóng đánh chữ: "Hứa Dương sư ca, Lộ Mãng hỏi một tí ngài là lần này chuyển tự căn cứ mang dạy lao sư sao? Chúng ta muốn cùng ngài học tập." Sau khi đánh xong, Lý Lâm lập tức nhấn gửi, sau đó dập tắt bình. Mọi người còn không thấy được đâu, có chút chưa thỏa mãn. Lý Lâm hiện tại có lý chẳng sợ, xem kìa, ta cứ nói đi, ta là có Hứa Dương sư ca hẹn chặt chúng ta quan hệ không tệ, các ngươi còn không tin ta. Mọi người lúc này mới không có nói về Chỉ là nhìn Lý Lâm ánh mắt có chút chua sót. mà Lý Lâm nhưng là dương cổ lên, cùng Kiêu Ngạo Tiểu Thiên ngạo tựa như. Bên cạnh có cái nữ sinh nhỏ nhỏ giọng nói, làm sao cảm giác Hứa Dương sư ca có chút tự luyến đâu? Vương Duy Tốn hắn nói, không bản lãnh mới kêu tự luyến đâu, xem Hứa Dương sư ca như vậy giá trị nhan sắc và thực lực cùng tồn tại người, đã rất khiêm nhường thật sao? Người bên cạnh suy nghĩ một chút còn cảm thấy thật có đạo lý. Cũng chỉ có Lý Lâm nắm chặt tay cơ hội, âm thầm môi, đám người này là không biết Hứa Dương sư ca cùng mình trò chuyện phải là nội dung gì. Hắc. Trên này, Đỗ Nguyệt Minh chỉ là bình thản nhìn dưới đại nào náo động. Cái loại này kích động tình cảnh đã sớm ở hắn dự liệu bên trong, đám học sinh này đang nghi ngờ Hứa Dương vấn đề, những người khác cũng có nghi ngờ, đám học sinh này không có hỏi, có tính nôn nóng nhưng không nhịn được, "Đỗ viện trưởng, xin hỏi bác sĩ Hứa Dương không có ở đây chuyển thừa căn cứ trường học sao?" Cái vấn đề này vừa ra, bên trong sân nhất thời an tĩnh lại đúng vậy, "Bác sĩ Hứa Dương đâu?" Bọn họ thật là nhiều người cũng là hướng về phía Hứa Dương tới bởi vì cao lão vậy lần nói chuyện vậy cầm Hứa Dương đẩy lên thần đàn, cao lão nhưng mà chính miệng thừa nhận hắn ý thuật không có Hứa Dương lợi hại. Vậy Hứa Dương được thật lợi hại à? Hơn nữa lần trước cái đó dư luận chuyện kiện vừa ra, đến hiện tại kém không nhiều 2 tháng, trên mạng vậy thả ra rồi rất nhiều hứa Dương chữa trị nguy cấp trọng chứng ý án. Làm thật tốt hơn hắc trung y thì học bác chủ đều không dám lên tiếng. Còn như bọn họ những thứ này mê mang ở giữa trung ý lại là nhìn cơn sóng trong lòng dâng trào nhiệt huyết sôi trào, như vậy nhiều nguy cấp trọng chứng, Hứa Dương cũng có thể ở đó sao ngắn trong thời gian dùng thuần trung ý thủ đoạn trước khỏi. Thậm chí bên trong có nhiều bệnh tình là đã nhất định phải dùng ngoại khoa giải phâu, Hứa Dương cũng là đơn giản mấy thuốc thảo dược liền chữa hết, thấy hiệu quả thật nhanh, dự hậu vậy rất tốt, chữa trị tốc độ so giải phẫu tốt hơn nhiều. Cái này quá để trấn tĩnh thần. Nhieu ít, có thức sĩ đều ở đây nói tại ngoại khoa giải phẫu không có phát minh trước, lịch sử người được cấp bụng chứng chính là tuyệt chứng. Hiện tại bọn họ hoàn toàn có thể có lý chẳng sợ nói, cái gì con mẹ nó tuyệt chứng sao? Còn như những cái kia đã bị bệnh viện Bung Tha đe dọa chứng, Hứa Dương cũng chưa hết rất nhiều. Không nói bên ngoài những cái kia phổ thông đại chúng, hoặc là cơ chế y học bắt chủ, liền liền bọn họ những thứ này chung ý người cũng không quá dám tin tưởng. Nhưng bỏ mặt nói thế nào, ở hiện trường những người này trong lòng, Hứa Dương địa vị là sẽ không so lưu tuyến bá thấp hơn thậm chí so lưu tuyến bá tốt hơn. Bọn họ càng muốn cùng Hứa Dương hợp Cho nên hiện trường lập tức châm rơi có thể nghe. Trước xếp những cái kia lão chuyên gia vậy như mày, ồ, Hứa Dương cái này nhân khí không được. Lưu tuyên Bá trên mặt cũng không có diễn cảm dư thừa Đỗ Nguyệt Minh đẩy một cái mắt tiếng của mình, nói, "Bác sĩ Hứa Dương nói, để cho chính ta nói đi." Hứa Dương đứng lên Đỗ Nguyệt Minh thoáng ngẩn ra, có chút bất ngờ, sau đó ngừng một giây đồng hồ, hắn nói, "Được, vậy thì mời bác sĩ Hứa Dương tự mình nói hắn an bài." Dưới sàn lập tức vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt đám học sinh này cũng nắm tay cho chục đỏ. Thưa Dương bước lên này, Đỗ Nguyệt Minh cho hắn nhường ra vị trí, thưa Dương đứng ngay ngắn nhìn dưới đài, mọi người dưới đài vậy ánh mắt nóng như lửa nhìn hắn. Hứa Dương ngừng lại một chút, nói, ở vấn huyện trung y viện học thuật trung tâm thành lập thời điểm, ta liền đảm nhiệm qua mang dạy lao sư, nhưng khi đó là không có chọn lương người, hiện tại trong bệnh viện lao chuyên gia rất nhiều, ta tự giác không dám cùng bọn họ như nhau. Cho nên trước đốc viện trưởng đang hỏi ta chuyện này thời điểm, ta một mực đang do dự, cho nên chậm chạp không có thể trả lời. Sau đó nghe được Lưu Lao nói nguyện lấy cao tuổi thân thể không lành lặn, là trong hậu bối chữa bệnh cho người mở ra một cái gặp đường bọn thời điểm, ta rốt cuộc hạ định quyết tâm. Mặc dù ta không thể những thứ này các lão tiền bối như nhau, nhưng cũng may cũng có mình sở trường địa phương, cho nên cũng không dám để cho các lao tiền bối dùng hết thân thể không lành lặn, chúng ta hậu bối người càng làm đem hết toàn lực. Mọi người đều gật đầu, mọi người trước kia cũng cảm thấy Hứa Dương tính tình rất sông lên, bây giờ nhìn lại hắn không phải vậy rất biết nói chuyện sao? Hứa Dương tiếp theo nói, nếu quyết định tới dạy, lại có một cái vấn đề bày ở ta trước mặt, đó chính là làm sao dạy và dạy ai vấn đề. Ở lúc ban đầu học thuật trung tâm, bệnh viện cũng không có nhiều ít bác sĩ trẻ tuổi. Bọn họ tới cũng chính là đi theo ta học, ngày hôm nay không rảnh, vậy không tới, không có gì kỷ luật, ta cũng không có nghiêm ngặt chọn qua. Cho nên bọn họ tài nghệ y thuật cũng là tầng thứ không đủ, có rất nhiều vô tận như ý người địa phương. Dưới sàn, Từ Nguyên đám người miệng mở hết cửa, hắn lại không nhịn được nhìn về phía Tráng Tráng. Trang trang hướng hắn toe miệng cười một tiếng. Từ Nguyên mặt cũng sẽ biết, thân mẹ hắn tầng thứ không đủ, chương 503. Người cũng có thể đi. Chương 503, người cũng có thể đi. Ban đầu đi theo Hứa Dương học tập những cái kia trẻ tuổi trung y y, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Bọn họ trong lòng bây giờ đều ở đây muốn, có phải hay không mình làm không tốt lắm, để cho Hứa Dương đối bọn họ không hài lòng. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ đến mình đã từng trộm những cái kia lười không gọi gọ má có chút đốt. Ban đầu bọn họ đối mình vẫn là thật hài lòng, cảm giác được mình đã rất cố gắng, hơn nữa bọn họ tiến bộ vậy rất nhanh, đã so bọn họ cùng thời bạn học tốt hơn. Phải biết có thể phối hợp đến huyện thành nhỏ cơ tầng trung y viện bên trong tới trung y khẳng định không phải là đặc biệt xuất sắc, xem vấn huyện, trước 2 năm tuyển mộ bác sĩ đều là đại học chuyên ngành trở lên là được rồi, cái này 2 năm mới chịu cầu khoa chính uy. Mà xem trong thành phố lớn, không phải đại học danh tiếng nghiên cứu sinh căn bản không để lại tới. Xem tỉnh một, tỉnh hai như vậy lớn bệnh viện tăng giáp, ngươi không phải đại học danh tiếng tiến sĩ sinh, cái ý niệm này động vậy đừng động. Hiện tại bọn họ còn đối với mình thật hài lòng, bọn họ đã so bọn họ những bạn học kia mạnh. Nói sau, coi như bọn họ không có thăng cấp, hiện tại bệnh viện thăng cấp. Này, mình không bản lãnh đi bệnh viện tam giáp, đi đến cơ tầng bệnh viện nhỏ. Mình ngược lại là không thăng chức tăng lương, này, bệnh viện mình tăng dậy rồi, cũng để cho đại học năm thứ 3 giáp hâm mộ. Bọn họ vốn đang thật vui vẻ, mình chưa đi đến bước bệnh viện tiến bộ. Nhưng là hứa dương những lời này, quả thật để cho bọn họ có chút hài lòng. Hứa Dương cũng không lý tới bọn họ, hắn nói tiếp, nếu muốn dạy, liền muốn dạy tốt, nguyện ý cùng ta học ta đặc biệt nên, nhưng là những cái kia cả nõng, liền đừng tới. Ta cũng phục vụ không. Bất kể là ai, đi theo ta cái thứ nhất chính là cầm điện thoại thông minh vức. Nói xong, Hứa Dương lấy ra mình điện thoại người già, hắn nói, cùng ta như nhau, dùng chỉ có nói chuyện điện thoại và tin nhắn ngăn chức năng điện thoại loại cũ liền có thể. Những người khác cũng không có quá mức bất ngờ, vốn là bác sĩ Hứa Dương tuổi còn trẻ thì có phần này bản lãnh, người không dựa vào khắc khổ cố gắng, còn có thể dựa vào cái gì? Nhưng Hứa Dương đám kia các niên đệ niên muội thần sắc liền đặc sắc, đồng loạt quay đầu xem Lý Lâm. Lý Lâm mình vậy buổi rối. Vương Việt không dám tin tưởng hỏi Tố Dương sư ca sẽ dùng cái đồ chơi này mỗi ngày buổi tối cùng người mở hát chơi trò chơi. À, Lý Lâm nghe giải. Sau đó Vương Duyệt lại bổ sung một câu, còn 10 zét ăn cả. Đồ chơi này vậy nắm chính xác sao? Lý Lâm mặt cũng xem biết. Vương Duyệt còn không chịu bỏ qua, còn Vương Giả Quan Vinh, hắn điện thoại di động này còn có thể thả kỹ năng sao? Có phải hay không giữ cái nói chuyện điện thoại kiện, liền thả đại chiêu. Lý Lâm cũng muốn cùng các nàng này liều mạng. Người bên cạnh thần sắc vậy càng ngày càng đặc sắc, tình huống gì? Quách Vĩ dừng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi nói, Lý Lâm, cái đó hẻo chật là hứa Dương sư ca sao? Ngươi bao lâu không cùng hắn liên lạc qua? Ta? Lý Lâm nơi nào còn nói cho ra lời ạ? Hắn cũng mơ hồ. Hứa Dương ở trên này cũng không có thấy đám tiểu tử này phản ứng, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói nói, học y là một kiện đặc biệt trật vật sự việc, học chung ý lại là khó lại càng khó hơn. Không có dốc hết tâm huyết, khổ tâm công nghệ, là căn bản không sẽ có nửa điểm thành tựu. Các người đi tới Minh Tâm phân viện, nếu như chịu không được, các ngươi tùy thời có thể đi. Nhưng nếu như muốn đợi trễ tới vậy ta chỉ có thể nói, hoàn nên các ngươi đi tới địa vực. Bên trong sân mọi người sắc mặt nhất thời cứng đờ, mà những cái kia lão chuyên gia cửa trên mặt đều hiện lên liền xấu xa mỉm cười. Từ Dương tiếp tục nghiêm túc nói nói, đây là có tốt nhất lao sư, cũng có khó khăn nhất bệnh ví dụ, nhưng vậy khổ nhất hoàn cảnh học tập, vì trợ giúp mọi người thỉnh trứng, chúng ta có thể mời Kỳ Bạch Thảo kiêm nhiệm đốc thúc chủ nhiệm, giám sát kỷ luật. Lao Nông đứng lên, mà không thay đổi nhìn mọi người một cái. Cái này hai ngày, Lao Nông làm hung mãnh sự tích, đã bị tất cả mọi người biết, đám học sinh này mới tới liền bị hắn cho hạ độc được, được, là thật hạ độc được, được, nếu không phải kịp thời giải cứu, vậy chuyện vui cũng lớn. Mà đây loại thí nghiệm, là minh lệnh cấm chỉ nhất là không thể dùng ở trên người, nhưng là Kỳ Bạch Thảo là bất kể. Cho nên mới tới đám người này, nhất sợ chính là lão Nông. Rất sợ một cái không cẩn thận liền bị lao nông bắt đi làm vật thí nghiệm có lao nông giam sát kỷ luật ai cũng đừng nghĩ phạm lười. mọi người thần kinh cũng căng thẳng lao nông vậy thoáng đi môi hắn đối loại việc này mà căn bản không có hứng thú hắn cảm thấy hứng thú chỉ có trong nghiên cứu thuốc Hứa Dương nói tiếp mỗi lần trắc nghiệm sau 20 danh tướng phối hợp kỳ lao sư trong tiến hành thuốc dược lý nghiên cứu thẳng đến lần kế trắc nghiệm kết quả đi ra mới ngưng Toàn trường chợt một tí liền không khí đều dừng lại lao nông trên mặt rốt của hiện lên nụ cười ta dựa vào đá này tới thực tập học sinh đều là nột Tại sao vậy chứ bọn họ vẫn là học sinh à là thực tập sinh à, đều không trải qua lâm sàng đây. Cái khác những người đó, cao thấp vậy hành nghề qua 12 năm, thậm chí còn có 78 năm kinh nghiệm. Bỏ mặc nói thế nào, những người đó tổng so với cái này nhóm thực tập sinh hiếu thắng. Vậy theo như vậy hay nói, hả chẳng phải là bọn họ đám học sinh này mỗi lần đều phải lâm vào là lao nông vật thí nghiệm. Ngày hôm qua ăn rồi lao nông thua thiệt mấy người kia, trợn trắng mắt một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Mới tới Minh Tâm phân viện vậy cổ tử hưng hăng hái sức lực hoàn toàn không có, hiện tại liền còn giữ lại lo lắng bất an. Vương Duyệt nhỏ giọng nói, cái này đối với chúng ta mà nói, không công bình đi, chúng ta vẫn là học sinh ạ. Lý Lâm vậy ép buộc nàng nói, "Có bản lấy ngươi đứng lên nói à?" "Ta." Vương Duyệt cũng là một không chịu nổi đánh tính cách, nàng nói, nói liên nói. Nói xong, Vương Duyệt lập tức đứng lên, "Hứa Dương lão sư, ngại quá cắt đứt một tí, ta cảm thấy ngại như vậy không quá công bằng đi. Chúng ta vẫn là không có tốt nghiệp học sinh, không có lên qua lâm sàn đấu, vậy mỗi lần thi chúng ta cũng không được đội sổ hả? Bên trong sân người dối rít xem ra. Vương Duyệt hơi có chút hoảng, nhưng vẫn là ổn định tâm thần, dẫu sao nàng nói vậy không sai à? Hứa Dương vậy nhìn về phía Vương Duyệt, hắn ánh mắt ở Vương Duyệt trên mặt dừng lại mấy giây. Vương Duyệt lặng lẽ cắn một cái môi dưới. Trong lòng lại bắt đầu thầm khen Hứa Dương. Dù là Hứa Dương nhưng trực tiếp tới một câu, ngươi nếu là không hài lòng, cũng có thể hồi trường học. Vương Duyệt ngây dại đám này học sinh vậy ngươi dạy. Hứa Dương lãnh đạm nói nói, ta để cho các ngươi tới thực tập, không phải tới cùng các ngươi nói chuyện gì công bình, coi đời này vốn là không tồn tại cái gì công bằng. Nhất là bác sĩ cái nghề này, không chỉ hết bệnh, cái gì cũng vô công. Ngoài ra, xem ở ngươi là sư muội ta phấn hượng, ta hơn nhắc nhở ngươi một câu nói, nếu như một cái trung y liền độc dược cũng không dám thử nghiệm, vậy hắn căn bản không có thể gọi là một cái hợp cách trung y đi. Ấy. Vương Duyệt cúi đầu, ánh mắt chùng lên một tầng sương mù. Hứa Dương nhàn nhạt nói, không lời khác phải nói, liền ngồi xuống đi. Vương Duyệt ngồi xuống, nằm ở trên bàn, cũng bị khuất. Người bên cạnh cũng không biết nên nói như thế nào, lần đầu cảm nhận được truyền thuyết này bên trong sư ca húng mánh. Hứa Dương nói, quy tắc nói xong, phía dưới nói đến ta, có nguyện ý cùng ta học tập, có thể không cần thầy cho tương xứng, chỉ muốn lao sư học sinh là được, ta tất dốc túi chuyển cho, không giữ lại chút nào, nhưng ta chỉ lấy 3 học sinh. chương 504. Nhạc Sơn Sư Tỷ. chương 504. Nhạc Sơn Sư Tỷ. Nghi thức kết thúc mà những cái kia tới Minh Tâm phân viện học bổ túc các thầy thuốc, vậy rốt cuộc biết tự mình tới đến một cái dạng địa phương gì, tới nơi này học tập, có thể thật không dễ dàng ạ, bất quá để cho bọn họ hơi có chút anủi chính là chí ít còn có đám này món gà làm nền tảng, bọn họ còn không dùng lo lắng vừa lên tới liền phó đường phố. Nghi thức kết thúc, cùng ngày mọi người liền ném vào khẩn trương và kinh khủng học tập không khí bên trong. Nhất là hứa dương những thứ này các niên đệ nên ngồi, cũng thiếu chút nữa không khóc lên, trong trường học, bọn họ tất cả đều là người xuất sắc, mà ở chỗ này, bọn họ nhưng tất cả đều là treo đồi xe. Cái này chênh lệch nhưng có điểm quá lớn. Coi như dựa theo bình thường quy trình để cho bọn họ đi bệnh viện thực tập công an việc làm, những người khác cũng là sẽ cầm bọn họ làm thực tập sinh đối đãi, sẽ không đối với bọn họ yêu cầu quá cao. Mà Hứa Dương trực tiếp không đem bọn họ làm người. Kế tiếp sinh hoạt bọn họ đều đã có thể dự chủ tới. Mọi người cũng tâm tư nặng nề, rên rỉ than thở. Nhưng bọn họ có thể từ học sinh trong đội ngũ bộc lộ tài năng, nếu là giết ra qua một cái đường máu liền sẽ không như vậy dễ dàng như thua. Cho nên Minh Tâm phân viện bầu không khí nhất thời cũng không giống nhau. Liền Trung Hoa như vậy đã từng vấn huyện người thứ nhất, hiện tại vậy vô cùng cần trường, cũng không có đi làm và lúc tan việc gian, tan việc cũng là liều mạng cầm sách ở xem. So thi đại học còn tích cực áp lực cạnh tranh lớn à, bất quá không cần biết làm sao tới, dù sao luôn có một người là không thua thiệt đó chính là Lao nông, bỏ mặc ai thành tích là hậu, hắn cao thấp không kém. Cho nên lão nông quá vui vẻ. Hắn tại sao không muốn lại đi bên trong thể chế à, chính là bởi vì không làm được hắn muốn làm sự việc cả, chỉ là ai có thể nghĩ tới Minh Tâm phân viện lại có thể như thế buông thả hắn. Lao nông cảm giác tự mình tới đến thiên đường. Nhạc viện trưởng một mặt bực bội, thật là phúc vô song tới, hòa không đến một lần à, cùng Minh Tâm phân viện hợp tác sự việc, hắn đều không đi cùng người ta nói đây. Bây giờ người ta nhóm đầu tiên học bổ tốt học viên cũng rơi xuống đất, bọn họ một cái đều không mở được, chỉ có thể trợ mắt nhìn bệnh viện khác bác sĩ bái danh sư học y thuật, bọn họ làm mù mở mắt. Nhạc viện trưởng đoạn thời gian này cũng không thiếu nghe Têu Ca nói, còn có ngoài ra một kiện rất bi thảm chuyện xảy ra, đó chính là Lâm Hiển Bình từ trước, hắn không làm. Nhạc viện trưởng nào biết Lao Vương bác này chứng nổi điên làm gì hả, hắn cũng chỉ có thể nhanh đi khuyên, nhưng mà khuyên như thế nào cũng khuyên không nghe. Chuyện này cũng kinh động viện trưởng và bí thư, hai người bọn họ cũng tới khuyên, còn là không thay đổi được Lâm Hiển Bình quyết tâm được, gì vậy không có làm thành, còn đền liền một cái Nhạc viện trưởng gan mũi thơm nồng ở không xa Lâm tỉnh, cũng có họ nhạc lãnh đạo lái xe đi sân bay mấy người, hắn trước kia chính là bị cái đó nhiễm trùng đường tiểu người một nhà lường gạt 5 triệu phòng khám bệnh lao bản nhà sơn. Lao nhạc ngày hôm nay tóc lao sáng bóng quang miếng gói lượng đổi lại cả người chỉnh tề trang phục và đạo cụ, còn đặc biệt tắm, trước khi ra cửa liền răng cũng đánh răng rồi đây. Xe vậy tắm một tí, bên trong xe cũng biết khi qua. Nhạc Sơn lái xe lao tới sân bay, ở trong bãi đậu xe nghe cho kỹ, sau đó tìm được cốt tế lư khách ra cửa trạm nơi đó nhìn một tí chuyến bay tin tức, sau đó ngay tại ra đứng cửa đàng chờ ở đó. Hắn trên ở phía trước nhất 20 phút sau đó máy bay đúng giờ đến sau đó qua kiểm tra an ninh hải quan các hạng kiểm tra sẽ ở đĩa quay lớn trên cùng hành lý trước sau lại dùng tốt mấy chục phút thời gian nhạc Sơn ở cửa ra cùng được cổ cũng mỏi rốt cuộc có người đi ra nhạc Sơn nhón chân lên kéo dài cổ cẩn thận từng bước từng bước nhìn sang Rốt cuộc một cái đẩy thật to hành lý xe An mặc thời thượng chỉ là tuổi hơi lớn một cái nữ sĩ đi ra sư tỷ nhạc Sơn Hưng phấn vây tay cũng thiếu chút nữa nhại cần lên nữ sĩ chưa tìm theo tiếng xem ra lộ ra đủ cười sáng lạ Nhạc Sơn nhanh chóng xuyên qua đám người, đi đón hắn Sư Tỷ. Hắn Sư Tỷ để hành lý xuống xe đẩy, lấy xuống mình kính mát, đi lên thì cho Nhạc Sơn một cái ôm chầm thật chặt, sau đó nói: "Đã lâu không gặp, Nhạc Sơn." Nhạc Sơn bị cái này một tí ôm chầm, ôm bối rối, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. "À." Nhạc Sơn ngậm ở Nhạc Sơn Sư Tỷ bương lòng hắn, sau đó hỏi: "Làm gì, ngu à?" Nhạc Sơn đỏ mặt, sau đó có chút bối rối nói: "Ta tới giúp ngươi đẩy đồ, ta tới, ta tới ta tới, ta cơm ngừng tại bên ngoài nhé, ta đợi một hồi liền mang ngươi đi ăn xe." Nhạc Sơn Sư Tỷ nghe vui vẻ Nhạc Sơn nhất thời gian mặt ngượng đỏ hơn, hắn tuổi cũng đã cao, có thể hiếm có như thế Quấn Bạch thời điểm. Nhạc Sơn sư tỷ trêu chọc nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cái này tài anh văn là càng ngày càng tốt. Nhạc Sơn hỏi, "À, có ý gì?" Nhạc Sơn sư tỷ cười nói, "Ngươi xem ngươi, đổ trang câu dùng tốt biết bao hả?" Lúc này, Nhạc Sơn mặt thật thành đỏ trái táo. Nhạc Sơn sư tỷ lại là cười không dừng được. Nhạc Sơn quấn bất nói, tốt lắm, tốt lắm, ta đi nhanh lên đi." Nhạc Sơn đẩy hành lý xe, cắm đầu đi. Lên xe sau đó, Nhạc Sơn lái xe, Quấn Bạch cảm mới lui xuống đi không thiếu. Nhạc Sơn sư tỷ quay cửa kính xe xuống, nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi cảm cái nói, suy nghĩ một chút, ta cũng có 8 năm không trở về, quốc nội biến hóa thật là lớn à, sân bay bên này ta cũng không quá biết, làm sao đắp như thế nhiều nhà? Không ổn nào sao? Nhạc Sơn cười khổ nói, chúng ta nơi này, còn kém dưới lòng đất không xây nhà. Nhạc Sơn sư tỷ, thành phố lớn à, thôi, không nói cái này, Nhạc Sơn, ngươi dẫn ta đi ăn cái gì ăn ngon nha. Nhạc Sơn nói, vậy ta nhất định là mang ngươi đi ăn địa phương tốt nhất quán Cẩm à. Nhạc Sơn sư tỷ không nhịn được liếc xỉ bị, ngươi cho rằng ta chưa ăn qua cái gì dáng dấp giống như cơm sao? Nhạc Sơn nhanh chóng giải thích, "Ta không phải cái ý này." Nhạc Sơn sư tỷ nói, "Đi ngay đại học chúng ta cửa vậy cái phố ăn vặt, vậy con phố còn ở sao? Cái đó bán chân gà chiên lão nô còn ở sao?" Nhạc Sơn nói, "Năm kia bên kia cải tạo một tí, làm thành tiệm mì, gà chiên. Ta cũng mấy năm không có đi qua, ta cũng không biết còn ở đó hay không." "Đi, đi ngay đại học, ta muốn đi dạo một chút." "Hành." Nhạc Sơn tự nhiên đáp ứng. Nhạc Sơn sư tỷ nhìn ngoài cửa sổ, cảm khái nói, "À, thật là hoài niệm à." Sau đó hít sâu một hơi, nói, "Cốc nội không khí đều tràn đầy kỷ niệm thân thiết vị." Nhạc Sơn nhìn trước mặt, dè đặt giò xét nói, "Nếu không, ngươi liền chớ đi thôi, quốc nội hiện tại vậy tốt vô cùng." Nhạc Sơn sư tỉ nhưng lắc đầu một cái, nước ngoài đợi thói quen, hơn nữa vậy xông ra một ít chuyên nghiệp, chẳng muốn quang không lưu tu trở về. Nhạc Sơn, "Con ngươi ảm đạm một ít, là ngươi châm cứu con sao?" Nhạc Sơn sư tỉ nói, "Hiện tại đã muốn thăng cấp phòng khám bệnh, hơn nữa chúng ta còn khai trường trung ý huấn luyện trường học, dương học sinh một đôn đây. Ta lần này trở về hạ, chính là muốn mời một nhóm thành tộc trung ý đi qua. Một cái là xem mạch chữa bệnh, một cái khác chính là trường học sinh." Chúng ta nơi đó trên căn bản đều là dương học sinh, bọn họ đối chúng ta chung ý cảm thấy rất hứng thú. Không nói qua trường, chỉ cần là đi nước ngoài, nước ngoài cho tiền lương đãi ngộ, ta có thể đảo 5 lần cho. Cho nên, Nhạc Sơn ngươi có hay không biết thích hợp trung ý đi? Nhạc Sơn cười khàn nói, ha ha, chúng ta đều được quan can tư lệnh. Chương 505, nếu không ta hay là trở về đi thôi. Chương 505, nếu không ta hay là trở về đi thôi. Cái gì? Lão đồng đi. Đang ở cổng đại học trên phố An Vạt gặm đùi gã Nhạc Sơn sư tỷ ngạc nhiên quay đầu, 20 năm, gã trên lão quan đều không đi, hắn đi đang ở trong phòng gà chiên lão quan toét miệng gửi một tiếng. Nhạc Sơn trên tay bưng một hộp gà chiên, có chút do dự muốn không muốn ăn, ăn đi, lại muốn ăn, có thể là một thân thể không phải đặc biệt khỏe mạnh người đàn ông trung niên, lại có chút sợ hãi cái này không khỏe mạnh dầu chiên thực phẩm. Nhạc Sơn gật đầu một cái, "Đúng, lao động đi, đi vấn huyện." Nhạc Sơn sư tỷ hỏi, vấn huyện? Cái nào vấn huyện?" Nhạc Sơn đưa lên một chút cằm, "Liên ép tỉnh cái đó Vân huyện à, gần đây toàn bộ trung ý giới danh tiếng nhất vang lên chính là bọn họ." Gặp Minh sư tỷ vẫn là một mặt mập mịt, Nhạc Sơn lại hỏi, "Ngươi chưa từng nghe qua Minh Tâm phân viện?" Minh Tâm phân viện Nhạc Sơn sư tỷ năm nỗi gà, nghi ngờ một hồi, đột nhiên mở mắt ra, "Ta nhớ ra rồi, trước ở nhóm bạn bè bên trong thấy được có người phát qua, nhưng ta cũng không hỏi kỹ." Nhạc Sơn vậy than nhỏ một tiếng, hắn sư tỷ lâu dài không trở lại, cũng cùng quốc nội tin tức cởi khúc. Hắn nói, "Sư tỷ, hiện tại vẫn huyện Minh Tâm phân viện có thể không được, ngươi nếu là muốn tìm điểm lão chuyên gia đi nước ngoài, còn không bằng trực tiếp đi nơi này đây." "À." Nhạc Sơn sư tỷ liền nổ gà đều không ăn. Nhạc Sơn hơi nói đơn giản một tí Minh Tâm phân viện tình huống. Nhạc Sơn sư tỷ gật đầu một cái, "À, nguyên lai là cao lão khi còn sống dẫn đầu thành lập một cái trung ý thí địa bà." lấy cao lão và lưu lão lực hiệu triệu, cũng khó trách sẽ có rất nhiều lao chung y đi trước trận. Nhạc Sơn trong đầu nghĩ còn không ngừng những cái kia đâu, hắn người hỗn bốn, phòng khám bệnh mặt đầu bài bác sĩ đồng vậy đi theo đoạn thời gian này Nhạc Sơn vậy bi thảm trước đâu, còn đang khắp nơi muốn tìm ai tới chấn giữ đây. Đối với một phòng khám bệnh mà nói, có thực lực bác sĩ mới là mấu chốt nhất. Nhạc Sơn thăm hắn sư nghĩ, lặng lẽ thở dài một tiếng, hắn tâm lý rõ ràng chính hắn y thuật sắc thực chưa ra hình rắn gì, năm xưa liền không thật tốt học, sau đó mở phòng khám bệnh làm ăn, đều không trên lâm sàng, hiện tại lại là gì cũng không biết. Nhưng là hắn suy nghĩ, mặc dù đi nước ngoài rất nhiều năm, nhưng là một thân ý thuật là nửa điểm cũng không có công xuống ở hải ngoại nàng vẫn là hành ý chữa bệnh còn sông ra không nhỏ danh tiếng tới nhạc Sơn vốn đang cho rằng hắn sư tỷ có thể sẽ lưu lại vậy thì thật là tốt hắn phòng khám bệnh thiếu người đâu ai biết hắn sư tỷ là tới là người nhạc Sơn sư tỷ suy nghĩ một chút hỏi vậy những cái tiếng lão chuyên gia đi vấn huyện chủ yếu là vì cái gì đâu lời này ngược lại là cầm nhạc Sơn hỏi sử sốt một chút cái này kêu vấn đề gì hả hắn có chút không nghĩ ra nói đó đương nhiên là vì trung ý sự nghiệp ạ vì chân chính trung ýể vì chân chính Trung ý địa Nhạc Sơn sư tỷ lập tức cười lúng đồng tiền như xài, nàng cầm trên tay gà trên hộp đi nhạc sơn trên tay một thả, sau đó vui vẻ nói nói, "Đi, ngày mai sẽ đi Vân huyện." "À." Nhạc Sơn bối rối, "Gì cho vui? Người đi vấn huyện làm gì?" Nhạc Sơn sư tỷ cười nói, "Đào người ạ." "Ha ha." Nhạc Sơn càng bối rối, cho tới bây giờ chỉ nghe nói Minh Tâm phân viện từ chỗ khác đào người, ai đặc biệt là gan lớn như vậy đi Minh Tâm phân viện đào người. Giống như hắn tọa quán lá bài chủ chốt lao đồng đồng chí, không phải cũng bị đạo đi sao? Nghĩ đến đây, Nhạc Sơn lại bắt đầu đau lòng. Nhạc Sơn sư tỷ vung tay lên, "Đi." Nhạc Sơn sững sờ nói, "Sẽ đi ngay bây giờ hả? Nhạc Sơn sư tỷ tức giận nói, "Ngươi cũng không xem xem hiện tại mấy giờ rồi, khẳng định cũng là ngày mai đi." Nhạc Sơn không rõ ràng nói, "Vậy chúng ta đi chỗ nào hả? Nhạc Sơn sư tỷ nói, "Ngươi không phải nói mời ta ăn bữa tiệc lớn sao?" Nhạc Sơn nhất thời nghẹn một cái, "Ngươi không phải, ngươi không phải." Cuối cùng, Nhạc Sơn có chút xấu, cứ thế vừa nói ra một câu nguyên vị lời, đành phải là trước mang hắn sư tỷ đi ăn cơm. Trên xe, Nhạc Sơn còn rất không xác định hỏi, "Ngươi thật phải đi Minh Tâm phân viện đảo người ạ?" Nhạc Sơn sư hỏi ngược lại, "Ta giống như là nói đùa sao?" Nhạc Sơn nói, "Ta nói Đinh sư tỷ, ngươi vẫn là tiêu mất tâm tư này đi, ngươi là không thể nào ở mình tâm phân viện người lại đi." Nhạc Sơn sư tỷ nhàn nhạt, nhạt cười hai tiếng, vốn là lần này trở về nước, ta còn rất không đầu mối đâu, bởi vì muốn người lập tức mang tới xa lạ nước ngoài, sợ là đại đa số lao chuyên gia đều là không chịu đi. Nhưng là nghe ngươi nói thế nào chút lao chuyên gia đều là chạy chung ý lý tường đi, vậy ta liền có năm chắc. Ừ. Nhạc Sơn vẫn là không có hiểu. Đứa nay, Nhạc Sơn lái xe đưa nàng sư tỷ đi vấn huyện, nói thật nói, hắn đến hiện tại vậy không đi qua Vân huyện đâu, chuyến này hắn đi qua cũng có thể tìm lão đồng. Kỳ lão sư còn có hứa dương trò chuyện một chút. Trên xe, Nhạc Sơn sư tỷ còn đang đánh áp, sau đó nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lên xa lộ trên, cảnh sát cũng rất đơn độc không thú vị. Tối hôm qua hắn sư tỷ ngủ rất sớm, Nhạc Sơn vậy không cùng nàng trò chuyện rõ ràng, hiện tại, Nhạc Sơn không nhịn được, hắn hỏi nói, "Sư tỷ, người tối hôm qua một mực không cùng ta nói, người rốt cuộc là dựa vào cái gì tự tin có thể đem người đào đi hả? Nhạc Sơn sư tỷ lại ngáp một cái, có chút mệt mỏi nói, "Nguyên bản ta trong lòng còn rất không có chắc, sao xa đi hải ngoại đây, nhưng là hiện tại không giống nhau, những thứ này lao chuyên gia tuổi đã cao." Nếu có thể thật xa đi tới nơi này cái huyện thành nhỏ cũng có thể đi nước ngoài nhạc Sơn lại là không hiểu hắn cũng không rõ ràng trong này suy luận là chuyện gì xảy ra người ta đi huyện thành nhỏ vì là trung ý lì cùng ngươi đi nước ngoài mưu cầu cái gì chẳng lẽ là nhạc Sơn vốn là muốn nói tiền nhưng lời đến khỏe miệng lại cảm thấy nói như vậy không tốt hắn liền lại cho nuốt trở về nhạc Sơn sư tỷ cũng không để bụng liền nói chính là bởi vì vì trung ý lý tưởng ta mới càng có thể khuyên phục bọn họ ở quốc nội nói chung ý Lý tưởng haha ha. có thể sao cái này trên đời nhà nào Trung ý viện là thuần túy Trung ý viện kia có mấy cái trung y hành ý chữa bệnh là thuần trung y phân biệt chứng trị liệu. Quốc nội hoàn cảnh lớn như vậy, trung y tốt nhất lý tưởng cũng chính là trung tây y kết hợp mà thôi. Nhưng là hải ngoại không giống nhau, chúng ta nơi đó là toàn bộ dân bảo hiểm y tế, chữa bệnh phần lớn tiền đều là tránh phủ ra, bệnh nhân chỉ cần gánh vác một phần nhỏ dự phí mà thôi. Chúng ta trung y nhét vào bảo hiểm y tế hệ thống bên trong, cho nên tránh phủ đối với chúng ta quản khống rất nghiêm, chúng ta trung y sư là tuyệt đối không thể mở cái tây y các hạng kiểm tra và dự vận, bởi vì khoản tiền này là chính phủ móc. Cho nên chúng ta bị buộc chỉ có thể dùng thuần trung ý suy nghĩ và thuần trung ý thủ đoạn đi chữa bệnh. Ở hải ngoại 10 mấy năm, mới bắt đầu dĩ nhiên là rất thống khổ và không thói quen, nhưng lâu ngày, chúng ta lại phát hiện thuần trung ý hiệu quả trị liệu lại tốt lạ thường. Chúng ta đang bị bách bên trong lại có thể tìm được trung ý phát triển chân chính con đường, vậy thì là thuần tuy trung ý, ấy. không cần bất kỳ sáng tạo tây ý thành phần, đây mới là trung y phát con đường phát triển. Chúng ta ở nước ngoài lục lọi mười mấy năm, mới có một ít đầu mối. Dĩ nhiên, cũng cần nhiều người hơn cùng đi phát triển. Ở quốc nội có thể làm được không? Không thể nào. Nhạc Sơn sư tỷ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu một cái, sau đó lại nói: "Cho nên à, những chuyên gia này nếu là hướng về phía Trung Y phát triển tới vậy ta liền có nắm chắc, cầm bọn họ khuyên phục đến nước ngoài đi cũng không phải không thể nào. Vậy để cho những chuyên gia kêu cửa xem xem nỗ lực của chúng ta, có lẽ chúng ta ở nước ngoài sông ra một phiến tiến địa, lục lọi ra một cái thành công đường sau đó, quốc nội Trung Y hoàn cảnh vậy nói không chừng có thể đi theo thay đổi đây. Người nói sao? Người tại sao không nói chuyện?" Nhạc Sơn sư tỷ nghi ngờ nghiêng đầu xem Nhạc Sơn. Nhạc Sơn sắc mặt có chút phức tạp, hắn nói: "Sư tỷ, nếu không ta quay đầu trở về đi thôi." Nhạc Sơn sư tỷ một mặt nghi ngờ, ha ha, trên xa lộ cũng có thể quay đầu. Chương 506, Người tới trên hàng à? Chương 506, Người tới trên hàng à? Minh Tâm phân viện. Nhạc Sơn và hắn sư tỷ đứng ở Minh Tâm phân viện bên ngoài, một loại là xe cũng không lái vào được, chỉ có thể xa xa ngừng ở bên ngoài, hai người đi sắp một cây số mới đến Minh Tâm phân viện. Vừa nhìn thấy cửa còn có cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự, cái này hai người cũng không khỏi chắc lưỡi hết hả. Nhạc Sơn sư tỷ giật mình nói, nơi này, như thế nhiều bệnh nhân sao? Nhạc Sơn cũng là lần đầu tới. Hắn cùng lao động ngược lại là vậy trò chuyện bệnh chat nhưng hắn cũng không biết hiện tại trạngng diện này náo nhiệt như vậy à hắn có chút ngơ ngác nói nói à đúng không nhạc Sơn hỏi các người nước ngoài phòng khám bệnh có như thế nhiều bệnh nhân sao? nhạc Sơn sư tỷ nhữ mày một cái mẹ Ừ kém không nhiều nhạc Sơn dương mắt vừa thấy hắn sư sưỉ sau đó nói nếu không ta cùng lao động gọi điện thoại để cho hắn đi ra một tí hắn sư tỷ lắc đầu một cái không cần người ta còn ở xem ở đâu bạn đây tự chúng ta đi vào trước xem xem nói sau cũng được nhạc Sơn là đầu hai người liền đi như vậy đi vào sau khi đi vào Đối diện chính là trên tường điêu khắc, là tôn tư mạc lớn y chân thành. Nhạc sơn sư tỉ hiếp mắt lại nhìn lớn y chân thành, nàng nói, chúng ta phòng khám bệnh mặt vậy treo lớn y chân thành thư pháp hoàng biển, cũng là ở địa phương bắt mắt nhất. Những bệnh nhân kia tới đây cũng hỏi đây là cái gì? Ta cùng bọn họ nói, đây chính là trung y y hề đức. Mà chúng ta thu những cái kia dương học sinh, lớp thứ nhất học chính là lớn y chân thành. Nhạc sơn khẽ bước cảm. Nhạc sơn sư tỉ nhìn sau một hồi, thu hồi ánh mắt, sau đó nói, tốt lắm, nên làm chút tránh sự mà Nói xong, nàng Từ Tùy thân trong sách tay mặt lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, bên lật vừa nói, "Để cho ta xem xem ạ, ta thiếu cái nào bác sĩ?" Nội khoa phương diện, muốn tinh thông kinh phương ôn bệnh phải có sở trường chữa trị tim não mạch máu phương diện bác sĩ. Phụ khoa nhất là phụ khoa, phụ nữ nước ngoài quá thích ăn thuốc giảm đau, như vậy thật không tốt, cho rằng không bị thương thì không có sao, thật ra thì bệnh cũng ở trong thân thể đây. Hiện tại đến tìm chúng ta chỉ phụ khoa bệnh bệnh nhân rất nhiều, cái này lỗ hồng rất lớn. Ừ, còn có xoa bóp chấm cứu. Nhạc Sơn không nhịn được than khổ nói, "Sư tỷ, ngươi đặt nơi này tới trên hàng phải không?" À, Nhạc Sơn sư tỷ lật xem quyển sổ nhỏ, có lý chẳng sợ nói, có thể một trạm thức phối thể, ta làm gì còn muốn chạy chỗ khác. Nhạc Sơn hết ý kiến, ngươi, ngươi chú ý bị đòn. Nhạc Sơn sư tỷ liếc mắt, vậy ngươi giúp ta cản trở thôi. Nhạc Sơn càng không lời. Nhạc Sơn sư tỷ khép quyển sổ lại, sau đó vung tay lên nói, đi. Nhạc Sơn hỏi, đi đâu ạ? Nhạc Sơn sư tỷ nói, bên trong đi xem một chút, sau đó một hồi để cho lao động cho chúng ta giới thiệu người. Này, xem xem có hay không cơ hội cầm lão đồng cũng biết đi, ta nhớ hắn trình độ vậy rất trâu. Đi. Nhạc Sơn sư tỷ dẫn đầu đi vào bên trong. Nhạc Sơn trong miệng lẩm bẩm, hắn sư tỷ liền lão động cũng không buông tha. Hai người đi trong phòng khách đi, bên cạnh đại sảnh chính là dự phòng. Nhạc Sơn sư tỷ nói, người biết tại sao trung Ý ở nước ngoài là châm cứu nhất làm người quen thuộc sao? Nhạc Sơn lắc đầu một cái. Hắn sư tỷ giải thích nói, một cái là bởi vì châm cứu thấy hiệu quả mau, hiệu quả trị liệu mới là bác sĩ trọng yếu nhất tiếng đồn. Một cái khác chính là không có biện pháp, bởi vì mới bắt đầu, những thứ này trung thảo dược căn bản vẫn không đi qua. Nước ngoài đâu, ngược lại là cũng có thảo dược, nhưng là không hoàn toàn, hơn nữa dược liệu vấn đề, chúng ta vậy vẫn không có sở rõ ràng. Cho nên một mực rất ít thay thế sử dụng. Châm cứu không giống nhau, yêu cầu dụng cụ cũng vô cùng đơn giản, dù là ngại nhùng, mang một ít đi qua cũng không phiền toái. Nhưng là thuốc Đông y kia, cái này chạm kiểm soát có thể quá nhiều, cho nên đều là châm cứu quán tối đa. Hiện tại bua ra, chúng ta cũng có ổn định bên cứu ứng, đừng xem chúng ta ở nước ngoài, chúng ta như nhau có thể tổ phương chế thuốc đầu, hơn nữa chúng ta dược liệu chất lượng vậy rất tốt. Đi, xem xem dược phòng đi. Nhạc Sơn có chút không biết làm sao, hắn sư tỷ thật là đủ hấp tấp, hắn cũng sợ hắn sư tỷ làm ra điểm mâu thuẫn tới, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là cảm giác cho lão đồng phát cái lời chát. Sau đó mới đổi kịp hắn sư tỷ. Hắn sư tỷ đã ở dự phòng bên cạnh Lắc Lư, nhưng rất nhanh liền hưởng thụ được liền ban đầu nhạc viện trưởng đối đai giống vậy. Lấy thuốc, phía sau xếp hàng. Dự phòng đại tỷ như cũng mặt không cảm giác. Nhạc Sơn sư tỷ cười một tiếng, đặc biệt trực tiếp nói, người tốt, ta cũng là một vị trung ý ấy. ta có thể vào dự phòng xem xem sao?" Dự phòng đại tỷ xem đều không xem nàng, liền nói, lãnh đạo phê chuẩn liền có thể, nếu không, phía sau xếp hàng." Nhạc Sơn sư tỷ cũng bị nghẹn một tí. Nhạc Sơn cùng ở phía cuối nói, "Xem kìa, chúng ta nơi đó đều không bảo được, vẫn là được lão đồng mạng chúng ta." mới vừa đã cho hắn phát tin tức nhà Sơn sư tỷ có chút th sau đó ngẫu nhiên hỏi bên cạnh xếp hàng lấy thuốc người bệnh ai xin hỏi một tí trong bệnh viện này kia mấy cái bác sĩ y thuật tốt nhất đây là vấn đề gì nhà Sơn có chút im lặng hắn sư tỷ thật là ở nước ngoài đợi được quá lâu hiện đang nói chuyện trời đất cũng trực tiếp như vậy sao? người bệnh nhân kia cùng xem kẻ ngu như nhau xem nhà Sơn sư tỷ hắn nói ngươi là lạc đường mới đến đây nhà Sơn sư tỷ đầu góc lập tức khôngộ lại có ý gì bệnh người im lặng nói ngườii làm sao một chút cũng không biết cái này bệnh viện trâu nhất bác sĩ vậy khẳng định là bác sĩừ Dương cái này còn cần hỏi sao Hứa Dương. Nhạc Sơn sư tỉ đọc một tí. Nhạc Sơn cười khổ một tí, xem ra lần đó cao lão công khai thừa nhận hắn y thuật không bằng Hứa Dương sau đó, Hứa Dương cũng đã công nhận vấn huyệt đệ nhất, liền liền lưu tuyến bá lao chung ý tới đây đều không có thể thay đổi cái bài danh này. Nhạc Sơn sư tỉ suy tính một tí, đột nhiên hỏi nói, "Nhạc Sơn, ngươi nói ta có hay không cơ hội đưa cái này bác sĩ Hứa Dương cho mang tới nước ngoài đi đâu? Ngươi đặc biệt đang suy nghĩ giám ăn đây." Nhạc Sơn thật muốn phun nàng sư tỉ một câu. Mà Nhạc Sơn sư tỉ này vừa ra, trợ giúp hàng lấy thuốc những bệnh nhân này ánh mắt lập tức toàn đều không đúng, toàn đều mang cảnh giác và đề khí nhìn Nhạc Sơn sư tỉ. Nhạc Sơn sư tỷ mình còn sững suốt một tí. Nhạc Sơn vội và nói: "Xin lỗi, ngại quá, nàng đùa thôi." Sư tỷ, người không hiểu tình huống." Nhạc Sơn cầm nàng sư tỷ kéo tới đây, mới vừa muốn nói chuyện, liền gặp thuốc bên trong phòng sông ra tới một cái ôm trước trậu tuổi trẻ, đi ra chính là một tiếng, hỏi: "Bên ngoài người dọa cho giật mình đây đối với tỷ đệ vậy sững suốt. Cái đó tuổi trẻ rõ ràng ăn mặc áo khoác dài màu trắng, xem bộ dáng là bác sĩ, làm sao ôm trước trậu ói thành như vậy?" Còn không chờ bọn họ suy nghĩ rõ ràng, bên trong chạy đến một người, chính là lão Đông. "Kỳ lão sư." Nhạc Sơn kinh ngạc. Sau đó vẫy tay, "Kỳ lão sư, kỳ lao sư." Lao nông Dương mắt vừa thấy trước, "À, nhà Sơn tội ạ." Cứ như vậy một câu gọi sau đó, Lao nông cũng không quản nhà Sơn, trực tiếp lấy tay sách xem trước lý Lâm cổ, "Đi, cùng ta trở về." Lý Lâm vội vàng lắc đầu, "Không uống, không uống, hói không chịu được, hói." Lao nông tức giận nói, "Ai để cho ngươi thành tích không được, nhanh, còn có bốn loại thuốc phải thử nghiệm đâu, tuổi còn trẻ như thế không khỏi nói." "Hói." Chương 507. Đỉnh tứ tuệ. Chương 507. Đỉnh tứ tuệ. Đây là tình huống gì? Nhạc Sơn sư tỷ đầu có chút động. Nhạc Sơn trên mặt cương cười hắn cùng lao động nhiều năm như vậy bạn tự nhiên đối kỳ lao sư cổ quái tính tình là rất hiểu hắn cởi khan hai tiếng nói mới vừa vị này kỳ lao sư chính là lao động sư phụ à nhạc Sơn sư tỷ nhất thời mặt lộ kinh ngạc lao động sư phụ à vậy hắn tài nghệ y thuật nhất định rất lợi hại nhạc Sơn nói kỳ lao sư Dĩ nhiên là lợi hại nhưng là kỳ lao sư am hiểu nhất chính là đối thuốc đông y nghiên cứu sợ là quốc nội không có mấy người có thể cùng kỳ lao sư sánh vai. à nhạc Sơn sư tỷ lần này là thật giờ mình nàng cũng không nghĩ tới nhạc Sơn lại đối lao nông đánh giá tốt như vậy nàng lại hỏi Hắn cũng là vì trung y lý nghị đến sao?" Nhạc Sơn không chút nghĩ ngợi liền nói, "Vậy khẳng định rồi. Đợi một chút, ngươi sẽ không làm uẩn." Nhạc Sơn sư tỉ nhanh chóng gật đầu, "Không sai, chúng ta bên kia đang cần một cái thuốc đông y học chuyên gia đâu, hơn nữa nước ngoài những đất kia sinh đất giải dược liệu dược tính vấn đề cũng cần nghiên cứu." "Ai, ngươi nói cái này, kỳ lao sư sẽ đáp ứng suất ngoại sao?" Nhạc Sơn lúc ấy không nói, ta không phải sợ hắn không đáp ứng, ta là sợ các ngươi không chịu đổi. Haha. Ha. Nhạc Sơn tư tỉ lộ ra vẻ nghi hoặc, "Nhạc Sơn, Đinh sư tỉ." Bác sĩ Đồng đi nhanh tới, mang trên mặt nụ cười sáng lạng. Nhạc Sơn vậy nhanh chóng với tay đính sư tỷ vậy lộ ra nụ cười. Thật lâu không gặp, Đinh sư tỷ. Bác sĩ Đồng tới đây chào hỏi đính sư tỷ cười nói, "Đồng hiên, có phải hay không thừa dịp ta không coi ở đây, khi dễ nhà chúng ta Nhạc Sơn à?" Bác sĩ Đồng ngạc nhiên nhìn về phía Nhạc Sơn, hai người đã thành hu Hụ hu. Hu hu. Nhạc Sơn nhanh chóng ho khan với tay đính sư tỷ vậy vẫn mặt xem ra. Nhạc Sơn nhất thời mặt già đỏ lên, nghiêm nghị nói, tốt lắm, đừng làm trò đùa, trò chuyện điểm nghiêm chỉnh." Bác sĩ Đồng dùng hỏi thăm ánh mắt xem Nhạc Sơn, muốn thăm hắn chuẩn bị trò chuyện đứng đánh gì. Nhạc Sơn ngược lại thì không nói ra được. Hắn nghiêng đầu xem Đinh Sư Tỷ, vừa vặn cùng hắn sư tỷ ánh mắt đụng cái đối mặt, Nhạc Sơn lại nhanh chóng xoay mặt đi, trong lòng ồm ồm Đinh Sư Tỷ vậy thu hồi ánh mắt quang, "Đối bác sĩ Đồng, lão đồng, ta lần này tới chủ yếu là muốn đến hỏi một chút người, các người bên này mới tới chuyên gia có hay không muốn làm một fan sự nghiệp?" Haha, ha. Bác sĩ Đồng nhất thời sửng sốt một chút, "Có ý gì?" Nhạc Sơn giúp nàng phiên dịch nói, "Nàng muốn tìm tìm mấy cái trung ý chuyên gia xuất ngoại cùng nàng cùng nhau mở phòng khám bệnh trường học sinh." "À." "Bác sĩ Đồng ngu, ngươi đào người đào được chúng ta tới nơi này." Đinh Sư Tỷ không có vấn đề nói, dù sao cũng là vì trung y lý tưởng. Hơn nữa chúng ta nơi đó càng có thể thực hiện lý tưởng." Bác sĩ Đồng gãi đầu một cái, "Nhưng mà chúng ta nơi này châm cứu chuyên gia chỉ một cái à?" Linh sư Tỷ tức giận nói, "Ngươi cho chúng ta hải ngoại chỉ biết châm cứu đâu, chúng ta hiện tại phải làm là một cái toàn năng loại hình phòng khám bệnh, cần mỗi cái loại môn trung y đại phu." Bác sĩ Đồng nhìn về phía Nhạc Sơn. Nhạc Sơn vuốt tay, nàng nói nàng ở nước ngoài làm một cái thuần trung y phòng khám bệnh, nói lục lọi đến trung y phát triển con đường chính xác. Bác sĩ Đồng sắc mặt nhất thời cổ quái, "Ngươi không cùng nàng nói chúng ta Minh Tâm phân viện tỉnh hôn sao?" Nhạc Sơn nói, "Ta nào có thời gian à, ngày hôm qua ta cho rằng nàng là tới thăm viếng." Ngày hôm nay lên xa lộ, nàng mới nói là tới đào người. Ta còn không cùng nàng nói sao, nàng nói nàng gây hãm ở trong xe ngủ. Đinh sư tỷ ngăn nhạc sơn, "Này, đánh bí hiểm gì đây?" Nhạc Sơn nói, "Ta nói Đinh sư tỷ hả, nơi này hả, chính là một nhà thuần bệnh viện trung y đi." Cắt. Đinh sư tỷ liếc khinh bị. Nhạc Sơn đối bác sĩ đồng nói, "Ngươi xem, nàng còn không tin." Bác sĩ đồng đối Đinh sư tỷ nói, "Ngươi muốn đào người đúng không? Ngươi có thể đi tìm chúng ta đốc viện trưởng nói chuyện này." "À." Đinh sư tỷ nghe sững sốt, quốc nội hiện ở đây sao mở cửa sao? Ta sẽ không bị bảo an ném ra ngoài sao? Bác sĩ Đồng Ha Ha cười một tiếng, "Chúng ta không cấm chỉ đào người nói thật nói, những thứ này lao chuyên gia tới đây thuần túy là vì lý tưởng, là yêu phát điện, cái này là một đám cao tuổi người chủ nghĩa lý tưởng. Người muốn là đặc biệt tự tin ngươi hải ngoại phòng khám bệnh thích hợp hơn trung y con đường phát triển, hoàn toàn có thể đi cùng đốc viện trưởng nói. Ta tin tưởng đốc viện trưởng cũng sẽ cho ngươi được gặp những thứ này lao chuyên gia, nhưng là ta tin tưởng bọn họ là sẽ không đi." Đinh sư tỉ mặt đầy nghi ngờ, "Các người như thế tự tin sao?" Bác sĩ Đồng đưa tay ra, "Đi, nếu không ta mang ngươi đi đốc viện trưởng phòng làm việc." "Đi thì đi, ai sợ ai?" Đinh sư tỉ vậy hồn nhiên không sợ. Bác sĩ Đồng mang bọn họ lên lầu. Từ Nguyên ngay tại trong hành lang mặt vừa vặn nhìn thấy một màn này, mà đây ba người vừa vặn hướng hắn đi tới, Từ Nguyên nắm tay giấu ra sau lưng, liếc Đinh sư tỉ một mắt, lanh lẹ nói, "À, rốt nát người phụ nữ." Đinh sư tỷ lúc ấy thì nóng nảy, thiếu chút nữa không có lên đi cho hắn một dị ổ. Nhạc Sơn nhanh chóng cản. Bác sĩ Đồng cũng không nói gì, cái này ép hàng làm sao lúc này nhảy ra ngoài, hắn nhảy ra mủ nhảy nhót cái gì nha Đinh sư tỷ chửi mắng nói, "Ngươi đừng ta, thằng nhóc này ai ạ, nói chuyện như thế phép lối. Người phụ nữ thế nào, hắn không phải phụ nữ xanh à? Con nhỏ tụi không nói lễ phép." Nói ồ nói tạ, đừng cần ta. Nhạc Sơn một bên cản còn một bên quên, tính toán một chút. Đinh sư tỷ nói, ta Đinh Tư Tuệ còn không nhận lớn như vậy khí đâu. Bác sĩ Đồng nhanh chóng thúc dục Từ Nguyên Quốc đi, đi mau đi mau. Tướng Nguyên nhưng vẫn là không nhanh không chậm, tay đặt ở sau eo, làm ra cao nhân tư thái, chậm rãi quan thai đi về phía trước, đầu vẫn là 45 độ ngửa mặt trông lên bầu trời. Cái này xấu si ép dạo, bác sĩ Đồng cũng không nhịn được muốn cho hắn tới một tí. Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đi trước gặp đốc viện trưởng đi. Bác sĩ Đồng cuối cùng là lớn tuổi rồi, tinh tương đối ổn. Sau đó cùng Nhạc Sơn hai người cầm thở phì phò đinh sư tỷ mang đi đinh sư tỷ còn hung hãn đoán tử Nguyên một mắt. Tư Nguyên hồn nhiên không sợ, hướng về phía đinh sư tỷ hình bóng còn phun một cái, hắn đôi những thứ này tới đủ quét nền tảng người cũng sẽ không khách khí, hắn cũng không phải là có bệnh. Tư Nguyên cả người khang thái đi về phía trước, mới vừa đi hai bước, hắn đột nhiên dừng bước, trong miệng nhắc tới một tiếng, đinh Tư Tuệ. Cắt, thật lao thổ tên chữ. Nói xong, Tư Nguyên lại tiếp tục đi về phía trước, hắn phải đi dược phòng xem xem cái này nhóm thực tập sinh thảm tiện quét một sóng mình cảm giác tồn tại đến thuốc cửa phòng, cùng dược phòng đại tỷ chào hỏi, sau khi đi vào Tướng Nguyên lại xứng sở tại chỗ, ai? Đinh tư tuệ. Thật giống như nơi nào nghe qua hả? Tướng Nguyên gãi đầu một cái. thứ tưng. Tướng Nguyên điện thoại di động reo một tí, hắn móc ra nhìn một tí, phát hiện là bệnh viện nhóm lớn bên trong phát tới tin tức, là lấy sau thời gian đi làm cấm chỉ sử dụng điện thoại thông minh thông báo. Tướng Nguyên cười khổ một tiếng, được, điện thoại di động này sau này thật không thể dùng. Ai, ta nhớ ra rồi. Tướng Nguyên đột nhiên giật mình một cái, hắn trước trời chính là khi nhìn đến một bài hẹ chặt văn chương Cái nào công số tới Tư Nguyên một lần lục soát, tìm được một cái làm trung ý người sự thích tài khoản, điểm đi vào tìm kiếm, bất ngờ thấy được to lớn tựa đề viễn độ chủng dương, nữ châm vương đinh tư tuệ trung ý lựa chọn. Tư Nguyên nhắn lại, địa tấm ảnh liền là mới vừa cái đó nóng nảy a zi. Lúc này, Lao nông đi ra vừa vặn thấy được Tư Nguyên đứng ở cửa, "Ai, vừa vặn, ta nơi này còn thiếu người, ngươi tới đây cho ta." "Gì?" Tư Nguyên trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng, lão nông tiến lên níu lấy từ Nguyên cổ áo, "Được rồi, ngươi." Từ nguyên lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra, "Đợi một hồi, kỳ lão sư, không phải người đủ chưa?" Lương Đông nói, có cái đã không được, kém một cái. Thứ Nguyên mặt cũng xanh biếc, gì cho vui không được, người nói rõ ràng. Nói sau, ta có việc gấp hả? Ta quản người hả? Chương 508, thực lực đáng sợ. Chương 508, thực lực đáng sợ Đỗ Nguyệt Minh bên trong phòng làm việc Đỗ Nguyệt Minh nhìn trước mặt cái này, lễ phép mỉm cười, kỳ thực mặt lộ vẻ khiêu khích người phụ nữ, hắn vậy lộ ra mỉm cười, đinh nữ sĩ, rất có ý tưởng mà. Đinh sư thì nói, không cần như vậy khách khí, kêu ta đinh bác sĩ liền tốt. Nghe bác sĩ đồng nói, Đỗ viện trưởng đặc biệt thông suốt, phải không? Nhạc Sơn cẩn thận liếc mắt nhìn Đỗ Nguyệt mình. Hắn chỉ sợ Đỗ Nguyệt Minh một cú điện thoại liền để cho bảo an cầm hai người bọn họ cho trấn áp. Đỗ Nguyệt Minh nói, thông suốt không ra mình không dám nói, nhưng chỉ cần là vì chung ý đi, ta cũng chống đỡ. Đinh sư tỷ nói, tốt lắm, vậy chúng ta đi tiếp xúc quý viện bác sĩ đại phù, vậy mời Đỗ Nguyệt Minh không muốn ngăn trở. Đỗ Nguyệt Minh một mặt cổ quái, "Đinh bác sĩ, ngươi không có lên mạng điều tra sao?" Đinh sư tỷ nhàn nhạt cười một tiếng, "Trên mạng đồ có thể tin sao?" Haha! ha. Đỗ Nguyệt Minh lắc đầu một cái, nhìn đứng ở một bên bác sĩ đồng, hắn cầm lên điện thoại trên bàn, đánh cái đi qua, "Tiểu Vương, cầm chúng ta sửa sang lại đối ngoại kinh điển ý án cầm một phần đến phòng làm việc của ta. Đỗ Nguyệt Minh đối đinh sư thì nói: "Hy vọng ngươi ở nhìn xong chúng ta giới thiệu tư liệu sau đó sẽ thay đổi tâm ý ngoài ra, nếu như ngươi nguyện ý đi tiếp xúc chúng ta y tuật sinh, ta cũng không phản đối. Nhưng là nếu như ảnh hưởng đến bác sĩ cuộc sống bình thường và công tác, vậy thì ngượng ngủng, ta cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Tốt lắm, các ngươi đi trước đi, ta còn có rất nhiều sự việc phải xử lý." Nói xong, Đỗ Nguyệt Minh cũng hướng bác sĩ đồng đầu một cái. Hắn cũng là cho bác sĩ đồng mặt mũi, mới biết tiếp đãi bọn hắn, còn cùng bọn họ trò chuyện mấy câu. Nếu không Cái loại này tới đảo người hắn trực tiếp ném cho tàu Đức Hoa xử lý, hắn mới lười được phiền quẩn đây. Người ta cũng hạ lệnh trục khách, bọn họ cũng sẽ không tốt đợi lâu đinh sư tỷ vậy rất không câu chấp, đứng lên nói nói, vậy quẻ dày, Đỗ Việt trưởng. Đỗ Nguyệt Minh cũng chỉ là trơ tráo không cười tới như vậy một tí, mặc dù hắn cũng không có cấm chỉ người khác đảo người, nhưng là tóm lại trong lòng là sẽ không cao hứng đinh sư tỷ và Nhạc Sơn các người vậy đi ra ngoài, còn chưa tới cửa đâu, nhưng gặp cửa phòng đột nhiên bị đụng vỡ, sau đó chạy vào một cái ôm trước trậu người tuổi trẻ. Người anh em kia đi vào liền khi đám người kia mặt, tới một tí, hỏi, cái này ba người mặt nhất thời xanh biếc. Bọn họ có thể nhìn cái thật thật, lại nhìn chằm chằm vừa thấy, người trẻ tuổi này không phải là mới vừa mới vừa gặp cái đó sao? Nhạc Sơn lập tức xem hắn sư tỉ, Đinh Sư Tỷ con ngươi vậy lập tức đổi được tròn xoe, lại là ngươi, ngươi mới vừa rồi còn không đủ đúng không? Hiện tại còn trước mặt buồn nôn ta. Đinh Sư Tỷ lần này là thật nổi giận. Mặc dù nói bác sĩ không thể sợ những thứ này rơ bẩn, nhưng người ta cầm đồ chơi này tới buồn nôn ngươi, ngươi tổng không thể không tức giận đi. Bác sĩ đồng vậy mau đánh giảng hòa, thật ra thì Từ Nguyên không phải cái ý này. Vậy hắn có ý gì? Đinh Sư Tỷ vậy mặt mũi không tốt. Tướng Nguyên liếc mắt nhìn đã hiểu lầm Sư Tỷ hắn chậm một cái khí, nhanh chóng giải thích, "Không phải, người khỏe." Nói, đinh sư tỷ trên mặt đã kết liễu Hàn Sương, đều phải đánh người Đỗ Nguyệt Minh vậy nhìn một mặt nghi ngờ, hỏi, "Từ Nguyên, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không cho kỳ lão sư thử thúc đi?" Từ Nguyên một bên thuận khí vừa gật đầu Đỗ Nguyệt Minh nghi ngờ hơn, lần này không phải không ngươi sao. Nghe lời này một cái, Từ Nguyên thiếu chút nữa không nước mắt rơi xuống, ai có thể nghĩ tới bây giờ xã hội tập tục đối bọn họ những thứ này người xem náo nhiệt như thế không thân thiện ạ, nhưng là bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Từ Nguyên ôm trước nôn mưa chậu đi Đỗ đó, "Viện trưởng, ta có lời muốn cùng ngươi." Hỏi: Lại nôn khỏe một tí. Lần này liền Đỗ Nguyệt Minh cũng muốn đánh chết hắn, ngươi có lời gì? Cách ta xa một chút nói. Không được. Hỏi: Thư Nguyên còn muốn tiến lên Đỗ Nguyệt Minh chê khoát khoát tay, ngươi phát hoè chặn nói. Thư Nguyên nói: ngày mới vừa không phải là không để cho dùng trí năng. Hỏi: Điện thoại di động sao? Đỗ Nguyệt Minh khệ miệng giật một cái, vậy ngươi đứng xa một chút nói. Không được. Thư Nguyên quật cường lắc đầu, ta muốn gì thay? Hỏi: Trong chốc lát, Đỗ Nguyệt Minh lô núi cũng phóng đại. Trong chốc lát, Đinh sư Tỷ Khí cũng tiêu mất, bởi vì nàng phát hiện thằng nhóc này còn thật mẹ hắn nhân vật nhỏ nhân tài. Đỗ Nguyệt Minh không nhịn được, người rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn đình sư tỉ các người, biết tử nguyên phải nói sự việc khẳng định cùng cái này hai người tương quan, nếu không gì thay quả bành ạ để cho bọn họ đi ra ngoài không được sao. Đỗ Nguyệt Minh níu mày một cái, cố nén khó chịu, một câu nói có thể nói hay không hoàn. Tử nguyên vậy không dám nói lời nào, còn ở cưỡng ép ổn định hơi thở đâu, hắn gật đầu một cái. Tới đây. Đỗ Nguyệt Minh nhắm hai mắt lại, thật mẹ hắn là mắt không gặp là sạch sẽ. Tử nguyên bưng hắn nôn mửa đi qua Đỗ Nguyệt Minh lập tức đã nghe đến mùi lạ Đình sư tỷ sắc mặt đặc sắc hơn, nàng cũng không nóng nảy đi, muốn xem xem thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì. Gặp cái này mấy người chăm chú nhìn hắn bên này, Đỗ Nguyệt Minh cũng chỉ chẳng để cho Từ Nguyên tay viết xuống ý nghĩ, hắn nhắm mắt lại, cùng nhận mệnh như nhau. Ngắn ngủn một câu nói, Đỗ Nguyệt Minh lại cảm giác mình giống như là qua cả đời như vậy rất lâu ở giữa, Từ Nguyên còn nôn mửa hai cái, may là Đỗ Nguyệt Minh đã đóng sít chặt hô hấp, vẫn cảm giác được mùi lạ buồn nôn, cổ hắn trên cổ nổi lên dày đặc một tầng da gà. Cái gì? Sau khi nghe xong, Đỗ Nguyệt Minh lập tức giật mình mở mắt, lần kinh hãi này, lại có thể để cho hắn quên hết nửa Một hơi liền đem mũi lạ chó vào. Hỏi, lúc này đến phiên Đỗ Nguyệt Minh tới một tiếng kịch liệt nôn ọe, thiếu chút nữa không cầm cơm chưa cho phun ra. Ha ha ha. Đinh sư tỷ rốt cuộc thấy náo nhiệt, sau đó lớn tiếng cười lên Đỗ Nguyệt Minh nhanh chóng vẫy tay cầm Từ Nguyên đội đi Đinh sư tỷ náo nhiệt vậy xem đủ rồi, liền phất tay một cái, đi thôi, đi làm chút tránh sự mà đi. Đợi một hồi, Đỗ Nguyệt Minh lập tức kêu to Đinh sư tỷ hỏi Đỗ Nguyệt Minh, "Đỗ viện trưởng còn có chuyện?" Đỗ Nguyệt Minh vội vàng mang theo hóa học vũ khí Từ đi, Từ đã tin tức dẫn tới, vậy liền mang theo hắn nôn một bên nói một bên đi ra ngoài. Nhưng là vậy không đi xa, mở cửa, đứng ở cửa ở đây. Từ Nguyên sau khi đi ra ngoài, Đỗ Nguyệt Minh mới đưa một hơi, hắn ánh mắt mang theo mấy phần nhị lạc, thậm chí là nóng như lửa. Đinh, Đinh bác sĩ, ngồi xuống trò chuyện một chút. Đinh sư tỷ nghi ngờ hỏi, không phải nói chuyện phiếm xong sao? Ngươi không phải đồng ý chúng ta đi đón xúc những thầy thuốc này sao? Từ Nguyên sau khi đi ra ngoài, Đỗ Nguyệt Minh cũng chỉ bông lọng, hắn lắc đầu một cái, hiện tại không thể được, bây giờ là thời gian đi làm, không thể quấy nhiều bác sĩ công tác. Đinh sư tỷ cau mày nói, vậy ta chờ hắn cửa việc. Đỗ Nguyệt Minh lại nói, sau khi tan việc là bác sĩ trong lúc nghỉ ngơi. Vậy không thể quá nhiều, chúng ta nhưng mà có nói trước nha." Đinh Sư Tỷ không vui nói, "Đỗ viện trường, ngươi đây là muốn rực nợ sao?" Đỗ Nguyệt Minh nghiêm trang nói, "Rực nợ? Ta thiếu ngươi cái gì không?" Đinh Sư Tỷ bị nén một tí, "Được, ta muốn nắm ta giải thích, vậy là ngươi muốn làm trái với ngươi cam kết sao?" Đỗ Nguyệt Minh nói, "Tất cả cam kết đều có trước nói, nào có cho không người." Đinh Sư Tỷ chân mày nhíu rất chặt, "Vậy ngươi kết quả muốn thế nào?" Đỗ Nguyệt Minh nói, "Như vậy, ta cùng ngươi đánh cuộc, ngươi nếu là thắng, ta giúp ngươi giới thiệu chúng ta chuyên gia, ta giúp ngươi kết hợp chuyện này. Ngươi nếu bị thua, ngươi lưu lại, như thế nào?" Đinh Sư Tỷ nghi ngờ nói, đánh của gì? Đỗ Nguyệt Minh ổn định nói, liền đánh của ngươi am hiểu nhất. Đinh Sư Tỷ cười, ha ha. Nói xong, Đinh Sư Tỷ cầm ra nàng mang theo người châm cứu bao, từ bên trong lấy ra một cây hào châm, nàng nói, đây là hào châm, dài 3. 6 tấc, kim nhỏ như chút nào mau, vì vậy mà được đặt tên. Đỗ Nguyệt Minh nghi ngờ nhìn Đinh Sư Tỷ, không biết nàng muốn làm gì Đinh Sư Tỷ cầm trên tay nhỏ như chút nào mau hào châm, tùy ý với cách, con tính tốt vô cùng, cũng đang bởi vì như vậy. Khá hơn chút mới nhậm môn chàng trai hành châm thời điểm thường thường ở vào châm thời điểm con kim đinh sư tỷ đi tới phòng làm việc một góc, cầm lên một chai để ở dưới đất nông phu suối. Coi được, đinh sư tỷ cầm hảo châm đi nắp bình lần trước thả, lấy tay đè một cái, run một cái. Xoẹt một tí, nhỏ như chút nào mao hảo châm trực tiếp đâm hư nắp bình tiến vào. Mọi người đều đàn độn. Liên ở cửa xem náo nhiệt Từ Nguyên cũng quên nôn mửa Đỗ Nguyệt Minh vậy nán lại đinh sư tỷ toét miệng gọi một tiếng, kim vào một. Năm không nhiều không thiếu. Cho nên, gia quên vẫn là đổi một đi. Đỗ Nguyệt Minh biết lắng nghe hơi gật đầu một cái, ngươi nói đúng, vậy chúng ta liền đổi một so. Chương 509, cái đầu ngươi. Chương 509, cái đầu ngươi. Ẩm. Cửa bị mở ra. Ngồi ở bên trong Hứa Dương ngẩng đầu nói, "Xin lỗi, mời ngươi chờ một tí, nơi này bệnh nhân còn chưa khỏe." Hỏi, "Ngôi chỗ nào bệnh nhân cũng không chịu nổi, hắn nói, ta nói người anh em ngươi cái tình huống này được lập tức đi cấp cứu ạ." "Không phải, Hứa lao sư." Là hỏi. Từ Nguyên lại nôn mẹ một tí, buông xuống nôn mửa trào, lộ ra mình mặt. "Từ Nguyên." Hứa Dương cũng có chút kinh ngạc. "Hứa lão sư, ta có lời cùng ngươi." Hỏi. Hứa dương chê khoát khoát tay, đứng ngoài cửa nói đi. Thường nguyên lại bưng nôn mửa chậu đi ra ngoài. Châm cứu cũng là trung ý đặc biệt cổ xưa một môn kỹ thuật, trải qua mấy ngàn năm, một mực phát triển đến hiện tại. Hiện tại rất nhiều trong bệnh viện cũng có chuyên môn châm cứu khoa, có đặc biệt nghiên cứu châm cứu ý sư xem mạch chữa bệnh. Bất quá cũng có quá nhiều thời châm cứu là đi ra gây dựng sự nghiệp, bởi vì người hiện đại suy nghĩ, phổ biến là cho rằng là thuốc 3 phần độc. Có câu cách nôn tiêu làm đồ có thể ăn lung tung, nhưng là lời không thể nói bậy bạn. Nhưng là ở đương thời người xem ra, nói là có thể nói bậy bạn, đồ là không thể ăn lung tung. Phát triển bây giờ đến, coi như bị bệnh, cũng là có thể không uống thuốc sẽ không ăn thuốc bớt cho nên châm cứu vậy một lần biến thành dưỡng sinh nhân sĩ trọng đầu, nhất là ngải cứu, bởi vì bọn họ đối kim gai cũng tương đối còn thị hiểm, có chút sợ hãi. Ngải cứu an toàn nhất, vậy có hiệu quả. Hiện tại trên thị trường xuất hiện không thiếu nhỏ treo cứu, bán vậy tốt vô cùng đình sư tỷ năm đó viễn độ chủng dương chính là dựa vào châm cứu của mình toà sông ra một tên phim đường tới người nước ngoài cũng đúng châm cứu cái loại này thần kỳ phía đông lực lượng đặc biệt xuống mãi. Là mấy năm này châm cứu huấn luyện đặc biệt nóng như lửa, quá nhiều đều là hơi học, biết là vị, học biết làm sao châm kim, thi cái chứng, liền chạy ra ngoại quốc kiếm tiền đi. Nhưng là Trong trung y mặt bất kỳ một môn học hoặc là kỹ năng đều là dễ học khó tinh. Nếu muốn vào tay, mấy tháng là được rồi. Chân chính nếu có thể chữa bệnh cứu người, mấy năm hết tiết đến cũng không nhất định có thể cầm xuống. Nhất là châm cứu, châm cứu là chân chính cầm trung y chữa bệnh giản tiện liêm nghiệm 4 chữ phát huy đến mức tận cùng một môn kỹ năng, hơn nữa cũng là thấy hiệu quả nhanh nhất, nhất, cứu cấp nhất tốc một môn kỹ năng. Muốn chân chính đưa cái này cho hiểu rõ, nhưng mà tương đương không dễ dàng. Mà mới vừa rồi Đinh sư tỷ hiển lộ nó này, vậy phô bảy nạng sắc thật kiến thức cơ bản, Đỗ Minh vậy không nhàn rỗi, liền nhanh chóng để cho người đi mời lão lao sư. Diệp Lão là lưu tuyên bá mời tới chuyên gia, trước ở Trung y viện châm cứu khoa bên trong làm mấy chục năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, là cái thâm niên chuyên gia. Nhưng là Diệp Lão đâu, rất lứa tuổi, đã 80. Hắn lần này tới, chủ yếu là chấn giữ trong truyền thừa tim gánh vắt châm cứu trường học công tác và thích hướng tiếp trận rất ít một phần chia bệnh nhân. Nói cách khác, bọn họ mình tâm phân viện châm cứu khoa bây giờ là không người chấn giữ. Cho nên đây cũng là từ nguyên khi biết Đinh sư tỷ chính là biển bên ngoài nữ châm vương Đinh Tư Tuệ liền lập tức phải chạy tới cùng Đỗ Nguyệt Minh báo cáo Đỗ Nguyệt Minh đoạn thời gian này cũng ở đây nhức đầu châm cứu khoa kiến thiết sự việc, hắn đoạn thời gian này vậy hỏi không thiếu châm cứu chuyên gia, chỉ là không có thích hợp, thật vất vả gặp cái nữ châm vương. Người ta khá tốt chết không chết trên đất cửa khiêu khích, Đỗ Nguyệt Minh lại không hoa chút tâm tư, cái này đưa tới cửa con vịt liền muốn bay. Tới, tới tới, ngồi trước, ngồi trước, không nóng nảy. thời nhiệt tình. Hừ. Đinh nhạt hừ một tiếng, nàng cái này lao cá viện trưởng cũng không quá nhiều hảo cảm. Mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa thì bị không biết xấu hổ Đỗ Nguyệt Minh đạo đức bắt giữ so khác Đỗ Nguyệt Minh cầm ly, đột nhiên lại hỏi, "Đinh bác sĩ là thói quen uống trà, vẫn là thích uống cà phê?" Đinh sư tỷ lãnh đạm nói, "Chán, ta không uống, không uống đồ." Đỗ Nguyệt Minh cũng không để bụng, "Vậy được, uống chút trà ngon." Đỗ Nguyệt Minh liền bắt đầu đem ngâm lá trà Đinh sư tỷ suy nghĩ một chút lại hỏi, "Vậy ta nếu là thắng, Đỗ Nguyệt Minh dự định làm sao giúp ta khuyên phục những cái kia lao chuyên gia đi nước ngoài?" Đỗ Nguyệt Minh nói, "An bài các ngươi ăn một bữa cơm." Đinh sư tỷ hỏi, "Sau đó thì sao?" Đỗ Nguyệt Minh nói, "Sau đó liền chỉnh các ngươi nói thôi." Liền cái này Đinh sư tỷ trợn tròn mắt, người kia nếu là không tình nguyện cùng ta xuất ngoại làm thế nào? Đỗ Nguyệt Minh lại nói, vậy nếu không ta đi lấy sợi dây cầm bọn họ trói cho người mang đi. Đinh sư tỷ nhất thời nghẹn một cái Đỗ Nguyệt Minh nói nói, Đinh bác sĩ, hấp dẫn người mới dựa vào là tự thân thực lực và tương lai tiền cảnh, loại chuyện này ép là ép bất thành, ta có thể làm được nhiều lắm là để cho các người gặp mặt trò chuyện một chút. Nếu như người bên kia phát triển tiền cảnh, quả thật so chúng ta Minh Tâm phân viện hơn nhau, vậy những chuyên gia kia đi các người nơi đó cũng là chuyện đương nhiên sự việc, chúng ta tự nhiên cũng không thể nói gì được. Nếu muốn đưa tới Kim vực hoàng, mình thì phải trồng tốt cây ngô đồng ạ. Đinh sư tỷ gật đầu một cái, cảm thấy Đỗ Nguyệt Minh nói vậy rất có đạo lý, người tổng không thể để cho người ta đường đường viện trưởng đuổi đi mình bệnh viện chuyên gia chứ. Đây cũng không phải là người làm sự việc Đinh sư tỷ đang muốn nhận lời một tiếng, nhưng mà nàng chân mày nhíu nhíu một cái, tổng cảm thấy nơi nào có điểm không đúng à, Đỗ Nguyệt Minh khẽ miệng lộ ra bí ẩn cười, hắn bưng ly trà tới đây, tới tới tới, mấy vị uống trà. Đỗ Nguyệt Minh đưa trà cắt đứt Đinh sư tỷ suy tính. Rất nhanh, châm cứu lao chuyên gia Diệp Lao sẽ đến Đỗ Minh phòng làm việc. Diệp lão tuy đã cao tuổi, nhưng mà khí sắc vẫn là rất tốt, sắc mặt đỏ thắm, thanh âm vậy tương đối vang rồi. Trùng khí rất đủ, đỗ viện trưởng à, nghe nói bệnh viện tới một châm cứu chuyên gia. Hơ? Diệp lão? Đỗ Nguyệt Minh mau dậy, muốn đi trộn Diệp lão. Diệp Lao khoát tay một cái, Tiêu Sái nói, không cần, ta còn chưa đi không nhúc nhích đường. Vị nào là châm cứu chuyên gia ạ, là người sao? Diệp Lao hỏi Nhạc Sơn. Không phải không là không phải. Nhạc Sơn vội vàng khoát tay. Diệp Lao thu hồi ánh mắt, nhìn ngồi ở ghế salon mái tóc dài hình bóng, à, vẫn là vị nữ đồng chí. Đinh sư tỉ đặt ly trà xuống, đứng lên đối Diệp lão sững sốt cởi đưa tay ra, ngài khỏe, Diệp lão, ta là Ồ. Diệp lão nhìn Đinh sư tỷ ánh mắt vậy sợ run một tí, Đinh sư tỷ nghi ngờ nhìn xem Diệp lão, hỏi nói: "Ngài là La gặp thần Lao sư?" Diệp Lao gật đầu một cái, "Ta cũng cảm thấy ngươi có chút quen mặt, ngươi là?" Đinh sư tỷ cười nói: "Ta là Đinh Tư Tuệ, tiểu Đinh nha, gia sư ở bên trong tiên sinh." Diệp Lao lập tức nói: "À, nhớ ra rồi, Lao sở học trò, tiểu Đinh. Ngươi không phải xuất ngoại sao? Bây giờ trở về nước?" Đinh sư tỷ nói, "Nghe, trước trở về một tí." Diệp Lao không cùng Đinh sư tỷ nói xong, hắn liền hào hứng cắt nói: "Trở về à, trở về phát triển tốt biết bao." Chúng ta nơi này đang cần châm cứu chuyên gia đây. Ai? Đỗ Việt Trưởng, lần này ngươi có thể coi như là tìm đúng người. Lao sợ năm đó ngoại hiệu là tấn bên trong thứ nhất kim, mà tiểu Đinh là hắn đắc ý nhất học trò. Chỉ tiết xuất ngoại nhiều năm như vậy, Lao mình còn có thể tiếc đây. Không nghĩ tới hiện tại tới chúng ta Minh Tâm phân viện liên lạc. Đỗ Nguyệt Minh không nhịn được chen miệng nói, có thể hay không lưu lại, cũng không được xem Diệp Lao ngoài mà. Diệp Lao hơi có ngạc nhiên, trước khi tới, đã đem tình huống cũng cùng hắn nói, Diệp Lao lần nữa nhìn Đinh sư tỷ, gặp Đinh sư tỷ cũng hướng hắn đang cười. Diệp lão chỉ Đinh sư tỷ, tức giận cười nói, ngươi nhà còn là giống nhau lình lặng. Cũng được, liền để cho ta xem xem những năm này ngươi tiến bộ bao nhiêu. Cũng thay lão sợ cho ngươi hướng dẫn hướng dẫn, dựa theo bối phận mà nói, ngươi vậy được quản ta kêu một tiếng sư đại ra đây. Thay sư phụ ngươi thi thì ngươi, cũng không tính qua. Gặp Diệp Lao như vậy khí định tần nhàn, tràn đầy tự tin, Đỗ Nguyệt Minh vậy thở phào nhẹ nhõm. Cùng Hứa Dương Thu xếp ổn thỏa phòng khám bệnh, bệnh nhân buổi lúc tới, liền nghe gặp trong phòng làm việc truyền không thể để cho để cho ngươi ra sao? Cái đồ ngươi. Chương 510. Hứa Dương ra tay. Chương 510, Hứa Dương ra tay. Hứa Dương ở ngoài cửa sợ run một tí. Từ Nguyên hàng này xem náo nhiệt tim không chết, cũng làm mọi thành như vậy, còn ôm trước trỗ đi lên. Hứa Dương cũng là hết ý kiến, bất quá hắn cũng không để ý, đây là lao nông thuốc thí nghiệm, dù sao từ Nguyên cái thằng nhóc này khỏe mạnh, vậy thói quen. Chính là Diêu Bính cái này hai ngày về nhà, còn chưa có trở lại, nếu không trước đều là cái này hai cái làm ra vẻ người yêu thích là lao nông vật thí nghiệm, lao nông là chuyên trị tất cả loại ra vẻ. Hứa Dương nhíu mày một cái. Từ Nguyên cũng tò mò ngẩng đầu lên, sau đó lại nôn ngoẻ một tí, Ôi. Ngay sau đó trong phòng làm việc lại chuyển tới một thanh âm người phụ nữ, "Diệp Lao sư, là ngài nói để cho ta hết sức làm, ngài không phải nói muốn xem xem ta những năm này tiến bộ như thế nào sao?" "Này, ngươi còn lên mũi lên mà hắc?" Diệp Lao tức bể phổi. "Đừng tức giận, đừng tức giận." Đố Nguyệt Minh khuyên can thanh âm vậy chuyển ra. Hứa Dương nhíu mày, trực tiếp đẩy ra Đỗ Nguyệt Minh cửa phòng. "Bác sĩ Hứa." Đố Nguyệt Minh hơi sửng sợ, gặp Hứa Dương đi vào, Diệp Lao nhất thời cũng không phát tác, chỉ là hừ một tiếng. Nhà sơn thì mau dậy, hướng về phía khách khí gật đầu hỏi thăm nói, "Bác sĩ Hứa, ngài khỏe, lâu không gặp." Đinh sư tỷ hỏi Nhạc Sơn, "Hắn chính là người nói cầm lao động quân đi người kia?" Ai? Nhạc Sơn vung tay lên, "Nóng này, cái gì nha, ta lúc nào nói qua như vậy?" Đinh sư tỷ nói, người trước không phải nói?" Nhạc Sơn cấp vội vàng cắt đứt, "Ta trước nói đúng thật Mại bác sĩ hứa Dương giúp chúng ta, nếu không chúng ta cho ra việc lớn. Sau đó lao động là tới vấn huyện thực hiện trị bệnh nặng bệnh nặng lý muốn đi." Sau khi nói xong, Nhạc Sơn nhìn một cái Hứa Dương sắc mặt, phát hiện Hứa Dương trên mặt không có rõ ràng khắc thượng, hắn mới nhìn một chút thở phào nhẹ Đinh sư tỷ vậy lặng lẽ liếc khi bí. Trong phòng làm việc còn có hai cái một mặt mơ hổ bệnh nhân Đỗ Nguyệt Minh vẫy vẫy tay, để cho nhân viên y tế vội vàng đem bệnh nhân mang đi, đừng ở chỗ này xem náo nhiệt. Bệnh nhân ra trước khi đi còn để lại một câu cảm ơn. Cái này để cho Diệp lão càng kích. Hứa Dương đi vào, nhìn vẻ mặt ung dung Đinh sư tỷ, hắn hỏi, "Ngươi chính là Đình Tư tuệ bác sĩ?" Đinh sư tỷ gật đầu một cái, "Ngươi chính là bác sĩ Hứa Dương chứ? Nghe nói ngươi rất sợ trường trị bệnh nặng bệnh nặng." Hứa Dương nói, "Một chút xíu." Đình sư tỷ nhíu mày, "Ai, có không có hứng thú cùng ta đi nước ngoài phòng khám bệnh? Ta cùng ngươi nói, ở bên kia, ngươi có thể tận tình thi triển ngươi tài hoa." Lời còn chưa dứt, Nhạc Sơn liền nhanh trong cản Đình Sư Tỷ, chớ nói. Đình Sư Tỷ có lý chẳng sợ nói, làm gì không nói. Ta thắng, ta vốn là có thể tùy tiện cho người. Đúng không, Đỗ Việt Trường? Đỗ Nguyệt Minh còn chưa nói gì chứ, Diệp Lao không nhịn được trước, ta mới vừa là khinh thường, không có được ý, nếu không ta một cái tháng 7 năm 19 tuổi Lao đồng chí, thất bại cho ngươi. Đình Sư Tỷ đang muốn phản bác đôi câu, Nhạc Sơn nhanh chóng kéo nàng nói. Thừa dịp đây là, Thứ Dương đi tới Đỗ Nguyệt Minh trước mặt, nhỏ dòng hỏi tình huống gì Tư Nguyên cái này xem náo nhiệt chính là đặc biệt thức thời đứng ở xóa xỉnh, một bên luôn mửa, một bên xem xét tình huống Đỗ Nguyệt Minh nhỏ rộng trả lời, tình huống vậy không phức tạp, chính là cái này Đinh bác sĩ muốn đào một phần chia chuyên gia đi nàng hải ngoại phòng khám bệnh đi, cho nên tới liền chúng ta nơi này, ta muốn phản đảm một cái. À. Hứa Dương cũng là đầu một lần nghe cái loại này làm việc, điều này có thể được không? Đỗ Nguyệt Minh nói, chẳng nàng là có thể thành à? À, còn có thể như vậy phải không? Hứa Dương có chút mê Đỗ Nguyệt Minh lại nói, ta đây không phải là theo ngươi học sao? Đầu một nhóm tới những chuyên gia kia, không phải là ngươi thông qua như vậy thức dễ. Mời tới sao? Thừa Dương lúc ấy thì không phản đối, vậy không giống nhau, ta vậy." Đỗ Nguyệt Minh nhỏ giọng nói, "Kém không nhiều, nàng lục lọi mười mấy năm mới quyết định đi thuần trung ý con đường, còn lấy vì mình tìm được chân lý, muốn tìm người cùng đi ra nước thực hành tham dò đây." Thừa Dương càng mê, "Chúng ta cái này nhi bất tiểu thị sao? Tới khoai tây vườn đào khoai tây trở về loại ạ." Đỗ Nguyệt Minh nói, nàng thật giống như không biết chuyện này, cho nên chúng ta mới có thao tác không gian, đáng tiếc cả không nghĩ tới, liền diệp lao kỹ thuật châm cứu cũng kém hơn hắn, thật không hổ là nữ chấn vương." Đỗ Nguyệt Minh chậc chậc lấy làm kỳ lại thật là tiếc nuối, Đinh sư tỷ càng mạnh hắn lại càng tiếp nối đi qua Nhạc Sơn Uyên, Đinh sư tỷ cũng không cùng Diệp lão bà tổ, nàng xoay người hỏi Đỗ Nguyệt Minh, "Đỗ Việt Trưởng, ta bây giờ là không phải có thể tùy ý đi tiếp xúc bệnh viện các ngươi thầy thuốc." Này. Đỗ Nguyệt Minh thật muốn tới một câu ngươi mơ đi, có thể hắn vậy không căng ra miệng, chỉ có thể là đầu mình đau. "Chuyện này gây, hàng không ở à, cái này." Đỗ Nguyệt Minh có chút chần trở. Hứa Dương chính là từ trên bàn cầm lên chai nước suối, gặp nắp bình trên cắm một cây hào châm, hắn nhìn một cái, liền nói, "Vào kim 1.5 tất, nếu như một tay cắm vào, tính độ cũng rất đúng, một tí châm bình." Phần này độ khống chế vậy rất tốt." Hứa Dương vừa nói, lại rút ra hào châm, nhìn một cái, "Ba, sáu tấc, 30 số hào châm." Đinh sư tỷ hỏi, "Bác sĩ Hứa vậy sở trường châm cứu?" Hứa Dương nói, "Biết một chút điểm." Đinh sư tỷ gật đầu một cái, cũng không bất ngờ, "Trung y mà, khá hơn chút vậy kiêm tu châm cứu, chỉ là trình độ mà, cao có thấp có." Nàng suy nghĩ một chút hỏi, "Bác sĩ Hứa, nếu không so đấu, thua người cùng ta đi." Hứa Dương bật cười khinh khách, Đinh sư tỷ lại còn cầm một chiêu này đi đối phó hắn, Hứa Dương thì hỏi ngược lại, "Vậy ta nếu là thằng đâu?" Đinh sư tỷ không chút nghi ngờ, chúng ta liền lưu lại cho ngươi đi làm. Nhạc Sơn ở một bên nghe được ánh mắt liền sáng, sau đó khẩn trương hề hề nhìn Hứa Dương. Hứa Dương dừng một chút, lại hỏi, chữa bệnh loại chuyện này, rất lâu rất khó phân ra trên giới cao thấp. Đại đa số thời điểm, cái gọi là cao thấp trên giới cũng giới hồ ở mập mở cái nào cũng được bên trong. Đinh sư tỷ đặc biệt tự tin, chỉ cần là tỉ thí châm cứu, ngươi nếu là cùng ta mập mở cái nào cũng được, thậm chí khó phân cao thấp, vậy ta vậy coi là người thắng. Hứa Dương lại hỏi, bệnh nhân kia đâu? Lẫn nhau chờ sao? Đinh sư tỷ mỉm cười nói, dĩ nhiên có thể Diệp lão không nhịn được nhắc nhở nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi có thể đừng hết lấy xem nhẹ à, ta trước mặt chính là tạm thời không chú ý." đố Nguyệt Minh vậy tao mày nhắc nhở nói, "Bác sĩ Hứa, không quan trọng." Hứa Dương còn trấn an Diệp lão một câu, sau đó đối Đinh sư tỷ nói nói, "Vậy thì một lời đã định." Đinh sư tỷ không câu chấp nói, "Dĩ nhiên, xuống lầu chờ người." Hứa Dương nhìn một cái trên tay hào trầm, nói, "Được." Nói xong, Hứa Dương nhìn lướt qua đố Nguyệt mình mặt bàn, ở trên bàn của hắn cầm lên phong ăn thẻ ăn, thứ Dương một tay chắp kim, đáp ở thẻ ăn chính diện đinh sư tỷ ánh mắt hơi nhất định Đỗ Nguyệt Minh vậy nhìn chăm chăm. Thửa Dương tay phải đẻ một cái run một cái lại buông lòng một chút, sau đó buông tay, hào châm phần đuôi run rẩy run rẩy, mà đầu kim đã đâm xuyên thẻ ăn. Thửa Dương dừng dừng nói, đi thôi. Cửa Từ Nguyên lại thấy đỡ ra, lại quên nói. Chương 511. Ho chiêu. Chương 511, ho chiêu. Lúc này Đinh Sư tỷ ánh mắt đổi được cẩn thận, bởi vì nàng phát hiện trước mắt người trẻ tuổi này tựa hồ có chút không dễ đối phó a bất quá, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là để cho Đinh Sư tỷ hơi có chút cẩn thận mà thôi. Bởi vì là thứ nhất nàng đối châm cứu của mình kỹ thuật đặc biệt tự tin, liền lao chuyên gia Diệp lão đều không phải là nàng đối thủ. Ngoài ra, nàng trước mặt cũng nghe Nhạc Sơn nói qua hứa dương tình huống, tin tưởng Nhạc Sơn cho hắn tin tức thì sẽ không có vấn đề, muốn đến nơi này, nàng lại nghiêng đầu xem Nhạc Sơn. Nhạc Sơn song lên nàng khẽ gật đầu đinh sư tỷ nhất thời hơn nữa an tâm, nàng phất phắt tay, không câu chấp nói, "Đi." Hứa Dương cười một tiếng, đi theo đinh sư tỷ đi ra ngoài. Trong phòng làm việc đấu Nguyệt Minh nhìn hắn vậy trương thẻ ăn không ngừng chắp lưỡi hít hả, sau đó hắn rút ra dáng vẻ run rẩy hào trầm, "Vậy một tí, đặc biệt mềm, mềm dẻo." Hắn thêm một cái khí, suy nghĩ một chút, sau đó vậy đi ăn lần trước đâm, sau đó. Sau đó đầu kim sai lệch. Sau khi đi ra ngoài, mỗi người bọn họ cho đối phương tìm bệnh nhân. Châm cứu là trung ý chữa bệnh vô cùng trọng yếu hạng nhất kỹ năng, cũng không phải là hiện tại những cái kia thầy châm cứu làm bảo kiện như vậy đây là chữa bệnh, hơn nữa thấy hiệu quả là nhanh nhất, có chút cao thủ rượi vào kim gai và ngải cứu, liền có thể tạo được cái tử hồi sinh hiệu quả trị liệu. Cho nên cửa này kỹ thuật là tuyệt đối không thể coi thường. Mà nếu là muốn chữa bệnh, cuối cùng khẳng định cũng phải cần đầy đủ ở chữa bệnh phía trên đi. Mặc dù nói y thuật loại vật này, rất khó ở một cuộc tỉ bên trong phân ra cao thấp, nhất là lâm sàng, nó không phải trường học thi. Mỗi một người một tờ giấy cuốn, cùng một cái tiêu chuẩn câu trả lời, rất dễ dàng là có thể phân ra cao xuống. Nhưng là ở thực tế lâm sàng bên trong, đây là thật khó làm được, mỗi bệnh nhân đối mặt bệnh nhân, đối mặt tình huống đều là không giống nhau. Cho dù là để cho bọn họ đối mặt cùng một bệnh nhân, mọi người mở ra toa thuốc đều sẽ không là hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa đơn độc bệnh ví dụ, là sẽ không nói minh vấn đề. Danh thủ quốc gia vậy sẽ chổng đang bình thường cảm mạo phía trên, tiểu học đồ cũng có mẹo mù đụng phải con chuột chết thời điểm. Nói như vậy, phải trung y liền không có cách nào phân ra trình độ cao thấp đâu? cũng không phải chỉ là rất khó thông qua đơn độc bệnh ví dụ tới phân ra cao thấp, nhưng thông qua nhất định thời gian, số lượng nhất định bệnh ví dụ, tổng hợp cân nhắc, rất dễ dàng là có thể phán đoán. Cho nên một cái tốt trung y liễu, hắn khám lại trước tiên là rất cao. Ngàn vạn không muốn cho rằng một đơn thuốc đi xuống, thuốc đến bệnh trừ cái này, chữa bệnh là một cái so sánh dáng dấp quá trình. Dù là bệnh ta lui, vậy còn cần mở giải quyết tốt thoát thuốc, cho nên trên căn bản đều phải cần có hai trận thậm chí nhiều lần hơn. Hiện tại nhân dân đối trung y đặc biệt hà khắc, chỉ cần là thủ trận không có thấy hiệu quả, người ta căn bản cũng không sẽ lại tới tìm người làm hai xem. Có chút bác sĩ là như vậy. Ngươi tìm hắn chữa bệnh, hắn trước để cho ngươi hẹn xong hai trận thời gian, cầm hai trận tiền xem bệnh cũng cho thanh toán, hắn mới biết giúp ngươi chẩn đoán và cho toát thuốc. Như vậy đối với bác sĩ mà nói, có chỗ tốt, đó chính là hắn có thể biết phía trước một cái phản hồi. Nếu không, bệnh nhân không tới, hắn còn lấy vì mình thủ trần sau đó, liền thuốc đến hết bệnh liền đây. Cho dù là trong lòng có hoài nghi, bệnh nhân không được cửa, hắn cũng không biết mình vấn đề ở chỗ nào. Như vậy, hắn liền sẽ từ đầu đến cuối không có cách nào đi nâng cao tài nghệ của mình. Như vậy làm như vậy hại hại là cái gì? Chính là rất dễ dàng hai bệnh nhân mắng. Mặc dù nói một lần rất khó chân chính phân ra bác sĩ tại nghệ trên giới cao thấp tới, nhưng là đối với nữ châm Vương Đinh Tư Tuệ mà nói, đối phó một cái không phải chuyên nghiên cứu châm cứu tuổi trẻ Hứa Dương đồng chí, nàng còn không thể làm được toàn thang nói, vậy nàng vậy coi như là thua. Mà bọn họ lựa chọn chính là lẫn nhau chọn bệnh nhân, cho đối phương chọn một cái. Bệnh nhân tình huống có nhẹ có nặng, bệnh tình gặp nạn có giao dịch, cho đối thủ gánh, khẳng định là khó khăn nhất. Đến lúc đó, vậy sẽ tổng hợp suy tính. Bất quá Đinh Tư Tuệ là tràn đầy tự tin Đỗ Nguyệt Mình cũng gọi cái bác sĩ thực tập đi theo Đinh Tư Tuệ, cho nàng cùng cấp bệnh nhân tình huống, phối hợp nàng làm bệnh nhân công tác. Hứa Dương cũng đi tìm bệnh nhân, Thư Nguyên còn ôm trước cái nón mửa chậu theo ở phía sau. Thư Nguyên hỏi: "Hứa Lang sư, ngươi định tìm?" Hói: ai? Hói trước gói trước, còn có chút thói quen liền này, nói chuyện ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hứa Dương liếc nhìn hắn một cái, vậy có chút im lặng, thằng nhóc này vậy thật là đủ đủ, đơn giản là xem náo nhiệt tổ tông, đều như vậy, còn đi theo không đúng chứ? Hứa Dương cũng không muốn lý hắn. Thư Nguyên còn giúp trước Hứa Dương y tế: "Hứa Lao sư, ngươi khỏe hói?" Thứ Dương một mặt chê: "Ngươi nếu là biết nói chuyện, liền thật tốt nói, không nói được nói liền đừng từng dám nói, cái gì ta tốt nói?" Nói rất hay xem ngươi đang chửi ta như nhau. Từ Nguyên còn cấp vội vàng giải thích, không phải không là, hứa lão sư ta không phải mắng ngươi, ta thật là cảm thấy ngươi khỏe. Hỏi, Hứa Dương mặt đen, bước chân vậy thả nhanh. Từ Nguyên truy đổi. Sau khi đi ra, Hứa Dương vậy một mực đang suy tư muốn tìm một cái dạng gì bệnh nhân cho đinh tư tuệ chữa trị. Hứa Dương để tay lên ngực tự hỏi, chấp cứu của mình trình độ kết quả như thế nào? Ban đầu hắn đạt được khiên thưởng, ở hệ thống vậy một đầu đi theo thừa lão học tập châm cứu, ở sau khi đi ra thì có đến gần cấp tỉnh chuyên gia trình độ. Mà khi đó Hắn liền lần đầu tiên cùng sư cũng chưa hoàn thành đây ở sau đó hai lần cùng sư trong thời gian, hắn mặc dù không có học tập lại châm cứu, nhưng là vậy hai lần thời gian cộng lại hơn mấy chục năm đây. Kỹ thuật cũng là theo hành nghề chữa bệnh bên trong từ từ tăng lên, Hứa Dương vậy phán đoán qua châm cứu của mình trình độ, hắn tài châm cứu tuyệt đối là đã đạt đến cấp tỉnh chuyên gia, hơn nữa còn là mò tới đỉnh. Nhưng còn như có hay không có quốc thủ được, Hứa Dương trong lòng mình cũng không có rõ. Còn như Diệp lão, Diệp Lao cũng là gần như quốc thủ trình độ, có thể hắn nhưng thua ở đỉnh sư tỷ giới quyền. Chẳng lẽ Đinh sư tỷ đã là quốc thủ? Hứa Dương trong lòng âm thầm giật mình đối thượng quốc thủ, hắn chắc chắn cũng không lớn. Nhưng đối phương càng cái loại này lại cao thủ, Hứa Dương càng muốn cầm nàng lưu lại. Hứa Dương dừng bước lại, cau mày suy tư một chút tới. Tư Nguyên gặp Hứa Dương dừng lại, hắn vậy nhanh chóng đi trong chậu ói mới búng máu nước, đuổi theo, "Hứa Lao sư, Hứa lão sư, ta mới vừa không cùng ngươi nói xong đây." Hứa Dương quay đầu lại, "Ngươi không hỏi?" Tư Nguyên lại thổ một búng máu đi ra, tên liền tê miệng nói, "Ta mới vừa đâm hư ta tân ngọc dịch huyết, khá hơn một chút, chính là không có biện pháp tự ghi chép, chờ một chút kỳ lão sư lại phải tìm ta phiền toái." Dương tức giận lắc đầu một cái. Tư Nguyên lại thở ra một hơi ngậm máu loãng nước miếng, ta mới vừa là muốn cùng người nói, vị kia đinh bá sĩ trình độ cực cao, ngài nếu là muốn thắng nàng, liền cho ra điểm mà chiều, cũng không thể xem diệp lão như vậy mãng trước liền trên. Mà chiều. Hứa Dương có chút nghi ngờ. Tư Nguyên ôm trước nôn ngựa chậu, liền muốn tiến lên cùng Hứa Dương gì thay. Hứa Dương liền đẩy ra hắn, chê nói, ngươi cách ta xa một chút. Tư Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn chung quanh một chút, gặp không có người nào chú ý bọn họ bên này, hắn mới lên tiếng nói hắn tổ chiều. Mà Hứa Dương con ngươi vậy dần dần sáng lên. Chương 512. Hải khóc. Chương 512. Hải Tử khóc qua hồi lâu, Cung Đinh sư tỷ mang bệnh nhân đến phòng làm việc thời điểm, nàng phát hiện Hứa Dương đã đến, "Ơ, bác sĩ Hứa rất nhanh ạ, xem ra là sớm, có chuẩn bị." Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, nhìn xem Đinh sư tỷ sau lưng bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân, bệnh nhân là một cái cô bé là ba ba nàng ôm đi lên Đinh sư tỷ giới thiệu nói, "À, đây là ta ở phòng khám bệnh trong phòng khách tìm được, người nhà này đang lấy số đâu, muốn tìm một chuyên gia, có thể chuyên gia số cũng xếp hàng hạ cái lê bái." Ta xem cô gái nhỏ quá đáng thương, liền cùng bọn họ nói chuyện này, còn cùng bọn họ nói là ngươi tới trị Này, ngươi tên chữ còn thật dễ xài, bọn họ không nói hai lời liền cùng ta lên. Cô gái nhỏ cha mẹ vậy khẩn trương nhìn Hứa Dương. Cô gái nhỏ mỗ thân hỏi nói, "Ngài, ngài chính là bác sĩ Hứa Dương chứ?" "Không sai, là ta." Hứa Dương hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, "Chúng ta đây là y thuật trao đổi, các ngươi không cần sợ, đứa trẻ bệnh tình ta sẽ phụ trách, Thư Nguyên đi trước cho bọn họ treo một cái cấp cứu số, chuyển tới ta bên này." Thư Nguyên đáp ứng, cầm lấy điện thoại ra đi liên lạc. Cô gái nhỏ cha mẹ nhất thời vậy yên tâm nhiều, vội vàng cảm ơn nói, "Cảm ơn bác sĩ Hứa, cảm ơn cảm ơn." Đinh sư tỷ xem hứa dương sau lưng người bệnh nhân kia, trước nhìn một chút đối phương khí sắc, sau đó nàng hỏi: "Bác sĩ Hứa, mở thế nào mới?" Hứa Dương đơn giản đáp nói: "Từng bước từng bước tới thôi." Đinh sư tỷ nói: "Phải, vậy ngươi trước cho người cô gái nhỏ chị đi." "Được." Hứa Dương vậy không việc gì ý kiến. Chính là Diệp Lao bị môi, hắn mới vừa rồi cũng là trước chị vốn còn muốn tú một thanh, kết quả bị tú một mặt. Hiện tại đến phiên Hứa Dương, Diệp lão lắc đầu một cái, không ôm hy vọng quá lớn. Lao đồng đã đi xuống xe mạch, hắn còn có khá hơn chút bệnh nhân ở xếp hàng đây. Nhạc Sơn còn ở phía trên, vậy đang khẩn trương hề hề nhịn. "Tới." Cô gái nhỏ tới thúc thúc nơi này. Thửa Dương ngồi xong, vẫy vây tay. Cô gái nhỏ có chút nhút nhát nhìn xem ba mẹ nàng. Hai tử mẹ mau mang cô gái nhỏ đi lên. Cô gái nhỏ ước chừng 5 6 tuổi dáng vẻ, cau mày, một mặt khó chịu, sắc mặt vậy rất trắng bệnh. Thửa Dương hỏi Hải Tử ba mẹ, thế nào, nơi nào không thoải mái à? Hai tử ba ba lập tức đem hồ sơ bệnh lý đưa tới, hắn nói, ruột tê liệt, trước Hải Tử được viêm ruột thừa, đi làm cái giải phẫu. Vết thương là khép lại tốt vô cùng, nhưng là sau khi giải phẫu liền một mực bụng tình lên, cũng 6 ngày Vẫn không có xếp liền và bài khí ngày hôm qua cũng cho rõ ruột nhưng cũng chỉ Tống ra tới rất ít phân và nước tiểu, bụng vẫn là rất chướng cũng không coi ngục thanh âm sau đó lại cho làm dạ dày ruột giảm áp hút ra tới vàng chất lỏng màu xanh 300 ml còn có một ít là thanh hy chất lỏng nhưng là vẫn là như nhau khó chịu bụng rất chướng chúng ta không có biện pháp chỉ có thể nhanh chóng đưa tới bên này tìm một chút chuyên gia nghĩ biện pháp hai tử ba mẹ cũng là một mặt mặtắm chát, nhìn nhau một cái đều là vô tận tim mệt mỏi khá tốt cuối cùng là kịp thời đạt được hứa Dương Tết Trần hứa Dương lợ nhìn một tí hồ sơ bệnh lý nói thuyền một bệnh viện làm giải phâu Đúng vậy, chính là huyện một bệnh viện làm." Hai tử ba ba trả lời. Thứa Dương nhíu mày một cái, lại hỏi tiếng, "Ai cho làm giải phẫu à? Hai tử mẹ nói, "Một cái trẻ tuổi bác sĩ, tên Mã Tuấn." Thứa Dương hơi mở ra, mới vừa nói chuyện điện thoại xong trở về từ Nguyên vừa nghe, hắn sững sờ nói, "À, Mã Tuấn? Hắn còn sống đâu?" Mẹ, hai tử cha mẹ lúc ấy thì ngây ngẩn, "Đây là lời gì?" Tư Nguyên sờ một cái đầu, "Này, thì ra như vậy sư phụ hắn vào đại lao, hắn còn ở bên ngoài tự nhiên đâu?" Hai tử cha mẹ lúc ấy sắc mặt thì không đúng, "Cái gì? Có ý gì?" Cái gì vào đại lao. Tư Nguyên nhìn xem bọn họ, vẻ cười đều nói, "Được, các ngươi tự mình nghe qua đi, chỉ có thể nói." À. Tư Nguyên càng không nói, đây đối với lòng cha mẹ bên trong không có ngọt ngừn. Hai từ mẹ lúc ấy thì tức giận, dùng sức đánh một tí hai tử tay của ba ba cánh tay, "Đều do ngươi. Ta đều nói đưa đến Minh Tâm phân về tới, ngươi xem xem, ngươi xem xem. Thu nhiều ít tội hả, ta cùng ngươi không xong." Hai tử ba ba vậy tự chép nói, "Chết ta, chết ta." Nhưng mà không phải cấp chứng mã, viêm ruột thừa cũng là muốn khai dao nha. Hơn nữa nơi này chuyên gia quá khó khăn hẹn, chúng ta có thể đợi, bệnh không chờ được ạ. Hai tử mẹ còn không theo không buông tha nói, bọn họ nơi này không phải cũng có cấp cứu sao? Ngươi không đưa đến bệnh viện huyện đi làm mà. Hai tử ba ba nói chuyện cũng không có sức, vậy không phải trung ý cấp cứu mà. Không làm giải phẫu. Đinh sư tỷ nghe ngẩn ra liền một tí, Minh Tâm phân viện còn làm chung ý cấp cứu. Thửa Dương nhìn xem bệnh lịch, lại nhìn nhìn dấu, hai tử bụng trên bộ có dịch mặt bằng mấy cái, ruột minh em cực yếu, hắn nói, tốt lắm, chớ ồn nào, cho ta yên lặng chẩn đoán hoàn cảnh có được hay không? Hai tử ba mẹ lúc này mới yên tĩnh. Hứa dương buông xuống hồ sơ bệnh lý, cho cô gái nhỏ chẩn đoán đứng lên. Trâm cứu cũng là chữa bệnh thủ đoạn, nếu là chữa bệnh, vậy thì cần vọng văn vấn thiết, phân biệt chứng bản về trị, cùng cho toa thuốc chữa bệnh quy trình là giống nhau. Chỉ là sau cùng phương án trị liệu, một cái là hốt thuốc tử, một cái là dùng trâm cứu. Thửa Dương chẩn đoán, hai tử sắc mặt trắng bệnh, chủ khí huyết yếu ớt, mửa lưỡi mỏng trắng, lưỡi chất loãng, chủ hư. Lại cho hài tử trấn mạch sau đó, mạch tượng là đếm kỹ không có sức. Nhỏ thì khí suy, đếm thì máu bại, không có sức cũng là chủ hư. Giải phẫu sau đó là sẽ xuất hiện khí huyết yếu ớt tình huống, nhất là loại giải phẫu này không thế nào thành công bệnh nhân, hồi phục tự nhiên càng chậm. Hứa dương khẽ hước càm, Loại chuyện này tốt nhất là kim thuốc cũng dùng, thấy hiệu quả nhanh hơn, hơn nữa đứa trẻ bệnh tình cũng không phức tạp, xem gia đình sư tỷ thật sự là đi tùy tiện chọn một cái. Bất quá khảo nghiệm một cái bác sĩ trình độ, cũng không phải nói nếu không phải là để cho hắn đi chữa trị nghi nan tạp chứng mới được. Thật ra thì đơn giản nhất bệnh, cũng có thể nhìn ra trình độ tới. Cho toa phối ngũ và lựa thuốc, là có thể phản ứng ra có nhiều vấn đề. Dùng châm cứu cũng giống như vậy, bệnh tình không phức tạp, nhưng là nghe được châm thủ pháp và lấy huyết phối huyết chú trọng là không giống nhau, sau cùng hiệu quả tự nhiên cũng là không giống nhau. Hứa Dương gật đầu một cái, cái này ở bên ngoài trong trung y mặt nói à, là đứa trẻ kinh lạc bị thường, thân thể bốc hơi không có khôi phục bình thường, cho nên ruột già chuyển đạo xuất hiện vấn đề. Như vậy, ta trước cho hài tử thi cái chấm cứu, sau đó sẽ cho nàng cho cái toa thuốc, các ngươi cầm toa thuốc đi lấy thuốc là tốt. Hài tử ba mẹ tự nhiên miệng đầy đáp ứng, được được được. Hứa Dương đi lấy kim, kim mới vừa lấy ra, hài tử lại khóc, hù được. Bảo bối không có cả, không đau. Hứa Dương còn an ủi người ta đây. Có thật không? Cô gái nhỏ Lê hoa đái Vũ nhìn Hứa Dương, không tin tự hỏi. Hứa Dương cười một tiếng, nói, thật, thuốc thuốc không lựa gạt ngươi, tới dũng cảm điểm, tới, nằm xong cầm trên bụng quần áo tung lên tới. Hai tử ba mẹ nhanh chóng phối hợp. Thật không đau sao? Nằm trên ghế salon cô gái nhỏ còn không tin tự hỏi. Thật, không lừa gần người. Hứa Dương cho trong hải tử quản huyết tiêu độc, sau đó vào kim. Hoa. Hai tử khóc. Chương 513. Ta không khách khí. Chương 513. Ta không khách khí. Gặp hai tử khóc, ba mẹ nàng lúc ấy thì có chút gấp, thế nào, có phải hay không đau hả? Hai tử cũng biết khóc, cũng không trả lời. Ba mẹ nàng khẩn trưng hơn, mắt lom lom nhìn hứa Dương. Hứa Dương bình tĩnh nói, không có sao, ta dùng nhỏ nhất hảo cảm giác đau đớn rất nhẹ. Nang Xuân Túy là hù được, đánh thuốc ngựa cũng có thể hủ khóc đâu, thì chớ nói dùng kiếm đâm. À, hai tử ba mẹ lúc này mới thả chú ý một ít. Thửa Dương liếc mắt nhìn hai tử, nói, người tốt nhất lưu hai giọt nước mắt xuống hả, nếu không đều không coi là khóc. Người bên cạnh cũng cho cười. Hoa, cô gái nhỏ khóc càng hơn, nước mắt thật xuống. Thửa Dương, người bên cạnh vậy dối rít không nói. Thửa Dương nhất thời ngậm miệng, chuyên tâm thi triển thủ pháp của mình, người bệnh chủ yếu là khí huyết yếu ớt, kinh lạc bị thương, giống như là một cây ống nước như nhau, vốn là thông thượng, ở cuối cùng cũng có thể bình thường chảy xuống nhưng là hiện tại áp lực nước nhỏ đi, nguyên bản đầy ống nước hiện tại chỉ còn lại một nửa, hơn nữa ống nước tử còn thương tổn tới, tạo thành trình độ nhất định khai thông không khoái. Hai người này một tương ra, nước tự nhiên lưu không tới cuối cùng, cũng chỉ tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề, cho nên cô gái nhỏ đường ruột liền xảy ra vấn đề. Rõ ràng căn bệnh, phương án trị liệu vậy đơn giản. Nếu ống bên trong nước ít đi, vậy thì cho nó bổ một chút, đầy đủ tự nhiên cũng chỉ có thể đi qua. Nếu ống nước thương tổ tới, không thông suốt, vậy thì cho nó khai thông khai thông liền xong chuyện. Cho nên Hứa Dương lập ra phương án trị liệu chính là sơ kinh thông phủ, bổ khí giúp vận. Hứa Dương trước lấy viết chứng quản Sau lấy khí hải và Túc Tam Lý, bắt đầu dùng nhiệt bộ pháp. Túc Tam Lý là dạ dày thập huyệt, là chữa trị tỳ vị bệnh yếu huyệt. Trung quản chính là dạ dày mụ huyệt, phối Túc Tam Lý là mụ hợp phối huyệt, có thể bổ dạ dày khí, ích nóng này. Huyết khí hải là trước thiên nguyên khí biển, cứu có thể cố bổ bổ nguyên, bổ ích tiên tiên lấy giúp hậu tiên. Này ba huyệt cũng có thể ngải cứu. Túc Tam Lý, khí hải và luật trung quản là La Thiên Lực chế cứu bổ tỳ phương, ngải cứu người yếu thích cũng có thể ở nhà tự đi làm việc, cái này ba phối hợp cứu tiện trị hết thảy hư hàn chứng. Nhìn Hứa Dương về chuyển sách cắm tụ pháp, Đinh sư tỷ cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, bác sĩ trình độ có hay không, xem xem thì biết, cái nghề này không mơ hồ như vậy. Hứa Dương hành châm sau đó, trực tiếp rút ra kim, sau đó dùng tay môn huyệt Đinh sư tỷ nhìn chân mày cao lại, từ thời kỳ dân quốc làm, cái gì tây phương thần kinh học thuyết tới hướng dẫn trung ý châm cứu, làm được lẫn lộn được khí khái niệm, vậy cũng không biết lúc nào có thể ra châm. Bởi vì cổ đại tiêu chuẩn chính là được khí liền có thể ra châm. Bây giờ không có ra châm tiêu chuẩn, cho nên nghề nghiệp thống nhất tiêu chuẩn chính là lưu kim 30 phân loại. Mà Hứa Dương nhưng là châm xong thẳng tiếp ra Sau đó môn Huyết Đình sư tỷ trong miệng nhẹ nhàng nói nói, "Đốt núi lửa, có chút ý tứ." Mà cái cô bé kia cũng không khóc, ánh mắt từ ngược cực chuyển, có chút mới lạ cảm giác. Theo Hứa Dương châm cứu mà làm, cô gái nhỏ nguyên bản tái nhợt sắc mặt, hiện tại có chút đỏ ửng, nàng hô hà hơi, nói, "Mẹ, nhiệt. À, hai từ mẹ có chút hoảng, hỏi Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa, nàng." Nhật hẳn không chuyện đi. Hứa Dương nói, "Đây là chuyện tốt." Hai từ cha mẹ thoáng thả chú ý một ít. Cái này ba cái vị kim gai kết thúc, Hứa Dương lại kim gai sư tỷ vậy khẽ cảm. Diệp lão âm thầm gật đầu. Nguyên bản Hứa Dương ra sân thời điểm, hắn trong lòng vẫn đủ không có sức. Hắn mặc dù biết Hứa Dương dùng thuốc rất lợi hại, nhưng cũng không đại biểu hắn châm cứu vậy rất lợi hại. Nhất là đối mặt như thế đại danh đỉnh đỉnh nữ châm Vương, Hứa Dương lại là nửa phần thắng cũng không có. Nhưng là hiện tại mắt gặp Hứa Dương từng bước một mà làm, hiện ra đủ loại kỹ xảo, Diệp lao vậy nhìn trước mắt liền sáng. Nếu không phải là người quá nhiều, hắn đều phải không nhịn được khen ngợi một tiếng, người này loại ta. Hứa Dương chọn huyết thiên xu, ý chính là đầu mối then chốt, cái huyết vị này ở bên cạnh, trên cần phải tại trời tể hạ cần phải đầy đất. Này là hơn bụng dưới phân giới, bên trong thông trung tiêu có thể hòa giải trên dưới, trước đi lên xuống. Trước ba huyệt là bổ khí mà cái huyệt vị này là khai thông, nếu ống nước thương tụt tới, Hứa Dương liền muốn cho hắn cách trực, chữa trị khỏi, nước chảy dĩ nhiên là có thể thông qua, đường ruột vấn đề cũng sẽ không có y tông kim dám trên nói, thiên xu chủ cứu tỉ vị tổ thương, tỉ tả kết lị quá mức tương đương, kiêm cứu phòng lên chứng hạ bệnh, ngài lựa nhiều hơn bệnh tắc khang. Chú ý chữa bệnh mục đích ở chỗ khiến người thân thể khôi phục lại bình dương bí trạng thái, vì người người, không phải vậy. Trâm mục đích cũng giống như nhau. Cái huyệt vị này vừa có thể trị liệu tà bón, cũng có thể chữa trị tiết tà vừa quá. Cái này hai loại bệnh tình là hoàn toàn ngược lại nhưng là lấy việc nhưng đều có thể lấy cái này chỉ là thao tác cụ thể thủ pháp không giống nhau đây chính là trung y bí ẩn trung y lớn nhất lý niệm chính là ở châ chỗ thăng bằng theo hứa dương trong cứu Sơ lý Trung tiêu thăng thanh hàng trọng. cô gái nhỏ khí sắc vậy càng ngày càng tốt hai tử cha mẹ vậy khẩn trương nhìn cô gái nhỏ cũng không dám thở mạnh định sư tỷ trên mặt đã hiện lên một nụ cười sau đó diệp lao vậy lộ ra mặt mày vui vẻ đồng nhiên chỉ ngay gặp phúccinnh một tiếng cô gái nhỏ đặt một cáir dá ai nha thủi lắm hai tử ba ba vui vẻ thiếu chút nữaỡi này có lên cùng chúng giải tựa như, hai tử mẹ vậy mừng như điên. Mặc dù bọn họ không hiểu y học thông thường, nhưng là tại giải phâu sau đó, y tá rõ ràng giao phó, lúc nào túi lắm, vậy cách xuất viện không xa. Có thể cái này cũng giải phẫu sau sắp một cái lễ bái, tức cũng không kéo, dáng cũng không thả, bọn họ cũng sắp điên. Hiện tại có thể coi là thấy túi lắm, bọn họ cũng chớ quá hưng phấn. Ai nha, Đỗ Nguyệt Minh cũng không nhịn được vô tay một cái, khen ngợi nói, cái đứa nhỏ này tới trước vẫn là ruột minh âm cơ yếu, hiện tại chuyển biến tốt rất nhiều nha. Hai tử ba mẹ nhanh chóng gật đầu. Hai tử mẹ hỏi, như thế nào, khá một chút sao? Cô gái nhỏ trả lời, "Được." "Khá một chút, chính là bụng vẫn là rất chướng. "Mẹ, ta thả bom có phải hay không rất túi? Hai từ mẹ bận bịu chân an, "Không túi, không túi, mẹ chỉ hy vọng ngươi hơn đánh giám đâu, đánh dắm để cho ba ba ngươi ngửi một cái, thả càng nhiều càng tốt." Cô gái nhỏ ngây thơ hỏi nói, "Ba ba ngươi là thích văn dắm sao?" "À." Hai từ ba ba sửng suốt một tí, đang bị hài tử mẹ trừng mắt một cái sau đó, hắn mới vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng, ba ba thích nhất văn dắm." "Có thật không?" Cô gái nhỏ hai con mắt lấp lánh, "Vậy ba ba chuẩn bị săn săn nha." "À." Hải tử ba bà sửng sốt một chút. Sau đó, sau đó, dù sao Từ Nguyên là chạy ra ngoài đẩy ra cửa phòng làm việc, Đỗ Nguyệt Minh vậy cố làm dễ dàng bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Hai tử ba mẹ cũng lúng túng. Một mực đứng ở Hải tử trước mặt Hứa Dương ngược lại là không có bất kỳ khác thường, châm cứu kết thúc, hắn đối hai tử ba mẹ nói, trước mang Hải tử đi bên cạnh nghỉ ngơi một tí. Hai tử ba mẹ nhanh chóng mang Hải tử đi ra. Hứa Dương đứng lên, đối Đinh sư tỷ nói, Đinh bác sĩ, đến ngươi. Chương 514. Thông đồng tốt đi. Chương 514. Thông đồng tốt đi. Đinh sư tỷ vậy không sợ hãi, nàng đưa lên một chút cằm, hỏi: "Phía sau ngươi vị nữ sĩ kia chính là bệnh nhân chứ? Thế nào, nơi nào không thoải mái?" Hứa Dương lại nói: "Không phải, nàng là thân nhân bệnh nhân, bệnh nhân ở khu nội trú, mới vừa thu trị nhập viện." "À, vậy đi thôi." Đinh sư tỷ ngược lại là tràn đầy tự tin. Một đám người lại đi ra ngoài, Đỗ Nguyệt Minh chính là an bài người nhà này đi bên cạnh phòng làm việc lớn các loại, cô gái nhỏ còn cẩn chậm một chút, sau đó cùng Hứa Dương đi lên lại cho nàng cho cái toa thuốc. An bài xong sau đó, Đỗ Nguyệt Minh liền đuổi theo đến khu nội trú, đi phòng bệnh, chỉ gặp một người nam quỷ ở trên giường có do thân thể đình sư tỷ nhìn xem, hỏi, đau bụng thành như vậy hả? À? à. Đàn ông kia quay đầu lại hỏi, chuyên gia tới không ạ? Nữ chính là lập tức nói, vị này chính là bác sĩ Hứa Dương. Nam cũng thấy được cứu tinh tựa như, vội vàng kêu lên nói, bác sĩ Hứa, cứu mạng ạ, cứu mạng ạ. Hứa Dương tức giận nói, cũng có thể gào lớn như vậy tiếng, cứu cái gì vậy ạ? Không chết được. Nam khóc không ra nước mắt nói, chủ yếu là ta hiện tại liền muốn chết ạ. Hứa Dương. Hứa Dương lắc đầu một cái, đối Đinh sư nói nói, sao? Đinh bác sĩ, vị này chính là bệnh nhân. À. Không phải ngươi ạ? Nam trợn tròn mắt. Tư Nguyên Trên miệng nói, "Chúng ta đây là y học trao đổi, vị này là trên quốc tế đặc biệt nổi danh thầy châm cứu, hai người chuyên gia cho ngươi trị, ngươi còn có cái gì không hài lòng?" "Nhưng mà?" "Nhưng mà nàng là người nữ." Đinh Sư Tỷ nghe nói như vậy, lúc ấy thì mất hứng, "Nữ thế nào? Nữ lại không thể làm thầy thuốc, lại không thể chữa bệnh sao?" "Không phải không là, ta không phải cái ý này." "Ôi chao." Bệnh nhân nhanh chóng giải thích, sau đó lại ôm bụng, bắt đầu kêu đau. "Hừ." Đinh Sư Tỷ khẽ khẽ hừ một tiếng, tức giận nói, "Nằm xong, nói, nơi nào đau?" Cô đó vội vàng đi qua giúp hắn lật lại. Bệnh nhân lẩm bẩm thật lâu mới chỉ bụng của mình, nói: "Nơi này đau, nơi này." Đinh sư tỷ trước có chút kinh ngạc, hỏi: "Mấy ngày?" Nữ giúp hắn hồi nói: "Một ngày rưỡi." Đinh sư tỷ hỏi: "Trước chuyện gì xảy ra? Đau trước có hay không ăn cái gì hoặc là làm gì?" Nữ có chút chần chừ. Nam thì nói: "Đột nhiên cứ như vậy, tỉnh lại liền đau." Đinh sư tỷ lại hỏi: "Có hay không chạy trước qua?" Nữ nói nói, ở chấn trên phòng y tế hơi nhìn một tí, nói có thể là cấp tính viêm ruột thừa, cho mở một chút thuốc hạ sốt, liền để cho nhanh đi trong thành làm giải phẫu, chúng ta không muốn đi làm giải phẫu, cho nên mới tới nơi này cấp tính viêm rồ thừa. Đinh sư tỷ lại đang bệnh nhân lúa mạch thị đốt để ép một tí, hỏi, đau không? Bệnh nhân nói, đau, có chút đau. Đinh sư tỷ tiếp tục xem xét bệnh nhân đang làm nhiệm vụ y tá vậy tới, nàng nói, bệnh nhân đã sốt 38.5 độ. Đinh sư tỷ lại quan sát một tí bệnh nhân tình huống, cao như vậy nhiệt, bệnh nhân nhưng còn đang đánh dùng mình. Đinh sư tỷ lại cho bệnh nhân làm mạch trận và lưới trận, Đinh sư tỷ có chút nghi ngờ. Tư Nguyên thị là nhân cơ hội ép buộc nói, "Ai, ta nói lão sư, ngài được nhanh chóng hả? không nhìn gặp bệnh nhân đều đã khó chịu không được sao?" Bệnh nhân lại bắt đầu kêu lên đinh sư tỉ mỉ môi một cái, nàng hỏi, "Bệnh nhân thu chỉ trước, các người làm qua tương quan kiểm tra sao?" Thư Nguyên hỏi, "Cái gì kiểm tra? CT sao?" Máy móc ngược lại là có, bệnh viện chúng ta vẫn tương đối thuần tránh trung y viện, dùng không nhiều. Ai, nghe nói đinh lão sư ở nước ngoài cũng là đi thuần trung y con đường à, đinh sư tỉ muốn lên đi cho Từ Nguyên một cước. Từ Nguyên còn ở không biết sống chết hỏi, "Ngày trước không phải nói, các người bên kia là toàn bộ dân bảo hiểm y tế sao? Chính phủ không phải hạn chế rất nhiều sao, không phải để cho các ngươi dùng tất cả loại tây ý kiểm tra." "Này, ngài nếu là ở nước ngoài gặp phải loại bệnh này người, cũng không được đưa tây y viện ạ. Đinh sư tỷ lần này muốn lên đi cho Từ Nguyên hai chân. Thật ra thì hắn trung ý của các ngươi phòng khám bệnh là không thể tiếp nhận nằm viện, cũng không thể tiếp chuẩn cấp cứu bệnh nhân, chớ nói chi là như thế nghiêm trọng. Bọn họ giống như là tiếp chuẩn bệnh mãn tính thỉnh thoảng cũng có chút bệnh nặng, nhưng không phải cấp chứng, chỉ là tới phối cái toa thuốc đinh sư tỷ tiếp xúc cấp cứu không hề nhiều. Nhạc Sơn cẩn thận nhìn một cái Từ Nguyên, lại cẩn thận nhìn xem Đinh sư tỷ, hắn sư tỷ có thể đủ hộ vẩn thằng nhóc này, thật đúng là con ngế mới xanh không sợ quả. Hừ, không cần ngươi nói nhảm. Đinh sư tỷ hướng về phía Từ Nguyên lạnh lùng tới như thế một câu. Tư Nguyên cũng không sợ Đinh sư tỷ lấy ra mình mang theo người châm cứu hộ, xoay người xem bệnh nhân, bệnh nhân lại dùng tiểu đạo khí Đinh sư tỷ sử xuất một tí, nói, "Nằm xong, cho ngươi châm cứu đây." Đàn ông kia chỉ có thể vừa buồn thúc dục nằm xuống tới Đinh sư tỷ cầm trên kim trước nói, "Chữa trị viêm rốt thừa, kim gai huyệt Lan vị và cùng cân đối kết bên, còn có túc tâm lý, hành tạp pháp, cho mạnh kích thích. Bởi vì có nóng lên, cho nên thêm khúc chỉ, hợp gốc, bên trong đỉnh, này ba huyệt trị được bị bệnh." Đình sư tỷ tiến lên lại lạ thường hành động. Nữ châm Vương kỹ thuật tự nhiên không cần phải nói, thạo nghề ra tay một cái, đã biết có hay không. Đinh sư tỷ đi lên sẽ dùng mạnh tạp pháp, bệnh nhân không ngừng têu không chịu nổi. Hứa dương ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Nữ châm vương dùng là thấu trời lạnh, hơn nữa từ châm pháp đi lên nói, đặc biệt thành thạo, xem ra cũng là điều nghiên rất nhiều rất nhiều năm như vậy. chúng ý có cái thói quen xấu, gọi là cái gì của mình đều là quý, trước kia muốn học đến điểm bản lãnh thật sự là không dễ dàng. Giống như vậy châm pháp, rất nhiều đều là gia truyền, liền học cho đều không dạy. Xem hiện đại mà nói, hơi khá hơn một chút. Khá hơn chút thầy châm cứu mình vậy ra sách, càng kệ giới thiệu làm sao châm cứu, còn có công khai ban trường học, đây cũng không phải là bí mật gì, nhưng là muốn luyện giỏi cũng là không dễ dàng. Hơn nữa có vài người là lấy vì mình sẽ, thật ra thì hắn là sẽ không. Giống như trung y giới có cái danh y Ilya, là ai không nói. Vậy thích dùng cái này hai bộ châm pháp, mỗi lần cho bệnh nhân làm kích thích, liền hỏi nó không, lạnh không. Bệnh nhân nói không có, hắn cứ tiếp tục dùng sức mạnh kích thích. Bệnh nhân thật sự là không chịu nổi, cái ẩm sưng ngay quá khó chịu. Người ta hỏi lại nó sao? Bệnh nhân chỉ có thể nói, à nóng nóng, có như cảm. Này thành công. Nhưng đinh sư tỷ hiển nhiên không phải như vậy, Hứa Dương vậy cẩn thận nhìn chằm chằm đinh sư tỷ thủ pháp, lấy năng lực bây giờ của hắn, cũng có thể từ đinh sư tỷ châm pháp chỗ rất nhỏ quan sát được đáng học tập động tác. Hứa Dương đang thưởng thức đinh sư tỷ chấm pháp thời điểm, cũng là cảm thấy đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Hồi lâu sau đó, đinh sư tỷ kết thúc châm cứu đinh sư tỷ thu kim, hỏi bệnh nhân, tốt một chút không? Trước mặt còn lầm bẩm bệnh nhân, sướng sờ một chút, hình như là không đau như vậy. Ừ, đinh sư tỷ nhẹ nhàng đáp một tiếng, nghỉ ngơi một tí, hiệu quả sẽ từ từ đi ra ngoài. Bác sĩ Hứa, nên chúng ta nói chuyện một chút chứ? Đinh sư tỷ hướng về phía Hứa Dương mỉm cười. Nhạc Sơn thở dài một cái, cười khổ lắc đầu một cái đối Nguyệt Minh vậy mà người, "Hứa Dương thua." Diệp Lao nhắm hai mắt lại, giờ khắc này, hắn cảm thấy Hứa Dương người này không hề loại hắn. Hứa Dương nhìn về phía bệnh nhân, nhíu mày một cái, còn không chờ hắn nói chuyện, liền gặp Từ Nguyên chạy đến bệnh nhân mép giường trên, lớn tiếng hỏi, "Này, ngươi thật không đau?" "Ai yêu, đau." Bệnh nhân lại kêu to lên. Người bên cạnh toàn sợ run một tí. Từ Nguyên vui nói, "Ngươi xem, không tốt." Đinh sư tỷ cũng muốn đánh người, tức giận nói, "Này, thằng nhóc ngươi ý thông đồng tốt đi." Tứ nguyên vỗ tay Chương 515, còn là một luân lý kịch. Chương 515, còn là một luân lý kịch. Người tới đây cho ta. Đinh sư tỷ đi lên liền muốn đánh Từ Nguyên. Từ Nguyên nhanh chóng đi về sau rút lui. Nhạc Sơn lại nhanh chóng cản. Hiện trường nhất thời loạn là một đoàn. Thân nhân bệnh nhân, cô đó, nhưng là nóng nảy, các ngươi không nên đánh, trước xem xem người đi, làm sao đột nhiên đau như thế lợi hại ạ? Hứa Dương vậy một mực ở cao mày nhìn. Trước Từ Nguyên chạy tới cùng hắn nói vài chiêu thời điểm, Nó chính là mới thu trị nhập viện bệnh nhân này, hắn nói bệnh nhân này bệnh tình đặc biệt mịt mờ kỳ quái. Bên kia cấp cứu tiếp Trần bác sĩ là trước dựa theo cấp tính viêm ruột thừa thu trị nhập viện, nhưng là Từ Nguyên ở kiểm tra xong sau đó, cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng không phải rất có nắm chắc, hắn là chuẩn bị đi tìm chuyên gia khác qua đến xem. Chỉ bất quá mới vừa đúng dịp đụng phải cái chuyện này tình, cho nên Từ Nguyên trước hết cầm bệnh nhân này giao cho Đinh Sư Tỷ, thật ra thì hắn khảo nghiệm cũng không phải là Đinh Sư Tỷ châm cứu năng lực, mà là nàng phân biệt chứng năng lực. Hắn đánh cuộc chính là Đinh Sư Tỷ quá mức bất tiếp xúc như vậy cấp chứng bệnh nhân, cho nên kinh nghiệm chưa đủ, dễ dàng phân biệt chứng sai lầm. Không nghĩ tới, cái này vai chiêu thật thành. Từ Nguyên một bên quái khiếu một bên nhanh chóng né tránh lớn tiếng rêu rao nói, ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Cái này vang vang trời trồng, nhật nguyện chiêu chiêu, một mình ngươi là không che giấu được chân tướng. Ta giết chết ngươi. Đinh sư tỷ liệu mạng đánh người. Sư tỷ, tính toán một chút. Nhạc Sơn vậy nhanh chóng truy đuổi. Làm gì? Ngươi cho rằng hãm hại ta một cái như vậy chính trực bác sĩ, ngươi trần sai tội cũng sẽ không bị người biết không? Phải biết, chết liền một cái ta, còn có thiên thiên vạn vạn cái ta. Ta giết chết ngươi. Sư tỉ, tính toán một chút, đừng giết người. Hừ, sinh cũng vui mừng gì, chết cũng sợ gì, vì chân tướng mà chết, ta chết được hắn ơi chỉ là trên đời này lại phải thiếu một ngạo cốt ánh gió nhẹ nhàng mị thiếu niên. Ta giết chết ngươi. Sư tỷ, thôi, vẫn là giết chết đi. Bệnh nhân này Hứa Dương vậy chưa có xem qua, hiện tại Hứa Dương chân mày vậy nhíu lại, sáng sớm thức dậy đột nhiên nuôi bệnh. Hứa Dương đi tới bên cửa sổ, nhìn sắc trời một chút, nhớ lại một tí cái này hai ngày thời tiết đặc điểm. Hứa Dương chân mày lại ngưng mấy phần, lại xem bệnh nhân, lại có giúp ở trên giường. Cái này tư thế cơ thể. Hứa Dương đầu cấp tốc chuyển động, liền vậy ba người đánh đuổi hình ảnh đều tốt tựa như trở nên chậm, lại thành động tác chậm. Còn có ha ha cười đỗ Nguyễn Minh, một mặt ung dung đại thù được báo Diệp lão, trên mặt bọn họ hiện lên nụ cười cũng thay đổi được cực kỳ chậm chạm. Bệnh nhân mình tiếng rên rỉ ở chuyển tới thời điểm, tựa hồ cũng bị tận lực kéo chậm, từng tiếng chậm rãi truyền đến Hứa Dương trong lốt hai. Còn như thân nhân bệnh nhân tiếng kêu lại là chuyển không tới. Đương nhiên, ngay tại tứ Nguyên bị bắt đánh tơi bời thời điểm, Hứa Dương con ngươi chợt mở một cái. Hắn lên tiếng hỏi nói, "Ngươi bởi vì hành phải chăng bên trong rút ra?" Bởi vì thông âm. À, bệnh nhân ngu. Bên trong sân nhất thời an tĩnh. Liên đánh Tử Nguyên Đinh sư tỷ đều dừng lại động tác. Tứ Nguyên còn sững sốt một tí. Hắn xoa xoa lỗ mũi, khá tốt ta che ở mặt, anh tuấn diện mạo mới có thể nhìn giữ. Ẩm. Một quên này là nhạc sơn ra. Làm xong sau đó, nhạc sơn một mặt thấy này nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không khống chế được." Thứ Nguyên một mặt khiếp sợ nhìn nhạc sơn, hắn không dám tin nói, "Ngươi, liền ngươi vậy ghen tị ta?" Ẩm. Nhạc sơn lại một lần nữa nói thật xin lỗi." Mã Đình sư tỷ nhưng là cầm Từ Nguyên vứt bỏ, nàng tới đây hỏi, "Hắn? Hắn?" Thư Dương ánh mắt nóng bỏng nhìn bệnh nhân, truy hỏi nói, "Trả lời ta, rốt cuộc có phải hay không?" Này. Bệnh nhân mặt đỏ lên, Không có ạ. Lúc này Liển Đinh sư thì cũng nhìn ra không đúng. Cô đó nhưng là không chịu nổi, nàng nói: "Đều như vậy, ngươi còn gạt cái gì nha?" "Không sai, hắn chính là, chính là ngài nói như vậy." Bệnh nhân lúng túng nghiêng đầu qua, cầm đầu chôn ở gối bên trong, lao lúng túng. Thửa Dương khẽ hất cằm, trong lòng suy đoán được một phần chia chứng thật, vậy hắn bị bệnh trước rốt cuộc làm cái gì, đột nhiên ngồi bệnh, tất nhiên có nguyên nhân, ngươi không đem căn bệnh nói ra, ta rất khó giúp các ngươi. Lần này liền nữ cũng lúng túng. Bệnh nhân mình lại là cầm đầu ở gối bên trong còn không có lạ, còn cầm ly cho nắm chặt đi lên, cầm cả đầu cũng cho đáp lên người đều không thấy. Này. nữ rất do dự, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ lúng túng Đỗ Nguyệt Minh vậy lên tiếng quyến nói, chữa bệnh thời điểm, sợ nhất chính là dấu bệnh sợ thấy. ngươi không cùng bác sĩ nói thật, bác sĩ là rất dễ dàng chẩn sai đến lúc đó bệnh cũng là không chữa khỏi, chịu khổ vẫn là các ngươi, ngươi cũng không muốn xem hắn chỉ như vậy đau đi xuống đi. Nữ đang nghe lời này sau đó, trên mặt vẻ rằng có càng thêm mãnh liệt Đỗ Nguyệt Minh lại nói, ta xem hắn hẳn không phải là cấp tính viêm ruột thừa, đây nếu là bị đưa đến bệnh viện, khó tránh khỏi còn được vô duyên vô cớ đánh phải một đao đây. Các ngươi không nói thật, cũng rất có thể tiếp tục sai, tiếp tục như vậy, hắn thân thể chỉ càng ngày sẽ tàn kém. Nữ không có biện pháp, thở ra một hơi, nói: "Được rồi, được rồi, ta nói." Liền, "Khuya ngày hôm trước chúng ta qua, qua điểm cuộc sống vợ chồng, làm được rất chế." Hàn Huyên tới cái này, Từ Nguyên và Nhạc Sơn đều không tránh chấp, hai người toàn nhìn lại. Người muốn trò chuyện cái này, chúng ta coi như đừng đánh." Bên này mấy cái chuyên nghiệp bác sĩ đều là đặc biệt lựa qua, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Nữ lặng lẽ quan sát bọn họ một mắt, gặp bọn họ cũng không có phản ứng gì, nàng mới lặng lẽ thở vào một cái, nói: "Liền có thể có thể so sánh so với kịch liệt đi." Hắn liền ra cả người mồ hôi. Liên cả người đầy mồ hôi, liền nói rất nóng mà. Sau đó liền đem cửa sổ ạ, còn có cửa ạ, cũng mở ra. Chúng ta bên kia rất thông suốt, trước sau cũng mở ra gió còn thật lớn. Sau đó hắn liền liền cánh tay trần ngủ thẳng tới bình minh, sau đó sau khi tỉnh lại, liền nói đau bụng. Thứa Dương gật đầu một cái, toàn rõ ràng Đinh sư tỷ đang nghe nữ miêu tả sau đó, nàng vậy lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Diệp lão vậy gật đầu một cái. Tư Nguyên suy tính một hồi, nhỏ giọng thầm thì một câu, nó như thế nào vậy không biết ạ. Nhạc Sơn cách hắn gần đây, khinh bị nhìn hắn một mắt. Nữ vẫn đủ lúng túng. Sau đó liếc mắt nhìn im lìm ở trên giường bệnh nhân, tên này động đều sẽ không động đấu Nguyệt Minh đối chữa bệnh hiểu được không phải rất nhiều, hắn trước cá nuôi người, không, có chuyện gì, cuộc sống vợ chồng cái loại này thời kỳ phi thường chứng tượng, hoàn toàn không cần lại quá, không cần lúng túng. Hứa Dương cũng là khẽ buốt cầm đấu Nguyệt Minh vừa dứt lời, liền gặp bên ngoài phòng bệnh chạy vào một cái người phụ nữ trung niên, lưu lớn cây đâu? Chết chỗ nào rồi? Được à, lại là ngươi cái này hồ ly tinh à, câu dẫn chúng ta, còn cầm hắn lấy được bệnh về tới, ta đánh chết ngươi. Người phụ nữ trung niên đi lên liền cùng cô đó sẽ đánh. Từ Nguyên nhìn ngờ ngờ, cùng hai người này so với Hắn mới vừa rồi bị vậy hai cái, thật đúng là chuyện nhỏ. Những người khác cũng là sửng sở, cái gì? Còn là một luân lý kịch, chương 516. Người liền không muốn sao? Chương 516, người liền không muốn sao? Mấy người đi ra, luân lý kịch còn ở diễn ra. Người anh em kia rủ sao đã chăn chúng đầu, cũng không ai lý, cũng không ai yêu. Vậy hai người phụ nữ sẽ ép, Hứa Dương bọn họ liền không có chú ý, chỉ là để cho y tá và bảo an qua tới xử lý. Sau khi ra cửa, Đinh sư tỷ chân mày nhíu rất chặt, nàng biết chính nàng là trần đoán sai. Nghĩ đến đây cái, mặt nàng trên thêm mấy phần bất khổ. Trận sai loại chuyện này ở trong bệnh viện vẫn là thường xuyên phát sinh, nhưng bỏ mặt phát sinh ở cái nào bác sĩ trên đầu, đô thị rất khổ não. Tư Nguyên thì toàn bộ hành trình nín cười để ở, kế hoạch của hắn cuối cùng thành công, đinh sư tỷ quả nhiên rơi đến cái hố bên trong đinh sư tỷ kỹ thuật châm cứu dĩ nhiên là không được đánh, nhưng nàng thế yếu chính là ở chỗ đối cái loại này cấp chứng xử lý kinh nghiệm chưa đủ, bị tư nguyên một ép buộc, liền trực tiếp lên, cho nên gườm nước cũng chỉ ở tình lý bên trong. Gặp Tứ nguyên còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, đinh sư tỷ thật muốn sống tới cùng hắn liều mạng. Hứa Dương đối tư nguyên nói, chờ một chút ta cho một mình ngươi toát thuốc, hắn mở đến bệnh nhân này nằm viện đơn tốt đi. Thứ Nguyên Vân giọng quát to một tiếng, người bên cạnh bị hắn bất thình lình một tiếng sợ hết hồn. "Hù ta dần mình." Liên Đỗ Nguyệt Minh đều lộ ra rõ ràng không vui thần sắc. Tư Nguyên nhưng vẫn không sợ chết cười một tiếng, nói, "Hì hì, tạm thời hưng phấn, không cẩn thận không khống chế." Ngưỡng ngùng, "Đỗ viện trưởng, ngươi khỏe nha, chấm cứu khoa Đinh bác sĩ. Gia đình cái đầu ngươi." Đinh sư tỷ lại muốn nhào tới cùng Tư Nguyên liều mạng, Tư Nguyên chính là nạn cả đời địch. Thư Nguyên nhanh chóng tránh, "Hứa Dương khuyên bọn họ, tốt lắm, không lộn bên trong bệnh viện xảo xáo nháo nháo xem hình dáng gì." Tư Nguyên nhanh chóng nghe lời, Cục lộn xộn Đinh sư tỷ sững sờ một chút, theo bản năng hỏi, ngươi cái này cũng đã cầm ta làm là bệnh viện các ngươi người phê bình. Thư Nguyên lập tức nói, nguyên thua của cả, cũng không thể không nhận nợ. Hi hi hắc, cái này cười là Nhạc Sơn phát ra. Cười cái đầu ngươi à, Đinh sư tỷ lại mắng Nhạc Sơn. Nhạc Sơn lập tức túi đầu ý miệng, nhưng là nụ cười trên mặt là làm sao cũng che không hết. Ha ha ha. Cái này cười là Diệp Lao phát ra, Đinh sư tỷ nhìn về phía Diệp lão, gò má co quắp mấy cái, tư thế không dám nổi cẩu, chỉ là mặt tối hơn. Diệp lão chế nhạo nói, ta liền nói ta chỉ là tạm thời không xem kỹ mà, người tuổi trẻ hẳn muốn khiêm tốn thật tốt học tập. Xem Hứa Dương liền rất tốt, có ta lúc còn trẻ mấy phần hình dáng, không tệ không tệ, cũng không phải giống như một ít người như nhau tiêu ngạo tự mang nha. Đinh sư tỷ tức giận hừ một tiếng, vậy không lại ổn nào. Thấy vậy, Diệp Lao càng vui vẻ dỗ Nguyệt Minh lộ ra vẻ bông lỏng, không cần biết so cái gì, Hứa Dương một mực như thế ổn, quá vững, chắc thật giống như không có khuyết điểm vậy. Người xung quanh cũng thật vui vẻ, cũng chỉ có Đinh sư tỷ sắc mặt rất khó xem, trong thế gian vui buồn hợp tan cũng không giống nhau. Hứa Dương thấy vậy ăn nói, bác sĩ, từ kỹ thuật châm cứu cấp độ, ngươi quả thật so ta muốn hơn nữa thành thạo một ít, điểm này là ta không bằng ngươi." Đinh sư Tỷ hẩm hực như vậy nói, ngươi còn có thể chịu đựng đừng cho ta thêm một, nhưng là. Hứa Dương mím môi một cái, không nói Đinh sư Tỷ đợi một hồi, vậy không đợi được, nhưng là hai chữ, nàng phản ngược lại có chút không thít đứng, liền nói, ngươi vẫn là thêm một nhưng là đi, nếu không ta còn thật khó chịu. Hứa Dương cười. Tướng Nguyên thấy vậy, lập tức bổ sung nói, nhưng là ngươi phân biệt chứng sai rồi, chữa trị tự nhiên vậy thất bại. Châm cứu là dùng cho trị liệu, phân biệt chứng sai lầm, càng tốt kỹ thuật ngược lại đối người bệnh càng bất lợi. Lan. Đinh sư Tỷ tức giận một tiếng. Thường Nguyên sững sốt một tí, lúc ấy thì cảm thấy ủy khuất, ai Không phải ngươi nói khó chịu, nói cho bổ sung nhưng là sao?" Đinh sư tỉ tức giận nói, "Ta dùng ngươi nói, tứ nguyên hết ý kiến, thật là phụ nữ tim kim dưới đáy biển à, cái này hải ngoại nữ hoa kiều tim, là đáy Thái Bình Dương xuống kim mai." Hứa Dương cười một tiếng, nói, "Không cần quá để ý, đây là bệnh nhân mình che giấu bệnh tình, cho phân biệt chứng tạo thành độ khó, tạm thời sơ suất trong việc giám sát cũng là tình lý bên trong. Lần đầu châm cứu không có hiệu quả sau đó, ta tin tưởng Đinh bác sĩ nhất định sẽ phát hiện bệnh nhân nút chẩn tướng, vậy sẽ kịp thời cải chính." Đinh sư tỉ sụ mà nói, "Ngươi không cần an ủi ta, chẩn đoán sai chính là đoán sai." Ta thua được, gánh nổi trách nhiệm. Nguyên thua cuộc, ngươi liền lưu lại đi." Thư Nguyên lại đem đầu duỗi tới. Hứa Dương cho hắn một cái đẩy, lại đạp một bước, mới để cho dừng lại. Túi đầu Cố làm thâm trầm Nhạc Sơn đã nén cười kìm nén được cả người co quắp đỗ Nguyệt Minh thì hỏi, "Ai? Đúng rồi, bác sĩ Hứa, mới vừa người bệnh nhân kia tình huống gì hả? Hứa Dương nói, "Bệnh nhân là phòng lao mà đẩy mồ hôi ra, buổi tối lại mở cửa sổ bị đối lưu gió lạnh nơi thôi." Phong phong tinh, nhưng là nghĩ ngơi sau đó sẽ khôi phục rất nhanh. Có thể hắn hết lần này tới lần khác vào lúc đó mở cửa sổ ra, bị ở giữa đêm gió lạnh thổi tác kích lại là ở hắn đẩy mồ hôi ra, ra thấu lý mợ lớn thời điểm. Ngoại tại chính là thừa dịp cái này đoạt tinh tạm giả thời điểm, xâm nhập thân thể con người, do mặt trời đồng hồ bên trong vùi lấp, cũng có thể là từ đủ thiếu âm kiếu, cũng chính là trước âm mà đi sâu vào. Cho nên hắn thứ nhất là là sốt cao mà dùng mình đồng hồ hàn trứng, sau đó lại gặp thiếu bụng cấp đau, bởi vì hành bên trong quất thiếu âm bên trong hàn trứng. Bởi vì đủ mặt trời bọng đái kinh và đủ thiếu âm thận kinh lẫn nhau là trong ngoại, khí tương thông. Bệnh thương hàn hai cảm, cũng chính là mặt trời và thiếu âm trong ngoài cùng bệnh. Đỗ Nguyệt Minh mặt không thay đổi gật đầu một cái, không sai. Đinh sư tỷ vậy một mặt hậm hực như vậy. Diệp Lao an lòng già sờ một cái râu mép của mình, không nhịn được lại khen hứa Dương một tiếng, người này loại ta. Hứa Dương lại hướng Từ Nguyên nói nói, "Nhớ, cái bệnh này chẩn đoán yếu điểm có 3 cái, cái đầu tiên là đặc biệt tương tự Hàn Ngưng gan mạch thiếu bụng cấp đau, nhưng là cái bệnh này có thể gặp buồn nôn nóng lên đồng hồ chứng, có thể cùng Hàn Ngưng động gan mạch tiến hành giám định. Thứ hai, cái bệnh này lại đặc thù bởi vì hành bên trong rút ra triệu chứng. Thứ ba, có chuyện phòng tè mồ hôi ra mà bị rõ đặc thù căn nguyên. Tổng hợp giám định, làm cho rằng nhớ" Nói đến đứng đắn kiến thức, Từ Nguyên vậy thận trọng gật đầu một cái, Đinh sư tỷ một mực yên lặng như vậy không nói, cùng Hứa Dương cũng nói xong, nàng mới sắc mặt không tốt nhìn xuống đất nói, "Hiện tại bệnh nhân có phải hay không có biến chứng?" Hứa Dương vậy không có kỵ, liền nói, "Không sai, bởi vì bệnh nhân che giấu bệnh tình của mình, cho nên đưa đến tiếp liền mấy lần chẩn sai, lúc trước sẽ dùng lớn thể lượng thuốc hạ sốt vật, đây đều là hàn lạnh vật." Rồi sau đó lại có Đinh bác sĩ châm cứu thấu trời lạnh lớn tạp pháp, ngược lại làm cho đồng hồ hàn hoàn toàn bên trong vội lấp. Thiếu âm hàn truyền tới Quý Tâm, nhưng là vấn đề trừ mực. Đinh sư tỷ môi. Hứa Dương nói, "Như vậy đi." Từ Nguyên Ngôi trước nhớ một tí toa thuốc, trước cho bệnh nhân mở tiếp. Được. Thư Nguyên trả lời một tiếng, lấy ra tùy thân mang theo của vợ. Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói: "Nếu thiếu âm hàn truyền đến Quý Tâm, cho nên phải dùng chức phụ tử âm tiêu âm." Sau đó lấy Ngô thủ du và Ô dược đoán cẩn thận. Lúc này, là không thể dùng Ma Hoàng rõ ràng mặt trời đồng hồ hàn. Người bệnh lưỡi cây gài trầm án, trung tâm bộ hơi vàng, người bệnh xưa nay thân thể vẫn có khí ẩm, nhất là đi qua lạnh khủng khiếp mất trị, chỉ sinh hạ lợi thay đổi, cho nên thêm hạt bo bo và pháo gừng trị không bệnh. Lại dùng suy luyện, ở ngừng đau bên trong ngũ lấy thanh gan. Bởi vì hắn lười trung tâm hơi vàng, như có hàn vô cùng hóa nhiệt thay đổi, thuộc trị đã bệnh phòng không bệnh chi dụ. Toa thuốc, 5 vị thuốc là được. Hứa Dương cầm cụ thể phối ngũ nói cho Từ Nguyên. Từ Nguyên gật đầu sau đó, đi ngay cây toa đinh sư tỷ vậy trầm mặt một hồi, sau đó hậm hực nói, chỉ cái loại này đổi chứng, rất phiền phải đi. Hứa Dương nói, khá tốt, thương Hàn Luận có một nửa thiên phúc đều ở đây nói lầm trị sau đó làm sao bổ thuốc, bác sĩ phân biệt chứng vốn cũng không giao dịch, rất lâu cũng là cần dùng thuốc thử một lần mới biết căn bệnh, chúng chi bệnh nhân ẩn nút tí tức, chúng ta liền có hơn. Đinh sư tỷ sắc mặt hơi bất giận, sau đó nói, ngươi không phải không bị lỗi sao? Hứa Dương nói, "Chỉ là tương quan kinh nghiệm nhiều một chút thôi, chúng ta nơi này cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp nguy cấp trọng chứng." À, Đinh sư tỷ nhất thời sửng suốt một chút. Hứa Dương nhìn Đinh sư tỷ, nói, "Ở ta học y ban đầu, ta lão sư liền cùng ta nói, kim gai phương pháp, cứu cấp nhanh nhất. nhất. Ngai khổ học châm cứu, chẳng lẽ không muốn trị liệu nguy cấp trọng chứng sao? Chẳng lẽ không muốn ở nguy hiểm nhất cấp bách nhất trong thời gian cầm bệnh nhân cấp cứu lại được?" Đinh sư tỷ tim nhất thời ùng ùng nhảy cẫng lên. "Hứa lão sư, không xong, cấp cứu tới đe dọa bệnh nhân." Chương 517. Châm cứu cấp cứu. Chương 517. Châm cứu cấp cứu. Cái gì? Đinh sư tỷ nhất thời sững suốt một chút, sau đó ngạc nhiên nói, cái này sẽ không phải là các ngươi an bài tốt chứ? Loại chuyện này nơi đó có an bài. Hứa Dương nói cũng chưa nói xong, trực tiếp chạy ra ngoài. Những người khác vậy nhanh chóng chạy, ngay cả ngựa trên 80 tuổi Diệp lão cũng chạy thật nhanh, Đinh sư tỷ và Nhạc Sơn sững sờ một chút, Đinh sư tỷ trước nhất chạy lên, Nhạc Sơn vậy theo sát phía sau. Dọc theo đường đi, Đinh sư tỷ tim đập thật nhanh, nói thật, đừng xem nàng tốt nghiệp nhiều năm như vậy, lại đang hải ngoại phiêu bạc nhiều năm như vậy, nhưng nàng còn thật không gặp qua đe dọa trọng chứng. Nàng dĩ nhiên đã chữa bệnh nặng, nhưng là cấp cứu cũng rất thiếu gặp, vậy căn bản sẽ không để cho nàng tới đón. Đến đe dọa thì càng thêm sẽ không ở nước ngoài cũng giống vậy. Cho nên đừng xem đinh sư tỷ theo nghề thuốc mấy chục năm, cái này còn là đại cô nương trên tiểu hoa đầu một lần đây. Còn như Nhạc Sơn, Khỳ, hắn cũng không nhắc lại. Một đường đến cấp cứu phòng khách. Bên kia đã coi y sinh ở, giống vậy cấp trọng chứng, bọn họ cũng đều có thể xử lý, nhưng là một khi đến vô cùng nguy hiểm bước, vậy sẽ phải nhất định phải Hứa Dương trấn giữ dư mới có thể. Bác sĩ Hứa Dương tới, mọi người tránh ra, tránh ra. Tiểu bác sĩ ở trước mặt bọn người Những người này thật là đến nơi đó cũng không quên xem náo nhiệt. Người vây xem tản ra một con đường, Thửa Dương nhanh chóng chạy vào đi, vội vàng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Mới vừa đi vào liền gặp bệnh nhân hắn nằm ở trên giường bệnh không ngừng run rẩy. Thửa Dương vừa chạy vừa nói, thanh tán đám người, không muốn vây ở bên ngoài, ảnh hưởng cấp cứu. Cái này vậy không phải lần thứ nhất cấp cứu người mắc bệnh, mọi người đều biết làm gì, lập tức có y tá và bảo an tới đây cầm những người vây xem này nhóm cho lui đi. Ngày hôm nay cấp cứu bên này phụ trách là tóc dài phối phối Nam đại phu Tầm Lô Sinh, hiện tại bọn họ cấp cứu nghiệp vụ vậy còn là mới vừa khai chuyện còn không có quy phạm tốt, cho nên cũng không có chuyên môn cấp cứu bác sĩ, đều là những kinh nghiệm này thành thục bác sĩ thay phiên tới. Thẩm Lôn sinh vội vàng nói nói, là dịch tả. Chú ý bệnh tên dịch tả là chỉ đột nhiên phát tác, lấy ói tiêu chảy làm chủ muốn lâm sàng biểu hiện bệnh chứng. Bởi vì phát bệnh cấp mau chóng, tỷ lệ nói tả, trong phút chốc tức có phung phú quen loạn trạng, tên cổ dịch tả. Cái này cùng Tây y nói dịch tả không hoàn toàn giống nhau, Tây y nói dịch tả là do dịch tả hồ khuẩn đưa tới liệt tính giáp loại bệnh truyền nhiễm, triệu chứng cũng là ói tiêu chảy, có tương đối cao chết trước tiên. Chú ý dịch tả là bao gồm Tây bệnh dịch tả, nhưng cũng không giới hạn Nó vừa bao gồm trước liệt tính bệnh truyền nhiễm, dịch tả, vậy bao gồm vậy hạ thu gian thường gặp cấp tính dạ dày viêm ruột. Chú ý đem dạ dày ruột bên trong bệnh lý tính nội dung vật đối tạ ra, tê, tước dịch tả, cũng phải bụng phình lên quá đau, phiền não im lìm loạn, muốn nói nói không ra, muốn tả lại tả không giới tê, liền dịch tả. Hóa gọi, văn ruột thổ tả. Nhưng là trước mắt bệnh nhân này tình huống vô cùng nghiêm trọng, cũng không phải là rống vậy dạ dày đường ruột ta bệnh, Hứa Dương mới vừa vừa thấy mặt, liền nhìn ra được người này trên mặt mũi đã cất tử khí. Thứ dương nhanh chóng tiến lên, hỏi, "Như thế nào?" Thẩm Lô Sinh hô hấp thô trọng, lắc đầu một cái, khâm mạnh Hứa Dương trên mặt chợt một tí liền ngưng trệ một cái ở, hắn lại xem người bệnh nhân kia, khỏe miệng còn ở chảy xuống trước nôn mửa vật, dương bệnh vậy ngâm ra phân và nước tiểu chất lỏng, hắn đã không cách nào khống chế mình xếp là được. Hứa Dương lại lần nữa nhìn kỹ bệnh nhân, bệnh nhân đã hơi thở yếu ớt. Làm sao như thế nghiêm trọng mới đưa bệnh viện? Hứa Dương không nhịn được tới như thế một câu. Tâm Nô Sinh xem đứng phía sau một cái đã hoàng hồn người phụ nữ trung niên, còn có một cái mặt mũi sù sì đen thui người là ông. Ta, ta ta ta. Người phụ nữ trung niên hốt hoảng cực kỳ, lắp ba lắp nói, chúng ta xem bệnh nơi nơi ở, ở trong thôn bác sĩ cầm lấy thuốc. Hứa Dương vừa quay đầu nhìn một cái người phụ nữ trung niên, gặp đối phương quần cũ nát, cũng mòn hết, nàng mặc trên người vẫn là mười mấy năm trước tiểu dáng như vậy dài rộng học sinh trung học đồ học sinh, có thể là nhà nàng đứa trẻ. Hứa Dương nhíu mày một cái. Muốn, muốn bao nhiêu tiền? Nơi nào nơi nào giao tiền? Người phụ nữ trung niên trên tay nắm cái túi ni lo nhỏ, bên trong túi có một sấp cuốn ngay ngắn như nhau tiền mặt. Phía ngoài nhất là màu đỏ 100 nguyên, nhưng là chưa đi đến đi mấy tầng, bên trong chính là cái khác màu sắc. Người phụ nữ trung niên mặt đỏ lên, nói, không đủ. Ta lại đi. Lại đi đứng ở người phụ nữ trung niên bên cạnh đen tui người đàn ông vậy từ trong túi tiền lấy ra một xấp tiền mặt, có chừng cái 23.000 dáng vẻ, hắn nói, ta còn nữa, không đủ ta lại đi lấy, ta mang theo thẻ tín dụng số tiết kiệm. Hàn đủ. Người phụ nữ trung niên tạm thời không biết làm sao. Hứa Dương không nhìn hắn nữa cửa, liền nói, tiểu Trương, cầm thân nhân bệnh nhân mang đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng làm thủ tục. Ừ, ý tá nhanh chóng tới đây dẫn người. Cửa mở ra, cầm thân nhân bệnh nhân đưa đi, Đinh sư tỷ và Nhạc Sơn vậy song qua đám người chui vào, hai người mới vừa vào cửa, gặp bệnh nhân là bộ dáng như vậy, hai người đầu góc lúc ấy thì là hành một tí. Nói thật, bọn họ thật không có đã chữa như thế bệnh nghiêm trọng người đinh sư tỷ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Hứa Dương, thật là có người dám cầm như thế bệnh nghiêm trọng người đưa đến trung y bên này cấp cứu à? Cái này đều phải chết nha. Tình huống khẩn cấp, Hứa Dương căn bản không để ý tới đinh sư tỷ, vội vàng sau khi kiểm tra, Hứa Dương bận bịu nói, "Tầm Nô Sinh, mời tuyên lấy máu." Ùm. Tầm Nô Sinh giật mình một cái, tuyến thượng thận nhanh chóng đáp gọi, động tác thật nhanh. Những người khác vậy nhanh chóng động, liền thiết bị liền dụng cụ, làm theo dõi làm theo dõi. Hứa Dương tiếp tục kiểm tra đinh sư tỷ ở lúc ban đầu khiếp sợ và sơ qua tim đập rộn lên sau đó. Vậy nhanh chóng trấn định lại, hắn tử bên cạnh bác sĩ thực tập trong miệng biết bệnh nhân tình huống, cũng chỉ nhanh chóng tiến lên. Hứa Dương đẩy ra người bệnh miệng, hắn lưỡi hồng nai có màu tím, trên hàm răng cũng có màu tím. Hứa Dương giơ lên người bệnh trên tay, hắn móng tay trên vậy xuất hiện màu tím. Hứa Dương chân mày nhíu thật chặt, thật đúng là đủ nghiêm trọng. Hứa Dương dùng ngón tay bấm bóp hắn màu tím móng tay, thật may, bóp trên sau đó còn có thể xuất hiện hiện lên trắng vẻ. Mười tuyên lấy máu. Lô Sinh cầm lên ba bên cạnh trẻ tuổi trung ý cùng nhau làm việc. Rất nhanh, mười tuyên lấy máu hoàn thành. Nhưng là người bệnh triệu chứng cũng không có giảm bớt nhiều ít, hay là tức tức yếu ớt, khỏe miệng khạc ra dơ bẩn. Hứa Dương nhíu mày một cái. Nếu không kim gai씩 chặt, ủy ở giữa tím lạc chỗ lấy máu. Phía sau vang lên đinh sư tỷ thanh âm. Hứa Dương cặp mắt run một cái, lập tức nói, lập tức tím lạc chỗ lấy máu. Những thứ này bác sĩ lập tức theo lời làm việc đinh sư tỷ giờ phút này cũng không dám thở mạnh, ánh mắt chăm chú nhìn bệnh nhân, nàng trầm ngâm một hồi nói, kim gai drain nước và trùng quản. Lưng lại một chút, nàng lại bổ sung nói, nếu không, để cho ta đi. Hứa dương quay đầu xem nàng, đinh sư tỷ cũng ở đây xem Dương. Vừa dương đối nàng gật đầu một cái, "Được, nhỏ tìm, cầm một châm, cứu bao cho đinh bác sĩ." Tâm Lô sinh lập tức đưa tới đinh sư tỷ hít sâu một hơi, tiến lên cấp cứu. Nhạc Sơn ở phía sau khẩn trương nhìn. Diệp lão vậy đứng ở cạnh cửa trên, nhìn đinh sư tỷ dùng châm cứu cấp cứu. Mặc dù đây là đinh sư tỷ lần đầu tiên cấp cứu đe dọa bệnh nhân, nhưng là rốt cuộc nữ châm vương danh hiệu không phải hư được đinh sư tỷ lập tức dùng cả người thủ đoạn, dùng sức mạnh kích thích tới cấp cứu bệnh nhân. Bên trong phòng bệnh đám người không dám lớn tiếng trở hẹn. Theo đinh sư tỷ châm cứu, hơi khoảnh sau đó, liền nghe gặp trên giường bệnh truyền tới tác động gì, "À, à Bên trong phòng đám người mừng như điên. Ai nha, tỉnh. Nhạc Sơn thiếu chút nữa không nhảy gợn lên đình sư tỷ trên mặt vậy hiện lên vui mừng. Lại qua chừng 10 phút, bệnh nhân biến mất hai mạch, từ từ vậy nổi lên. Nguy hiểm nhất nhất dọa người giai đoạn đi qua. Thứa Dương vậy thở phào nhẹ nhóm. Diệp lao khẽ hớn cảm, an lòng già, này con trai thứ hai đều là loại ta ạ. Chương 518. Ai chiêu thứ hai? Chương 518. Ai chiêu thứ hai? Bệnh nhân tình huống đã chuyển tốt, đưa cách cấp cứu, chỉ là vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, cho nên chuyển đi cách ly phòng bệnh nghiêm ngặt theo dõi cứu con người toàn vẹn sau đó. Đinh sư tỷ tại chỗ mở mịt một lúc lâu. Nàng là một cái đặc biệt chuyên nghiệp, cũng là một cái vô cùng cao minh thầy châm cứu, mặc dù mới vừa rồi tình huống vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng vậy vẹn vẹn chỉ là châm cứu như thế một hồi thời gian, hoàn toàn không tính là mệt mỏi, nhất là nàng còn trẻ như vậy. Nhưng không biết tại sao, Đinh sư tỷ cảm giác mình giống như là bị rút đi hơn một nửa khí lực, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng là ở nơi này loại mệt mỏi bên trong, lại có một loại phát ra từ nội tâm hưng phấn và xung động. Cái loại này cảm giác kỳ diệu, để cho nàng đợi tại chỗ sợ run rung liền một lúc lâu. Hứa Dương thăm nàng dáng vẻ, khẽ mỉm cười một cái, vỗ vỗ nàng bà bay, trấn an nói: Mật thị nghĩ ngơi một hồi, lần đầu tiên đều như vậy, thói quen liền là tốt. Đinh sư tỷ quay đầu xem Hứa Dương. Hứa Dương cũng đã từ Đinh sư tỷ bên người thác thân mà qua, hắn còn phải cho bệnh nhân cho toa thuốc, còn có rất nhiều sự việc phải xử lý, phòng khám bệnh bên kia còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ hắn Đinh sư tỷ nhìn xem, Hứa Dương hình bóng, có chút kỳ quái nói nói, người này làm sao lên mặt cụ non đâu? Hắn là đã chữa rất nhiều bệnh như vậy sao? Nhạc Sơn ở một bên cảm khái nói nói, bác sĩ Hứa à, thật vẫn đã chữa rất nhiều nguy hiểm chậm trong chứng, nhà này Minh Tâm phân viện ạ, nhưng thật ra là lấy bác sĩ Hứa Dương làm đỗ cốt. Đinh sư tỷ kỳ quái nói, không phải nói là Cao lão tới đặt kế hoạch xây dựng sao? Nhạc Sơn cười nói, Cao lão ở Bắc Kinh không thể đặt kế hoạch xây dựng sao? Cần phải chạy đến như thế xa xôi bên trong huyện thành tới. Cao lão chính là vì Hứa Dương tới. Đinh sư tỷ vừa quay đầu xem Hứa Dương. Thật ra thì đi, Đinh bác sĩ phải làm phần tùy trung ý viện, chúng ta đã làm được, mà chúng ta có thể làm được, là ngài ở nước ngoài không làm được. Đỗ Nguyệt Minh vậy đi tới, cầm trên tay một cái túi văn kiện. À. Đinh sư tỷ có chút kinh ngạc. Xem xem cái này. Đỗ Nguyệt Minh từ bên trong túi giấy cầm ra một phần in văn kiện, đưa cho Đinh sư Tỷ Đình sư Tỷ nhận lấy xem, Đỗ Nguyệt Minh nói, "Đây là chúng ta Minh Tâm phân viện giới thiệu, bao gồm tương quan ngành tạo thành, bác sĩ chuyên gia số lượng và pha chế. Nha, phía sau phụ điện hình ý án, còn có tương quan số liệu phân tích cũng là tuyệt đối chân thật, ngài có thể từ từ xem." Lưng lại một chút, Đỗ Nguyệt Minh lại bổ sung nói, "Cái này vật liệu là ta đi phía trên lãnh đạo làm báo cáo dùng, ngươi cặn kẽ xem xem, có nhu cầu ta cho ngươi giải thích, cứ việc nói. Cái này vật liệu, ta nói qua trên trăm lần, rất quen thuộc." Nhạc Sơn ánh mắt cũng trợn to, "Ngươi là cùng nhiều ít cái lãnh đạo báo cáo qua à?" Sau đó Đỗ Nguyệt Minh mình lại suy tính một tí, nói, lần này cái này châm cứu cấp cứu cũng có thể thêm vào, sau này chú trọng cùng lãnh đạo báo cáo châm cứu khoa kiến thiết sự việc, nhất là muốn ở chúng ta cấp cứu bên này thêm vào trình độ rất cao thời châm cứu, ư. Đỗ Nguyệt Minh hít bát lại, lại bắt đầu ý tưởng cái này, móc ra tùy thân mang theo sổ nhỏ, lại đang an bài làm sao cùng nhiều ít lãnh đạo làm hồi báo. Mã Đinh sư tỷ ở lật nhìn một hồi sau đó, có chút khiếp sợ nói, đây đều là sự thật sao? Đỗ Nguyệt Minh nói, vậy ta còn có thể lừa bịp lãnh đạo đi không? Ngươi nếu là lại không tin Còn có thể đi tra cứu hồ sơ, nơi này vậy có bệnh nhân phương thức liên lạc, ngài có thể gọi điện thoại đi hỏi một chút, liền làm là bệnh viện chúng ta hồi thăm. Đinh sư tỷ im lặng, bởi vì nàng phát hiện nàng ở hải ngoại làm được cái đó phòng khám bệnh thật không làm được, không chỉ là thực lực không làm được, lại là chính sách trên vậy không làm được. Bọn họ là bị buộc đi lên tuần trung y con đường, mà Hứa Dương bọn họ nhưng là cưỡng ép nghịch sóng lớn chiều lựa chọn con đường này, mà bọn họ chính sách chống đỡ cũng là mình những người này ở đây nước ngoài nơi không lấy được. Đinh sư tỷ không nhịn được cười khổ lên, trước nàng còn tràn đầy lòng tin tới trên hàng, bây giờ lại thật bị Hứa Dương bọn họ cho lên một giờ học. Vuong Nang trước còn cười nhạo quốc nội thật không có trung ý viện, bây giờ mới biết là chính nàng rốt nát đinh sư tỷ buông xuống trên tay tư liệu, nàng ngắm nhìn một phía, cảm khái nói nói, đây mới thật sự là trung ý viện à, Đỗ Nguyệt Minh khẽ mỉm cười. Nhạc Sơn lại là dương lên thật to mặt mày vui vẻ. Diệp Lao kiêu ngạo ngẩn đầu lên đinh sư tỷ hỏi Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ viện trưởng, không biết có hay không cơ hội đi xem xem quý viện ý án hồ sơ. Đỗ Nguyệt Minh hảo phòng nói, dĩ nhiên có thể, bất quá đang tra duyệt hồ sơ trước, ta cảm thấy chúng ta có thể trước nói một chút ngài tiền lương vấn đề lãi ngộ. Nhạc Sơn nhất thời mặt lộ vui mừng sư nhưng nhìn Đỗ Nguyệt Minh, nói, ai ta có thể chưa nói muốn gia nhập các ngươi hả?" Đỗ Nguyệt Minh thoáng sửng sốt một chút. "Nhạc Sơn, nhưng là trước ngóng này, ai, sư tỷ, ngươi cũng không thể giực nợ hả? Chúng ta phải hơn nói điểm chữ tín ạ, nguyên tu cuộc." Trước mặt, ngươi cũng không so qua bác sĩ Hứa Dương ạ. Đinh sư tỷ trừng hắn một mắt, "Muốn ngươi nhiều chuyện." Nhạc Sơn nhất thời ủy khuất trông mong. Suy nghĩ một chút, Đinh sư tỷ đột nhiên nhìn chằm chằm Nhạc Sơn nói, "Tốt à, ngươi đã sớm biết Hứa Dương lợi hại, cố ý không cùng ta nói rõ ràng, tốt để cho ta ở chỗ này chính là chứ. Ngươi chiêu thức ta, Nhạc Sơn." "Ai, ta, ta." Nhạc Sơn vội vã muốn giải thích có thể nói cũng không nói được. Im miệng đi, người đàn ông cản bã. Đinh sư tỷ lại là một lần phun. Nhạc Sơn mặt cũng xanh biếc đinh sư tỷ xem xem đố Nguyệt Minh, lại nhìn Nhạc Sơn hử lạnh một tiếng nói, cùng bệnh nhân này chớ khỏi rồi hay nói. Sau đó Đinh sư tỷ vừa hướng Nhạc Sơn khẽ hừ nhẹ một tí, ngưỡng mặt lên, quay đầu bước đi, lại hướng Nhạc Sơn bỏ lại một câu, chớ theo ta. Nhạc Sơn sắc mặt khó khăn xem cực Kỳ, lấy tay che đầu, trong miệng thẳng nhắc tới, xong rồi, xong rồi, uổng phí tâm tư, còn bị nàng xem thấu, quá lúng túng. Con trọc nàng mất hứng, xem ra nàng vẫn là được đi. Đỗ Nguyệt Minh không nói nhìn Nhạc Sơn, nói Ta nói nhạc lao đệ, ta nói ngươi làm sao đối với nữ nhân để tâm một chút cũng không biết đâu." À, Nhạc Sơn sững sờ một chút, Đỗ Nguyệt Minh nói, "Vậy trước kia ngươi cái đó tức phụ làm sao cùng ngươi tốt hơn?" Nhạc Sơn nói, "Coi mắt à?" Đỗ Nguyệt Minh nhất thời im lặng, sau đó nói, "Ngươi là thích Đinh bác sĩ đi?" Nhạc Sơn lập tức ngượng ngùng, "Ta, nào có." Đỗ Nguyệt Minh lắc đầu một cái, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, "Ai, Đinh bác sĩ không kết hôn sao?" Nhạc Sơn nói, "Nàng ngược lại không có." Trước ngược lại là có đối tượng. Đỗ Đố Nguyệt Minh hỏi, "Vậy bây giờ thế nào, ngươi hỏi chưa?" "Bây giờ không có." Nhạc Sơn lắc đầu, Đinh sư tỷ đột nhiên ở cửa nhô đầu ra tới, "Ta kết hôn rồi." Nhạc Sơn lúc ấy thì trận tròn mắt, "À? Lúc nào? Ta làm sao không biết?" Đinh sư tỷ hướng về phía hắn cười một tiếng, như mày, nói, "Sau này hả?" Sau đó, Đinh sư tỷ nghiêng đầu, "Lúc này thật đi, có ý gì? Nàng không phải nói nàng không đối tượng sao?" Nhạc Sơn còn hỏi Đỗ Nguyệt Minh, "Đây Đỗ Nguyệt Minh xem hắn ánh mắt, tựa như ở xem một con heo." Nhạc Sơn khổ não gãi gãi đầu, "Cái này gọi là cái chuyện gì hả? Nàng rốt cuộc có đối tội chưa? Ngày hôm qua ta còn giúp nàng dỡ tám đại dương hành lý đâu, mệt đòi mạng, xong rồi." Xem ra không hai ngày lại muốn đi, ta còn chiêu thức nàng, kết quả còn bị nàng phát hiện. Toàn xong rồi." Đỗ Nguyệt Minh cắt đứt nói, "Đợi một hồi, tám đại dương hành lý." Nhạc Sơn gật đầu một cái, "Đúng vậy, ta ngày hôm qua cầm chỗ phía sau đánh ngã mới miễn cưỡng trang bị." Đỗ Nguyệt Minh lại hỏi, "Vậy nàng vốn là dự định đợi bao lâu à? Nhạc Sơn mọi người, "Chưa nói, phỏng đoán hơn một tuần không dậy nổi đi." Đỗ Nguyệt Minh mím môi, không nói. Nhạc Sơn còn hỏi, "Thế nào?" Đỗ Nguyệt Minh không nói cười một tiếng, nói, "Hì, ai chiêu thức ai ạ, Nhạc lão thứ, chân trọng đi." Ha, "Ha Nhạc Sơn vẫn nghe không hiểu. Chương 519. Diêu Bính trở về. Chương 519. Diêu Bính trở về. Người bệnh nhân kia ở đi qua Hứa Dương cứu chữa sau đó, cũng từ từ khôi phục lại tình huống rốt của ổn định. Sau đó, Hứa Dương cũng biết liền bọn họ tình huống. Cái này đôi vợ chồng trước còn có một con trai, sắp 20, kết quả mắc bệnh ung thư, khắp nơi chữa bệnh, mượn rất nhiều tiền, chỉ là cuối cùng vậy không có thể cầm cánh mạng giữ được. Trung niên tăng tử, quả thật bi thảm. Sau đó bọn họ còn có như vậy nhiều món nợ phải trả, bọn họ cũng không phải là đặc biệt có thể kiếm tiền người, cho nên đến hiện tại đều không trả thanh món nợ đâu, ngày tự nhiên qua đặc biệt tung quẫn. Còn như bây giờ mới nông hợp Mặc dù một năm chỉ cần 400 đồng tiền nhưng mà bọn họ liền số tiền này cũng bỏ không được giao bỏ mặc trong thôn cán bộ làm gì công tác cũng không có dùng bị bệnh cũng là mạnh đính nếu không nữa thì chính là đi trên núi đảo một chút thảo dược hoặc là đi thôn y nơi đó phối tiện nghi nhất thuốc dấu sao bọn họ liền bảo hiểm y tế cũng không có Minh Tâm phân viện người nơi này cũng là dối ícht than thở cả cái cái này đôi vợ chồng thật sự là quá khó khăn hứa Dương ở trong phòng làm việc ngồi rất lâu hắn lại nhớ lại năm đó hắn ở hệ thống đầu kia ở Linh thạch theo nghệ thuốc này cái đó ni đại tây bộ vùng núi nông tên so bọn họ nghèo hơn thảm hại hơn Hứa Dương vậy thường xuyên là vượt núi băng đèo cho bọn họ chữa bệnh, mỗi lần đều là lực độ dùng ngắn nhất thời gian cho bọn họ chữa khỏi, bởi vì những thứ này người nghèo thật không thể bị bệnh thời gian quá dài, nếu không trong nhà muốn sụp xuống. Hứa Dương vậy thường thường tặng y cho thuốc, nguyên vốn cho là hiện tại phát triển kinh tế rất khá, lại là căn bản toàn dân bao trùm bảo hiểm y tế nâng bảo, có thể bất hạnh cá thể vẫn còn là nơi nơi. Hứa Dương than thở không dứt, liền để cho Diệp lão mỗi ngày cho hắn châm cứu 2 lần. Châm cứu cái này chi phí, liền miễn, cũng không kế nhập ở bên trong, liền làm là trường học làm mẫu. Cho nên mỗi lần Diệp lão đi châm cứu thời điểm, luôn có một đoàn học sinh đi theo. Đây chính là chuyển thừa căn cứ trường học cán ví dụ. Sau đó Hứa Dương toa thuốc vậy mở tận lực đơn giản tiết kiệm tiền. Vốn là bệnh nhân nằm viện trừ ký hiệm nghị, còn muốn trước sau làm các hạng kiểm tra, đây là Minh Tâm phân viện vì quay nguy luật pháp nguy hiểm. Còn như hai người này, chỉ để cho bọn họ ký hiệm nghị, cũng không làm kiểm tra, bởi vì Hứa Dương xem nhìn chính hắn cũng không dự định mở thuốc bệnh gì, cho nên liền cho người ta tiết kiệm chút tiền. Bệnh nhân ở bốn ngày, là có thể rời giường. Mặc dù còn không khôi phục, nhưng hắn cố ý muốn xuất viện. Hứa Dương cũng sẽ không ngăn, chỉ là cho hắn mở một chút giải quyết tốt toa thuốc. Sau đó để cho hắn định kỳ qua tới kiểm tra. Cũng có thể mỗi ngày tới đây cho Diệp Lao làm trường học công cụ, như vậy, còn có thể được miễn phí chăm cứu. Thật ra thì bệnh viện trường học án ví dụ rất nhiều, nơi có bệnh nhân đều là án ví dụ, cho nên những thứ này đều là phải thu lệ phí. Mà cho bọn họ, chỉ là tìm lý do, không thu tiền thôi. Nha, chuyện này là Diệp Lao chủ động nói. Diệp Lao đạo đức cao, mang trong lòng từ bi. Thật ra thì đây cũng là chăm cứu ưu thế. Đây thật là cẩm trung ý giản tiện liêm nghiệm phát huy đến mức tận cùng một môn kỹ thuật đinh sư tỷ ở sau đó vậy đi tới Minh Tâm phân viện, mỗi tuần xem mạch 3 ngày, sau đó đi Nhạc Sơn phòng khám bệnh xem mạch 3 ngày, nghỉ ngơi nữa một ngày đinh sư tỷ còn không tới làm đâu. Đỗ Nguyệt Minh cũng đã vui vui vẻ cầm báo cáo đi tìm lãnh đạo làm hồi báo, Đỗ Nguyệt Minh ba tấc không hư lưỡi lại phải quá đáng nghịch nhọc. Lại sau đó, châm cứu khoa liền thành lập đinh sư tỷ đảm nhiệm châm cứu khoa chủ nhiệm, Diệp Lao là đặc biệt mời chuyên gia, bọn họ cái này hai vị gia, còn có ngoại gia một vị phổ thông am hiểu châm cứu y sư. Được, châm cứu khoa trước cứ như vậy ba người. Truy thừa căn cứ Trâm cứu chuyển thừa khoa cũng tránh thức thành lập, ban đầu Diệp lao là dạy giảng bài, tiếp theo hắn cùng Đinh sư tỷ thì phải mang mâu ra bé, dạy những cái kia có thiên phú Trâm cứu chuyển nhân. Minh Tâm phân viện, một phiến khí thế ngất trời, ha ha, các bạn trẻ có hay không muốn ta? Khí chất lẳng lơ mười phần thanh nhã chuyển tới, trong được các bệnh nhân liên tục liết mắt ở phòng khám bệnh trong phòng khách y tá nghiêng đầu nhìn, liền gặp một cái đeo kính mắt lớn quyến rũ đứng ở chỗ nào cùng các nàng cười đùa cợt nhã chào hỏi. Mấy cái y tá tiểu tỷ tỷ đồng loạt liếc kinh bị. Còn có một y tá trẻ ở các nàng thầm lén nhóm nhỏ bên trong phát, bệnh viện lại có giêu bính qua lại, các vị tỷ bội ra vào mời chú ý. Không sai, cái này Quýn Vũ chính là Diêu Bính tiên sinh. Hàng này trước đoạn thời gian ra ra hắn quá lớn thọ, hắn đi trở về cho ra gia hắn mừng sinh nhật, vốn là kém không nhiều ngày thứ hai liền dự định trở về, có thể lại bị thất Đại Cô bắt đại di đệ tướng liền nằm cái cô nương. Cái này một trì hoãn, 4 năm ngày trôi qua. Diêu Bính vừa mới thật vất vả trở về, ai biết mới vừa vào cửa bị y tá tiểu tỷ tỷ phẫn nộ, Diêu Bính nhất thời không vui, ai, không mang theo các ngươi như vậy, chúng ta cũng đều là sóng vai tắc chiến chiến hữu hạ, các ngươi đừng không phản ứng ta à. Chúng ta bọn đây, đừng làm cản Một cái trong đó mặt tròn y tá trẻ tức giận cùng Diêu Bính bỏ rơi như thế một câu. Diêu Bính vừa định tiến lên cùng nàng trò chuyện một chút, viên kia mặt nữ y tá lập tức ôm thứ này chạy mất dạng. Diêu Bính lại muốn tìm bên cạnh mấy vị, nào biết mấy vị khác vậy lập tức làm chim muôn bay tán ra, cũng chỉ có phụ trách đóng một tiểu tỷ tỷ cô độc không rút, không thể đi ra. Kia hỉ, nhỏ chat. Tiểu thư kia tỷ liếc kinh bị, ra vẻ muốn chóng váng. Diêu Bính đầy bụng nói nhất thời cho nghẹn ở trong cổ họng, hắn Vy vẫn nhìn trước mắt và vị này đi về sau ngưỡng tiểu tỷ tỷ. Trong chốc lát, Diêu Bính bi vẫn cực kỳ, cái này con mẹ nó Mình cứ như vậy không được hoàn nên sao?" Diêu Bính. Bên cạnh truyền tới một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng. Diêu Bính ánh mắt nhất thời liền sáng, "Ai? Lúc đầu hay là có người nhớ Nhung hắn hắn lập tức kinh ngạc vui mừng xoay người quay đầu, nhưng thấy đối diện người nọ lại là Từ Nguyên. Diêu Bính nhất thời nghẹn một cái. À cái này." Từ Nguyên nhanh chóng tiến lên, "Ngươi trở về hả, Có thể để cho ta nghĩ chết. Ở nơi này lớn như vậy Minh Tâm phân viện, một ngày không có người, ta thật đúng là cảm thấy cô quặng như tà." Diêu Bính cười khổ một tiếng, quay đầu xem xem mấy vị kia đã không biết chạy đến nơi nào y tá tiểu tỷ tỷ, lại trước mắt cái này làm ra vẻ phạm Từ Nguyên. Hắn đột nhiên cảm thấy Từ Nguyên nhất thời thuận mắt rất nhiều. Từ Nguyên hào hứng cùng hắn nói, "Ở ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, bệnh viện chúng ta có thể phát sinh không ít chuyện đây." "Ai, đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi về nhà coi mắt sao? Như thế nào, có tìm được hay không thích hợp mọi tử hả? Vừa nói đến đây cái, Diêu Bính nhất thời mặt một sập, vung tay lên nói, "Ngươi coi như khỏi phải nói cái này." "Thế nào? Ngươi sẽ không là bị gạt thân thể chứ?" Thư Nguyên cười quá dị nói. Diêu Bính hai ngón tay bấm một cái, còn kém như thế một chút. "À, Từ Nguyên ngu, bận điều nói, chuyện gì xảy ra, nói mau tới để cho ta nhặt nhặt." Không phải, để cho ta giúp ngươi tham lưu một chút." Diêu Bính một chụp tay mình, nói, "Ta đặc biệt cũng không nên học trận mạch. "Thế nào?" Thường Nguyên hỏi. Diêu Bính nói, "Các nàng vừa nghe nói ta là trùng ý lý, liền lập tức hào hứng để cho ta trận mạch. "Sau đó thì sao?" Thường Nguyên nhanh chóng truy hỏi. Diêu Bính lộ ra sinh không thể yêu cười khổ, trong đó có hai thân vô bệnh mã mạch chưa đến. Tập 520, mình tìm tới cửa. Chương 520, mình tìm tới cửa. Thường Nguyên không nhịn được, bật cười. Diêu Bính trừng hắn một mắt, thong nói, "Ngươi còn cười?" Thư Nguyên dùng sức vỗ ngực một cái, mới đem nụ cười ép xuống, hắn dùng sức thở hồn hển mới hớp, mới thoáng áp chế nụ cười, hắn hỏi, "Như vậy, sau đó thì sao?" Diêu Bính một mặt thất thở, sau đó liền thúc dục ta nhanh chóng kết hôn, nói là trong nhà thuốc dục cấp. Còn nói ta không có biên chế, lại là một tiểu bác sĩ, không tiền đồ gì, các nàng muốn càng nhiều lễ vật đám hỏi. Thư Nguyên vừa nhanh không nhịn nổi. Diêu Bính nói tiếp, "Sau đó các nàng gặp ta không nói lời nào, còn nói lễ vật đám hỏi loại chuyện này cũng có thể thương lượng đi, nhưng là lấy sau ta tiền lương đều phải nộp lên, đứa trẻ tiêu phí muốn đẻ ba mẹ ta ra." Từ Nguyên ngẩng đầu lên, lại thuận thuận ngực, để ép xuống cười, còn nói: "Đều như vậy, ngươi còn không đi hả? Diêu Bính phun nói, nói nhảm. Cái này ta còn có thể không đi sao? Ta dĩ nhiên đi, sau đó lại bị thúc thúc ta mắng một trận, nói ta còn không lễ phép, còn để cho giới thiệu người mất hứng, ba ta cũng cho ta mắng một trận. Nói xong hại hắn luổng phí liền 300 khối tiền giới thiệu. Diêu Bính cũng bị khuất, hắn còn dám mang ta? Nếu không phải ta còn học chút bản lãnh, hắn cũng có thể ở 8 tháng sau vui làm ra. Phốc. Ha ha ha. Lần này, Từ Nguyên không nhịn được, cười như điên. Diêu Bính tức giận: "Này, Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi sống chưa?" Tư Nguyên bận điệu nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta nhận bác sĩ chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận tốt biết bao cười đều là không sẽ cười." "Trư Phi, Trư Phi, không nhịn được." Ha ha ha. Thư Nguyên lại bạo cười lên. Diêu Bính tức giận, tiến lên liền đánh đuổi Tư Nguyên. "Tốt lắm, tốt." Thư Nguyên nhanh chó khuyên, "Đừng đánh, đừng đánh, ta không cười." "Ai, ngươi về nhà liền tướng liền cái này hai cái à?" Diêu Bính lắc đầu một cái, "Còn có 3." Thư hỏi, "Vậy 3 cái như thế nào?" Diêu Bính khóc không ra nước mắt nói, "Đừng nói nữa, ta đặc biệt, thật là đụng vào quỷ." Cái này đặc biệt kêu cái chuyện gì hả? Làm sao những thứ này chuyện xui xẻo tình đều bị ta gặp được? Tư Nguyên suy tính một tí, hồi nói, có thể là gần đây càng quét tệ nạn triệt phi pháp, quét hắc trừ ác, để cho những cái tiêu cẩn cũ chịu làm các cô gái không thể không về nhà coi mắt đi. Diêu Bính mặt nhất thời sinh biết, hắn vô đầu một cái, ta đặc biệt cũng không nên trở về. Tư Nguyên nhưng nói, ngươi đến lượt trở về, nếu không ngươi đều không thể phát hiện lúc đầu ngượng như thế An Hương. Cút đi. Diêu Bính tức giận mà nói, cũng biết cười trên sự đau khổ của người khác. Tư Nguyên nhếch cười đều, trấn an nói, tốt lắm, đừng muốn không vui chuyện, ngươi đây không phải là trở về mà người ở trong bệnh viện tìm một đối tượng mà, chúng ta nơi này cũng đều là cô nương tốt. Diêu Bính càng bị phẫn, đúng vậy, vốn là ta còn thật vui vẻ, chí ít ta là trở về. Có thể đặc biệt, ai có thể nghĩ tới. Ngươi xem, ngươi xem, các nàng cùng tránh ôn thần tựa như. Tư Nguyên Nghiên đầu nhịn, vậy phụ trách đóng một vậy nha, đầu còn giả bộ bất tình đâu, cái này liền có chút quá đáng. Hắc. Từ Nguyên lắc đầu một cái, vậy chưa cho Diêu Bính ra mặt, được, là các nàng không biết hạng. Diêu Bính có chút kỳ quái xem xem Tư Nguyên, sau đó nói, kỳ quái, ngươi ngày hôm nay nói thế nào tốt như vậy nghe. Tư Nguyên nói, hi, chúng ta ai với ai hả? Toàn bộ Minh Tâm phân viện coi như chúng ta tìm tâm tương tiếp cả ngày hôm nay, ta cũng không chỉ nói chuyện dễ nghe, ta còn trả người mang tới một cái tin tức nặng ký. À. Diêu Bính lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tướng Nguyên thần thần bí bị nói, bệnh viện chúng ta những thứ này, người không biết hàng chê ngươi không quan hệ, còn có người khác đâu, bệnh viện chúng ta đã tới không thiếu người mới đây. Nhất là trường học các ngươi, tới một nhóm thực tập sinh, có mấy cái có thể đẹp. À. Diêu Bính nhất thời cả người khí chất cũng không giống nhau, các sư muội tới ạ. Ở nơi nào chứ? Tướng Nguyên chỉ chỉ dược phòng, ở dược phòng đi tham học tập đây, bọn họ vẫn là mới tới, cần người mang đây. Diêu Bính lập tức vỗ ngực, nói, "Rõ ràng, chuyện này ta trước lão liền rất quen thuộc. Cảm ơn, huynh đệ." Nói xong, Diêu Bính liền hướng rượt phòng bên kia đi. Tư Nguyên túi đầu nén cười đột nhiên Diêu Bính vừa quay đầu, Tư Nguyên lập tức không dám cười, hỏi, "Thế nào, còn có chuyện gì?" Diêu Bính cảnh cáo nói, "Sao, không cho phép cầm ta coi mắt sự việc nói ra, ta coi như cùng một mình ngươi nói, nếu là người khác biết, nhất định chính là người nói." Tư Nguyên ôm đồm nhiều việc nói, "Yên tâm, ta là người nào phẩm, cái này còn có cái gì không tin được." Diêu Bính gật đầu một cái, lúc này mới xoay người đi rượt phòng. Diêu Bính mới vừa đi, Từ Nguyên liền lập tức lấy ra điện thoại di động, ở trong nhóm phát, nói cho mọi người một cái kính bạo tin tức, Diêu bính về nhà coi mắt, thiếu chút nữa thành tiếp bản hiệp. Phát xong sau đó, Từ Nguyên một chút đều không trở dạ, bởi vì hắn biết Diêu Bính điện thoại thông minh đã sớm bị Hứa Dương cho không lấy đi. Nhìn một cái đã đi mau đến thuốc cửa phòng Diêu Bính, Từ Nguyên nhanh chóng lưu, "Đỗ tỷ, chúng ta nam trùng ý thực tập sinh ở dược phòng sao?" Diêu Bính cùng dược phòng đại tỷ chào hỏi. Còn không cùng dược phòng đại tỷ đáp lời, bên trong liền chạy ra ngoài một người. Vương Duyệt. Diêu bính lập tức đưa tay chào hỏi. "Diêu sư minh." Hu Từ trước đến giờ cay cú Duyệt, cũng muốn khóc lên có thể coi như là thấy thân nhân. Diêu Bính ở trong trường học cũng là rất đỏ mọi người đều biết hắn. Vừa gặp sư muội khóc, Diêu Bính tránh nghĩa cảm nhất thời liền bột phát, thế nào, ai chọc ngươi? Cùng sư ca nói, sư ca giúp ngươi ra mặt. Vương Duyệt xoa xoa nước mắt, cố nên nói, được rồi đi, chuyện này, ngươi không còn được, chúng ta đổi sổ, nên phạt. Gì nha? Diêu Bính có chút ngượng, cũng còn không biết phát sinh cái gì, liền nói, ngươi nếu là thật có người khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói. Bệnh viện tối này, ta vẫn có thể nói lên lời. Suy. Một tiếng này khinh thường là đang lấy thuốc dựa phòng đại tỷ phát ra. Diêu Bính trên mặt nhất thời liền không nén giận được, Diêu Dao nói, "Ngươi tin ta, chỉ cần là có người khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói. Minh Tâm phân viện, mỗi cái ngành, ta chạy. bình chạy." Diêu Bính còn trang dậy bước tới. "Thật à?" Vương Duyệt tự hồ còn có chút tin Diêu Bính. "Đó là đương nhiên. Đỗ viện trưởng nơi đó ta cũng có thể đi nói chuyện." Diêu Bính tràn đầy tự tin. Vương Duyệt lập tức ủy khuất than khổ nói, "Diêu sư huynh à, ngươi là không biết à, chúng ta những bạn học này có thể quá tham nha." "Cái gì?" Diêu Bính sắc mặt nhất thời thay đổi, "Các ngươi tất cả mọi người đều bị khi dễ? Đặc biệt, đây là người nào ạ?" Anh dám khi dễ chúng ta nam chung ý người? Ai hả? khi dễ chúng ta nam chung ý không đại nhân ở sao? Còn có thể chịu đựng đứng ra hả? Vương Việt lập tức hai mắt lấp lánh nhìn Diêu Bính, oa, cái này bình chạy chủ nhân quả nhiên khí thế đủ đủ, à Diêu Bính thấy được Vương Việt ánh mắt nhất thời vậy càng đắc ý hơn, thanh âm càng lướt lối, còn có thể chịu đựng đứng ra, hai ta bản về bản về. Còn không cùng Vương Việt nói chuyện, liền nghe một bên dược phòng đại tỷ không mặn không lạt nói nói, chính là Kỳ lao sư làm, ta nói bé Diêu hả, ngươi cũng đừng quên, ngươi trước nhưng mà Kỳ lão sư số 1 thử thoát phẩm à ngươi đi, ngươi những thứ này sư đệ sư mới gặp những thứ này tội. À Diêu Bính bối rối. À, Vương Duyệt vậy bối rối, lớn lối như vậy sư ca trước Lâm vào là lâu dài thử thuốc thưởng thức. Cái này, cái này. Diêu Bính nhất thời mặt thành màu gan heo, hắn rốt cuộc ý thức được phát sinh cái gì, cái đó. Sư muội à, ta tan việc đến tìm ngươi hả, ta còn muốn đi đưa tin. Vương Duyệt nóng nảy, sư ca, ngươi không giúp chúng ta bình chạy. Một hồi ha ha. Diêu Bính vội vàng thì phải chạy, mới vừa vừa quay người liền gặp trước người có một người cả đường. Chạy có chút rề rà trễ, vừa vặn thiếu một tạo trọi thử thuốc người. Vốn là muốn tìm Tử Nguyên không nghĩ tới chính người chàng đi lên. Lão nông hướng về phía Diêu Bính lộ ra thân thiện mỉm cười. Diêu Bính mặt xanh, "Từ Nguyên, ta cờ mở lờ." Chương 521, "Ngươi là cá nóc bé bé." Chương 521, "Ngươi là cá nóc bé bé." Ở nơi này giúp người mới không trước khi tới, Từ Nguyên và Diêu Bính chính là lão nông ngự dụng dùng thử phẩm, hai người này khỏe mạnh, chịu đựng tạo. Hiện tại cái này nhóm thực tập sinh cho trên đỉnh, ai biết Diêu Bính lại cho bắt bao. Cho nên hiện tại dược phòng tình cảnh đặc biệt nguy nga, như bức quanh quanh Diêu Bính sư ca cũng bị bắt đi vào thử thuốc. Nho nhỏ một cái dược phòng, đều được nam trung ý bạn học biết. Hiện tại duy nhất một còn phối hợp ở bên ngoài may mắn còn sống sót bạn học chính là Hứa Dương. Bi thảm. Giữa phòng đều phải bị nam chung ý các bạn học đầu. Hà giáo sư vui vẻ cũng không muốn tới Minh Tâm phân viện, hắn đời này không như thế lúng túng qua, hắn cũng hận không được xông lại cho Hứa Dương hai chân đạp, làm lộn xộn cái gì tử thí. Mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng là thu hoạch là khả quan. Đều dùng loại phương thức này biết thuốc đông y liễu, cái này ấn tượng còn có thể không sâu khác sao? Vậy cũng khỏi phải nói bao sâu khác. Hơn nữa đám này đứa nhỏ vậy được liều mạng hoặc cả, trước kia ở trong trường học, học không tốt thì không khá. Định hơn ném điểm mặt, hiện tại cũng không phải là ném điểm mặt như thế đơn giản, đây chính là dục tiên dục tự á. Cho nên liền đám này học phép cũng cho tới bây giờ không cảm thấy qua mình học đồ nhanh như vậy qua, trời ạ, đó nhất định chính là đã gặp qua là không quên được à, kiến thức gì điểm nói một chút, lập tức là có thể nhớ. Về phần đang lão nông nơi đó học bọn họ thì càng là đánh chết cũng không quên được. Không sai, bọn họ có thể không đơn thuần là thử thuốc cả, cũng là đang học cả lão nông có thể là cả nước cao cấp nhất thuốc đông y chuyên gia à, hắn nuôi thuốc đông y hiểu cũng là cao cấp nhất, có thể đi theo như vậy lão sư học tập, cũng không phải mỗi người cũng có cơ hội. Mặc dù hiện tại Minh Tâm phân viện thành lập truyền thừa căn cứ, nhưng là lão nông là không ở bên trong đảm nhiệm trường học, bất quá đối với những thứ này đưa cho hắn thử thuốc các bạn học, hắn vẫn là rất tình nguyện đi dạy. Còn như những kiến thức này, đám tiểu tử này dĩ nhiên là nắm giữ vừa nhanh lại thích, cái này không có biện pháp, chỗ khác học không tốt, lao sư đỉnh cho nhiều người mắng một trận, nơi này học không tốt, lao sư cho người hạ độc, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cho nên đám này thực tập sinh trưởng thành vẫn là vô cùng nhanh. Còn có Hứa Dương cùng Lưu Tuyên Bá. Lưu Tuyên Bá đồng chí thành tựu cao lão học trò luôn muốn cầm bọn họ cái này, một chim mà y thuật kinh nghiệm rất tốt chuyển thừa tiếp, đây cũng là ban đầu cao lão muốn làm mối để cho Lưu Tuyên bá thu học cho Hứa Dương, mà hắn vậy không cự tuyệt nguyên nhân. Sau đó cao lão ngoại lệ thu học trò, chuyện này mặc dù để cho lão Lưu có chút khó chịu đi, nhưng cuối cùng Lưu Tuyên bá vậy nhận xuống người sư để này, cũng muốn đại sư truyền nghề. Nhưng là mỗi lần Lưu Tiên bá đến tìm Hứa Dương, đều là ra về chẳng vui. Lưu Tuyên bá thật đáng giận thật đáng giận. Thật ra thì Hứa Dương còn mơ hồ trước đầu, bởi vì hắn cũng không biết Lưu Tiên bá muốn làm gì, mỗi lần đều là vừa tiến đến, còn không qua 2 phút liền bắt đầu tức giận, rồi sau đó liền đi ra ngoài. Hứa Dương cảm thấy lão Lưu tim so người phụ nữ tim còn khó hơn hiểu. Cái này không, lão Lưu đồng chí lại tới tìm Hứa Dương, lão Lưu đẩy ra Hứa Dương bệnh, đứng ở cạnh cửa, liền nhàn nhạt hừ một tiếng. Hứa Dương bóp nạn phát đau ấn đường, nói thật, Hứa Dương hiện tại thấy lão Lưu đều có chút sợ, bởi vì hắn không hiểu nổi lão đầu nhi này ạ, Lưu lao tới à, mời ngồi, Trương hoa trông trà. Hứa Dương gọi Lưu tiên bá. Lưu tiên bá khoát tay một cái, không cần phải để ý ta, người xem chính người bệnh. Được, vậy ngài tự tiện. Hứa Dương tiếp tục tiếp trận. Lưu tiên bá chắp tay sau lưng từ từ đi, đi tới bác sĩ thực tập chương hoa bên người, hướng hắn đưa tay ra. Trương Hoa sửng sốt một tí, không rõ ràng Lưu tuyên Bá muốn làm gì. Lưu tuyên Bá nhưng là không mặn không lạt nhìn chằm chằm hắn. Trương Hoa hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, tính rõ xét đưa ra tay mình, cùng Lưu lão bắt tay một cái. Lưu lão nhất thời khỏe miệng giật một cái rút ra, nhất thời một cái tát đẩy ra Trương Hoa, tức giận nói, cầm tới. Trương Hoa chà sát mình bị đánh tay, một mặt lúng túng cầm lấy điện thoại ra đặt ở Lưu lão trên tay, sau đó túi đầu xuống cùng phạm sai lầm hại tự như nhau. Trang diện này, để cho Hứa Dương cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn một cái. Lưu lão khẽ miệng càng thêm lợi hại, ngươi làm ta là chủ nhiệm lớp tuần kiểm tới ạ ta để cho ngươi lên giao thủ cơ hội làm gì? À, Trương Hoa cái này cầm là thật lớn ngẩn, bởi vì hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Lưu lão không nói nói, ta để cho ngươi cầm ghi chép cho ta xem. À nha nha. Trương Hoa luống cuống tay chân đưa lên nổ kệ vụ của mình. Lưu lão lắc đầu một cái, không có một chút nhãn lực gà mà, cũng biết nghĩ vớ vẩn. Trương Hoa mặt cũng đỏ lên. Hứa Dương liếc bên này một mắt, vậy không là Trương Hoa nói chuyện, bởi vì Lưu tuyên bá lao đầu như này, Hứa Dương mình vậy không trọng Lưu lão lật xem Trương Hoa cùng sư ghi chép, vào mắt vừa thấy, hắn liền cau mày nói, cái gì chữ phá? Trương Hoa lúng túng hơn, tay cũng không biết đi nơi nào thả. Hứa Dương vậy lắc đầu cười một tiếng, tuổi trẻ bây giờ nam sinh căn bản cũng không có viết chữ để mắt, trước Hứa Dương tự vậy rất xấu. Sau đó cùng sư nhiều năm như vậy, đều là không có máy vi tính cái loại này thiết bị, tất cả đơn thuốc đều là viết tay, Hứa Dương chữ cũng là rất miễn cưỡng luyện ra được. Lưu Thiên Ba liếc nhìn cùng sư ghi chép, phân tích phía trên bệnh án, Lưu tuyên Ba không khỏi lại nhíu lại mì, lại là hai bộ phong cách khác xa dùng thuốc phong cách, như thế đột ngột xuất hiện ở một cái bác sĩ mở cái đơn thuốc bên trong. Lưu Thiên Ba lại lần nữa cảm thấy kỳ quái. Lưu Thiên Ba nhíu chặt mày, Trương Hoa đều không tâm tư nghe Hứa Dương đang nói gì, hắn liền cẩn thận nhìn Lưu tiên bá, gặp Lưu Tuyên bá chân mày vận thành một cái cục, Trương Hoa tim lập tức liền treo lên. Qua hồi lâu, Hứa Dương bên này trải qua ba bệnh nhân, Lưu Tuyên bá vậy là xem xong hết rồi, Lưu tiên bá khép quyển sổ lại, sau đó còn nhắm mắt lại. Trương Hoa trong lòng lại là chìm xuống, xong rồi, cái này cũng không mắt nhìn. Mà Lưu Tuyên bá nhưng là đang suy nghĩ hơn nữa thâm trầm vấn đề, lại một lát sau, hắn lần nữa mở mắt ra tự, đối Hứa Dương nói, "Ta nói bác sĩ Hứa, ngươi dùng thuốc phong cách có chút kỳ quái ạ." Hứa Dương nghiêng đầu xem Lưu bá, "Có vấn đề gì?" Lưu Trân Ba mặt nhất thời trầm xuống, lại bắt đầu quá độ đầu góc gió báo, thằng nhóc này là ý gì? Là ở hỏi ngược lại ta, hắn là cảm giác được mình không thành vấn đề sao? Hắn là ở cảm thấy ta là ở sen vào việc của người khác sao? Hừ. Lưu tuyên Ba trùng trùng một tiếng hừ lạnh. Hứa Dương con ngươi cũng phóng đại một vòng, mà ơi, lao đầu nhi này lại tức giận." Lưu tuyên Ba cầm cuốn vợ đi trương hoa trên mình một chút, vừa định quay đầu bước đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, liền dừng bước lại quay đầu nói, "Ngươi nếu là cảm giác được mình không thành vấn đề, có thể đi tham gia đi hội nghiên cứu thảo luận trên để cho các phái chuyên gia xem ngươi tình huống." Hứa Dương hỏi Cái gì hội nghiên cứu thảo luận? Lưu Trên Ba khẽ ngẩng đầu lên, hơi có vẻ ngạo ý nói nói, trọng cảnh học thuyết hội nghiên cứu thảo luận, đây là trung ý hành bên trong quy cách cao vô cùng hội nghiên cứu thảo luận, trình độ giống vậy cấp tỉnh chuyên gia cũng không nhất định đạt được mời, còn như người tuổi trẻ liền càng không có thể. Bất quá, ngươi nếu là muốn đi, có thể cùng ta nói, ta có thể. Không cùng lão Lưu nói xong, Thửa Dương liền từ trong ngăn kéo lấy ra đóng kín một cái màu đỏ thư mời, là cái này sao? Hừ. Lưu Trên Ba phất tay đảo Dương mơ hồ, sao lại tức giận? Ngươi là cá nóc bé bé, chương 522, ta cũng đi trung 522, ta cũng đi trong cảnh học thuyết hội nghiên cứu thảo luận. Đỗ Nguyệt Minh ở trong phòng làm việc lần là xem thư mời Đỗ Nguyệt Minh trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, lầm bầm lầu đầu nói, không muốn đến chúng ta vấn huyện nhỏ nhỏ này, một cái cơ tầng trung ý viện phân viện lại còn có thể nhận được chuyên gia đoàn đội thư mời. Đỗ Nguyệt Minh thành tựu trong nghề người, người, dĩ nhiên là rõ ràng cái này hội nghiên cứu thảo luận cách thức. Lần trước hứa Dương đi Bắc Kinh tham gia thanh niên trung y huấn luyện hội giao lưu, cái đó quy cách tương đối mà nói liền tương đối thấp, bởi vì chủ yếu nhắm vào là thanh niên trung y cái quần thể này. Trung y cái nghề này vẫn là rất ăn kinh nghiệm, cho nên vậy đều là càng ra càng ăn hương ở lần trước thanh niên trung ý hội giao lưu, nếu như không tính là trên hứa dương quái thai này, vậy Tôn Tử Dịch chính là xứng đáng không thẹn người thứ nhất, mà Tôn Tử Dịch trình độ cũng chính là cấp tỉnh chuyên gia mà thôi. Dĩ nhiên, ở cái tuổi này mới có thể có cấp tỉnh chuyên gia trình độ cũng đã giỏi vô cùng, ngày sau phát triển tiền độ tự nhiên một phiến qua mình. Nhưng đó là ngày sau. Nhưng phát hiện ở mà nói, hắn còn không được. Bởi vì trọng cảnh học thuyết hội nghiên cứu thảo luận, vào sân tư cách thấp nhất cũng là cấp tỉnh chuyên gia, thậm chí ở cấp tỉnh chuyên gia vậy một phần báo cáo bên trong cũng là muốn đặc biệt xuất sắc mới được mời chỉ riêng tôn tử dịch mà nói, hắn còn thật không nhất định có thể đơn độc đạt được mời. Trên thực tế, hắn vậy thật không đơn độc nhận được thư mời. Cho nên liền cùng Lưu láo nói như vậy, cái này hội nghiên cứu thảo luận là căn bản không quá biết đơn độc cho trẻ tuổi bác sĩ phát thư mời, bởi vì còn chưa đủ cách. Dĩ nhiên, không đủ phong độ bác sĩ có thể hay không đi, cũng có thể. Người có thể đi theo đạt được mời sư phụ đi được thêm kiến thức, gặp vừa gặp các phái cao cấp chuyên gia. Còn có một trường hợp, chính là bệnh viện đạt được mời, do bệnh viện chọn điều chuyên gia đoàn đi tham gia nghiên cứu thảo luận. Còn như bệnh viện chọn người đi ra ngoài là ai, người đứng ra tổ chức bên kia liền buộc mặt Cho nên dù là bệnh viện ngươi tìm bác sĩ trẻ tuổi, sinh sản bác sĩ, cũng hoặc là trình độ tương đối lần bác sĩ đi qua, cái này vậy đều có thể. Chỉ bất quá loại chuyện này vậy không bệnh viện nào sẽ làm. Mà lấy bệnh viện góc độ nhận được thư mời là không nhiều, giống như là cả nước nổi danh vậy mấy cái cực lớn trung ý viện, hoặc là dân gian mấy cái siêu châu trung ý phòng khám bệnh. Lại còn liền là đặc biệt sở trường chữa trị một loại tật bệnh bệnh viện cũng sẽ cho bọn họ phát thư mời, để cho hắn đi cùng nhau phân hưởng kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Loại đãi này, thông thường bệnh viện nhỏ là không có. Trước kia Đống Việt Minh lại là nghĩ cũng không dám muốn sẽ có loại chuyện này phát sinh ở hắn trên đầu mình. Cái này để cho Đỗ Nguyệt Minh đặc biệt bất ngờ, khá vậy cảm thấy ở tình lý bên trong, hôm nay Minh Tâm phân viện cũng không liền cần phải đạt được phần này, mời sao Đỗ Nguyệt Minh nhất thời liền mặt mày hớn hở, cũng nghĩ có phải hay không phải đem phần này thư mời tiếp đến thông báo phần bố cáo bên trong đi. Này, thật tăng thể diện à. Sau đó Đỗ Nguyệt Minh lại bắt đầu suy nghĩ tìm ai tới tạo thành chuyên gia trao đổi đoàn. Chuyên gia đương nhiên là không thể thiếu được, đây có thể đại biểu bọn họ bệnh viện thực lực à, nhưng cũng không thể toàn phái chuyên gia đi qua à người đều đi, bọn họ nơi này chữa bệnh làm thế nào. Đây là cái vấn đề bốn. Hứa Dương ở trạm vagt tối giờ tan việc mới lấy ra thư mời Hắn mở ra xem chút, trước cầm lúc tới chỉ là thô thô nhìn một cái, ngược lại là vậy không xem cẩn thận. Trương Hoa ở một bên viết xong ghi chép, kết xong, đưa cổ dài xem lá thư mọi kia, ở Quảng Châu à? Ừ, Hứa Dương đáp một tiếng, nói, ngươi đi qua Quảng Châu sao? Trương Hoa lắc đầu một cái, không có đâu, cho nên luôn muốn đi một chuyến. Ừ, đặc biệt nhớ đi đây. Trương Hoa ở cuối cùng vậy đặc biệt hai chữ tăng thêm trọng âm. Hứa Dương dương mắt xem hắn, sau đó nói, ngươi nhà, xem ngươi biểu hiện lạ, chờ một chút trở về Cẩm Triệu Hiên có thể y sâu bối thuộc, ta liền mang ngươi đi. Trương Hoa lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hứa lão sư, ta lập tức trở về." Trương Hoa cực kỳ hứng thú đang đang đang chạy ra bên ngoài. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, lại xem tờ này thư mời, trong miệng nhẹ giọng nói nói, "Quảng Châu." Hứa Dương lộ ra chút vẻ nghi hoặc, sau đó nói, "Ta thật giống như vậy không đi qua." Nói xong, Hứa Dương lại lầm bầm lầu bầu nói, "Ai, tại sao ta phải nói thật giống như? Rất nhanh, toàn viện đều biết chuyện này." Khá hơn chút tuổi trẻ cũng mắt lom lom nhìn đâu, bọn họ cũng muốn đi hội nghiên cứu thảo luận trên gặp, gặp cảnh đời ả còn có những cái kia tới học bổ túc trung ý, ý ấy, Cổ cũng đưa giải. Một điểm này vẫn là lão đồng chí ổn một chút. Những cái kia lão chuyên gia ngược lại là hứng thú trùng mực, bởi vì tới lui vậy phiền toái, bọn họ còn ứng có quản chuyển thừa căn cứ đây. Cứ như vậy, các tuổi trẻ lại là tim ngưỡng ái, dấu sao lần này bệnh viện cũng đều nhận được thư mời ạ, như vậy nói cách khác bọn họ là rất có cơ hội có thể đi theo đi. Cho nên mấy ngày nay, Đỗ Nguyệt Minh phòng làm việc mỗi ngày có những thứ này tuổi trẻ tới đến cửa thỉnh nguyện được thua thiệt là Đỗ Nguyệt Minh không thu lễ, nếu không hắn nơi nào vậy túi lớn túi nhỏ một chồng lớn. Vì xử lý chuyện này, Đỗ Nguyệt Minh còn đặc biệt cầm bệnh viện chuyên gia đoàn đội tìm tới thương lượng một tí đối sách, cái này một tí Bọn họ mới phát hiện toàn bộ Minh Tâm phân viện liền lưu Tuyên Bá và Hứa Dương hai người nhận được người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường lại, ai để cho cái này hai người trình độ cao nhất đây? Những người khác vậy không phải là không thể đi, bệnh viện cái này không vậy nhận được người sao? Hoàn toàn có thể thành lập chuyên gia đoàn đi trao đổi, cho nên người đứng ra tổ chức cũng coi là đánh lên cái này bút. Đỗ Việt Trưởng, ta muốn đi." Đinh Sư Tỷ dẫn đầu dơ tay lên. "À, Đỗ Nguyệt Minh có chút kinh ngạc Đinh Sư Tỷ cởi mở nói, ta ở hải ngoại ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, vô cùng thiếu trở về nước, chớ nói chi là ở quốc nội tham gia cái gì hội nghiên cứu thảo luận." Cho nên hiếm có lần này cơ hội, ta muốn đi kiến thức một tí." Đỗ Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, nói, "Nói chuyện cũng tốt, chúng ta trung y viện mặc dù quy mô không phải đặc biệt lớn, nhưng chúng ta phải đi là tổng hợp tính phát triển, mỗi cái phòng ban đều rất đầy đủ, để cho chúng ta xuất sắc nhất châm cứu chuyên gia." Ho. Bên trong phòng họp vang lên một tiếng mạnh liệt ho khan, Đỗ Nguyệt Minh lập tức đổi lời nói thuận mồm nói, "Để cho xuất sắc nhất châm cứu chuyên gia Diệp Lao ở lại trong bệnh viện xem mạch châm tứ khoa, đính bác sĩ ngài đi ra ngoài một chuyến, hẳn là vấn đề không lớn." Diệp lão lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, "Ừ hì, ta cũng không phải là cái gì xuất sắc nhất, tương lai à." đều là các ngươi người tuổi trẻ. Ta cũng ở các ngươi trên mình, thấy được ta lúc còn trẻ hình dáng à?" Đinh sư tỉ một mặt chê, cũng không muốn lý cái lao ra hỏa này, nàng liền nói, "Đỗ viện trưởng, vậy cứ quyết định như vậy." "Được." Đỗ Nguyệt Minh gật đầu một cái, lại hỏi, "Vậy những thứ khác lao tiên sinh, có muốn đi tham gia nghiên cứu thảo luận sao?" Những người khác liền ít hứng thú, thậm chí còn có hết mấy trước kia cũng là đi qua, hiện tại vậy không muốn lại đi Đỗ Nguyệt Minh lại hỏi, "Lưu lão, ngài nhận được đơn được mời, ngài muốn đi không?" Lưu tiên bá nhìn Hứa Dương khẽ khẽ hừ một tiếng, nói, "Thư mời phát khắp nơi đều là, ta mới lười phải đi." Đỗ Nguyệt Minh đầu một cái, lại hỏi Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa, ngươi đi không?" Hứa Dương gật đầu một cái, "Đi một chuyến đi." "Được." Không cùng Đỗ Nguyệt Minh nói xong, Lưu Tuyên bá đột nhiên đổi lời nói, "Vậy ta cũng đi." Chương 523. Lão phụ thân tối tối niệm. Chương 523. Lão phụ thân tối tối niệm. Một phen thảo luận sau đó, Minh Tâm phân viện phải đi tham gia hội nghiên cứu thảo luận chuyên gia đội ngũ, chủ yếu chính là Lư lão, Hứa Dương và Đinh sư tỷ, còn dư lại liền tìm mấy cái cũng không tệ bác sĩ, lại còn chính là mấy cái tuổi trẻ đi theo đi gặp cánh đời. Cũng không tệ bác sĩ trong hàng ngũ mặt tròn tầm nô sinh, còn có thầm lòng luôn. Thật ra thì vốn là chỉ chọn Thẩm Ngọc Nôn nhưng là tầm nô sinh vừa gặp Thẩm Ngọc Nôn phải đi, hắn liền cố sống cố chết không phải đi. Vậy liền không biện pháp gì tốt, chỉ có thể là theo hắn đi theo. Trẻ tuổi bác sĩ bên trong, đi qua một phen lựa chọn, chọn chằm chằm, Từ Nguyên, còn có chữ Hoa. Diêu Bính nói muốn ở trong bệnh viện thật tốt trao đổi học tập, không đi xa. Ngoài miệng mặc dù là như thế nói, nhưng là thằng nhóc này mỗi ngày cùng các sư muội phối hợp chung một chỗ, cũng không biết trao đổi cái gì. Sau đó Đỗ Nguyệt Minh lại tìm Hứa Dương, ám xoa xoa hỏi hắn có thể hay không lại làm mấy người chuyên gia tới đây. Hứa Dương nhất thời hết ý kiến. Hắn lên lần đi thành Bắc Kinh lửa mấy tên này tới đây, Đỗ Nguyệt Minh còn muốn như phát bảo chế. Khá lắm, lần này Đỗ Nguyệt Minh mục tiêu đều không phải là cao thủ trẻ tuổi, mà trực tiếp là ngưu bức quanh oanh láo chuyên gia. Thửa Dương lắc đầu cười khổ, nói thẳng Đỗ Nguyệt Minh nghĩ thật đẹp. Sau khi ra cửa, Thửa Dương liền bắt đầu suy nghĩ cái chuyện này, thật giống như cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội à cái này hội nghiên cứu thảo luận đâu, đương nhiên là vì mọi người trao đổi chia sẻ y học kinh nghiệm. Có thể những thứ này chữa bệnh kinh nghiệm là người ta mấy chục năm góp nhặt tới cũng không phải là một câu nói hai câu có thể nói rõ ràng, cũng không phải 12 ngày có thể nói rõ trắng. Cho nên cái này hội nghiên cứu thảo luận còn gánh vắt một cái khác vô cùng trọng yếu tác dụng đó chính là hiện ra trung y chuyên gia thực lực sản Xem lý lao ngay tại không năm đi tham gia qua cái này hội nghiên cứu thảo luận là đặng tiết đào lao tiên sinh mời đi lý lao mặc dù y thuật cao Minh vô cùng nhưng lúc đó không phải người ngoài nghề liền liền người trong nghề cũng không biết giống như bởi vì viết ra trong suy tính y mà danh tiếng lớn nóng nảy giáo sư lưu đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm người ta hỏi hắn có biết hay không lý khả hắn nói không biết hơn nữa hắn còn ở bên trong sách rõ ràng viết trung y không sở trưởng chữa trị nguy cấp trọng chứng Vậy hoàn toàn không cần thiết ở phương diện này Hạ Công Phu, khối này lãnh vực là không có cách nào cùng Tây Y dò, so, ứng phép nghiên cứu, đó chính là không biết tự lượng sức mình, lấy chứng chọi đá. Nhưng là ở lý Lao đi qua hai lần hội nghiên cứu thảo luận sau đó, toàn người đi đường cũng mơ hồ. Lý Lao nhanh chóng lấy được người trong nghề đồng ý, giáo sư Lưu cũng đều tới cửa đình giáo, cần phải cùng sư học tập, tự nhận mình trước biết chưa đủ. Cũng là ở nơi này hội nghiên cứu thảo luận sau đó, Lý Lao hàng năm cũng phải đi Quảng Châu truyền nghề, lại sau đó, hắn người đi học kinh nghiệm truyền thừa căn cứ ngay tại Quảng Đông Trung Y viện và Nam bệnh viện thành lập. Lý Lao chân chính thành danh chứ hắn đại biểu làm ra bản ra, chính là hội nghiên cứu thảo luận. Cho nên cái này hội nghiên cứu thảo luận còn gánh vác khai thác những cái kia y thuật cao minh nhưng là không làm người quen thuộc Trung y, gì hết. mà vậy khai thác sau đó, những nhân tài này đều bị lĩnh nam trung y giới cho đào đi. Không có biện pháp, cái này hội nghiên cứu thảo luận chính là bọn họ làm ạ. Hơn nữa Quảng Đông vốn chính là cả nước trung y không khí chỗ tốt nhất, nói sau người ta có thực lực à, có thể cung cấp ra điều kiện cũng không phải chỗ khác có thể so sánh. Thậm chí có quá nhiều thành danh thật lâu lao trung y cũng nghĩ đi Quảng Đông thành lập mình y thuật truyền thừa căn cứ, đây thật là hưởng dự khi còn sống sau lương việc lớn ạ. Có thể cái này thật quá khó khăn, nhất là hạng trước nhất mấy nhà kia trung ý viện, cũng không phải là người bình thường có thể thành lập truyền thừa căn cứ. Cho nên hàng năm đi tham gia hội nghiên cứu thảo luận trừ những cái kia còn không quá nổi danh trung ý ra cũng có một sóng cao thủ là muốn đi sông lên Một sông lên truyền thừa căn cứ. Dù sao nói rõ liền đi, lần này tuyệt đối là cao thủ như mây. Lần trước Hứa Dương đi tham gia người thanh niên kia trung ý hội giao lưu, cùng cái chảng diện này một so, này, cùng đứa nhỏ của mỗi nhà tựa như. Hứa Dương nheo mắt lại, một mực đang suy nghĩ Đỗ Minh đề nghị, hắn vậy đang suy nghĩ có thể hay không mò được mấy cái cá lồ lữa. Nhưng là cùng Lĩnh Nam Ý phái các người, ồ, đây có thể đủ kích thích. Lên đường, lên đường. Trương Khả cũng nói muốn đi theo đi, nói nàng không đi qua quần động, muốn đi thuận tiện chơi một chút, ăn chút thức ăn ngon. Nhưng là Trương Tam Thiên không vui, không nói phòng khám bệnh bận rĩu, không thể rời bỏ người. Thật ra thì phòng khám bệnh bận rĩu cũng có điểm bận rĩu, nhưng cũng không phải không thể rời bỏ Trương Khả, à. chỉ là Trương Tam Thiên cái này trong lòng đi, vẫn có chút không được tự nhiên đi. Ngươi nói chuyện này mà đi, nếu là không cùng Trương Tam Thiên nói tạm được, dù là lừa gạt một lựa gạt đều được. Ngươi một cùng hắn nói đi, cái này lão phụ thân trong lòng liền có chút nị Sau đó à, sau đó Trương Tam Thiên tỉnh lại liền phát hiện Trương Khả không thấy, sau đó tay trên phi cơ còn có một cái không học quẹt chặt. Trên tàu cao tốc, Trương Khả ngồi ở chỗ gần cửa sổ, hào hứng nhìn ngoài cửa sổ, sau đó luôn luôn điểm mở điện thoại di động, không ngừng ở tiểu hồng sách và đại chúng lời bình đi lên hồi các chuyện. Hứa Dương hỏi, "Ngươi đang làm gì vậy đâu?" Trương Khả nói, "Làm nghiên cứu đâu, ta phải đem mấy ngày này thức ăn ngon trước chủ một trụ, à, còn có muốn đi dạo cửa hàng." Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, "Chúng ta chuyến này là đi tham gia hội nghiên cứu thảo luận không như vậy nhiều thời gian đi chơi." Trương Khả hỏi ngược lại, Ngươi buổi tối vậy nghiên cứu thảo luận à? Buổi tối có thể hơi đi dạo một vòng à, đừng như thế im lì mà. Ban ngày ngươi không rảnh, ta liền mình đi tìm ăn, có ăn ngon ta giúp ngươi mang về hả? Thửa Dương cười nói, "Phải, ai, ngươi không phải nói ba ngươi không để cho ngươi đi không?" Hắn làm sao đồng ý? Trương Khả vẻ mặt bình thường hồi nói, "Hắn sợ không giúp được mà, Thì, ta cũng chính là thu tiệt việc, không có gì, ta để cho cường ca lão bà tới giúp mấy ngày bật nụ." À, Thửa Dương gật đầu một cái, đột nhiên hắn đặt ở trong túi quần điện thoại di động reo. ra hắn điện thoại người giả, "Ừ, ba ngươi đánh tới." Trương Khả đoạt lấy điện thoại di động tới, nói: "Ta tới đón." "Được." Thửa Dương vậy không cự tuyệt. Trương Khả nhấn một tí nút trả lời, sau đó thật chặt đặt ở trên lốt hai, đừng để cho thanh niên tiếp đi ra ngoài. "Này, Thửa Dương, Khả Khả có phải hay không đi theo ngươi?" Bên đầu điện thoại kia chuyển tới dồn dập hỏi rõ. "Trương Khả, à, ba đúng, đúng, lên xe." "Khả Khả, người cái con bé chết bẩm, ngươi không nói một tiếng làm sao liền chạy mất?" Bên đầu điện thoại kia chuyển tới thanh niên tức giận. Trương Khả đem điện thoại di động đè càng chặt hơn, "À, Tiên Tâm, đều mang đây." Trùng Tam Tiên càng tức, "Mang cái gì mang?" Ta hỏi ngươi tại sao mình chạy mất? Ngươi thật sự là lá gan càng ngày càng lớn." Trương Khả cố chừng mà nói hắn, mang đâu, quần áo cũng mang theo, cây dù đi mưa vậy nán lại, thuốc vậy mang theo đây. Dược đồ mang theo." Trương Tam Thiên thanh âm cũng giun dậy. "Trương Khả ánh mắt từ ngừ ngừ ngược, ngược chuyện, yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn." "An toàn? Lại an toàn cũng không thể uống thuốc cả." Trương Tam Thiên thanh âm chiến càng thêm lợi hại. "Tốt lắm, tốt lắm, không nói, chính ngươi chú ý thân thể à?" Trương Khả nhanh chóng cho ngủm, sau đó còn nhấn nút tắt máy, mới trả điện thoại di động lại cho Hừa Dương, nàng híp mắt nói, "Không, có chuyện gì?" Ba ta hỏi một tiếng bình An. Hứa Dương vậy không hỏi nghi gì, nhận lấy điện thoại di động đều không xem liền trực tiếp đi trong túi thả. Trương Khả có chút chột dạ vỗ ngực một cái. Trương Tam Thiên ở nhà ngươi dạy, lại gọi điện thoại, cũng không có người nghe. Trương Tam Thiên mím môi thật chặt, hô hấp đặc biệt thô trọng. Không tiếp. Trương Tam Thiên tốc giọng trầm mắng một tiếng, đứng dậy tìm Hứa Dương nhậm chức tài liệu, trong miệng tức giận tóe tóe niệm, ta tìm ba mẹ ngươi đi. Con rửa khư khiep, hai người hôn sự mà dám không cho ta quyết định thử một chút xem. Tìm được một nửa, Trương Tam Thiên ngẩn, chuyện này đặc biệt nơi nào có hắn trước chủ động phía trên tìm người ta. Trương Tam Thiên đặt nông ngồi ở trên giường, mở mịt. Quảng Châu. Xin lỗi, ngài chỉ định một gian giường lớn phòng. Hứa Dương nhìn về phía bên cạnh trước khả. Là đêm, Trương Tam Thiên mất ngủ. Chương 524, cá nóc lại ra. Chương 524, cá nóc lại ra. Cái này, cái này. Ngày thứ hai hả, chính là hội nghiên cứu thảo luận. Sáng sớm thì có người đứng ra tổ chức phái tới xe buýt ở cửa khách sạn chờ, cầm tới tham gia nghiên cứu thảo luận chuyên gia cũng tiếp đi. Hứa Dương đoàn người cũng xếp hàng lên xe. Từ Nguyên chính là lấy ra lấy ra điện thoại di động vô từ chủ, sau đó phát nhóm bạn, cảm ơn người đứng ra tổ chức mời, chuẩn bị đi tham gia trọng cảnh học thuyết hội nghiên cứu thảo luận. Từ Nguyên, mau lên xe. Dẫn đội Tào Đức Hoa hướng về phía Từ Nguyên hô to một tiếng. Không sai, Tào Đức Hoa vậy phối hợp tiến vào. Đỗ Nguyệt Minh là bởi vì vì mình quá bận rộn, chân thực không đi được, nếu không hắn nhất định là mình tới. Nhưng là dù sao cũng phải có cái dẫn đội, nói là dẫn đội, thật ra thì cũng đã làm chuyện vặt. Cho nên liền phân phối cho Tàu Đức Hoa. Từ Nguyên nhanh chóng lên xe bước xe. Xe lái đi. Tào Đức Hoa còn đang phê bình Từ Nguyên, làm gì? Lão nhằng không biết ngày hôm nay phải đi làm gì sao. Thứ Nguyên nói, "Ta liền chụp tấm hình làm kỷ niệm." Tao Đức Hoa lại nghiêm túc phê bình nói, "Chụp cái gì chụp, có cái gì tốt đẹp để cho ngươi tới học tập tới, ngươi cho là để cho ngươi du lịch à?" Thư Nguyên tủ đầu, không nói. Tao Đức Hoa lắc đầu một cái, "Tuổi trẻ không ổn định, muốn lên xe còn chụp hình." Vừa nói, Tao Đức Hoa cầm lấy điện thoại ra, hắn ngồi ở trước nhất, sau đó giơ lên điện thoại di động, tới một tấm lớn từ chụp. Thư Nguyên nhìn ánh mắt đều lớn, thì ra như vậy ngươi lên xe còn chụp. Gặp Nguyên ở xe mình, Tao Đức Hoa nói, "Đây mới gọi là lưu kỷ niệm." Nói xong, Tào Đức Hoa mở ra Elbuh ảnh, xem mình đập như thế nào. Thư Nguyên vậy một mực dò đầu ở xem, cái nhìn này nhìn sang, khá lắm. Elbuh ảnh bên trong chi chít tất cả đều là bên ngoài khách sạn và xe buýt bên ngoài tụ trụ. Thư Nguyên thấy đỡ ra, còn có thể như vậy. Tào Đức Hoa xem hắn một mắt, nói, lần sau muốn trụ, sớm chút xuống, làm nhặng. Ừ, Thư Nguyên nụ dụ tối đầu trả lời một tiếng. Tào Đức Hoa chọn mới vừa vậy trương chiếu phát nó bạn, kèm thêm chữ viết, trong cảnh học thuyết hội nghiên cứu thảo luận, Minh Tâm Vân viện chuyên gia bị mời đi. Ở chỉnh sửa mảnh thời điểm, Tào Đức Hoa còn có thể cầm trước ngực treo màu đỏ danh bài cho phóng đại một ít. Tư Nguyên lúc này mới chú ý tới chuyện này, hắn nghiêng đầu xem Tào Đức Hoa ngực, gặp trên đó viết, Minh Tâm phân viện chuyên gia đoàn lĩnh đội Tào Đức Hoa, mấy chữ to. Tư Nguyên chỉ Tào Đức Hoa treo danh bài, ngạc nhiên hỏi nói, đây cũng là người đứng ra tổ chức cung cấp. Tào Đức Hoa lắc đầu một cái, bắt được không phải, lên đường trước tìm dưới lầu tiệm ý làm. Tư Nguyên nhất thời im lặng, thán phục nói, quả nhiên là tiền bối, đội phục đội phục. Tào Đức Hoa vậy cười đắc ý, người tuổi trẻ, thật tốt học đi. Tứ Nguyên vội vàng đầu, học phế, học phế. Thư Dương chính là ngồi an tĩnh, ngồi bên cạnh chính là hắn tiểu đồ Hoa. Liệu tuyên ba mặt, đỡ ghế lưng. Từ từ đi tới, sau đó đứng ở Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương nghiêng đầu xem Lưu Tiên Ba. "Trương Hoa vậy cẩn thận xem vị này đại lão." Lưu Tiên Ba nhíu mày một cái, tiểu tử này thật đúng là một sức sở chồng một chút nhãn lực gặp mà cũng không có, hắn bên nghiêng đầu, tỏ ý Trương Hoa nhường chỗ. "À nha nha." Trương Hoa cái này mới phản ứng được, nhanh chóng cất mình túi nhỏ, đi bên ngoài khoang. "Hiện tại xe còn ở hành xử đâu?" Trương Hoa vội vàng gian liền nắm mình bao đi ra, vậy không bị cái ghế dựa lưng, cho nên lập tức không đứng vững, chân còn ở ghế ngồi bên cạnh một tí. Lưu Tiên lắc đầu một cái, thằng nhóc này thật là bộc trộm. Cùng Trương Hoa đi xa, Lưu Tuyên Bá mới đỡ dựa lưng, ngồi ở Hứa Dương bên người. Hứa Dương nhíu mày một cái, vị này cá nóc đại ra tại sao lại tới? Hắn chịu nhịn tính tình hỏi, "Lưu lao sư, có chuyện?" "Ừ." Lưu Tiên Ba gật đầu một cái. Hứa Dương nhìn Lưu Tiên Ba, chờ hắn nói tiếp. Lưu Tiên Ba suy nghĩ một chút, hỏi nói, "Ngươi hiện tại biết mình thân phận sao?" "Ừ." Hứa Dương sửng sốt một chút, "Thân phận gì? Chính ngươi thân phận gì? Chính ngươi không biết sao?" Lưu Tiên Ba chân mày cũng nhíu lại. "Hử?" Lưu Tiên một tiếng hừ Dương trong lòng nhất thời giật mình, này lợn đại gia lại phải tức giận. Hắn bận điều nói, "Lưu lao sư, ta cái này, ngài có cái gì giặn dò, ngài nói thẳng, ta cũng nghe đây." Lưu tuyên bá trong lỗ mũi nặng nề ra một cái khí, hắn hiện tại cũng không dám cùng Hứa Dương tức giận, lại tức giận liền không thời gian nói chuyện tránh, hắn nói, "Ngươi hiện tại trọng yếu nhất thân phận chính là cao sư trước khi Lâm Trung ngoại lệ thu học trò." Hứa Dương hơi mở ra. Lưu tiên bá nhìn chằm chằm Hứa Dương ánh mắt, nhắc nhỏ nói, "Sư phụ làm quá cao điều, nhất là hắn còn nói ngươi trình độ so hắn còn cao, đây đối với một mình tuổi trẻ mà nói, là ngươi nổi đánh giá." Trước ở Vân Huyễn tới tất cả đều là trình độ rất lẩn những cái kia học bổ túc bác sĩ, bọn họ dĩ nhiên coi ngươi như thần minh. Mà chúng ta những ông già này, tất cả đều là ta mang tới, người ta tự nhiên cũng sẽ không vì khó khăn ngươi. Nhưng đối với bên ngoài những người đó mà nói, có phải hay không đối ngươi chịu phục liền thật khó mà nói, nhất là lần này, ngươi gặp phải tất cả đều là đứng đầu cao thủ. Chính ngươi muốn chú ý, thận trọng, bởi vì ngươi bây giờ một lời một hành động đại biểu không phải chính ngươi, vậy không chỉ là mình tâm phân viện, lại là đã mất cao sư danh dự. Lão sư cầm hắn tích góp cả đời danh dự, cũng để ở trên người ngươi. Hứa mặc. Lưu Tuyên xem xem Hứa Dương Chuyên nghiệp phương diện đâu, chính ngươi chắc chắn, ngươi thực lực cũng không kém, ngược lại cũng không còn như cho cao sư mất thể diện. Nhưng là ngươi cái này nói chuyện và xử sự hả, còn được thu một ít. Biết. Hứa Dương trả lời một tiếng. Lưu tuyên Bá lại nói, còn có chính là ngươi là cao sư trước khi Lâm Trung thu học trò, tiếp nhận cao sư dạy dỗ cũng không nhiều, dùng dược hành ý phong cách cũng không như là cao sư dạy dỗ. Nói tới chỗ này, Lưu tuyên Bá dừng lại, hắn lên lần liền muốn cùng Hứa Dương nói chuyện này, dự định đại sư truyền nghề kết quả còn chưa mở miệng, liền bị Hứa Dương dùng một cái tiểu phương tử cầm hắn nói cho trận trở về, cũng làm hắn bị chột tức. Hiện tại lại Hàn Huyên tới cái này, Lưu Tiên bá cũng không biết Hứa Dương ý tưởng là cái gì, cho nên lập tức cũng không biết phải thế nào nói. Hứa Dương gặp Lưu Tiên bá nói về một nửa nhưng không nói, hắn vậy mặt người, sau đó cùng Lưu Tuyên bá giải thích nói, "Lưu lão sư, mặc dù cao lão dạy ta thời gian không dài, nhưng là ta dùng thuốc phong cách cũng là cùng cao lão cùng ra nhất mạch." Lưu Tiên bá nhất thời mi đầu đại chiếu, cái này đặc biệt tên gì chuyện hoang đường. "Dạy thời gian không dài, ngươi còn cùng ra nhất mạch quả bành à? Cho nên ngươi vẫn là không ổn." Lưu Tiên bá thanh âm đổi lạnh như băng. Lại tới, Dương mau mau nói nói, "Đợi một hồi, Ngài trước nói rõ rốt cuộc là chuyện gì ạ? Cái này còn phải nói sao? Cao sư khen hai ngươi câu, ngươi liền không bên. thử. Cá Nóc Đại Gia lại tức giận, đứng lên liền đi. Thứa Dương liếc mắt, cũng không muốn lý sông này lợn đại gia. Tránh ra. Cá Nóc Đại Gia lại đỡ ghế ngồi dựa lưng đi trở về đến vị trí cũ. Trưng Hoa lại vụt khuất ôm trước mình ba lô đi ra, chương 525. Pháo thứ nhất. Chương 525, pháo thứ nhất. Cá Nóc Đại Gia không giải thích được vừa tức trước trở về, Thứa Dương cũng chỉ có thể không giải thích được nhìn ngoài cửa sổ. Trương Hoa nhỏ túi chút giận lại trở về Hứa Dương bên người, hắn xoa xoa đụng đau cả chân, cẩn thận buông xuống ba lô, gặp Hứa Dương đang nhìn ngoài cửa sổ, hắn hỏi nói, "Hứa lao sư, ngài đang nhìn cái gì đâu?" Hứa Dương nhíu mày một cái, nói, "Ta làm sao cảm thấy có một loại rất cảm giác quen thuộc đâu, thật giống như trước đã tới như nhau." Trương Hoa hỏi, "Vậy ngài đã tới à?" Hứa Dương lắc đầu, "Không có." Trưng Hoa nói, "À, thật ra thì cũng bình thường, hiện tại toàn quốc thành phố lớn cũng một cái hình dáng, ta thấy vậy rất quen thuộc." Hứa Dương gật đầu một cái, công nhận thuyết pháp này. Trương Hoa dò thân thể nhìn về phía trước xem. Nói, xe thật nhiều cũng không biết còn bao lâu mới có thể đến hội trường. Ngay vậy, Hứa Dương nhìn một cái ngoài cửa sổ, nói, còn có 6 cây số đi, hạ cái giao lộ đi trùng sơn hai đường, bên kia đi qua liền không xa. Ừ. Trương Hoa nghi ngờ nghiêng đầu xem Hứa Dương, ngày trước khi ra cửa nghiên cứu qua lộ tuyến. À. Hứa Dương cũng là hơi mở ra, chân mày nhíu thật chặt, chuyện gì xảy ra? Trương Hoa nhìn xem Hứa Dương, sinh lòng bội phục, Lao sư thật không hổ là Lao sư, người ta làm việc chính là cùng mình không giống nhau, rõ ràng liền điện thoại thông minh cũng không có. Rõ ràng là toàn bộ hành trình đưa đón nhưng người ta cứng rắn là bối thuộc bản đồ mới ra cửa đây là một loại dạng gì tinh thần. Đây chính là một loại rối danh đau chứng tinh thần, không phải, đây là một loại chuyện không to nhỏ phụ trách tinh thần. Trương Hoa nhất thời đối Hứa Dương càng khâm phục, mà Hứa Dương mình vẫn còn đặc biệt nghi hoặc. Trên chiếc xe này, còn có mấy người vậy mơ hồ trước đầu, Tráng Tráng, Tầm Ngô Sinh và Thẩm Ngọc Nôn. Liên Tầm Ngô Sinh đều không tìm Thẩm Ngọc Nôn nói chuyện, mà là ánh mắt kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Tráng, tráng một mực ở gãi đầu mình, cũng mau cầm mình cho gãi trọc. Khá tốt bác tài cho lực, ở Tráng Tráng biến thành đất trung hải trước liền đem xe mở đến liên hội trường. Tào Đức Hoa dẫn đầu đứng lên cho Từ Nguyên một dị ổ, nói, "Nhanh chóng đi xuống trước trục hình, không, có một chút nhãn lực gà mà." "À nha nha." Từ Nguyên nhanh chóng chạy đi xuống. Tào Đức Hoa lúc này mới xoay người, cười tủm tìm nói với mọi người, "Các vị chuyên gia, chúng ta đến, mời mọi người tất cả xuống đi." "Lưu lão, ta tới đỡ ngài." "Không cần, chúng ta có thể đi." Lưu trên ba khoát tay chặt lại, mình đi ra ngoài. Tào Đức Hoa đầu một cái xuống xe, đứng ở xuống xe miệng, đưa tay lên kế tiếp chuyên gia. Từ Nguyên chính là ở hơi địa phương xa một chút quet cái mông trục hình. Tào Đức Hoa còn không quên cho kính đầu một cái ngay mặt đánh một nửa, Từ Nguyên mới phản ứng được, trời ạ, hắn làm sao thành quay phim, cảm tình thì ra như vậy đánh nửa ngày không có mình ống kính đâu, sau đó hắn lại lộ lại, dự định từ chủ, kết quả lại bị Tào Đức Hoa cho hắn hận. Hứa Dương chính là đang nhìn trang quán. Nơi này nhân viên làm việc rất nhanh liền chạy một cái tới đây hỏi thăm, cô gái nhỏ kiểm tra vừa xuống xe bảng số, sau đó hỏi, các người tốt, xin hỏi là Vân Huyện Minh Tâm phân viện chuyên gia đoàn sao? Con ở quán hận Từ Nguyên Tào Đức Hoa lập tức tới kính nghi, lập tức lộ lại, bay tránh mình trước mỉm nói, vị đồng chí này ngươi tốt Đây là lần này vẫn huyện mình tâm phân viện chuyên gia đoàn lĩnh đội, ta Tào Đức Hoa. Tào Đức Hoa đưa tay ra. Cô gái kia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem Tào Đức Hoa danh bài, sau đó cùng hắn bắt tay một cái, hỏi: "Xin hỏi quý viện Lưu Tuyên Bá chuyên gia và Hứa Dương chuyên gia tới sao?" "Dĩ như tới." Tào Đức Hoa bận bịu cho nàng giới thiệu, "Vị này chính là lưu lão, vị kia." "Hụ hụ, bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa." Đang xem hồi tràng Hứa Dương bị Tào Đức Hoa kêu tới đây. "Ngươi chính là Hứa Dương à?" Cô gái nhỏ hai mắt lên. Hứa Dương đối hắn khẽ mỉm cười. Cô gái nhỏ mặt đỏ dần. Sau đó lập tức hướng về phía phía sau dùng tiếng Quảng Đông kêu, "Lý chủ nhiệm, Lưu tuyên bá chuyên gia và Hứa Dương chuyên gia đến." Tao Đức Hoa nghe không hiểu, hắn cao mày dùng vấn huyện tiếng địa phương lầm bẩm nói, "Con bé này nói cái gì vậy?" Hứa Dương cùng hắn giải thích nói, "Nàng kêu người phụ trách tới, hẳn là tới tiếp đãi ta cùng Lưu lão." À, Tao Đức Hoa gật đầu một cái, "Ai, bác sĩ Hứa ngươi còn sẽ tiếng Quảng Đông à?" Hứa Dương lắc đầu, "Ta không biết à? Tao Đức Hoa một mặt không được tự nhiên nhìn Hứa Dương, thiếu chút nữa cùng hắn tới liền một câu, "Ta tin ngươi cái quỷ a bên kia chỗ tiếp đãi lập tức chạy tới một cái gầy gò, đại khái chừng 40 tuổi người, nụ cười mặt đầy Dùng một hơi không phải đặc biệt tiêu chuẩn tiếng phổ thông tới đây chào hỏi, "Lôi tốt, Lưu lão lôi được à, lôi còn nhớ ta sao?" "Ta là Tiểu Lý à, chúng ta lên lần nghiên cứu thảo luận đã gặp qua, cũng là ta tiếp đại ngươi hả?" Lưu lão gật đầu một cái, "Còn nhớ ngươi tốt, Tiểu Lý." Lý chủ nhiệm vội vàng gật đầu, "Phải phải phải, vị này nhất định là Hứa Dương chuyên gia rồi." Hứa Dương đối hắn gật đầu một cái, "Ngươi tốt, Lý chủ nhiệm." Lý chủ nhiệm cùng Hứa Dương bắt tay, "Lôi tốt, lôi tốt, rất nhiều chuyên gia quả nhiên là tuấn lịch sự rồi, chân nhân so trên mạng tấm ảnh còn muốn hơn nữa xoá rồi." Hứa Dương dè nói, "Ngài khách khí." Cái cô bé kia còn đang lén lén xem Hứa Dương. Lý chủ nhiệm gặp con bé này còn ngu đứng ở chỗ này, hắn lại dùng tiếng Quảng Đông thúc giục nói: "Tiểu nô hả, ngươi làm ve ve à, nhanh đi cầm ngược bài à." Cô gái nhỏ mới cái này mới phản ứng được, lập tức chạy đi. Lý chủ nhiệm nói: "Ngại quá rồi, Lữ lão, rất nhiều chuyên gia, các ngươi cùng ta tới, ta mang các ngươi vào hội trưởng. Sau đó hắn lại nghiêng đầu xem những người khác, gặp Tao Đức Hoa trên cổ mang người bài, hắn sững sờ một chút, hội nguyên cứu thảo luận lúc nào ra cái món này người bài. Hắn hỏi: "Lôi tốt, lôi chính là chuyên gia đoàn lĩnh đội Tao Đức Hoa bãi tránh mình người bài, vui vẻ Không sai, ta Tào Đức Hoa, Lý chủ nhiệm, ngươi khỏe. Lý chủ nhiệm nói, ngại quá rồi, phiền toái các ngươi hơi cùng cái 2 phút, chờ một chút tiểu Nô sẽ cho các ngươi phát ngực bài sau đó tiểu Nô sẽ mang các ngươi tiến vào hội trường. Được, nếu không trước thêm một hồi chat. Tào Đức Hoa móc ra điện thoại di động. Lý chủ nhiệm sững sốt một tí, sau đó nói, được. Hai người cộng thêm bạn tốt, Lý chủ nhiệm đối Lưu lão và Hứa Dương nói, hai vị chuyên gia, mời các ngươi cùng ta tới. Đinh sư tỷ nghi ngờ nói, làm sao bọn họ đơn độc đi trước? Tào Đức Hoa liếc nhìn điện thoại di động mình, giải thích nói, bọn họ là đặc biệt chuyên gia là ngồi ở trước hai dãy tròn nên phải đơn độc vào sân. Chúng ta những thứ này, bệnh viện chuyên gia đoàn là ngồi ở phía sau. Những người khác gật đầu một cái, vậy không việc gì ý kiến, vốn là bọn họ những thứ này các thằng nhóc chính là tới thêm kiến thức nào có lớn như vậy mặt mũi ngồi ở đó trước mặt đi à, lúc ấy Đinh sư tỷ cũng có chút mặt không nén giận được, lần này mình tâm phân viện tới ba vị chuyên gia, vậy hai cũng vào trước mặt, mà nàng nhưng muốn cùng đám này chàng trai phối hợp chung một chỗ, một đôi này so nàng liền có chút không chịu nhận tới Đinh sư tỷ không vui nói, vào trước sếp có yêu cầu gì không? Tao Đức Hoa nhanh chóng cùng nàng giải thích nói, phải có đơn mời. Đinh sư tỷ lập tức bất mãn nói: "Xem thường ai đó, ai không tư cách trên vẫn là làm sao?" "Ai? Lý chủ nhiệm, ta cũng muốn ngồi trước mặt, có yêu cầu gì không?" Chẳng ai nghĩ tới Minh Tâm phân viện pháo thứ nhất, lại là Đinh sư tỷ chủ động đánh. Chương 526, chớ tin hắn. Chương 526, chớ tin hắn. Lý chủ nhiệm dừng bước, quay đầu xem Đinh sư tỷ, hắn diễn cảm hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì rất ít có người sẽ hỏi như vậy có thể ngồi ở trước mặt đều có ngồi ở phía trước lý do. Nhưng như vậy, Lý chủ nhiệm cũng không thể nói thẳng, hắn liền nói: "Hệ như vậy rồi, chúng ta là phân hai loại mời, một loại là lấy đơn vị hình thức mời, một loại là đơn độc mời. Lấy đơn vị hình thức mời, cái đơn vị này người tới đều là ngồi chung một chỗ đều là biết, như vậy có bạn một chút rồi. Còn giữ lại chính là đơn độc mời, những thứ này đơn độc mời là muốn ngồi chung một chỗ. Tao Đức Hoa gật đầu một cái. Có thể Đinh sư tỷ còn bất mãn, nàng nói, ta cũng muốn ngồi ở phía trước đi, muốn đơn độc mời, phải thế nào mới có thể làm được? Lý chủ nhiệm giải thích nói, ngại quá rồi, lần này đơn độc mời đều đã xác định xong rồi, ngươi nếu là muốn bắt được đơn độc mời, vậy phải cùng lần kế rồi, ngại quá rồi. Đinh sư tỷ nhíu lại mi, hàng năm cuộc sống ở nước mà nàng, nơi nào chịu được như vậy thái cực công phu ạ? 23 chiêu liền đem nàng đẩy được không nắm lại. Hứa Dương cũng đúng Đinh sư tỷ nói, "Đính bác sĩ, chàng này tham khảo sau đó tiếp theo cũng có y thuật trao đổi, ngài có thể ở trao đổi trên lớn phóng hào quang, lần sau người đứng ra tổ chức liền khẳng định sẽ nhớ ngươi." Lý chủ nhiệm cười nói, "Nói không chừng cũng không cần chờ lần sau rồi, chúng ta nơi này trung y không khí rất tốt, muốn là thật có chỗ độc đáo, hoàn toàn có thể tới chúng ta nơi này mở chuyển thừa căn cứ rồi, chúng ta là sám thường hoan ninh rồi, hơn nữa sẽ cho đãi ngộ tốt nhất." Lời này hoàn toàn chính là lời khách khí, nhưng Đính sư tỷ vẫn thật liền đệ bụng Đính sư tỷ nói, "Trao đổi không thể trước thời hà sao? Ta hiện tại liền muốn ngồi trước mặt Lý chủ nhiệm lúc ấy thì ngây ngẩn, người này nói thế nào không nghe đây. Hắn còn không nói gì đâu, bên cạnh liền có người nói nói, người bệnh viện nào khủng như vậy? Mấy người tìm theo tiếng nhìn, là một cái tuổi tác cùng đinh sư tỷ tuổi không sai biệt lắm một cái người trung niên đinh sư tỷ xem hắn một mắt, nói, Vân huyện Trung ý viện Minh Tâm phân viện, châm cứu khoa y sư, Đinh tư Tuệ. Huyện Trung ý viện? Người nọ thiếu chút nữa không cười nổi. Người bên cạnh nhanh chóng kéo hắn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, là Vân huyện à, là Vân huyện. Người nọ còn chưa kịp phản ứng, vậy không vấn là trong huyện. Vấn huyện, ai nha, Minh Tâm phân viện, là Minh Tâm phân viện. Bên cạnh người nọ cũng nóng nảy. Minh Tâm. Minh. Nha. Người kia nhất thời ngạc nhiên, là Cao lão và Hứa Dương ở cái đó Minh Tâm phân viện. Nói Hàn Huyên tới bước này, Tào Đức Hoa lập tức xếp đám người ra, vội tránh mình ngữ bài, không sai, chúng ta chính là Minh Tâm phân viện chuyên gia đoàn, kẻ hèn là lần này chuyên gia đoàn lĩnh đội, Tào Đức Hoa. Tư Nguyên nhìn trong mắt tinh quang bạo tránh, "Học thế, huấn luyện viên, ta học phế." Hắn vậy nhanh chóng nhảy ra ngoài, "Không sai, chúng ta chính là vấn huyện tiến đoàn, không phải Vân huyện chuyên gia đoàn, ta là lần này tham gia hội nghiên cứu thảo luận thành viên Tư Nguyên." Tào Đức Hoa một mặt chán ghét nhìn Từ Nguyên, thằng nhóc này nhảy ra ngoài làm gì? Lúc nào đến phiên Nguyên nghiên cứu thảo luận. Minh Tâm phân viện danh hiệu vừa báo đi ra, đối diện sắc mặt của hai người đều thay đổi. Thấy vậy, Minh Tâm phân viện đám người trong lòng cũng tự hào đứng lên, nhất là Tráng Tráng và Từ Nguyên còn có Tào Đức Hoa, phải biết ở một năm trước bọn họ vẫn là một cái tịch tịch vô danh không lý tưởng cơ tầng trung ý viện à, lúc đó bọn họ đánh chết vậy không tưởng tượng nổi sẽ có hôm nay tình cảnh, bọn họ lại có thể kiêu ngạo như vậy đứng ở cả nước cao cấp nhất trung ý viện trước mặt. Minh Tâm phân viện, cái này hai người sau lưng truyền tới một giọng giàn ruà. Hai người nhanh chóng tránh ra. Phía sau đi ra một cái cụ giá tóc hoa dâm. Nam lão. Cái này hai người lập tức trung thực đứng ở một bên. Nam gian mua bước tới đây, dương mắt liền thấy được Lưu Tiên bá, hắn nói: "Ngươi tốt, Lưu lão." Nam lão: "Khách khí." Lưu Tuyên bá khẽ mỉm cười. Nam lão liếc một vòng, hỏi: "Vị nào là Hứa Dương?" Hứa Dương nói: "Nam lão ngươi tốt, ta là Hứa Dương." Nam lão run lên phân tán hoa dâm lông mày, Lãnh đạo nói nói: "Đây chính là cao lão tán Dương đệ nhất thiên hạ trung ý ạ, quả nhiên tuấn tú lực Hứa Dương chân mày bữa nếp nhăn. Lưu Tiên bá lập tức nói: "Nam lão, nói chuyện cần phải cẩn thận." Già sư chưa bao giờ nói qua như vậy, Hứa Dương vậy làm không nổi như vậy đánh giá. Nam lão ha ha cười hai cái, nói, ở ta trong lòng, Cao lão chính là đương thời trung ý người thứ nhất, Cao lão chính miệng thừa nhận Hứa Dương so hắn mạnh hơn, vậy nói như thế tới, ha chẳng phải là Hứa Dương mới là trung ý người thứ nhất. Lưu tuyên bá nhất thời cau mày, cái này lão hàng, rốt cuộc muốn làm gì? Lại thế nào cầm sư phụ hắn cho mang đi ra? Liên quan đến Cao lão sau lưng ý dự, Lưu tuyên bá tạm thời vậy không tiện mở miệng. Nam lão lại cười tủm tìm nhìn xem Hứa Dương. Nam lão tiến sinh, ngài nói như vậy nói, thì có mất đi lễ. Nếu như vậy nói, ngày lúc còn trẻ còn muốn bái cao lão vi sư đây, nếu không hiện tại ngài đổi bái Hứa Dương, cũng coi là liền nhưng ngươi lúc còn trẻ tâm nguyện. Lại có người gia nhập chiến cuộc đám người tìm theo tiếng nhịn. Cao Minh thành lao đầu nhi đạp sai bước tới. Hứa Dương lộ ra mỉ cười. Hừ. Nam lão lúc ấy trên mặt liền có coi. Lý chủ nhiệm xem xem cái này, xem xem cái đó, những người này lại thế nào môi xuống khẩu chiến dậy rồi. Đinh sư tỷ vậy buổi dối, không phải nàng ở kiếm chuyện sao? Làm sao hiện tại tiêu điểm đều không ở nàng nơi này, ai, mới vừa là làm sao kết thúc. Nơi này ngược lại là thật náo như gà, ha ha. Hắc lão, Hắc lão, người bên cạnh rối rít cùng kính tê ở. Bên cạnh mấy cái này sặc lửa ra hỏa đều im lặng, lui qua một bên. Lưu tuyên Bái nhỏ giọng cùng Hứa Dương nhắc nhở một tí, Hắc lao tới, chớ nói bậy bà nói. Hứa Dương nhìn, chỉ gặp tóc bạc Hoa dâm hát trang bước đồng chí chậm rãi khoan thai chống gậy đi tới, bên cạnh tiểu hát cẩn thận dìu đỡ. Lý chủ nhiệm nhanh chóng nên đón. Hát Trang bước đi tới, hướng về phía mấy người khẽ mỉm cười một cái. Mấy người vậy rất khách khí chào hỏi, Hắc lão sư, ngài khỏe. nhưng mà cùng Cao lão cùng thời đại nhân vật, năm nay vậy 90 Mấy vị này ở trước mặt hắn cũng là văn bối, chỉ là đại gia không nghĩ tới hắn lại có thể cũng tới tham gia hội nghiên cứu thảo luận. Hắc lao gật đầu một cái, nói: "Các ngươi được a, tiểu hứa, ngươi khỏe nhà." Lưu tuyên ba xem Hứa Dương, cái này hai người biết. Hứa Dương nhìn tuổi già sức yếu Hắc Trang bức đồng chí, từ trải qua cao lão từ đời sau đó, Hứa Dương trong lòng cảm khái sâu hơn, hắn than nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi tốt, Hắc lão." Hắc lao nói: "Bên này rất náo nhiệt mà, các ngươi đang nói những chuyện gì hả, Nói đến cho ta nghe một chút." Nam lão đầu nhi dẫn đầu nói: Chúng ta đang nói chuyện cao lão ở trước khi Lâm Trùng khen ngợi Hứa Dương y thuật so hắn còn cao minh, chúng ta đang thảo luận chuyện này đây. Bên cạnh mấy người cũng không vui nhìn nam lao đầu một mắt. Hắc lao thở dài một tiếng, nói nói, Hoa tin huynh đi, ta rất thương tâm. Ta cùng Hoa tin biết tốt mấy chục năm, cũng là mấy chục năm bạn tốt, có thể hiện tại chỉ có thể ta một người thốn thất thanh xuân. Hứa Dương vậy nhắm hai mắt lại, trong lòng khó chịu chặt. Hắc lao lắc đầu một cái, càng khai nói nói, ta nhà, hiện tại luôn luôn liền nghĩ đến năm đó, muốn đến chúng ta cũng còn lúc còn trẻ, khi đó mọi người ai cũng không phù hay, chúng ta cũng lẫn nhau so tài mà đây. Hứa dương vậy lộ ra nhớ lại vẻ ánh mắt đổi được lưu hòa hắc lao nhớ lại nói khi đó à mọi người đều rất cố gắng học ý chữa bệnh không giống hiện tại tuổi trẻ không ổn định không quá ta chơi vẫn tương đối nhiều chủ yếu là dựa vào khi đó trí nhớ tốt dựa vào như thế một chút thiên phú liền cùng hoa Ti huynh một mực tỷ thí y thuật lúc ban đầu là ta thắng được nhiều chỉ là sau đó hoa tin huynh học ý dị thường khắc khổ thiên Phú cuối cùng không địch lại cố gắng à sau đó mọi người liền lẫn nhau có thắng bại cho nên à ta muốn cảnh cáo các ngơi những thứ nàyhổ bối trẻ tuổi y sư nhất định phải có ngàn gấp vạn lần cố gắng mới có thể leo lên cao lão như vậy cao điểmư Qu quân Tiếp theo làm nhớ kỹ. Bên cạnh những thứ này tuổi trẻ cũng cảm động, Hắc Lao ở thời điểm này còn không quên đối bọn họ dặn đi dặn lại giải bảo. Hứa Dương vốn đang rất cảm khái, hiện tại thì đổi lại một mặt chê, tên này thật là đến chết cũng không quên làm ra vẻ. Ngươi còn thắng được nhiều người lúc nào thắng nổi Hoa Tín à? Ngươi thắng quả bệnh à? Lại đặc biệt trang đồng bối vô địch phá ép. Liên Lưu Tiên bá vậy nghiêng người sang, dùng môi tiếng nói cùng Hứa Dương khoa tay múa chân, chớ tin hắn. Chương 527. Vì ngươi thành danh tới. Chương 527. Vì ngươi thành danh tới. Thường nguyên ánh mắt nóng như lựa nhìn Hắc lão. Nghe Hắc dặn đi dặn lại giải bảo, Những người khác đều dối rít gật đầu biểu thị thủ giáo, chỉ có Hứa Dương và Lưu tuyên bá xem thường. Trừ cái này hai người ngoài ra, còn có một cái tiểu tử nhảy ra ngoài đó chính là Từ Nguyên ở lớn lao trước mặt thời khắc, Từ Nguyên lại đột nhiên nhảy ra túi liền một cái, hắn nói: "Hắc lao, ta cảm thấy ngài nói đúng vô cùng, ta thật là tràn đầy nhận thức." "À." Hắc lao cũng tò mò nhìn lại. "Tào Đức Hoa nhanh chóng cản Từ Nguyên, chớ nói bậy bạ nói." Hắc lão nhưng dơ tay lên ngăn cả nói: "Không có sao, ngươi để cho hắn nói." Tào Đức Hoa chỉ có thể im miệng, sau đó trợn mắt nhìn Từ Nguyên một mắt. Từ Nguyên nhất thời tới kính nhĩ, hắn lắc đầu thở dài một cái. Ta là tràn đầy nhận thức cả, mới bắt đầu ở chúng ta vấn huyện trung ý viện, ta cũng là dựa vào mình thiên phú chạy cho người không theo kịp, để cho người cùng thế hệ dối rít liếc mắt. Chỉ là sau đó à, Minh Tâm phân viện thành lập, mọi người đều rất cố gắng, ta dựa vào thiên phú là tùy ý vì ngày cũng sẽ không giải. Hôm nay nghe Hắc lão dạy bảo, càng thêm kiên định ta phải cố gắng quyết tâm à. Minh Tâm phân viện tới những người này, mỗi một người đều xoay người lại, không một cái muốn quản lý hắn còn chạy cho người không theo kịp, ngươi cho tới bây giờ đều là mẫn nhiên mọi người có được hay không? Hiện tại càng bị cháng cháng quang địa phương nào đi cũng không biết, còn thiên phú hơn người, ngươi phú quả bằng a. Người nào không biết ngươi từ nguyên ba ngày hai đầu bị phạt sao sách dí hoặc cả, còn trở thành lao nông một số thử thuốc người. Má ơi, thật có thể rồi. Tráng tráng cũng là lắc đầu cười khổ một tiếng. Minh Tâm phân viện người chỉ cảm thấy mất thể diện và không nói, nhưng là như thế nhiều người ngoài đều ở đây, bọn họ cũng không có phơi bày Từ Nguyên. Những người bên cạnh đang nghe lời này sau đó, sắc mặt vậy rất cổ quái, ngược lại không phải là không tin Từ Nguyên nói. Coi như hắn nói là sự thật, vậy cũng không lọt mà à, ngươi không thật tốt học tập còn có đạo lý. Nhưng Hắc lao nhưng không phải như vậy, lao đầu nhi lập tức hai mắt hạ bóng, nhìn Từ Nguyên ánh mắt cũng không giống nhau. À Có trách ta mới vừa cảm thấy ngươi rất có mắt duyên, thấy ngươi thì có một loại cảm giác thân thiết, lúc đầu ngươi cùng ta lúc còn trẻ như nhau ạ." Thửa Dương trong lòng ngầm ám than khổ, có thể không giống nhau mà, một già một trẻ hai cái làm ra vẻ phạm, đây là vượt qua thời đại gặp nhau, kết quả còn hô ứng lên. "Tư Nguyên cũng là một diệu nhân, lúc ấy thì thuận căn ba, ta cũng là như thế cảm thấy thế nào, ngài nên không phải là ta thất lạc nhiều năm ra ra đi, nếu không ta nhận ngài làm ta ông nội đi, hoặc là, ngài thu ta làm đồ đệ cháu, ta sau này cùng ngài học tập." Hứa dương không mắt nhìn, học quả bánh à, ngươi là học làm ra vẻ đi đi." Hứa dương lắc đầu, "Lưu lão Chúng ta vào đi thôi. Hành. Lưu tuyên bá vậy không mắt xem, vậy muốn đi. Hứa Dương và Lưu tuyên bá liền đi vào bên trong, Lý chủ nhiệm gặp Hắc lão cùng Từ Nguyên trò chuyện được hang say, hắn vậy nhanh chóng để cho người qua tới bên này nhìn, hắn trước dẫn người tiến vào. Mã Dinh sư tỷ lại có điểm động, ai, không phải trò chuyện ta lúc nào ngồi trước mặt sao? Tại sao không ai của ta, làm sao đều đi? Cũng cái này giờ phút quan trọng, còn có người nào không quản nàng à, tao Đức Hoa cười khổ một tiếng, nói, Dinh bác sĩ, chúng ta trước ngồi chung đi, lần sau hội nghiệm, cứu thảo luận, ngài nhất định là có thể ngồi ở phía trước. Đinh sư tỷ một mặt phất phắt Tào Đức Hoa nói, "Hành rồi, đi thôi, ngài tổng không thể tùy tiện bắt một người chuyên gia, tại chỗ liền cùng người ta tọa cờ đi." Ý kiến hay. Đinh sư tỷ vừa nghe ánh mắt cũng sáng. Tao Đức Hoa ngu. Hứa Dương và Lưu tuyên Bá đi vào bên trong. Rất nhanh nam lão vậy cùng tiến vào, phòng đoán hắn ở bên ngoài vậy không chịu nổi. Trước hai dãy bàn trước mặt cũng để lên tên họ giá đỡ, những thứ này đặc biệt chuyên gia đều là có danh tiếng nhân vật. Lý chủ nhiệm mang bọn họ tìm được mình vị trí, sau đó đi trở về. Hứa Dương cùng Lưu Tiên Bá ngồi với nhau, mà nam lão liền ngồi ở cách bọn họ chỗ không xa. Hứa Dương nghiêng đầu xem hắn. Gặp Hứa Dương ở xem hắn, nam lão chính là nhắm hai mắt lại, cũng không xem Hứa Dương, chính là nhàn nhạt hừ một tiếng. Hứa Dương hỏi bên người Lưu Tiên bá, "Lưu lão sư, lão đầu như này ai hả, Làm sao cứ hoành lỗ mũi thủ mặt?" Lưu trên bá nói đơn giản, "Nam như Nhân, kinh thành danh ý đi." Hứa Dương suy tư một tí, không có ấn tượng gì, lại hỏi, "Sư phụ hắn ai hả. Lưu trên bá nói, ra truyền, hắn phụ thân là Nam vì Sao Bạo tiên sinh." "Nam vì Sao bảo. Hứa Dương cười, "À, chính là một bữa cơm ăn tám cái bánh bao cái đó khó ăn đầy đủ ạ." "Ha Lưu trên bá quay đầu xem Hứa Dương. Hứa Dương tự biết lỡ lời. Giải thích nói, cao láo cùng ta nói. Lưu tuyên bá thầm thì trong miệng nói, lão sư làm sao không nói với ta. Hứa dương không có nghe rõ, liền hỏi, Lưu lao sư, ngài nói gì? Ừ. Lưu tuyên bá lại là một tiếng hừ lệnh. Hứa dương hết ý kiến, cá nóc đại gia tại sao lại tức giận. Nhân viên tử từ, từ vào sân, trước mặt hai dãy chuyên gia tiệc vậy dần dần đầy đứng lên, nhưng không một ngoại lệ, những thứ này đặc biệt chuyên gia vào sân thời điểm, cũng là không nhịn được quay đầu nhìn ngang kỳ hứa dương hai mắt. Thật La là, là Hứa Dương khoảng thời gian này đầu ngọn gió quá sức lực, Cao lão bằng vào sức một mình cầm Minh Tâm Phân viện đưa lên xa lộ đường, khá vậy đồng thời cầm Hứa Dương đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Hứa Dương chẳng muốn xem những thứ này kỳ kỳ quái quái ánh mắt, hắn dứt khoát cầm ánh mắt đóng lại, nhắm mắt dưỡng thần. Có thể hắn như vậy tư thái, nhưng để cho nhiều người hơn cau mày, mọi người cũng cảm thấy Hứa Dương có chút lạ mặt. Lưu tuyên ba gặp Hứa Dương còn nhắm mắt lại, hắn không nhịn được nói, "Ai, ngươi đừng là ngủ chứ?" Hứa Dương mở mắt ra, "Không có đâu, chính là bọn họ lao dùng ánh mắt kỳ quái xem ta, để cho ta có chút không thoải mái." Lưu Thiên Bá nói: "Ngươi trước khi tới nên có cái này chuẩn bị tâm tư, cao sư trước khi Lâm Trung làm quá cao điều, ngươi vốn là ở đầu gió đỉnh sóng." Vỗ Dương im lặng không nói. Lưu tuyên Bá ngừng lại một chút, nhìn Vỗ Dương, trịnh trọng nói: "Ta cùng cao sư cũng là thầy cho cũng là phụ tử, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép cao sư góp nhặt nhất thế thanh danh huy ở sau lưng, cho nên ta mới đi liền mình tâm phân viện, thừa kế cao sư di trí. Có thể cao sư cầm hắn một nửa kia danh tiếng cũng đặt ở trên mình ngươi, ta là quyết không cho phép ngươi làm lỗi. Cho nên bỏ mặc ánh mắt của những người này như thế nào kỳ quái và không tốt, cũng phải lớn hơn gan đứng đối." Sau đó còn có y học trao đổi khâu, Đến lúc đó đám người khẳng định sẽ đối với ngươi âm thầm chăm chọc. Ta hy vọng ngươi sớm làm chuẩn bị, chớ làm mất cao sư mặt." Hứa Dương chậm rãi gật đầu, chỉ đáp lại một chữ: "Được." Lưu tuyên Bá nhìn chằm chằm Hứa Dương, trầm giọng nói: "Lần này tới hội nghiên cứu thảo luận, ngươi chủ yếu là muốn chứng minh mình, cũng là chứng minh cao sư ánh mắt không ngại, bảo vệ lao sư nhất thế thanh danh. Cho nên ta hy vọng ngươi tiếp theo không nên nâng tay, khuynh lực mà là ta cũng sẽ giúp ngươi." Hứa dương ánh mắt ngưng, ngưng nói: "Vậy ta sẽ không thách khí." Lưu Tiến Bá nhìn về phía Hứa Dương. Hứa dương vậy xem Lưu Bá?" hỏi. Vậy ta có cơ hội rẽ mấy người chuyên gia trở về sao?" Lưu Tuyên Bá đưa lên một chút cằm, nói, "Bên trái cái thứ tư là lính Nam Ý phái môi già che giấu ở dân gian chỉnh xương danh ý, người ta cơ hội đã nhất định phải tới Cổ Đông. Ngươi muốn có bản lãnh, đoạt thực ăn trước miệng của đi." Chương 528. "Vậy ngươi trở về nữa thôi." Chương 528. "Vậy ngươi trở về nữa thôi." Hứa Dương nhìn ngồi bên kia Tư hơi có chút câu nệ người đàn ông trung niên, người nọ mặc dù đổi lại cả người tây trang, còn luôn luôn hơi giãy giụa thân thể, tựa hồ là có chút không quá thói quen mặc tây trang. Hứa Dương lại xem hắn tay, "Sushi, đen tuy." ra chất sừng còn có chút khô nước, mặc dù không có cách nào đi qua xem chút, nhưng Hứa Dương biết đây là một đôi làm việc tay, hơn nữa còn là một đôi làm giọt tay, Hứa Dương gặp qua quá nhiều như vậy tay. Chỉnh Sương nối sương. Hứa Dương trong miệng nhẹ nhàng đọc một tiếng, trong lòng ngầm từ suy nghĩ. Chỉnh Sương nối sương, bây giờ truyền thừa đặc biệt khó khăn, bởi vì đồ chơi này nguy hiểm quá cao, người giống vậy trợ khớp hoặc là trợ khớp, cái loại này nhỏ nhẹ, là quá nhiều chỉnh xương trung ý có thể thao tác. Xem có chút gãy xương cái gì, độ khó cao tổ thường, cái này thì không mấy cái trung ý giám tiếp nhận, đều là giao cho tay ý làm giải phẫu. Cái này vạn nhất không chữa lành biến thành địa vị cao liệt nửa người, vậy không được buổi chết à cho nên chỉnh xương nối xương học người vậy càng ngày càng ít. Minh Tâm phân viện ban đầu vậy dự định mở một cái trung ý quốc khoa, nhưng là thiếu nhân tài hả, chuyên gia một cái cũng không có. Tử thi châm cứu khoa còn thảm, châm cứu khoa trước cũng còn có dịp lao trị vào đâu, cái khác lao trung ý cũng đều sẽ dùng châm cứu. Nhưng là nối xương đồ chơi này, nhân tài quá khó được. Hứa Dương một mực ở xem xét người nọ, không che giấu chút nào trong mắt nóng như lửa. Người kia cũng quay đầu xem Hứa Dương. Hứa dương đối mỉm cười. Hắn liền vội vàng đem đầu trò quay trở lại. Hứa dương nhíu mày một cái, Người này tựa hồ có chút hướng nội à Lưu Tuyên Bà nói, ngươi vậy đừng lão nhìn chằm chằm người ta xem, tỉnh người nhà bị hủ chạy. Hứa Dương cái này mới thu hồi ánh mắt. Lưu Tuyên bá lại đưa lên một chút cằm, nói, xem cái đó, cái đó giữ lại dâu cá chê. Hứa Dương lại nhìn sang. Lưu Tuyên Bà nói, vị này cũng là mới mời tới chúng ý chuyên gia, am hiểu xoa bóp. Hứa Dương ngẩn ra, là thật xoa bóp sao? Lưu Tuyên bá tức giận nói, nói nhảm, nếu không nào có tư cách ngồi ở chỗ này? Ta cũng nghe qua tới, người này cực kỳ sợ trường đứa nhỏ xoa bóp, ngay khi rất nổi danh. Bình thường đều là không cần uống thuốc, chỉ riêng thông qua xoa bóp là có thể cầm trị hết bệnh. Hơn nữa hắn thu lệ phí đặc biệt tiễn nghi, mỗi lần chỉ lấy 40 nguyên, cho nên ngay khi đặc biệt được người tôn trọng. Quảng Đông nơi này tổ chuyên gia đi qua mời mời người ta, đưa cho địa phương bộ y tế đi tìm nói chuyện, sợ bọn họ đem người này mới cho con đi. Thứa Dương gật đầu một cái, nhìn cái đó chữ bát hồ chung người đàn ông, trong mắt nhiều rất nhiều vẻ thận trọng. Lưu tuyên bà nói, dĩ nhiên, bọn họ cụ thể nói như thế nào, ta cũng không rõ lắm, nhưng phỏng đoán đều có nhất ý hướng, nếu không cũng sẽ không tới nơi này. Hứa Dương chân mày cũng vận thành một cái cục, nói thật, cái này hai người đều là khan hiếm nhân tài, cũng không chỉ là Minh Tâm phân viện khan hiếm, đặt ở cả nước bất kỳ một người nào địa phương đều rất khan hiếm. Hứa Dương vậy thèm được họ à, hắn dĩ nhiên muốn đào được cái này hai người mới đây, nhưng mà có chút khó khăn à, hắn vậy không việc gì có thể hấp dẫn đến đồ của người ta. Minh Tâm phân viện có thể cung cấp, Quảng Đông bên này cũng có thể cung cấp, hơn nữa còn tốt hơn. Hơn nữa cái này hai môn kỹ năng, là Hứa Dương quyết điểm, hắn sẽ không ả cho nên hắn cũng không có biện pháp thông qua một ít kỹ thuật tính thủ đoạn, người cho gật đi. Nhất đầu Thứa Dương nắm đầu mình động tác này lại để cho thật là nhiều người không hiểu, cái này nha chàng cái gì thâm trầm đây. Hộp thời gian càng ngày càng gần, Linh Nam bên này lão tiền bối Đức cao vọng chờ cửa, còn có bây giờ Trung Lưu chỉ trụ cũng đều lục tục vào sân. Lần này Linh Nam ý phải là Đông đạo chủ, bọn họ đi vào cũng đối dự hội đám người gật đầu mỉm cười, nơi này chuyên gia cũng đều đi lên cùng bọn họ trò Nhưng là Hứa Dương quan sát cẩn thận, trước mặt Lưu tuyên bá giới thiệu vậy hai vị chuyên gia, đặc biệt bị chiếu cố, Đông đạo chủ người nơi này trên căn bản đều ở đây vây quanh bọn họ vòng vo, cùng bọn họ thân thiết trò chuyện. Thứa Dương nhìn trong lòng thẳng gãi gãi, hắn nói, "Lưu lão sư, Nếu không ta vậy trò chuyện một chút đi." Lưu tuyên Ba không chút nào muốn động tâm tư, liền lãnh đạm nói nói, "Phải đi chính ngươi đi, bất quá ngươi đừng đem tránh sự mà quên mất là được." "Hành." Hứa Dương trả lời một tiếng, cũng chỉ đi tới, hiện tại hội nghị còn không chính thức bắt đầu, vẫn là vào sân thời điểm đâu, đi đi lại lại trò chuyện đôi câu vậy không quan hệ. Hứa Dương đầu tiên là đi tới vị kia chuyên gia về xương bên người, vị kia chuyên gia về xương rất không quen tình cảnh như vậy, chỉ là tối đầu, có chút lộ hiếp, người khác hỏi hắn, hắn vậy là vô cùng đơn giản trả lời. Thứa Dương nhìn một cái hắn danh bài, biết vị này chuyên gia gọi là Dương Đức Bảo. Hắn liền chủ động chào hỏi nói, "Ngài khỏe, Dương bác sĩ." Dương Đức Bảo đều không ngẩng đầu, liền nhanh chóng dùng nồng đậm tây bắc khẩu âm gọi nói, "Ngươi tốt, ngươi khỏe." Hứa Dương đang muốn nói chuyện, lại nghe được bên cạnh lại chuyển tới một đạo thanh âm không hài lòng, Hứa Dương chuyên gia tới hướng dẫn công tác. Hứa Dương nhìn, lại là cái đó nam lão đầu. Linh Nam Y phái nơi này, mấy vị vậy đều nhìn về Hứa Dương. Liên liên túi đầu Dương Đức Bạo chuyên gia, cũng không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hứa Dương, sau đó vừa nhanh tóc túi đầu, xem ra vị này cũng là nghe qua Hứa Dương truyền thuyết. Hứa Dương cũng có chút giận, liền đối nam lão nói, "Vậy ngươi còn không nhanh chóng ngồi yên?" tẩm xong giấy bút làm xong ghi chép. Bên cạnh nhất thời yên tĩnh lại, không ai nghĩ tới Hứa Dương lại có thể sẽ đến câu này. Một mực ép buộc Hứa Dương nam náo vậy rất rõ ràng sợ run một tí, sau đó chính là lớn giận, "Ta nói ngươi làm sao nói chuyện, mắt không bề trên, không lớn không nhỏ." Hứa Dương cũng không phải cái người tốt cánh gì, trực tiếp oán hận liền trở về, "Đừng cùng ta sung lớn thế hệ mà, hai ta đỉnh hơn, coi là ngang vai vế." "Ngươi?" Nam náo tạm thời nổi gióa. Người bên cạnh cũng là cười khổ, Cao lão Lâm trung làm sự việc nhưng là quá tuyệt, hắn như vậy lên can, toàn bộ trung ý giới lại không có mấy người có thể cầm bối phận tới Hứa Dương. Hứa Dương tuổi tác sai trước, nhưng là bối phận cao hả nam lão nô nói, "Cao lão Lâm trung ngoại lệ đã thu ngươi một cái như vậy học cho sao?" Hứa Dương thì nói, "Ngươi là đối với ta năng lực, cảm thấy hoài nghi đâu? Vẫn là đang chất vấn sư phụ ta Lâm trung quyết định. Ta khuyên ngươi nói chuyện đừng lão âm thầm trầm trọng, trong lời nói mang gai. Không xong không có, còn." Những người khác lập tức dùng bộ phục ánh mắt xem Hứa Dương. Thằng nhóc này thật có gan. Liên chuyên gia về xương dương Đức bảo vệ lại lần nữa ngẩn đầu lên, dùng đặc biệt ngạc nhiên ánh mắt xem Dương. Nam lão cũng nhiều ít năm không nhận khí này, từ hắn đức cao vọng trọng tới nay, cho tới bây giờ đều là hắn ép buộc người. Lúc nào đến viên người khác ép buộc hắn. Trong chốc lát, Nam lão khí nói chuyện cũng không lên lẹo, "Ngươi, ngươi ngươi ngươi." Hứa Dương nói, "Ngươi cái gì ngươi, không cần biết ngươi nghi ngờ ta vẫn là ta sư phụ, còn có thể chịu đựng chúng ta đả luyện. Ngươi nếu bị thua, cùng ta hồi vấn huyện, xem mạch 3 năm." Bên cạnh lại lần nữa yên tĩnh lại. Lĩnh Nam Y phái đông các đạo chủ cũng là sửng sở "Trời ạ, người tuổi trẻ bây giờ cũng như thế hổ văn sao? Hiện tại cấp người cũng lưu hành như thế là sao? Không theo như chiêu thức ra bài ạ?" "Được, tốt." Nam lão cực kỳ tức giận, hỏi nói, "Vậy ngươi nếu bị thua đầu?" Hứa Dương không chút nghĩ mà nói, Vậy ngươi liền trở về nữa thôi. Chương 529. Cũng như thế phật lối. Chương 529. Cũng như thế phật lối. Lưu Tuyên bá lao cá nóc vốn đang ở chỗ ngồi an an ổn ổn ngồi đâu, hắn biết Hứa Dương đi qua nói chuyện với nhau, nhưng là hắn cũng không để ý những chuyện này. Nhưng là chậm chạp không gặp Hứa Dương trở về, hắn nghiêng đầu xem bên kia một mắt, thấy bên kia bầu không khí thật giống như có điểm không đúng. Hắn vậy nhanh chóng đứng dậy qua đi xem Đông đạo chủ bên kia cũng nhanh chóng quên ạ, tốt lắm, tốt lắm, đều là đùa giỡn. đừng tức giận, đừng tức giận. Nam lão thở phì nói, ngày nào an bài y thuật trao đổi. Đông đạo chủ nói, Ngày mai, đừng tức giận, đừng tức giận. Nam lão, được, vậy liền sáng mai. Đông đạo chủ, ai? Vệ bệ chuyện. Bên này thanh âm ồn ào có chút quá lớn, rất nhanh liền đi tới một cái người đàn ông trung niên quần áo hưu phục tới đây hỏi thăm, nhìn như có chút giống là lãnh đạo. Nơi này Đông đạo chủ người phụ trách lập tức dùng tiếng Quảng Đông nhanh chóng giải thích một tí bên này sự tính phát sinh. Người đàn ông gật đầu một cái, đổi lại tiếng phổ thông, nói, "Nam lão, ngài đây là thế nào? Một mực nghe nói ngài tính khí tốt, độ lượng lớn, trước kia có như vậy không nói phải trái bệnh nhân má ngươi, ngươi cũng đều không tức giận." "Hừ." Nam lão hừ nhẹ một tiếng. Không phải ta muốn tìm chuyện, là có người chủ động tìm ta phiền thoái. Hứa Dương nhàn nhạt nói, bất nói nhảm, ta đã cứ ra tay, có bản lĩnh ngươi liền theo trên. Nam lão nhất thời càng tức, "Trương viện trưởng, ngươi xem xem, ngươi xem xem, cũng không phải là ta không cho ngươi mặt mũi hả. Ngươi nọ cười khổ một tiếng, nhìn về phía Hứa Dương, hỏi, "Ngươi tốt, ngươi chính là bác sĩ Hứa Dương chứ?" Hứa Dương gật đầu một cái. Người đàn ông đưa tay ra, "Ta là Quảng Đông Trung ý viện phó viện trưởng Trương Đức Trung." Hứa Dương vậy đưa tay ra, hai người hai tay đụng phải thời điểm, Hứa Dương lại đột nhiên mình, trong miệng nhẹ nhàng niệm "Chủ nhiệm" Trợ hộ có cái xa lạ hình ảnh đột nhiên ở Hứa Dương trong đầu thoáng qua, đó là một người đàn ông nằm ở ICU bên trong, tình huống 10 phần nguy cấp, thật giống như còn ở cùng mình nhỏ giọng nói gì. Mà Trương Đức Trung mình vậy rất rõ ràng sửng sốt một tí, ánh mắt vậy giận mình. Vốn là tính cách lễ phép bắt tay, lại bị hai người này cầm ra tình ý liên tục cảm giác, nửa ngày cũng bỏ không được giải mở ra. Người bên cạnh nhìn hơn nữa khó hiểu, vậy làm sao còn dính vào? Trương Việt Trượng. Bên cạnh chuyên gia lại nhắc nhở một tiếng. À. Hai người lúc này mới buông tay. Hứa lại mi, suy tư trong đầu đột nhiên nhảy ra màn này. Trương Đức Trung cũng có chút nghi hoặc đây là, Nam lão thấy được đã đến gần Lưu Tuyên Bá, hắn liền nói lớn tiếng nói, "Trương Việt Trưởng, ngươi không cần quên, là hứa Dương nếu không phải là tỉ thí với ta, là hắn muốn tìm lỗi. Đây là ta cùng hắn sự việc, ngươi chớ xê vào." Trương Đức Trung còn đang suy tư chuyện mới vừa rồi mà đâu, căn bản không có nghe gặp Nam lão đang nói gì. Nam hay nói hoãn, vừa liếc nhìn Lưu Tuyên Bá. "Lưu Tuyên Bá vậy đi tới." Hắn lạnh giọng nói, "Được, nếu hai người đều có cái ý này, vậy cứ quyết định như vậy đi." Mọi người nhất thời sửng sốt một chút. "À." Nam lão mình đều ngẩn ra, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Tuyên Bá lại sẽ nói như vậy. Lưu lão, như vậy không tốt đâu, chúng ta là hội nghiên cứu thảo luận, không phải đấu võ đại hội, đừng tổn thương hòa khí mà." Đứng ở trương Đức trung bên cạnh chuyên gia không nhịn được quên ngủ. Lưu tuyên ba tức giận nói, "Ngươi làm ta lần đầu tới à?" Vậy chuyên gia nhất thời nghẹn một cái. Chuyên gia về xương dương Đức bảo đồng chí lại là cúi đầu vào trong cửu tay, phía trên khí ép quá mạnh mẽ, hắn cũng không dám ngẩng đầu động tính bên này vậy rất nhanh rước lấy bên trong sân chú ý của những người khác. Minh Tâm phân viện bên kia người vậy đều đến, bọn họ vậy phát hiện động tĩnh bên kia. Tráng Tráng nhỏ giọng nói, "Bên kia thế nào? Hứa lão sư có phải hay không gặp phải phiền phức gì?" Trương Hoa vậy nhanh chóng nhìn, sau đó lo lắng nói, tại sao lại là ông đó à, Hắn sẽ không ở tìm Hứa lao sư phiền phải đi, Hứa lao sư như thế thì lạnh, người kia khẳng định một mực đang gây hấn với Hứa lao sư. Ai nha, Hứa lao sư chính là quá hiền hòa. Những người khác cũng xem Trương Hoa, Từ Nguyên khỏe miệng cũng buộc vòng quanh một chút khinh thường, hắn liếc Trương Hoa một mắt, nhàn nhạt, nhạt tới liền một câu, à, mới tới." Trương Hoa bị nén một tí, sau đó xem những người khác, những người khác vậy một mặt cổ quái nhìn hắn. Trương Hoa nhất thời không dám lợi nói, trong lòng một mực đang suy nghĩ, chẳng lẽ Hứa lão sư không phải như vậy sao? Đinh sư tỷ nhưng tới kính nhi. Nàng một trụ trước mặt bàn có chút kích động nói nói, "Ha ha, ta hiểu ý, bọn họ bây giờ là đang đối với chỉ đúng không? Mọi người cũng xem cái này lại tỷ, hóa ra ngài mới dư vị tới đây chứ." Đinh sư tỷ lập tức liền đứng lên. Tạm thời lĩnh đội Tào Đức Hoa dọa cho giận mình, "Đinh bác sĩ, làm gì vậy chứ?" Đinh sư tỷ cất châm cứu của mình bao liền đi về phía trước, đi lên hỗ trợ ạ, cái này cũng sát lửa, ta còn có thể liền nhìn sao?" Tào Đức Hoa nhưng nói, "Vậy ngài mang châm cứu hộp làm gì?" Đinh sư tỷ tức giận nói, "Nói nhảm, cái này còn có thể không mang ra họa ạ." "Ai?" Tào Đức Hoa nóng nảy Có thể đinh sư tỷ đều đã đi xa. Tao Đức Hoa tạm thời nổi gióa, căn bản không người nghe hắn, hắn cái này lĩnh đội làm sao khó như vậy hả? Trương Hoa còn yếu yếu nói, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ. Từ Nguyên Liệp nhìn hắn một cái, cố làm cao thâm nói, loại cao thủ hàng đầu này vốn chiến tình cảnh, xem ngứa như vậy còn kiến hôi, liền đến gần một chút cũng sẽ được ảnh hưởng đến tan thành mây khói. Tráng Tráng trên nói, Từ Nguyên, ngươi nếu là có cái này thời gian, thiếu xem chút Huyền Huyền, xem nhiều điểm sách trí học có được hay không. Cắt. Từ Nguyên không để ý tới Tráng Tráng. Bên này tình cảnh một lần gương tốt vỏ, nọ giữa giây Nam cư vừa giận vừa sợ, hắn vốn cho là Lưu tuyên bá là tới thu thập hứa Dương ai biết đi lên trước cho hắn tới một gọi. "Ngươi." Nam lão khí không được, Lưu tuyên bá cũng không phải cái gì tính tốt chủ nhân, nói sau lần này hắn vốn chính là là bảo vệ sư phụ hắn danh tiếng tới, hắn liền trước tiếp nói, "Ngươi không phải vẫn luôn ở nhà luôn toán ngữ, đang chất vấn ta lão sư trước khi Lâm trùng quyết định sao? Hiện tại vừa vặn, ngươi tự mình nghiệm chứng một chút thôi." "Ta." Nam lão nói liên tục đều sẽ không bảo đứng ở Trương Đức Trung bên cạnh vậy chuyên gia lại là nó này, tội liên nối ở trước mặt nhất đại lãnh đạo và lao thái đấu cửa cũng liên tục liếc mắt. Vậy chuyên gia nhanh trong kéo kéo còn đang ngẩn người Trương Đức Trung, "Chư vị trưởng, ngươi nói chuyện nhà." Trương Đức Trung từ từ dời ánh mắt đến Hứa Dương trên mặt, hắn hỏi, người muốn so sánh với sao?" Hứa Dương không có vấn đề nói, dù sao nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn Trương Đức Trung khẽ vết cảm, "Phải, nếu như các ngươi âm thầm ngấp định, chúng ta không có quyền can thiệp." Vậy chuyên gia vậy nó lại. Nam lão vậy bồi dối, liền người đứng ra tổ chức đều không khuyên. Lưu Tuyên Ba xem Nam lão một mắt, nói, "Nếu là không muốn so sánh với, liền nói một tiếng, chúng ta đi trở về." Nam lão khí mặt đỏ dần, lúc này lui nhường hắn chẳng phải là nói hắn sợ Hứa Dương, không dám tỷ thí. "Ai, ngươi nếu là sợ Hứa Dương, nếu không liền cùng ta so đi. Ngươi thua, có thể không cần đi vấn huyện công tác, cầm ngươi chuyên gia tiệc nhường cho ta là được." Phía sau truyền tới một đạo giọng nữ, Đinh sư tỷ sải bước đi tới. "Người bên cạnh cũng hết ý kiến, Minh Tâm phân viện người cũng lớn lối như vậy sao?" Chương 530. Cá nóc lại ra. Chương 530, cá nóc lại ra. Nam lão thật là khí được trước mắt tối sầm, hắn cũng không phải người bình thường, hắn cũng là kinh thành danh ý hơn nữa còn chiếm được đơn độc mời, không nói cái khác, liền cái này đơn độc mời thì không phải là cấp tỉnh chuyên gia mới có thể có cái này tư cách. Tới trước hai giải trí ít phải là quốc thủ cấp cái khác danh y gì hoặc là là có kỹ năng đặc thù cũng tỉ như cái này chuyên gia về xương, còn có vị kia sở trưởng đứa nhỏ xoa bóp chuyên gia. Nhưng là những người khác đều là quốc thủ. Nam lão mình cũng là quốc thủ hả? Nam lão mình cũng bối rối, bây giờ là quốc thủ không đáng giá như vậy sao? Bị Hứa Dương khiêu khích, bị Lưu Tuyên bá hận, cái này cũng được đi, hiện tại không giải thích được nô ra một người nữ, cũng dám cùng hắn xặt lửa Nam lão vậy thật muốn hỏi nàng một câu, người nhà ai ạ? Hội trường là thật lớn, nhưng là người đến vậy thật nhiều. Mọi người ngồi vậy rất đầy, toàn trường người cũng phát hiện nơi này phân tranh, người phía sau rõ đầu vậy xem không thấy cái gì, trong lòng gấp không được. Người trước mặt ngược lại là nghe được thật thật, tất cả đều hít một hơi khí lạnh, bọn họ đã sớm nghe nói Minh Tâm phân viện, cũng biết Minh Tâm phân viện cao vô cùng điều, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đám người này lại có thể như thế phế lối. Tin tức rất nhanh liền hướng chuyện sau, xôn xao tiếng này thay nhau vang lên. Nam lão nô cực kỳ, tốt ạ, tốt ạ, mỗi một người đều cầm ta làm trái hồng mềm một chứ. Phải, đường ngày mai, phát hiện ở đi, vậy đừng hỏi, chúng ta trực tiếp tìm bệnh viện đơn luyện đi. đi. Lão Đầu Nhi cũng có một cổ tử côn đồ sức lực, cũng không biết là không phải lúc còn trẻ phối hợp qua vẫn là làm sao. Hứa Dương nói, ta không có vấn đề, người tới an bài. Nam lão nhìn về phía Trương Đức Trung, nói, Trương Việt trưởng, người an bài một tí. Trương Đức Trung nhất thời mặt một lúc, "Cờmở, tìm mình làm cái gì? Lưu Tuyên bá còn hủy lửa đâu?" "Ai, Trương viện trưởng, các ngươi Quảng Đông trung ý muốn không muốn cũng tới điểm tiền đặt của cả." Trương Đức Trung theo bản năng hỏi, "Đánh cổ gì?" Lưu Tuyên bá nói, "Vậy còn có thể đánh cổ gì? Chúng ta đều là người văn minh, vậy còn có thể đánh cổ tiền sao? Luật pháp vậy không cho phép, như vậy đi, đánh cổ người đi." Hắn nếu bị thua, các ngươi bồi bao nhiêu nhân tài cho ta?" Trương Đức Trung thiếu chút nữa không một hơi lão máu phun ra, nam lão đầu thua, nhốt bọn họ lĩnh Nam Ý phái chuyện gì, người ta nam lão đầu là các ngươi người Bắc Kinh có được hay không? Nam lão cũng là nổi giận trong bụng, làm gì? Há miệng im miệng hắn muốn thua. Hắn thua cái gì? Hứa Dương vậy rất bất ngờ nhìn Lưu Thiên Bá. Lưu Tuyên Bá lại vô vỗ vùi đầu rất kinh sợ rất kinh sợ chuyên gia về Dương Dương Đức Bảo đồng chí, ai? Dương bác sĩ. Dương Đức Bảo đồng chí lúc này mới nâng lên mình xì đen thui gương mặt, hắn có chút lắc ba lắc bắp nói, "Lưu lão, Lưu lão tốt." Lưu Thiên Bá cười híp hỏi, Ngươi tốt, ngươi tốt, Dương bác sĩ, ngươi muốn không muốn cũng tới thêm chút tiền đặt của cả. Dương Đức Bảo gấp bận bịu quắt tay, "Không, không, không, ta không đùa bất tiền. Lưu tuyên Ba nhưng nói, "Ai, ta mới vừa không phải nói mà, chúng ta đều là phụ công tuân thủ pháp luật công dân, không đánh cuộc tiền, đánh cuộc tiền là phạm pháp, chúng ta là đánh cuộc người." Dương Đức Bảo ngây ngô ngây mặt hỏi, "Đánh cuộc người không phạm pháp sao?" Lưu Thiên Ba nói, "Chuyện phạm pháp chúng ta là không làm, ngươi yên tâm." Dương Đức Bảo nhỏ giọng thầm thì nói, "Cái này thành phố lớn là không giống nhau ha ha." Lưu Thiên Ba tức giận nói, "Chúng ta cũng không phải là mua bán nhân cậu." chỉ là nói một chút ở nơi nào công tác mà. Như vậy, người nào thắng, người với ai đi có được hay không? À, Dương Đức bảo ngu. Nam lão ngây ngẩn, còn có cái này chuyện tốt. Trương Đức chung vậy mơ hồ, gì cho vui? Thì ra như vậy các người Bắc Kinh trung y lục đục, kết quả bỏ mặt thắng thua, cũng từ chúng ta linh nam y phái cấp đi chuyên ra, cái này đổ chơi gì mà. Hứa Dương thần sắc nhất thời đặc sắc, cái này cá nóc đại ra lúc đầu không riêng gì tức giận có bản lãnh, càng qué cũng là một người có năng lực ạ. Đinh sư tỷ nhất thời nóng nảy, ai, tại sao lại không người của nàng, không phải nàng chủ động tới khiêu khích sao? Tại sao lại không người để ý nàng? Đề tài là làm sao rời đi chỗ khác? Lần thứ mấy? Uy. Đứng ở trương Đức Trung bên cạnh vậy người chuyên gia không chịu nổi, liền nói: "Ai, Lưu lão, ngươi không thể như vậy ạ? Các ngươi tỷ thí quy các ngươi tỷ thí, làm sao bỏ mặc ai thắng ai thua, cung cấp chúng ta chuyên gia ạ?" Lưu tuyên bá vô đầu một cái, nhìn ta, làm rối loạn, như vậy không công bình, đúng không? Như vậy, lão nam nếu là thắng, Dương Đức bảo quy các ngươi. Hắn nếu bị thua, Dương Đức bảo quy về chúng ta. Có thua có thắng, phân quy về hai phía, công bình chứ? Vậy chuyên gia vỗ tay một cái, ai cái này thì đúng không Trương Đức Trung dùng xem kẻ ngu ánh mắt xem hắn thành tựu người trong cuộc dương Đức bảo chuyên gia lúc ấy thì mơ hồ hứa dương nhất thời lộ ra bội phục vẻ người đại gia quả nhiên vẫn là người đại gia à ai nha vậy chuyên gia hiện tại mới phản ứng được không phải cái đó không phải tính như vậy cái này cùng chúng ta không quan trọng à cái đó đúng không chuyên gia ăn nói vụ vẻ cũng không biết muốn nói thế nào haha ha. bên này rất náo như à, các chuyên gia đang nói chuyện gì y học vấn đề nha mọi người nhìn Trương Đức trung lập tức đứngánh ngắn nói lãnh đạo lĩnh Nam Bộ y tế đại lãnh đạo tới Bên này tự nhiên vậy không thể ngay trước lãnh đạo mặt như vậy sặc lửa ạ, rối rít tất cả cơ miệng. Chỉ có Lưu Tuyên Bá mặt không đổi sắc đối lãnh đạo nói nói, chúng ta đang thảo luận mấy hồi năm đất vận không đạt tới, lại gặp quyết âm phong mục ti trời sẽ đối với đất vận tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Nếu như đất vận có thể thuận theo một khí dụng sự thì sẽ thành là một bình khí, một tính tình có thể bù ả tại bốn phương, dưỡng khí thoải mái, âm khí tỏa ra. Nếu như đất suy một tháng, lại sẽ tạo thành dạng gì tình huống? Mọi người đều nhìn về Lưu Tuyên Bá. Liên, liên Dương Đức bảo chuyên gia cũng là như vậy. Liên lại lãnh đạo khẽ miệng cũng không nhịn được rút ra rút ra, hắn ngay tại hàng thứ nhất Những người này ngay tại hàng thứ hai hắn cũng không phải là người điếc cũng không phải là nghe không gặp nhưng đại lãnh đạo cũng không phải hương sư vấn tội tới mà là tới khuyên trở bọn họ có giải thích tổng so không giải thích tốt hắn mặt không đổi să nói vậy thì tốt hội nghị lập tức phải bắt đầu mọi người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng à sau đó xin các vị chuyên gia đối với chúng ta công tác nhiều hơn sách lên ý kiến hạ rất ý tứ rõ ràng sau đó các người đang nói chuyện hiện tại muốn họ thiếu nha rất cho ta đứng ở chỗ này khác nhau nhiều khó khăn xem mà lãnh đạo đều nói như vậy mọi người cũng không thể lạiang dối rít đều đi về Chính là Đinh sư tỷ có chút khóc không ra nước mắt, đặc biệt, nàng lại nhảy ra, ngãy cái cô quạng. Nam lão gặp Hứa Dương trở về, hắn còn dùng môi hướng về phía Hứa Dương thả cái lời độc các truy hình, sau đó, chờ. Hứa Dương không để ý hắn. Nơi này gương tớt vỏ, nọ dương dây kết thúc, nhưng là nơi này chuyện phát sinh mà, rất nhanh người dự hội liền đều biết, mọi người dối rít khiếp sợ. Sau đó, mọi người đều là đi theo Nam lão và Hứa Dương bên người đi ra ngoài, mọi người cũng muốn xem náo nhiệt đây đông các đạo chủ cũng là một cái nhi khẽ miệng rút ra rút ra. Dương Đức bảo hai cái tay cất chung một chỗ. Có chút không biết làm sao, người đứng ra tổ chức tới bên này một nhân viên làm việc, muốn mang Dương Đức Bảo đi về nghỉ. Lưu tuyên Bá lập tức trận tới đây, hắn bắt lại Dương Đức Bảo tay, cá nóc đại gia mỉm cười nói, "Dương bác sĩ, không có chuyện chúng ta đi theo cùng đi xem xem mà. Người nếu là không đi, ta có thể mất hứng nha." À. Dương Đức Bảo trận tròn mắt. Nam lão và Hứa Dương song song đi ra ngoài, Nam lão lỗ mũi không phải lỗ mũi, mà không phải mặt, chuẩn bị sẵn sàng sao? Vì công bằng, nếu không chúng ta tìm một người trung gian an bài bệnh viện." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Không có sao, người an bài là được." Ha, ha còn rất khinh thường. Mọi người mới vừa đi tới cửa chính, liền thấy bên kia có một đại tỷ đang bị bảo an ngăn lại, chính ở chỗ này hô to, "Cứu mạng à, chuyên gia cứu mạng à. Chương 531, thực quản đông thư. Chương 531, thực quản đông thư. Có cái đặc biệt có ý nghĩa hiện tượng, có lãnh đạo ở hội nghị, sẽ có tới kêu gọi có chuyên gia y học ở hội nghị, sẽ có tới hô cứu mạng. Hiện tại bọn họ liền gặp được. Hứa Dương và Nam lão cũng dừng bước, những người khác vậy đều nhìn về bên này. Hội trưởng bảo an lại là gấp trên đầu đổ mồ hôi, gắt gao ngăn vị kia lại tỉ, bọn họ cũng không nghĩ tới cái này đại tỷ là làm sao phối hợp tiến vào. Đông đạo chủ nơi này chuyên gia còn có lãnh đạo lúc ấy cũng có chút che mặt, nơi này còn có nhiều chuyên gia như vậy nhìn đâu, cái này hơn không thích hợp à, làm thật giống như bọn họ việc gìn giữ an ninh làm được thật không tốt như nhau. Lãnh đạo đang muốn phân phó bảo an nhanh chóng cản một hàm nhân. Lại nghe gặp nam hay nói, cái này không thì có một đến cửa cầu cứu, nếu gặp phải, đó chính là thời thuốc duyên phận, nếu không chúng ta liền nhằm vào bệnh nhân này trên mình ta bệnh, tiến hành trao đổi một chút. Hứa Dương vậy nhìn về phía cái đó đại tỷ, cái đó đại tỷ vẻ mặt hốt hoảng hốt, tóc cũng có chút sốt xít, luôn muốn chạy qua bên này, nhưng hoàn toàn không chạy lại tới, gắp nước mắt tràn ra. Hứa Dương trong lòng thầm nhỏ Nếu không phải bị buộc đến loại này, ai lại nguyện ý làm ra như vậy sự việc đâu? Đúng như nam lão nói như vậy, gặp phải chính là duyên phận sao? Hứa Dương gật đầu một cái, nói, ta không việc gì ý kiến. Nam lão nhìn về phía lãnh đạo, nói, lãnh đạo, nếu không để cho người ta tới đây, cái này. Lãnh đạo có chút chần chừ. Nam lão nói, chúng ta đều là bác sĩ, vốn chính là chữa bệnh cứu người, người ta nếu là thật có bệnh bệnh cầu cứu, để cho bọn họ vào ở bệnh viện, chúng ta lại đi chữa trị, đây cũng là ứng hữu chi lý. Lãnh đạo gật đầu một cái, nói, vậy cũng tốt. Sau đó lãnh đạo phất phắt tay, bảo an liền mau mang cái đó đại tỷ tới, sau đó còn dùng tay nắm đại tỷ cánh tay, rất sợ nàng làm xảy ra cái gì quá khích tự động. Vậy đại tỷ nhanh chóng chắp hai tay, cùng bái bố tát như nháo bái, "Cảm ơn, cảm ơn chuyên gia, cảm ơn lãnh đạo. Cứu mạng à, các người mau cứu chồng ta à. Nam lão hòa ái mỉm cười nói, từ từ nói, "Không nóng nảy, chúng ta nếu để cho ngươi qua đây, vậy khẳng định là nguyện ý tiếp trận." Ngươi từ từ nói, rốt cuộc tình huống gì? Vậy đại tỷ nhìn xem đám chuyên gia này, tạm thời hoàn hồn, liền khẩn trương lắp ba lắp bắp nói, "Chính là, chính là ta người đàn ông, bệnh hắn" Ta không có biện pháp, ta, ta, ta nghe nói cả nước tốt nhất chúng ý chuyên gia cũng tới nơi này họp, ta, ta không có biện pháp, ta chỉ có thể đi cầu các ngươi mau thứ hắn." Lãnh đạo hỏi, "Ngươi là làm sao vào bên trong chợ tới? Chạy tới chuyên gia hội nghị xin chữa bệnh người bệnh là có không ít, những năm này mọi người cũng đụng phải không ít, cho nên hiện tại người đứng ra tổ chức đều là tăng cường an ninh, trực tiếp người cho cản ở bên ngoài, chỉ là không nghĩ tới năm nay làm sao tới một cái cá lồ lưới." Ta. Vậy lại tỉ mặt đỏ lên, trong chốc lát không biết làm sao, nàng không muốn nói ra tới, có thể không nói, lại sợ trước mắt lãnh đạo và chuyên gia tức giận. Nam lão thấy vậy, giúp giảng Hoa nói, tốt lắm, nói bệnh tình muốn chặt, chúng ta cũng không là nhân vật tài giỏi gì, còn có thể sợ ám sát không được mà. Lãnh đạo vẫn là trầm mặt, chỉ là vậy không nói gì nữa. Nam lão lại hướng vậy đại tỷ nói, nói một chút đi, rốt cuộc bệnh gì nha. Vậy đại tỷ lúc này mới như được đại xá, vội hỏi, chuyên gia, đại sư, ngài là sẽ cho chúng ta trị liệu chứ? Nam lão cười, đánh giọng Bắc Kinh nói nói, ngươi lời nói này, còn đại sư, ta là xuất gia liền là thế nào? Ta nếu cùng ngươi đối thoại đâu, nhất định là nguyện ý cho ngươi trị. Đại tỷ bận điệu nói, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nam lão thúc dục nói, chớ vội cảm ơn, mau mau nói bệnh gì, ngươi không nói chúng ta làm sao chữa à. Đại tỷ lúc này mới nói nói, "Ta người đàn ông được chính là thực quản ung thư." Vừa nghe ung thư cái từ này, đám này trung ý sắc mặt đồng loạt cứng đờ. Nam lão vậy ngưng lên mi đại tỷ lại dè đặt bổ sung một câu, "Trễ thời kỳ cuối." Trong chốc lát, hiện trường châm rơi có thể nghe. Nam lão vốn là mỉm cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Vậy đại tỷ gặp nam lão không nói lời nào, lại xem những người khác, gặp những người khác vậy đều mẩn ra, nàng nóng nảy, "Không phải, không phải, không phải, các ngươi, các ngươi làm sao tại sao không nói chuyện?" Những người khác cũng là cười khổ. Trung y thật quá khó khăn, rất nhiều người mới vừa vừa nhóm bệnh, không tin trung y y, cũng không nguyện ý tìm trung y y đến cuối cùng không được, mới đến tìm trung y y, ngươi làm trung y là thần tiên à, đây là y thuật cũng không phải là tiên thuật. Khối u bệnh ung thư cũng vậy. Hiện ở nơi này thật sự là nói ung thư biến sắc, nhất là ở người trung niên trong vòng 5, 6 chục tuổi vậy một nhóm, thật sự là nghe một chút hù được mặt đều phải lúc hết. Bệnh ung thư là rất đáng sợ, nhưng là đại đa số bệnh ung thư, ở lúc đầu giai đoạn đều có biện pháp trị liệu, đa số đều là có thể trị khỏi bệnh, vấn đề trừ mực. Nhưng mà một khi đến thời kỳ cuối, vậy thì thật là mơ hồ không cần biết để cho ai tới, ai cũng phải hơn xứng sợ. Nam lão nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Người mới vừa kêu cứu mạng, sẽ không phải là bệnh viện đã xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo liền chứ?" Đại tỷ gật đầu một cái, "À." Nam lão nhất thời bị mình khí cho sạc một tí, sau đó hiện tại đến mức nào đâu? "Sẽ không phải là bệnh viện cùng ngươi nói không việc gì cứu vãn hy vọng, đều có thể xuất viện về nhà chứ?" Đại tỷ lắp ba lắp bắp nói, "Đại phu nói muốn xuất viện, vậy cũng có thể." Nam lão ngầm miệng. "À cái này đại tỷ gặp nam lão không nói, nàng nói: "Chuyên gia, đại sư" Ngươi không phải nói có thể trị ta người đàn ông sao?" Nam lão vội vàng nói, "Ai, ta cũng không nói có thể trị ạ, ta chỉ là nói ta nguyện ý cho ngươi trị, nhưng là bệnh tình cũng đến trình độ này, ta cũng không lừa các ngươi, ta đích xác không có bất kỳ chắc chắn. Tối đa chỉ có thể làm được để cho hắn thiếu một chút thống khổ, kéo dài lâu một chút điểm sinh mạng." Vậy đại tỷ nhất thời trận tròn mắt, "Vậy? Vậy làm sao bây giờ, các ngươi? Nhiều chuyên gia như vậy, luôn có một cái có biện pháp đi. Van cầu các ngươi, cứu mạng à? Những người khác vậy rồi rít tránh đại tỷ ánh mắt không phải nói mọi người không muốn đi chữa trị, mấu chốt là đều như vậy, hiện tại ai dám lên á coi như mu lên, vậy phải đem nói cùng thân nhân người bệnh nói rõ ràng, giống như mới vừa nam lão nói như vậy, hắn làm hơn có thể kéo dài lâu một chút điểm sinh mạng và giảm thiểu người bệnh thống khổ, chỉ như vậy mà thôi đại tỷ thấy mọi người đều không để ý nàng, sắc mặt trong chốc lát đổi được tái mét, thậm chí có chút phát thanh, nàng dưới, chân mềm nhũn, lại tê liệt ở trên mặt đất. Bảo an dọa cho dần mình, lại nhanh đi đỡ nàng. Cái khác trung ý cũng lạ rối rít than nhiên, đại tỷ tụi hồ là nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, rất nhiều Hứa Dương chuyên gia ở chỗ này sao?" Đám người ngẩn ra, sau đó đồng loạt nhìn về phía Hứa Dương đại tỷ vậy nhìn lại, nói, "Ta nghe con gái ta nói, Hứa Dương chuyên gia ở trên mạng đặc biệt nổi danh, đặc biệt lợi hại, hắn, hắn ở đây không?" "Ta ở." Hứa Dương bình tĩnh nói ra cái này, hai chữ đại tỷ vậy nhìn về phía cái này thanh niên Tu Mỹ, nàng chú ý nói, "Ta nói Hứa Dương chuyên gia là cái đó vẫn huyện mình tâm phân viện Hứa Dương chuyên gia." Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, "Tào Đức Hoa bãi tránh mình ngự bài, đi bên này chen." Chương 532. "Phải, đại lão." Chương 532. "Phải." Đại lao đến khi hỏi mình Tâm phân viện thời điểm, Tào Đức Hoa nhô ra, hắn mang dưới lầu tiệm in làm đơn sơ bản ngược bài đi ra. "Ngươi tốt, vị này chính là bác sĩ Hứa Dương, là chúng ta Minh Tâm phân viện chuyên gia." Kẻ hen là Minh Tâm phân viện lần này chuyên gia đoàn lĩnh đội, Tào Đức Hoa. Tào Đức Hoa lộ ra ôn hòa mỉm cười. Tướng Nguyên ở phía sau nhìn một mặt khó chịu, hắn chính là kém cái này một tấm ngược bài hạ. "Vậy đại tỷ còn không dám tin nhìn Hứa Dương, có thật không?" Tào Đức Hoa cười, "Ngươi lời nói này, nơi này nhiều chuyên gia như vậy, còn có nhiều lãnh đạo như vậy, chúng ta còn có thể liền cái loại này giả mạo sự việc sao? Ngươi lại không tin?" Xem xem ta cái này ngữ bài. Người đứng ra tổ chức một mặt không được tự nhiên, ngươi tự mình làm ngữ bài còn hành. Vậy đại tỷ cái này mới tin trước mắt cái này anh tuấn tiểu tử trẻ tuổi chính là con gái nàng nói ở trên mạng rất nổi danh Hứa Dương chuyên gia, nhưng thật sau khi chắc chắn, đại tỷ lại không nói. Nàng đã sớm nói trên mạng đồ không đáng tin tậy, không thể tin. Ngươi xem kìa, con gái nàng quả nhiên bị người lựa, nào có tuổi trẻ như vậy chung ý chuyên gia ạ? Nàng lại xem những người khác, nhưng là không người để ý nàng, nàng thất vọng. Ma Hứa Dương nhưng nhìn về phía nam lão, hỏi, ngài mới vừa không phải nói so với cái này sao? Nam lão nhất thời kéo mặt, ngươi đây là tranh cãi ạ? Hứa Dương cười một tiếng, nói, dù sao ta là không có vấn đề, nếu không liền bệnh nhân này, mặc dù bệnh tình nguy hiểm, nhưng là chúng ta cao thấp trên dưới vậy vẫn có thể chia tay. Nam lão lên tiếng hừ một tí, ta cũng không có vấn đề, bất quả nói nói trước, bệnh nhân này ta là không chữa khỏi. Nguyên Bản trong mắt giấy lên hy vọng đại tỷ, nhất thời mặt một sập. Hứa Dương cũng khuyên nói với nàng nói, mặc dù nói chúng ta cũng không có đi xem bệnh người, vậy chưa có xem qua bệnh ví dụ, nhưng là nghe ngươi như vậy nói đâu, chúng ta trên căn bản trong lòng cũng là có hạ. Hán bệnh, đã đến trình độ này Nói thật, ai tôi vậy không chỉ hết, ta muốn ngươi trong lòng cũng là có cái này chuẩn bị. Ý gì thuật là có giới hạn, nếu như bệnh gì cũng có thể chưa khỏi mà nói, vậy trên đời này cũng sẽ không có bệnh người chết. Vậy lại tỷ sắc mặt nhất thời đổi được sắc trắng, môi cũng đang run run dậy, liền. Liền không có biện pháp nào sao? Hứa Dương nói, chúng ta tối đa có thể làm được tận lực kéo dài hắn tuổi thọ, vậy tận lực bảo đảm hắn ở còn sót lại sinh mạng bên trong, tận lực nâng cao hắn sinh hoạt năng lực. Cái khác chung ý vậy đều gật đầu. Thật ra thì đây chính là chung ý trị ung thư một cái ý nghĩ, một khi phát hiện liền không thắng bệnh ung thư thời điểm, chú ý cũng sẽ không nhấn mạnh cứng lại liên biết sử dụng mang ung thư sinh tồn phương án trị liệu, tận lực kéo dài sinh mạng, tận lực hạ xuống tật bệnh đối cuộc sống ảnh hưởng, để cho bệnh nhân ở còn sót lại sinh mạng bên trong, còn có thể không hề sai sinh hoạt năng lực. Cái loại này cùng tồn tại suy nghĩ, hiện tại cũng ở đây bị rất nhiều phòng thí nghiệm còn có ý dược nghiên cứu đơn vị nghiên cứu. Hứa Dương sau đó nói, dù sao kết quả chính là cái kết quả này, ngươi muốn là muốn mời chúng ta đi nhìn một chút không, vậy chúng ta cũng chỉ đi một tí, được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Vậy đại tỷ cũng chỉ có thể là cảm tạ. Hứa Dương hỏi, trợ phu ngươi là còn ở bệnh viện à? Vẫn là nói đã tiếp về nhà Đại tỷ nói, còn ở bệnh viện." Hứa Dương hỏi, "Bệnh viện nào?" Đại tỷ nói, còn ở hai viện khoa ung nhũ nằm viện." "Hai viện?" Hứa Dương ánh mắt nhất thời sợ run sung liền một hồi, trong chốc lát trong đầu thật giống như loáng thoáng thoáng qua một ít hình ảnh, tránh thật nhanh, liền Hứa Dương mình cũng không thấy rõ. Chuyện gì xảy ra? Hứa Dương trong lòng cảm thấy nghi ngờ, hắn chuyến này tới Quảng Châu, liền cứ cảm giác mình đầu góc có điểm không đúng. Nam lão chính là quay đầu lại hỏi, "Hai viện, có hay không hai viện bác sĩ ai tới tiếp đại phụ trách một tí?" Lãnh đạo bên này vậy gật đầu đồng ý, đối với tỉ thí sự việc bọn họ là chỉ chữa không nói. Hội nghiên cứu thảo luận mà vốn là có y học án ví dụ nghiên cứu thảo luận đây không phải là chân thực án ví dụ mà đây không phải là tỷ phí đây là nghiên cứu thảo luận những người khác dĩ nhiên cũng muốn đi xem náo nhiệt tả cuối cùng người đứng ra tổ chức vừa thương lượng được thả để cho cái này hai người mù tới còn không bằng nhét vào đến nghiên cứu thảo luận án ví dụ bên trong tới đây cho nên lấy hai chiếc xe buýt cầm những chuyên gia này cũng cho kéo đi qua vậy lại tỷ ngược lại là cho to lớn thức tỉnh cho đánh vào hư, nàng vốn là tới thử vận khí một chút xem xem có hay không chuyên gia nguyệnn ý trợ giúp n hiện tại tốt lắm chuyên gia dốc toàn bộ gia toàn đi hào, hào. nha Đúng rồi, Lưu Tiên Ba còn không đi nắm lên chuyên gia về xương Dương Đức Bảo, hắn là thiết tim, muốn cùng vị này chuyên gia làm quan hệ tốt. Hắn cử động này vậy rước lấy lĩnh nam ý phái mật thiết chú ý, hiện tại Lưu lão cá nóc đã bị Quảng đồng trung y bao vây, đi chỗ nào đều có người đi theo hắn. Qua hồi lâu, xe chạy đến bệnh viện. Hứa Dương xuống xe sau đó, nhìn bệnh viện cửa và cao ốc, hắn lại lần nữa xứng sờ tại chỗ. Tim nô lên đột nhiên đang nhẹ, trong đầu tựa hồ cũng phải nô ra rất nhiều thứ, hắn cảm giác hắn thật giống như cùng cái này bệnh viện rất có sâu xa tựa như. "Làm gì?" "Ngô." Nam lại hỏi Hứa Dương. "Chư Hứa Dương?" Thẩm Ngọc Nhuân và Tầm Ngô Sinh cũng có chút thận thở, Tầm Ngô Sinh sợ một cái mình tự nhiên mái tóc dài, tổng cảm thấy có chút mình thật giống như rơi xuống thứ gì ở chỗ này. Hứa Dương phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, nói, không có sao, vào đi thôi. Bên trong bệnh viện vậy rất nhanh thì có người ra tới tiếp đãi. "Ngươi tốt, người khỏe." Bệnh viện phương lãnh đạo ra tới tiếp đãi, "Ta là Mạ Vi Tính, là bệnh viện phó viện trưởng, các người tốt, các người tốt." Ta kêu lầm núi, trung y nội khoa chủ nhiệm, "Các ngươi tốt." Bởi vì chuyên gia đoàn tất cả đều là trung y, cho nên bệnh viện vậy phái ra trung y chủ nhiệm Hứa Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn xem Mạc Vĩn Tinh và đồng núi. Hai người tới cùng mọi người bắt tay, bọn họ tới trước cũng biết nơi này tình huống, cho nên sách sớm làm chuẩn bị, vậy sẽ không sợ hãi, biết ngày hôm nay ai mới là nhân vật chính. Mạ Vĩn Tinh viện trưởng cùng mấy cái đại lao sau khi bắt tay, đã đến Hứa Dương nơi này. Hứa Dương cùng Mạc Vĩn Tinh phó viện trưởng bắt tay, vô duyên vô cớ liền kêu một tiếng, "Mã chủ nhiệm." Ai? Ai ngờ phó viện trưởng Mạc Vĩn Tinh lại có thể thuận mồm đáp ứng. Những người khác cũng kỳ quái nhìn bên này. Mạc Tinh và Hứa Dương đều sửng sốt. Mạc Tinh phục hồi tinh thần lại, "À, mời vào mời bảo, thời gian cần trương." chúng ta cũng không tán gấu. Mã Viễn Tinh viện trưởng mang mọi người đi vào bên trong. Vậy đại tỷ theo sát, muốn đỡ cờ hai cái tuyển thủ, Hứa Dương và Nam lão theo sát Mã viện trưởng. Mã Viễn Tinh mang bọn họ đi vào bên trong, thuận miệng liền nói, "Hứa Dương chủ nhiệm, ta cùng ngươi nói một tí bệnh nhân tình huống ạ." Hứa Dương không chút nghĩ ngợi nói, "Được." Nam lão nóng nảy, "Ai, ngươi làm sao không cùng ta nói à. Hắn cái này quên lên, ngược lại là không chú ý Mã viện trưởng đối Hứa Dương đặc thủ xưng vị. Tinh vô đầu một cái, "Xin lỗi," nói thuận miệng. "Cái đó Tiểu Chu, cầm hồ sơ bệnh lý bản lấy tới." Mã Tinh phát cho hai người Sau đó nói, đây chính là bệnh nhân hồ sơ bệnh lý, bệnh nhân phải đi 5 tháng 9 tra được thực quản ở giữa ung thư, năm nay tháng 3 liền nằm liệt giường không dậy nổi, tháng 4 biến chứng tắc nghẽn, sau đó đưa đến chúng ta bên này chữa trị. Chúng ta xạ trị 37 ngày, nhưng là bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, tình huống quá nghiêm trọng, không cách nào vãn hồi bệnh thế. Hiện tại bệnh nhân đã 5 ngày không thể ăn bảo, chỉ có thể dùng vô nước biển duy trì sinh mạng. Máu hắn sắc tố 6G, bạch cầu 3400, trọng lượng không tới 80 cân, cái khác kiểm tra tình huống đều ở nơi này. Hắn tình huống vô cùng nghiêm trọng, chúng ta cũng liền bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Nghe đến nơi này Đám người toàn cau mày. Hứa Dương nhanh chóng lật xem mấy cái, nghiêng đầu hỏi bên cạnh trung ý nội khoa chủ nhiệm Đồng núi, "A núi, cùng ta nói một tí trung ý cho hắn trận liệu tình huống." Đồng Sơn chủ đảm nhiệm không chút nghĩ ngợi sẽ dùng tiếng Quảng Đông đáp nói, "Ừm, um, đại lão." Chương 533. "Không có không dám trị." Chương 533. "Không có không dám trị." "Ừ." Trước nhất mơ hồ chính là lĩnh nam những thứ này trung ý liễu, tình huống gì? Cái này Đồng Sơn chủ đảm nhiệm làm sao đột nhiên nhận người khác làm lão đại? Nam lão cũng gấp, "Ai, các ngươi trò chuyện được cái gì tiếng lóng?" Này. Đồng Sơn chủ đảm nhiệm chớp chớp mình ngây ngô mắt to. Hắn cũng không biết tại sao, nhưng chính là cảm giác hứa dương rất thân thiết, đứng ở trước mặt hắn liền cùng hắn trực quản lãnh đạo tựa như. Hứa Dương trong lòng cũng thầm mắng một tiếng, hắn rốt cuộc có chút bay lại lúc trước, trước mắt một màn này có chút quá quen thuộc, hắn tựa hồ biết những người trước mắt này, trong đầu vậy một mực có xa lạ hình ảnh tràn vào, mà những người trước mắt này tựa hồ vậy biết hắn. Nào có trùng hợp như vậy, không cần suy nghĩ, nhất định là hệ thống giở trò quỷ. Nam lão đặc biệt cảnh giác nhìn đồng núi và mạ vì tinh, lại nghiêng đầu xem thân nhân người bệnh, cũng chính là vậy lại thì. Lão đầu nhíu mắt, tâm tư nhanh đổi. Nhất thời, lão nam sở lọc hồn mẹ lên mạng. Lao đầu nhi đặc biệt nghi ngờ hỏi các ngươi sẽ không phải là một năm chứ Cố ý chiêu thức ta để cho ta chuyên gia về xương Dương Đức Bảo đồng chí cũng là cả người run một cái chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói hắn cũng ở đây bộ bên trong sao hứa Dương Nếu mày một cái cái này thời gian điểm hắn vậy không có biện pháp tìm hệ thống hỏi cái gì liền nói có phải hay không một phe xem bệnh một chút người thì biết chỗ khác có thể là người bệnh nhân bệnh tình là không lừa được người Nam lão suy nghĩ một chút cũng cảm thấy được có đạo lý hắn hử một tiếng nói đi thôi mọi người lại đi vào bên trong đồng núi vậy đang nghi ngờ hơn cũng ở đây cùng bọn họ giải thích bên này trung y phối hợp chữa trị, bởi vì bệnh nhân đưa lúc tới cũng đã vô cùng nghiêm trọng, cho nên đều là tây y làm chủ chữa trị, trung y chỉ làm tương quan phụ trợ và hạ xuống tác dụng phụ mang tới thân thể khó chịu đáng tiếc, bệnh thế khó khăn quá, bọn họ chữa trị vậy không hiểu quả gì. Mọi người một đường đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh mặt còn ngồi một cái đầu bù xù mặt dỡ bẩn, mặt mũi mệt mỏi một cái cô bé hắn là bệnh nhân con gái, gặp cấp thầy thuốc đều tới, nàng cũng chỉ nhanh chóng đứng lên đám người không xem cô gái nhỏ, chỉ là xem bệnh nhân. Cái này vừa thấy, mọi người rối rít cau mày. Bệnh nhân đã gầy được không còn hình dáng. Một cái trưởng thành người đàn ông ở bình thường thân cao xuống trọng lượng giống như là 130 cân cơ đó, coi như hơi gầy niu lùn, vậy sẽ rất ít thấp hơn 100 cân. Mà trước mắt vị này cũng chỉ có hơn 35 kg, mới hơn 35 kg à, chúng y môn tất cả đều cao mày đây là cả người đại nội diện hết à. Quả nhiên là đã đến đèn cạn dầu trình độ, khó trách tây y đã xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo, cũng theo bệnh nhân có thể xuất viện đám người lại xem xét người bệnh thân sắc, bệnh nhân đã hơi thở yếu ớt, đôi mắt không sáng, trên gương mặt đã không có nửa thịt, hốc mắt thật sâu xuống, cũng chỉ còn lại có một tấm lao bị sát gương mặt. Từ dương vậy cầm hồ sơ bệnh lý truyền cho những người khác xem, mọi người là càng xem chân mày nhíu càng lợi hại, bệnh tình này đã phát triển đến không cách nào cứu vãn trình độ. Những chuyên gia này cũng là dối rít lắc đầu. Vậy đại tỷ và bệnh nhân con gái nhìn những thứ này, chung ý chuyên gia dối rít lắc đầu than thở, bọn hắn tim vậy một chút xíu chìm xuống. Nam già hơn trước trần đoán một tí, cuối cùng vậy lắc đầu một cái trở về. Thấy nam lão cũng là như vậy, mẹ con này hai rốt cổ xì hơi, nợ nụ cười khổ. Vậy đại tỷ giống như là bị rút đi tất cả khí lực, cùng hơn 90 tuổi cụ già tựa như, tập tễnh bước chân tìm một cái ghế ngồi xuống, lấy tay gỡ vứt mình tóc tán loạn. Được rồi, Nam ở trên giường bệnh nhân trong miệng nhẹ nhàng nói ra cái này hai chữ. Bên ngoài bác sĩ đều trầm mặc đại tỷ cười tự rêu một cái, nói, từ ngươi bị cha ra thực quản đúng thư thời điểm, ngươi liền cùng ta nói tính. Hiện tại, ngươi chỉ còn lại một miếng cuối cùng tức giận, ngươi vẫn là cùng ta nói tính. Nhưng mà, ta làm sao có thể tính ạ? Ta làm sao cam tâm tính à? Bệnh nhân nằm ở trên giường, long sâu đi xuống trong hốc mắt chảy ra nóng bỏng nước mắt. Bên ngoài trung ý rồi rít lộ vẻ xúc động. Nam lão nhìn về phía Hứa Dương, vốn là hắn đang muốn nói Hứa Dương đặc biệt giàu hạn, bởi vì Hứa Dương cố ý tới khiêu khích hắn, muốn tỉ với hắn. Kết quả lấy một cái ai cũng không trị được bệnh nhân. Cuối cùng tính thế nào, đó đương nhiên là không giải quyết được gì. Truyền đi, Hứa Dương ha không phải có thể nói cùng hắn đánh ngang tay, cái này cờ mở mở, chẳng lẽ còn không đủ sảng tuyệt. Nam cứ thật muốn tại chỗ liền chất vấn Hứa Dương bởi vì hắn có chứng cứ à, ngươi xem xem bên này viện trường bệnh viện và chủ nhiệm, cũng mau cùng Hứa Dương kết nghĩa anh em. Hắn nói là người phụ nữ kia làm sao xông vào hội trường đâu, hiện tại không cần suy nghĩ, nhất định là Hứa Dương ở sau lưng giở trò quỷ. Cái này con rùa khư khếp, quá âm hiểm. Chỉ là bệnh nhân bệnh tình là thật, bệnh nhân gia đình thảm trạng vậy là thật, cho nên nam lão mới chịu đựng ở khí. Không có tại chỗ phát tác, nhưng chỉ cần bọn họ vừa đi ra, hắn liền phải lập tức chất vấn. Muốn dùng như thế âm hiểm biện pháp đạp hắn đầu nêu cao tên tuổi, hỏi qua hắn sao? "Hử?" Nam lão một tiếng hừ lạnh. Hứa Dương cũng ngờ đối thanh em này quá nhạy, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Lưu Tuyên Ba, cá nóc đại gia lại tức giận. Lưu Tuyên Ba còn bị hắn nhìn một mặt mơ hồ, chỉ là dùng sức trận mắt nhìn hắn một tí. Không phải, Hứa Dương lúc này mới nhìn về phía Nam lão. Nam lão gặp Hứa Dương ở xem hắn, hắn càng tức, lại là một tiếng nặng nề hừ lạnh, "Hử?" Dương tại chỗ không nói, làm sao đều như vậy? Người bên trong vậy biến thành lưu tuyên bá hình dáng sao?" Nam lão sụ mặt đối hứa Dương nói, "Cùng bên này tốt lắm, ta có lời muốn nói với ngươi." "Ừ?" Hứa Dương có chút nghi ngờ. Nam lão vừa quay đầu nói, "Sao, các ngươi cũng đều chớ vội đi, ta chờ một chút có lời muốn nói." Mọi người vậy rất nghi ngờ, Nam lão muốn cùng bọn họ nói gì? Nam lão liếc liếc về Hứa Dương, nhẹ suy một tiếng, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy liền để cho Hứa Dương được như ý hắn vậy âm hiểm lưu kế. Hai vợ chồng yên lặng rơi lệ. Con gái ốc mắt vậy đỏ, nàng xem xem những chuyên gia này, suy nghĩ một chút, hỏi, "Rất nhiều Hứa Dương chuyên gia, lần này có hay không tới. Mọi người lại đều nhìn về Hứa Dương. Con gái này là thường lên net, trên mạng cũng có Hứa Dương tấm ảnh, hiện tại người đối với cần phải tấm ảnh, nàng lập tức liền nhận ra, nàng cũng biết Hứa Dương vô cùng trẻ tuổi, cho nên cũng không có kinh ngạc, cứ nhìn Hứa Dương khẩn trương hỏi nói, bác sĩ Hứa, ngươi có biện pháp không? À, Hứa Dương nghe vậy than nhẹ một tiếng. Con gái lập tức khẩn trương nói nói, ta biết, ta ta ta lên net, ta biết ngài chữa hết rất nhiều rất nhiều tuyệt chứng bệnh nhân. Ta biết, ngươi có thể cứ việc dùng thuốc, thuốc gì đều có thể. Ta biết, ta biết, ta ký hiệp nghị, hiệp nghị gì ta cũng ký. Ngươi chỉ cần có thể cứu sống ba ba ta là được liền coi như coi như không cứu sống chúng ta cũng sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm ta đều biết vậy lại thì vậy nhìn về phía con gái mình nàng cũng không rõ ràng con gái mình làm sao lắp ba lắp bắp nói ra như thế một chùm lời kỳ quái Nam lão nhưng là lắc đầu một cái hứa dương làm sao có thể đi chị đâu hắn đang muốn khuyên cô gái này chết liền phần tâm này lại đột nhiên nghe hứa dương nói chuyện ta mặc dù cũng không có tuyệt đối chắc chắn nhưng nếu như ngươi tin được ta vậy ta chưa hết chị nói sau được rồi Nam raặ liền miệng nói nhất thời lại mất xuống hắn ngạc nhiên hỏi người thật muốn chị ạ Hứa Dương bình tĩnh nói nói, ta theo nghề thuốc đến nay, dĩ nhiên gặp được rất nhiều không chữa khỏi bệnh. Nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ một người nào bệnh, là ta không dám đi trị. Có thể chữa khỏi hay không, cũng có dám hay không trị, là hai câu chuyện. Nói xong, Hứa Dương tiến lên. Nam lão ngây ngẩn, tình huống gì, thằng nhóc này không phải muốn chiêu thức hắn sao. Làm sao mình còn lên đi trị lên.